ư ơ nhưng g ta xin ơ i t r nước có phan bóng đá nói, ngươi khai sáng dưỡng sinh bóng rổ đầu pháp, không biết ngươi có biết chuyện này hay không、đâu. Nhỏ thất che miệng chồng nói. Giang sướng dưỡng sinh bóng、rổ. Giang vô địch ngược cười có có che địch chút, địch pháp, khai hay thất ta, biết biết đá đầu đâu. sốt rổ rổ. vô vô một là ạ i l k hắn ô n chuyện trong nước. Nhưng g có chú đi h ý là, cũng biết trong nước phan bóng đá tại địa đặt nói phương diện này kinh khủng đến cỡ nào kết quả là hắn tranh thủ thời gian hỏi nhỏ thất xảy ra chuyện gì nhỏ thất sau đó ngay tại trực tiếp màn ảnh hạ cho giang vô địch giảng hôm qua hắn dị xỉn sợ tạt trạ lên bên trên thao tác cùng một tấm liên quan tới hắn huấn luyện lúc nghỉ ngơi uống nước gs hình ảnh cũng tại sư nhào tới mặt phát hỏa giang vô địch nhìn một chút bức ảnh kia mẹ nó cái này không phải là phải gìn h uống cầu k ỳ của mà làm sao nhân vật chính biến thành hắn a nhìn lại một chút bình luận chúng ta đều biết giang vô địch chơi bóng giống c ô bệ ném rộ đẹp như vẽ cho nên khi c ô bệ x ư n g chi là bờ lách m ả n bạ thời điểm giang vô địch liền có một cái x ư n g hảo dưỡng sinh màn bạ đây là màn bạ rắn trong gia tộc một loại trời sinh có thể bất động liền bất động liền cùng giang vô địch chơi bóng mười chín tuổi lại đánh giống bốn mươi tuổi cầu thủ cẩn thận như vậy có thể lên rổ liền không g i ữ rổ, có thể tới gần bỏ banh vào rổ liền không đột phá ta dám đánh cược giang vô địch nghề nghiệp kiếp sống c h í ít có bốn mươi năm lao tử ở chỗ này lập tiếp làm chứng bốn mươi năm sau nếu như các ngươi tại nở bờ a không nhìn thấy giang vô địch thân ảnh các ngươi có thể tới tìm ta c ầ u k ỳ ca xin hỏi giang vô địch lúc huấn luyện uống c ầ u kỳ là nghiêm túc sao tuổi còn trẻ liền dưỡng sinh xem ra giang vô địch rất hiểu trong nước dưỡng sinh đại pháp a nhìn xem những ngày bình luận giang vô địch liền biểu thị đầu của mình có chút c h o n g váng lập tức hắn tựa như nhỏ thất kháng nghị ta muốn kháng nghị nhỏ thất gật gật đầu ân n g ư ơ i kháng nghị a tốt bất lực không hiểu thấu được một cái dưỡng sinh mạn bạ s ư ơ n g hảo cái này giang vô địch cũng là bó tay rồi o ạ i h đỉn ta xin lỗi n g ư ơ i a đem tên tuổi của n g ư ơ i cho đoạn ô ô ô ta là vô tội đó a lão tử chơi bóng chỗ nào giống thái a phi dưỡng sinh bóng rổ a trở về tranh tài năm nay ba điểm bóng giải thi đấu có tám tên cầu thủ dự thi theo thứ tự là bợ da lưu bịu bù cơ đau gọ ừa giang vô địch kỳ tay lạc gì n ă m b à i á tư ha zitzer t h m p s ầ n cùng bảo b ệ vương miệng quán quân e z i t gọi đạn trên cơ bản mỗi một cái đều rất nổi danh A hoan g n ê n h đi vào nở bờ a ba điểm giải thi đấu như vậy tiếp xuống cho mời tuyển thủ dự thi ra sân tại tờ nờ tờ vương bài giải thích thứ nhất O n g ấy hiệu nữ â n tiết cứng rắn đi xuống tham gia ba điểm giải thi đấu mấy cái tuyển thủ liền lục tục no g n g h e trên mặt đất trận ai người biết năm nay tham gia ba điểm giải thi đấu bên trong cầu thủ ai ba điểm tỷ lệ chính xác cao nhất ai ba điểm tỷ lệ chính xác thấp nhất ta ông y hỏi bên cạnh s mít s mít gật đầu đương nhiên biết ba điểm tỷ lệ chính xác cao nhất là giang vô địch hắn trận đấu mùa giải ba điểm tỷ lệ chính xác đạt đến sáu mươi mốt phần trăm nếu như hắn có thể đem số liệu này bảo trì đến trận đấu mùa giải kết thúc như vậy năm nay ba điểm vương đoán chừng liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nói nhảm ngươi có thấy ai ba điểm tỷ lệ chính xác đạt tới sáu mươi phần trăm trở lên thấp nhất là g ọ t đ ạ n ba mươi ba bốn thủ vòng bên trong người thứ nhất đăng tràng chính là đội c ờ liệu tờ hazizer nói thật tại dạng này vạn chúng chú mục trong trận đấu thứ một cái ra trận khẳng định là rất có áp lực nhìn ra được hazizer có thể tích cực địa điều chỉnh tâm tình của mình cái thứ nhất điểm liền năm cái đều chúng sau đó g i n s á t g i n s á t cái thứ t ư điểm hoa cầu vị trí hazit sợ lại lần nữa tìm về mình tỷ lệ chính xác năm cái hoa cầu trúng một cái chỉ tiếc cái cuối cùng điểm thời điểm khi tức của hắn rõ ràng liền không tại trạng thái loạn xuất thủ sau đó năm cái đều không trúng có chút sóng bất quá cuối cùng vẫn là cầm tới mười tám điểm lợi hại lợi hại giang vô địch liền là vị thứ hai ra sân o n ợ i hữu liền nói smith ngươi cảm thấy hôm nay ai có khả năng nhất cầm tới ba điểm giải thi đấu quá n quân smith liền nói giang vô địch ta trước mắt nở bờ a ba điểm bóng tỷ lệ chính xác thứ nhất nhiều cầu thủ ta cảm thấy hắn có khả năng nhất sơ m i t tiếp tục nói cái kia đ ừ n g sữa giang vô địch là từ bên trái bắt đầu hắn cũng không biết mình mạnh hơn một chút ở nơi nào hoa cầu liền thiết lập tại cái thứ nhất đốt nhìn xem giang vô địch đem hoa cầu thiết lập tại cái thứ nhất điểm những cái kia nghiên cứu hắn cái khác đối thủ đội bóng huấn luyện viên tổ vội vàng tại vợ bên trên viết bên trái góc đáy ba điểm giang vô địch tỷ lệ chính xác cao nhất chắc chắn nhất điểm sau đó giang vô địch liền xuất thủ ngay từ đầu cũng không có tìm được thuộc về tự mình tiết tấu loạn bang liên tục ba điểm giả an dư a con chúng mẹ nó n g ư ơ i nha cái thứ nhất điểm như thế sát n g ư ơ i còn thiết hoa cầu điểm giả a cũng may cuối cùng giang vô địch vẫn tìm được tới gần bỏ banh vào rổ tiết ấu còn lại hai cái điểm toàn đều bên trong có người nói góc đấy là dễ dàng nhất bởi vì vì nó khoảng cách ngắn nhất cái này nó như thế nào đây nếu như ngươi có thể nắm chắc ngươi xuất thủ cầu khoảng cách lời nói góc đấy sẽ rất không tệ nhưng là nếu như ngươi nhất định phải là lấy dẹp là khoảng cách đi tính toán như vậy góc đấy liền có khả năng là phần mộ của ngươi từ cái thứ hai ấn mở bắt đầu giang vô địch liền mở ra ba ba ba hình thức tăng thêm cái thứ nhất điểm hai cái hết thẻ c h ú n g liền mười bốn cái cầm tới mười bảy điểm còn có cái cuối cùng điểm cái thứ nhất vẫn là tránh không được ném mất đi bất quá còn lại bốn cái toàn bộ đều bên trong cuối cùng giang vô địch cầm tới hai mươi hai điểm cái thành tích này đã đầy đủ hắn tiến vào trận chung kết cái thứ ba đăng c h à n g chính là gõ hựa tao gõ hựa dùng sự thực chứng minh hắn hôm nay là đến k h ô i hải loảng xoảng bang một mực rèn sắt nhìn xem cái k i a rèn sát xuất những cái k i a phao tiêu phèn hâm mộ bóng đá là nhìn kinh hồn táng đ ạ m a cuối cùng hắn cầm tới chín điểm nếu không phải phía trước có rót đan lão ra từ k i ê n g đoán chừng cái này muốn đổi mới sự thượng thấp nhất ghi chép tha càng khiến người ta lung túng là tại bao g õ hựa còn không có n é m trước đó sợ mít lại công bố một hạng số liệu cái kia chính là bao g õ hựa là gần với giang vô địch trận đấu mùa giải ba điểm bóng trúng đích số thứ hai nhiều cầu thủ ngươi tranh tài trúng đích nhiều như vậy ở chỗ này lại điên cuồng như vậy d è n sát ông trời của ta đây là cái gì tình huống cái thứ tư đ ă n g chàng chính là bù cơ trước hai điểm hắn đạt được năm điểm mà cái thứ năm điểm là hắn cường h ạ n g điểm cứ việc phía trước ném cũng không k h á lắm nhưng cuối cùng vẫn cầm xuống mười chín điểm không thể không nói bảy mươi điểm tiên sinh thực lực vẫn phải có mà cùng lúc đó Trước tiên bị đào thải. Cái thứ a o gỏ vội trước t bảy đào t h cái đăng tràng chính là đại đứng đầu tổng sân điểm thứ nhất ba điểm điểm thứ hai bốn điểm điểm thứ ba bốn điểm điểm thứ tư phát huy không tốt vẹn vẹn hai điểm thứ năm điểm hoa cầu điểm cầm xuống sáu điểm cầm xuống một mươi chín điểm hazit sở bị đào thải cuối cùng đăng tràng thì là bảo vệ vương miệng gọn đạn Cuối cùng cũng điểm là lấy 12 điểm bị đào bị trận h như ả i Cứ vậy, t chung kết danh sách là i đi Giang điểm ề n vịn sân. vương cùng sở Lem đủ vương. Trận chung địch, đệ đủ ra. Trước vô cờ, bù tổm kết lèm sở l dựa theo điểm số cho nên thứ một cái ra trận chính là đệ vịn bù cờ thứ hai là t ổ n sân cái thứ ba mới là giang vô địch đệ vịn bù cờ làm một cái hít sâu về sau bắt đầu ném đúng rộ điểm thứ nhất hắn cầm xuống bốn điểm, điểm thứ hai đều chúng điểm thứ ba vẹn vẹn hoa cầu chưa chúng nhìn thấy hắn ba vị trí đầu cái điểm chính xác suất cao như vậy lại là kinh ngạc đến không ít người nhưng mà từ điểm thứ tư hoa cầu điểm bắt đầu hắn liền phát huy không tốt hoa cầu điểm là bên phải bên cạnh góc 45 độ vị trí dám đem hoa cầu điểm thiết ở chỗ này như vậy thì nói rõ đệ vịn bụ c ỡ đối với cái giờ này vẫn rất có năm chắc kết quả hoa cầu điểm năm ném nhất chung theo lý thuyết quả thật có chút không nên dù sao mở đầu tỷ lệ chính xác cao như vậy bởi vì cái thứ tư phát huy không tốt nguyên nhân đệ vịn bụ c ỡ tâm thái nhiều hơn thiếu thiếu bị ảnh hưởng đến không biết xuất thủ của hắn tần suất là cái dặm gì chỉ dựa vào động tác của hắn cùng biểu lộ liền biết hắn đã hoàn toàn đánh mất tỉnh táo cái cuối cùng điểm cũng là năm ném linh bên trong có năm nay ba điểm giải thi đấu quán quân hẳn là cờ lạy đi thật không hổ là sập tờ lạc sập bờ dọc tờ cái này ném rổ tỷ lệ chính xác liền là cao a một giang vô địch lần này hứng gã lịch núi lớn đi cỡ l ệ ném rổ là thật chuẩn thật cự đầu giang vô địch gáp chụp đi ra mà nhìn xem người chúng quanh cũng đang thảo luận lấy cỡ l ệ phải chăng đã xác định có thể cầm xuống lần này ba điểm giải thi đấu quán quân sự tỉnh trong lòng của hắn liền không còn gì để nói mẹ nó các người đây cũng quá xem thường ta đi sâu thở ra một hơi giang vô địch liền bắt đầu xuất thủ của mình điểm vị cùng thủ vòng thời điểm không sai bệt lắm cái thứ nhất điểm bên trái góc đấy vẫn như cũng là hoa cầu vị trí không giống với thủ vòng là giang vô địch tại cái thứ nhất điểm năm cái hoa cầu toàn bộ đều trúng đích một cái hoa cầu hai điểm nói cách khác vẹn vẹn chỉ là một cái điểm giang vô địch liền cầm tới mười điểm cho nên hắn không khỏi không có lực đánh một trận tiếng thảo luận đã biến mất tất cả mọi người đều nín thở liền đợi đến nhìn giang vô địch phát huy giang vô địch đương nhiên sẽ không để bọn hắn thất vọng điểm thứ hai ba ba ba ba ba lại là năm ném ngũ tạng chẳng lẽ lại hôm nay giang vô địch muốn đánh phá ghi chép không thành mười lăm điểm cái thứ ba giang vô địch vẫn như cũng i ữ vững rất không tệ xúc cảm trước bốn cái cầu cũng toàn bộ trúng đích cái cuối cùng hoa cầu cầu bởi vì ra sức độ vấn đề vẫn làn n g h khung mà ra mười chín điểm mà còn có hai cái điểm ba ba ba ba ba cái thứ tư điểm đều trúng hai mươi lăm điểm hai người đánh ngang nói cách khác chỉ cần ở sau đó cái này thứ năm điểm giang vô địch có thể quăng vào một cái như vậy hắn liền là lần này ba điểm giải thi đấu q u à n quân giang vô địch có thể sáng tạo kỳ tích a đáp án là khẳng định bá bang bá bang bá năm ném tăm trung hết thể chặt xuống hai mươi chín điểm phá kỷ lục trước đây ba điểm giải thi đấu đến điểm ghi chép bảo trì người là cỡ lệ hai mươi bảy điểm mà có ý tứ chính là hôm nay cỡ lệ cũng tham gia không nghĩ tới hắn không có thể phá mất tự mình ghi chép ngược lại là giang vô địch đem cái kỷ lục này phá sạch cái này liền có chút ý tứ a cuối cùng giang vô địch rất thư thư phục p h ụ c đ ị a n â n g lên cái này thường cúp cái này đồng thời cũng là á châu cầu thủ cầm tới cái thứ nhất ba điểm giải thi đấu quán quân có thể có thể trần kinh giang vô địch phá hết nở bờ a ba điểm giải thi đấu ghi chép đồng thời đem cái kỷ lục này để cao đến hai mươi chín điểm không hề nghi ngờ năm nay ba điểm vương nhất định là giang vô địch á châu cầu thủ giang vô địch cường thế cầm xuống ba điểm giải thi đấu quán quân đồng thời phá hết trước đây c ờ lệ lưu lại hai mươi bảy điểm ghi đi chép tại giang vô địch nâng lên thường cúp trong nháy mắt đó vô số truyền thông liền nhao nhao đều tuyên bố mình tin tức mới nhất giang vô địch tại trong thời gian thật ngắn đã vang giành toàn bộ Bắc Mỹ. Twitter trướng triệu, tới tạch tuần nhất, thật trừ thể tại thật tăng ít. bởi cuối ai nhiều cái kia ai ai? nhiều răng fan lừa ra địa cao, càng phấn hơn nhắc lần ôn không còn phần nhân cũng không có tăng lên hâm địch khác. Châu khu khí mộ có là là vậy vô Về sở đề Á Kỳ có dù sao hắn cũng sớm đã là truyền kỳ ba điểm giải thi đấu đem không khí hiện trường dẫn tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi mà theo sát liền là hấp dẫn càng quan tâm kỹ càng độ sở lem đủ giải thi đấu mấy năm này sở lem đủ giải thi đấu nói thật cũng không thế nào đẹp mắt đại khái là như vậy đi dù sao s ở lem đủ giải thi đấu cần chính là sáng ý chỉ cần ngươi có tốt s ở lem đủ sáng ý trên cơ bản đều có thể cầm tới rất cao điểm số nhưng bởi vì là trước kia những cái kia tốt sáng ý đều bị các tiền bối đuồng h ị c h đi ra dẫn đến những cái kia hậu bối cầu thủ kế tục không còn chút sức lực nào cuối cùng cũng khiến cho s ở lem đủ giải thi đấu dần dần đ ị a biến là bình thường ngươi muốn nói năm nay s ở lem đủ giải thi đấu mong đợi nhất là vị nào chụp đem tuyệt đối sẽ có rất nhiều f a n bóng đã nói cho ngươi nhỏ nện không sai giang vô địch tại đội cạ vạ lì hệ đồng đội nhỏ nện cũng tham gia lần này sợ lem đủ giải thi đấu lão nện cũng có mặt lần này sợ lem đủ giải thi đấu thân là năm đó s ờ lem đủ vương c h i tử tầm ảnh hưởng của hắn vẫn là không thể nghi ngờ rất nhiều f a n bóng đá đều m u ố n biết nhỏ nện đến tột cùng có hay không kế thừa cha hắn s ờ lem đủ ghen nhỏ nện phủ thêm láo nện hiệu l ự c s ù n lúc số hai mươi hai quần áo chơi bóng cũng bắt chước lao ba năm đó cổ tay phải cầm cầu lên không sau nghiêng người bạo trụ động tác lần thứ nhất thất bại giống như vậy s ờ lem đủ giải thi đấu nói thật thất bại một lần thật sẽ chụp rất nhiều điểm dù là nhỏ nện lần thứ hai thành công cũng bất quá là thu được bốn mươi b ố điểm mà thôi em cái này mà thôi cách dùng có phải hay không sai thủ chuyển động điểm cao nhất là mỹ trẹo hắn lúc đầu cũng không có nghĩ qua muốn thăm ra nhưng là bởi vì là trước kia đoạt giải quán quân đại nhiệt đ a dông g õ đạn bởi vì thương thối lui ra khỏi cho nên liền từ hắn bổ tiến cái khác tuyển thủ dự thi đoán chừng đều cũng sẽ không đem mịt cho xem như đối thủ cạnh tranh kết quả thủ chuyển động điểm cao nhất lại là hắn cái này cũng nhìn rất nhiều người trợn mắt hốc mồm ngược lại là giang vô địch đối với cái này không có cái gì ngoài ý mớn ngày hôm qua dị xỉn sợ tạt trạ l ê n bên trên mịt chéo liền biểu hiện rất sinh động hắn có không thiếu đặc sắc sở lem đủ màn ảnh cái gì từ ném từ chụp màn ảnh a phát bóng tuyến bên trong một bước lướp đi bay trụ những này đều rất có mỹ cảm. rất nhanh hai vòng đấu cứ như vậy đi qua m ị t chất cùng nhỏ n ẹ n dắt tay tiến vào trận chung kết trận chung kết thủ vòng vì hậu thỏa nhỏ n ẹ n tìm đến lao ba lão n ẹ n trợ trận ra trận phụ tử m i n h tại dự đoán của hắn bên trong là như vậy tiếp l a o n ẹ n ném bóng sau đó lại không tiếp tay h á m máy s a y gió bạo trụm không thể không nói động tác này vẫn rất có khó khăn đối với trệ không năng lực cũng có nhất định nhu cầu lần thứ nhất vẫn như cũ thất bại lần thứ hai ngược lại là thành công nhưng cuối cùng cũng chỉ là thu được bốn mươi sáu điểm mà thôi mami chất thì l à nếm thử ném bóng bắn ngược về sau một tay nhận banh thấp đến phần e o sau đó máy xay gió bạo trụt một lần liền qua với lại hình tượng cũng rất tình bạo nhìn thấy những cái kêu ban giám khảo từng cái đứng lên vỗ tay cùng r e o h ò liền biết bọn hắn là bị mịt t r e o khuất p h ụ dưới tình huống như vậy mịt t r e o liền cầm tới năm mươi hai điểm tiếp tục tranh tài đoán chừng nhỏ n ẹ n tự mình muốn cảm nhận được áp lực trực tiếp liền lấy ra tự mình ép dương bản l ĩ n h đi ra ném bóng nện tấm bắn ngược về sau nhỏ n ẹ n trên không trung nhận banh sau lại ra tay bắn ngược sau đó hai tay trục tiến nhớ kỹ một điểm chính là hắn là đưa bóng bắn ngược dẹp hai lần mà trong khoảng thời gian này thân thể của hắn vẫn luôn là trệ không đi qua chiếu lại về sau hiện trường phan bóng đá đều ngây ngốc mà nhìn xem màn hình lớn vì đó si mê dưới tình huống như vậy ban giám khảo cũng đưa lên năm mươi điểm mitchell ngược lại là không có bao nhiêu áp lực đổi đ ờ i trước chụp đem vịn sở cắt tơ hiệu lực tỏ d ồ n tổ dạp bắt lúc số mười lăm quần áo chơi bóng cũng bắt trước được cắt tơ trên không trùng quay người tay h á m đổi tay bạo trụ kinh điển động tác hình tượng vẫn như c ũ rất không tệ bất quá bởi vì là bắt trước cho nên cuối cùng cũng chỉ thu hoạch được bốn mươi tám điểm thế nhưng cho dù là dạng này mitchell cũng lấy chín mươi tám phân lực ép nhỏ nện chín mươi sáu điểm lấy được trặn sờ lem đủ vương năm nay phân loại thi đấu thật đúng là vượt quá rất nhiều n h â n ý liệu giang vô địch cầm tới ba điểm vương m ị chắc thế mà còn lấy được sở lem đủ vương ngoan ngoãn c h ư n g một trăm hai mươi h i m chín l o ạ i giây ôn s ở tạt cuối tuần ngày thứ ba liền là chính so tài năm nay ôn s ở tạt thi đấu là nba lần thứ nhất đem đông tây bộ ôn s ở tạt xáo trộn để đông tây bộ ôn s ở tạt bỏ phiếu phiếu vương đến riêng phần mình chọn lựa cầu thủ tổ đội mặc dù nói thủ v o n g bỏ phiếu thời điểm thế hạn pha bét số phiếu so dê nhiều nhưng là ở phía sau tới bỏ phiếu bên trong thế hạn pha bét lại l ạ hậu hơn dênh cho nên James c ũ nhưng g đã trở t à n đông h phiếu bộ v ơ có được tuyển người tuyển quyền là ợ i m tây b ộ p h i ế u v ư ơ n g tắc là c i James đội x u đầu ấ t t ra i ê n đội h ì n dẫn đến James, Kevin h là, lẹp James, n tại h Kizhi o n y David, để n g m e nghĩa lạc mạc Cẩn, Gip, Kevin lớp, Oladipo, tại tàn Victor cất l i s l à bởi vê ì là Cusi, đút ạ i English, vượt lệ bốn người thủ tướng h cho nên cờ sập họ tại ý nghĩa lớp v ư t lệ ba người vị trí liền từ gõ vựa giật mòn giờ da tít hoắt cơ thay thế về phần mẹt b ở rộng thì là thay thế cụ xin xuất hiện tại lẹp dồn đội xuất r a đầu tiên đội hình cụ xin bởi vì là gân n h ư ợ n g chân nước gãy sau này n g ề nghiệp tiếp sống thật sự chính là vấn đề rất lớn nghe nói đội vẽ lì c ẳ n cũng định từ bỏ hắn chỉ cấp hắn cung cấp một phần không sai biệt lắm bên trong sinh ra hợp đồng cho hắn tước c bất quá nghe nói cụ xin không nguyện ý đến tiếp sau tình huống cũng không biết về sau sẽ như thế nào đối với cái này david cũng là mặc vào cụ xin quần áo chơi bóng ra sân đến gửi lời chào đồng đội cụ di đội xuất g a đầu tiên đội hình là sở tí phần cụ di đại b i ả n l i ệ u lạc dì mi b ù n ơ Giật m o n g ờ r i n kỳ t à i l à o Gì, cỡ lệ t ổ n g sơn c a t a n tony đắng nes an họp phật em bị thật sự chính là nhân sinh bên thắng tham gia s o n g dị xỉn sợ tạt chaland này lại lại tới tham gia chính thi đấu hôm nay d ê m tuyệt đối là sức sống mười phần đoán chừng cũng là có muốn bắt lại ôn sợ tạt mờ vờ t ờ dự định cho nên ngươi sẽ thấy hắn chín mươi phần trăm xuất thủ đều là lấy s ở lem đủ kết thúc ngoan ngoãn ba mươi tuổi lão hán dạng này đánh đây chính là thấy trận đám tiếp theo tân tú kinh hồn táng đảm a so với bọn hắn tân tú còn mới tú thậm chí còn có người hỏi ngồi ở bên cạnh rang vô địch hỏi hắn cùng lao dêm cùng một c h i đội thời điểm áp lực lớn không lớn một chút tương đối sinh động thậm chí còn hỏi giang vô địch hồi trước lưu chuyển đội cạ vạ l ì hết nội bộ giang vô địch cùng lao dêm đoạt q u y ề n tin tức có phải thật vậy hay không loại hình đối với cái này giang vô địch cũng chỉ là về bọn hắn một cái mỉm cười các người đoán mà chính thi đấu cuối cùng có ý tứ một màn xuất hiện h i bốn còn có mười bảy giây lúc lẹp dùng đội lấy một trăm bốn mươi tám một trăm bốn mươi lăm dân chức cụ gì đội tạm dừng sau khi trở về cụ gì đội còn có một lần cuối cùng cơ hội tiến công kết quả để cụ di im lặng một màn xuất hiện dêm may dầm ca dù xeo ba người liên hợp lại đối với hắn tiến hành bao bọc ba người chăm chú địa vây quanh hắn ngay cả t r u y ề n bóng đùa không biết muốn làm sao t r u y ề n chắc hẳn cù di trong nội tâm là sụp đổ hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ cuối cùng đưa bóng dao cho đờ rộ rãn thời điểm tranh tài thời gian đã kết thúc gg ờ ờ lao x ê m đây là không biết xấu hổ thiết tàu à. đậu đen rau muống ba người đồng thời vây quanh cù di cái này là cái gì cấp bậc đánh ngộ học sinh tiểu học biểu thị các ngươi chơi xấu cù di đã nói xong ôn sợ ta đều là biểu diễn đâu vì lông gì ba người các ngươi muốn vây quanh ta khi dễ ta học sinh tiểu học không hề nghi ngờ cuối cùng giêm đạt được 29 điểm 10 cái dẹp cùng 8 lần trợ công được tuyển làm lần này ôn sợ tạt chính thi đấu mở vở tờ ôn sợ tạt cuối tuần kết thúc về sau dĩ nhiên chính là nghỉ đội cạ và lì hệ muốn tới số 23 m ớ i c o i tranh tài cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này đối với giang vô địch tới nói còn tính là một cái không ngắn ngày nghỉ nhưng mà ngày nghỉ của hắn nhưng đều là đợi đang huấn luyện trong quán cái này để không ít người xem không hiểu a tất cả mọi người là nghỉ phép n g ư ờ i nha còn cua đang huấn luyện trong quán huấn luyện n g ư ờ i đây là muốn bức tử một đám người t i ế t tấu a giang vô địch trong nội tâm vẫn là có một viên muốn muốn trở nên mạnh hơn tâm dù sao ôn sở t ạ s s cuối tuần trước kia thông thường thi đấu kỳ thật vẫn chỉ là đùa dỡn ôn sở t ạ s s về sau tranh tài cái kia chính là xác thực thật hiền sơ ý một chút n g ư ờ i rất có thể liền sẽ bị người nhà trò siêu việt từ trước game liền là trong khoảng thời gian này về sau bắt đầu b ã o nổi mà một chút đội bóng cũng sẽ căn cứ đối thủ đội bóng n h ư ợ c điểm bắt đầu nhằm vào giang vô địch có nhược điểm a giống như rất nhiều nhưng lại hình như không có duy nhất nhược điểm liền là chơi bóng không tích cực tự a hồ không quá nguyện ý muốn tham dự vào đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong đến cái này tì dùn lụ tự nhiên cũng phát hiện nhưng là hắn phát hiện cho giang vô địch trên sân người tự do thân phận tựa hồ cũng là một cái rất không tệ ý nghĩ kết quả là hắn cũng không có đi để ý nhiều như vậy về phần cái này có thể hay không bị nhằm vào liền không được biết rồi hai mươi ba ngày đội cạ vạ luyện tại sân nhà giao đấu đội vài giấc vài giấc đội hình chẳng phải là cũng không phải là rất hoàn mỹ đương ra ngôi sao cầu thủ giôn lợi lệ hiện tại bởi vì là đầu gối trái giải phẫu cũng vắng mặt lại thêm tàu xe mệt nhọc nghỉ ngơi d à i như vậy ngày nghỉ phần lớn người cảm thấy bọn hắn rất khó chiến thắng đội cạ vạ l u ệ n về phần có phải hay không chỉ có tranh tài đánh mới biết được tranh tài bắt đầu vài d â t xuất ra đầu tiên đội hình là sợ m u ộ n phỏ tuất ô tổ bọt ZR, tát, Điều, Điều tô hoặc tờ ger c mà x i n h g ọ t tắt xù tỉnh gạ bờ ra libu bịt gạ t h o m a t xạ tỏ rạn sợ y ba ở phỏ tuất mạ kỳ ép mỏ dịt s ở cả vạn l u hệ ba ở phỏ tuất lẹp dở dêm xù tỉnh gạ giang vô địch sợ m u ộ n phỏ tuất xe đi ôt mạn c chít tan t ổ n m s o n gò v ừ a hiệu ôt mạn lúc này đã là đội cả vạn l u h ệ cố định xuất ra đầu tiên đội hình thứ nhất không thể không nói hắn là một cái rất có thể nắm chặt cơ hội người tại trận đấu mùa giải sơ thời điểm hắn phần lớn thời gian cũng chỉ là ngồi tại băng ghê trên đế một trận đấu đoán chừng cũng liền đến cuối cùng mặt rác rưởi thời gian mới có thể ra sân trận đồng đều hai điểm a thế nhưng từ khi náo động lớn đoạn thời gian kia đội cạ vạ liệt tẩn g quản lý thấy được thực lực của hắn về sau đi qua một phen khảo sát cuối cùng ô mạn liền thành công địa c h ổ hết tài năng thành vì đội cạ vạ liệt cố định xuất ra đầu tiên đội hình trận đồng đều ra sân thời gian từ trước đó là hai ba phút đồng hồ biến thành hai mươi lăm ba mươi phút đồng hồ cho nên nói tân t muốn có cơ hội tốt cái thứ nhất là tìm tới tốt đội bóng tỉ như đội cạ vạ liệt nhất lên mã đội c ả v ạ lì hệ nguyện ý cho tân tú cơ hội a có phải hay không ngươi đổi lại cái k h á c đoạt giải quán quân cương đội ha ha tiếp theo liền là thực lực cùng cố gắng hai điểm này đều là không thể tách ra ném bóng t r í t tan tổ n g ư ỡ n hiếm thấy địa ném bóng thắng đội và ả i giờ c gọt tát g ọ v ừ a hựu dẫn banh hơn phân nửa trận sau đó đã tìm được giang vô địch cái giờ này giang vô địch đối mặt bịu phòng thủ làm dưới thăm dò bước thăm dò một cái nhìn h u bất vi sở động về sau giang vô địch liền trực tiếp ở ngay trước mặt hắn làm n ổ ném rổ tỷ như tốc độ xuất thủ so trước đó nhanh không sai biệt lắm không hai giây tỷ như ném rổ lòng tự tin lúc trước hắn còn trào phúng tạ tùng đoán chừng muốn học c ố bệ không sợ hai ném rổ rén sát hiện tại hắn chỉ muốn nói thật là thơm một số thời khắc cũng không cần nghĩ nhiều như vậy cái k i a lấy cầu liền ném h i ệ n nhiên trận banh này vận khí không tệ tiến bảo c h ư n một trăm hai mươi sáu một trăm hai mươi ba hoài nghi nhân sinh đội phải giật đờ gờ xạ tỏ d ạ n sờ y đưa bóng mang hơn phân nửa trận về sau nhiệm vụ thứ nhất tìm đến đựu cái giờ này trước mắt đội p ả i giật đội hình bên trong đựu là thứ nhất chủ công điểm trừ phi viu không đánh được mới có thể cho những người khác cho nên xa tỏ d ạ n s ở ý công việc vẫn là tương đối bông u lỏng đem so sánh với hắn viu làm việc liền tương đối mệt mỏi nhìn xem giang vô địch phòng thủ viu cũng tới một cái không nhìn học giang vô địch vừa mới cái k i a thẳng ném ba điểm màn ảnh tự mình cũng tại ba điểm tuyến bắn ra ngoài m ộ t cầu cái này nhìn giang vô địch cũng là trận mắt hốc mồm dù sao hắn thấy tự mình là có n ắ m chắc có thể trúng đích nói thế nào cũng là ba điểm vương nhà mà viu có cái này nắm chắc c nhìn cứ thế không chỉ có là giang vô địch đồng dạng còn có đội p ả i dẫn huấn luyện viên chính sở cốt bờ dốc sờ cốt bờ dọc ra hỏa này vẫn có chút bản lãnh người lý lịch cũng không làm sao phong phú tổng cộng tại nở bờ a liền hiệu lực qua hai chi đội bóng một chi là hiện tại hoài rợt một cái khác chi liền là đội t h ầ n đờ a đúng hắn vẫn là đội t h ầ n đờ chọn chúng đủ dặn một năm kia huấn luyện viên chính nhìn thấy lúc trước đủ dặn từ sát vương một mực biểu tới đ i ể m v ư ơ n g ngươi liền có thể nhìn ra được cái này huấn luyện viên đối với thiên tài cầu thủ rất có ý nghĩ của mình tại sờ cốt bờ dọc trong ấn tượng đu luôn, luôn rất thiếu đánh loại này hành động theo cảm tình cầu không nghĩ tới giang vô địch thế mà vẹn vẹn chỉ là dùng một hiệp liền để biểu nghiêm túc ngươi nói sở cốt mở rộng có thể không cứ thế một cái a về phần hắn đối biểu ba điểm tỷ lệ chính xác có lòng tin hay không đáp án này cũng là khẳng định trước trận đấu mùa giải biểu ba điểm tỷ lệ chính xác đạt đến 40%, trận đồng đều có thể quăng vào hai chín cái ba điểm bóng cho nên biểu cũng là có ba điểm bóng cái này kỹ năng bang tốt ta bắt đầu xúc cảm không tốt có thể tha thứ bất quá thượng tiên khả năng không quá sẽ cho đội phải giật cơ hội rất nhanh g ò v h a h ư u đã đột phá rơi mất xả tỏ dạn sơ ỉ phòng thủ trực tiếp liền rết tới rổ dưới đáy tạo thành g ò t ạ t phạm quy đánh thành một cái hai một về sau đội cả v ạ l u h ệ t liền áp dụng phối hợp phòng ngự tư thế đi khóa kín b i ữ u ném rổ không gian tìm không thấy chỗ đột phá b i ữ u cuối cùng cũng chỉ có thể đủ t r u y ề n bóng cho những người khác nhưng bất đắc dĩ đồng đội không góp sức luôn loảng xoảng bang địa g è n sát n g a y nghỉ hội chứng t ự hồ còn không có h ò a h o a lại bắt đầu liền bị đội cả v ạ luyện đánh một đợt một trăm bốn mươi cao trào d o đến sờ cốt mở rộng lao ra từ tranh thủ thời gian kêu một cái tạm dừng điều chỉnh một chút tạm dừng trở về đội phải giật đội hình ngược lại là không có nhiều làm cái gì điều chỉnh nhưng là tại phối hợp cùng tích cực phương diện có thể nhìn ra được đội phải giật vẫn là điều chỉnh rất không tệ chuyện thú vị lại tới trước đó là đội phải giật rèn s á t đội cả vạn l ì h ệ t thi đấu điểm dẫn trước nhìn thấy danh trước đội cả vạn l ì h ệ t lớp này s ó n g ném ra hỏa liền từng cái bắt đầu đại phát c ả mụ ải ngay cả lao d ê m đều nếm thử đầu hai cái ba điểm sau đó n g ư ờ i liền có thể nghe được loảng xoảng bang rèn s á t tiếng sau đó liền bị đội phải giật đuổi một đợt một trăm mắt thấy so điểm lại muốn đổi tới lưu tại trên sân đám người kia lúc này mới lại nghiêm túc c ầ m banh duy nhất ý nghĩ liền bọt vào đội vãi giật tuyến trong đi tạo thành sát thương hoàn toàn liền đem đội vãi giật tuyến trong coi như là không có mà trên thực tế cũng quả thật là như thế mọi người nghĩ đến đội vãi giật trước tiên nghĩ liền là bọn hắn cái kia đánh đầu thăng đó hậu vệ hai súng tổ hợp về phần những người khác ai không nói cũng được nếu là đội vãi giật tầng quản lý có thể cho đội bóng tuyến trong mang đến một hai cái ra sức ra hỏa nói thật đội vãi giật thật sự có khả năng biến thành một tri c ư ờ n g đội nhưng rất đáng tiếc không có ngay cả gõ tạt đều đã ba mươi lăm tuổi cái này còn muốn cầu hắn khi đội vãi g i t xuất ra đầu tiền c có người nói gõ tạt hai mươi lăm tuổi sợ cái gì không phải còn có dự bị n h a em hắn dự bị gọi e n ma hi mì năm i n ì n ă m 2005 tuyệt tú năm nay 33 tuổi 35 tuổi cùng 33 tuổi khác nhau ở chỗ nào a đ ư n g đùa ngược lại cũng không phải bọn hắn không nguyện ý đưa vào cường lực t u y ế n trong chỉ là chỉ là cái này đội hình bọn hắn lương đồng l i ề n đạt đến một hai mươi bốn phẩy không hai triệu đô la mỗi khi tầng quản lý vừa nghĩ tới năm nay lương đồng tuyến đau đầu lao dêm hoàn toàn liền thả bản thân khi gõ h ừ a hữu cầm bành cho hắn về sau hắn trước tiên liền bọn tới tuyến trong đi sờ lem đủ đủ loại hoa thức sờ lem đủ không biết còn lấy là đây là đang đánh ôn sợ tạc chính thi đấu đâu, đâu. bởi vì là ôn sở tạt chính thi đấu bên trên l ã o d ê m cũng là như thế có sức sống bất đắc dĩ sơ c ố t bờ dốc lại đành phải kêu một cái tạm d ừ n g tiếp tục điều chỉnh thay người thay người kỳ thật nếu như hắn không gọi tạm d ừ n g đoan chừng t ỷ d ầ n l ũ cũng muốn gọi tạm d ừ n g hắn gọi tạm d ừ n g nguyên nhân đại khái liền là muốn nói cho d ê m không nên đánh như thế sinh động miễn cho thụ thường ảnh hưởng phí sau thi đấu về phần l ã o d ê m có thể hay không nghe hắn cái này cũng không biết tạm dừng trở về song phương đều lục tục no ngoe làm thay người điều chỉnh g ọ vựa hữu cùng giang vô địch hai người xuống dưới cỡ lạ sơn cùng ze s mít thì là ra sơn dạng này đội cạ v ạ l u h ệ t mới bình thường trở lại ngược lại là jer sở mít ra hỏa này tựa hồ là nhẫn nhịn rất nhiều khí cho nên tại tới gần bỏ banh vào rổ thời điểm chỉ cần jem truyền cho hắn cầu hắn đều đều có thể trúng đích ra sân về sau ba điểm bóng ba ném t a m trung trực tiếp liền cầm tới chín điểm còn để jem thu được ba cái trợ công số liệu cái này nhưng làm một đống lớn quan sát đội cạ v ạ l u h ệ t đội bóng tầng quản lý cho kinh ngạc đến jer sở mít thế mà mạnh như vậy mẹ nó nếu là biết người đánh tốt như vậy trước đó đội cạ v ạ luyện tìm kiếm giao dịch thời điểm ta tờ mờ giờ liền giao dịch đến đây ai đáng tiếc trên cái thế giới này không có thuốc hối hận mà thì dùn lũ cũng là một mặt may mắn dáng vẻ may mắn tầng quản lý không có đem j e r s m i t h giao dịch rơi lấy hắn cái trạng thái này trở về trong tương lai thật rất có thể sẽ trở thành là đội cạ vạ l ì h ệ n trên ghế đầu đến điểm đội quân mũi nhọn với lại j e r s m i t h phòng thủ kỳ thật vẫn là rất không yếu trên mạng không phải có người nói nha nhìn jerr sở mít về tập giống như là đang nhìn jordan giang vô địch còn nhớ rõ trước đó đánh đội bù thời điểm j r s mít liền có hoàn thành qua đối thẹ hạn phả bẹt ba lần cắt bóng số liệu càng đáng sợ chính là Lúc ấy t hiệp ản phạ thông bẹt qua đ ổ vị về vậy, sau Smith, Smith. Smith quả đối đơn không đánh được bố. nói, nghiêm i mặt mà kết thế túc thật thực lực cũng là rất ZZ ZZ ZZ không Cho khủng bố. Cứ như h kỳ là nên cũng lực Cứ đội cả vạ lì hai t lấy 31-24, thế dẫn trước đội hiệp 2 bắt đầu giang vô địch ra sân đi mang một cái đội hình dự bị kết quả nửa tiết thời gian đội cạ v ạ l ì h ệ t liền đánh một cái 15-7 ư u thế đi ra dù sao cũng s o điểm biến thành 46-31. ư ơ a m t đoán chừng sơ cốt bở rộng đều nhìn trận tròn mắt tuyến trong lúc nào trở nên như thế không còn dùng được cái kia dẹp gờ gin tại đội cả vạ l u h ệ n đều nhanh không có cầu đánh ngươi nha thế mà còn để hắn ở bên trong rời sông lấp biển muốn đi thì đi muốn ở lại cứ ở lại g i ả a sờ c ố t b ở dọc biểu thị tự mình sợ náo đau hoài nghi nhân sinh chương một trăm hai mươi bảy một trăm hai mươi bốn sờ tơ dẹp gờ gin loại này công cường thủ yêu cầu thủ thích nhất liền là gặp được đội phải giật loại này đội bóng tuyến trong muốn đi ngay tại đi đánh rất thư thái với lại tại phòng thủ bưng căn bản cũng không cần lo lắng cái gì bởi vì làm i ệ u một người gánh chịu xoea xi đánh lấy đánh lấy đội vãi rất lại dần dần điệu biến thành xuất gia đầu tiên đội hình mà càng làm cho sợ cốt bở dọc người giáo chủ này luyện sụp đổ chính là dù là hắn toàn lên xuất gia đầu tiên đội hình đội cạ vạ l ì h ệ t bên kia cũng không có làm cái gì ứng đối như trước vẫn là để giang vô địch đi mang đội hình dự bị đánh vấn đề cũng tới đội vãi rất xuất gia đầu tiên đội hình có vẻ như chỉ có thể miễn cưỡng cùng đội cạ vạ l ì h ệ t bên kia chống lại sọ não đau lần này là thật đau cũng may tỷ dân lũ cũng không có như vậy q u a điểm để sợ cốt bở dọc cái này cầm qua tốt nhất huấn luyện viên chính ra hòa mất mặt rất nhanh liền đem dêm các loại xuất g a đầu tiên đội hình cho phái đi lên cứ như vậy hiệp ba hiệp bốn đánh xong tranh tài kết thúc đội c ạ v ạ l ì h ệ t cuối cùng lấy một trăm mười một một trăm linh tám yếu đ ớ t ưu thế chiến thắng đội và giật đằng sau trên cơ bản liền là thuần d ự bị đánh xuất ra đầu tiên cho nên ngược lại cũng không có cái gì về phần sờ cốt bở dốc lao ra tử trở về có thể hay không bị đội v ả i giật phan bóng đá phun cái này liền không được biết rồi đánh xong đội v ả i giật ngày thứ hai đội c ạ v ạ l ì h ệ t còn có lưng tửa lưng tranh tài đánh gìn rợ lý s từ gìn rợ lý s bắt đầu đội cả v ạ luyện lại bắt đầu tự mình ôn sợ tạt sau năm nay cả khách con đường nói thật đánh sân khách đây tuyệt đối là một kiện đối cầu thủ áp lực tâm lý chuyện rất lớn lại càng không cần phải nói năm ngay cả khách làm không tốt có người liền sẽ ở trong quá trình này sụp đổ t h ụ thương cái gì lại càng không cần phải nói còn có hai trận lương tựa lương sân khách tác chiến nhưng không có cách đây là nờ ba thi đấu trình an bài d i z z e r li s đội tình hình gần đây cũng không thế nào tốt lúc đầu trận đấu mùa giải sơ tại huấn luyện viên chính david phí tư leo dẫn đầu dưới d i z z e r li s đội biểu hiện vẫn là có thể tối thiểu không có b ế t bát như vậy nhưng tầng quản lý xem xét được đoạt giải quán quân vô vọng được rồi nặng thành lập xong được kết quả là g, -g i Li-S đội liền bắt đầu bày nát. Bất quá David phí tư đeo người Gizr Li-S đội sinh Cuối Gizr Li-S đội r rớt lý luyện đầu đeo đột. một một nát. này tựa hồ không thế nào nguyện ý nát, cho nên, cùng g -g đội tầng quản xung cùng, cũng hắn, vấn viên chính bắt bày Bất bày Tư tựa thế phát chút thay quá cái khác Phí phải hồ cho chỉ ý cờ đổi ở tạp cũng ở tạp c biết tự mình chẳng qua là một cái vật thay thế mà thôi cho nên đối với tầng quản lý chính sách hắn chấp hành rất triệt đề cho tới bây giờ g r l g s đội tại tây bộ thứ hai đến ngược vị trí thứ nhất đến ngược là so với bọn hắn còn không biết xấu hổ sùn đội c ạ vạ l u h ệ t vẫn là vững vàng địa lấy một trăm m ư ơ i hai tám mươi chín đánh bại jizzer l i e s đồng thời cũng đưa cho jizzer liest a o n nộ tám liên tiếp bại bản trận đấu tốt nhất số liệu tự nhiên cho đến jim toàn trường cầm tới một mươi tám điểm m ư ơ i bốn cái dẹp cùng m ộ ư ơ i một lần trợ công đây là jim bản trận đấu mùa giải cá nhân thứ m ộ ư ơ i một lần tam đôi đồng thời cũng là nó nghề nghiệp kiếp sống thứ sáu mươi sáu lần tam đôi số liệu tin tưởng nhìn thấy số liệu này ra hỏa lại sẽ nói không thể nào lão jim nghề nghiệp kiếp sống mới cầm tới sáu mươi sáu lần tam đôi giá a mà trên thực tế lại là, là như thế giang vô địch cũng cầm tới hai mươi điểm bốn trợ công r r i a dưới đội bên kia ngoại trừ nhỏ g ạ s ồ n bên ngoài những người khác trên cơ bản không có cái gì đấu trí ai không có ý chí chiến đấu cầu thủ còn đánh cái gì nở bờ a a cái thứ hai sân khách đối chiến chính là sờ t e r sờ t e r tại ba kéo xe ngựa xuất ngũ xuất ngũ rời đi rời đi về sau dần dần địa không có phong thái của ngày xưa ngày xưa texas tăng cường tựa hồ cũng chỉ có đội dọc kẹt còn có thể miễn cưỡng miễn cưỡng xem đến cường đội cái bóng hai bên xuất ra đầu tiên đội hình theo thứ tự là đ ộ mạc cất đàn dơ dít kỳ tay điện thơm dậy đội cả vạn luyện xuất gia đầu tiên lẹp đội ế n sở tơ huấn luyện viên chính ra các tổ, tổ vít híp mắt thấy được đội cả vạn luyện ghế dự bị bên này nhìn chằm chằm tì dung lưu liền hy vọng có thể từ t ỷ ị dùng lủ trên mặt nhìn ra chút gì đến tốt đ a hắn c ẩ n thị không được xem xa như vậy nhỏ nẹn mặc phụ thân hắn số 22 quần áo chơi bóng lại nói xuất ngũ quần áo chơi bóng có thể xuyên trở về a bắt đầu d ê m cầm cầu tổ chức tiến công nhìn thấy t r i s tan tổ mượn cùng nhỏ nẹn hai người đã tiến vào đội sở tơ tuyến trong về sau lập tức liền một cái cao sâu cầu chuyển vào đi nhỏ nẹn tiếp vào cầu về sau rất thư thư phục phục địa xong thành một cái không tiếp về p h â n phòng thủ ạ tốt ta hắn bị chít tan tổ mượn chặn lại phòng không được mà nhà tẩu phản ứng cũng chậm một bước cho nên không có cách nào dài cũng may về sau đội sở tơ cũng trở về kính đội cả vạ l ì hệt một cái bắt đầu lạ thường thuận lợi bảy bảy đánh ngang bất quá dêm lại cùng chít tan tô mượn chơi lên một cái sau khi đột phá dêm đưa bóng cao cao địa q u o n g lên ạ thử nghiệm cắt bóng quả cầu này bất quá khi hắn nhảy sau khi thức dậy lại phát hiện độ cao kém một chút mà theo sát chít tan tô mượn lại tại về sau bắt lấy cầu liền đến một cái ạ l i ệ u đem ạ đụng lui về phía sau mấy bước cách c h ụ a ạ m ư bình mẹ nó ạ hỏa khí lập tức liền đến hạ cái hiệp đội sở tơ tiến công lúc ạ liền đỉnh lấy chít tan tô mượn ở bên trong tuyến thẻ t h t vị cuối cùng cứng rắn t r í t tan t ổ n sân cường ngạnh địa s o n g thành một cái sờ lem đủ đáng tiếc là t r í t tan tổ mượn biết ngăn không được b ộ phát tạ kịp thời né tránh bằng không đ o á n chừng cũng sẽ bị ạ cho cách c h ụ thủ tiết chín thôi đội sờ tơ hai mươi lăm hai mươi dẫn trước đội cả v ạ l ì h ệ t ngoại trừ mấy cái mở đầu đáp lại cầu bên ngoài nói thật về sau hiệp một tranh tài thật rất khó coi trách không được liên minh đều không thích đội sờ tơ hiện tại đều lưu hành tự tinh cầu còn đánh cái gì đoàn đội bóng rổ a không thú vị không dễ nhìn bóng rổ muốn đơn đấu muốn tự tinh cầu mới tốt nhìn mà hiệp hai tiết tấu rõ ràng ngay tại đội cả vã liệt có cỡ lạ sởn đánh tổ chức đội cạ v ạ l ì h ệ t tiến công cũng là lạ thường thuận lợi hơn nửa hiệp kết thúc đội cạ v ạ l ì h ệ t 53-50 dẫn trước đội sở tơ mà tại hiệp hai nửa đoạn sau ra sân dêem đơn tiết liền cầm xuống 1 2 ờ i hai điểm dẹp hai trợ công k h í bộ vọt v ị t vẫn g ơ chân chỉ t i ế c trận đấu này cuối cùng vẫn đội cạ v ạ l ì h ệ n thua ba vị trí đầu tiết đội cạ v ạ l ì h ệ t đánh vẫn là rất không tệ chỉ là đến hiệp bốn không hiểu thấu liền sập bàn trong này cùng trọng tài quan hệ rất lớn lao dêem mấy lần đột phá lên rổ đều không trúng trọng tài cũng không cho dêem cái còi dêem chỉ là hướng trọng tài nghi ngờ vài câu kết quả lại bị thổi tê cuối cùng hai phút đồng hồ đội cạ vạ lì hết lạc hậu 14 điểm tranh tài mất đi lo lắng cuối cùng đội sờ tơ 1 1 9 t r thắng lợi dễ dàng đội cạ vạ lì hết t r ă m hai mươi tám một l ầ n đầu đối vị dù s ẹ o 28 ngày năm nay cả khách trận thứ ba lúc trước giang vô địch liền cùng r ù sẽ hai người chăm chú địa đang ôm nhau cái kia màn ảnh vẫn là rất cảm nhân bất quá nếu như ngươi có nghe đối thoại của bọn họ đoan chừng liền sẽ không cảm thấy cảm động giang vô địch dù s ẹ o ngươi cái này con rùa đen rút đầu rốt c u c xuất chiến dù xèo tới ngươi rùa đen rút đầu lão tử trước đó là t h ụ thường đợi chút nữa ta muốn hung hăng địa giáo với ngươi giang vô địch ha ha vậy nhưng không đồng d ạ n g ngươi sắp xong rồi ta đợi chút nữa muốn tặng ngươi một câu hoan g n ê n h đi vào n ở ba ờ dù xèo mẹ nó đơn đấu giang vô địch đến a đương nhiên đánh không có khả năng đánh nhau vậy cũng là làm là lẫn nhau khích lệ một đợt ta bản trận đấu mùa giải đội c ả vạ l ì hệt cùng đội nẹt lần thứ ba gặp nhau chúng ta nhìn thấy giang vô địch cùng dù s hai người ở bên kia trò chuyện rất hưng phân a mặt của bọn hắn đều hưng hồng, hồng. lão đồng đội ở giữa hữu nghị là không thể ngăn、cản. giải thích dù sao không có nghe được hai người đối thoại xem bọn hắn bởi vì là cãi lộn mà đỏ r ư ợ mặt thế mà còn nói thành hưng phấn Em. mùa hôm Cái trước cả có cả chúng trước dịch được cạp cạp chân đánh đánh dài hai đội đội hiệu phải đội bại đội cả và lì đâu. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Đội giống giao phò. Bất quá phò hiện tại tới này trận trận nẹt không Như nay trận này, nẹt không nẹt như bên trong thương, đoán chừng và vậy, hay hẹt rất tốt. thể hẹt ta mắt từ Bất rửa đấu đấu, đều đấu đâu, đó quả phò. phò thủ lì là lì cũng tới trận không bắp được. ở ổ ổ Sớt tuốt tuốt muộn lưng, lợn. phò phò cà cà cà giả bi, à à cả giọt lưng, lợn. đội cà va lì ì hệt h đội nẹt gò gà giang vừa hiu, tỉnh vô đ ị cầm h phò hồn phò sớt s tuốt tuốt trí tan tổng muộn mạng, dêm, cà bóng quyền đi nudi đi không lấy cầu bên ngoài tuyến không ngừng địa du t ẩ u rất nhanh liền chuyển cho ca dùn ca dùn đối mặt v ớ m không chút do dự địa xuất thủ một cái ba điểm bóng b á hoặc c dùn là thật dám ném a giải thích đều bị ca dùn cái này đón dêm tới gần bỏ banh vào rổ ba điểm cho giật mẹ mình dáng ngay trước mặt j ê m như t h ế ném ca dôn cũng coi là một đầu hảo hán a g õ v ừ a hữu tự mình mang bành qua nửa tràng mà j ê m thì là cấp tốc bên phải bên cạnh vị trí thấp vị trí thẻ tốt vị đưa lưng về phía ca dôn nhật bành nhìn một chút j ê m từ đáy tuyến b ộ t phá cuối cùng hoàn thành một cái xoa tấm vào bóng giang vô địch tiếp tục đi theo dù sẹo đối với dù sẹo hắn nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là hiểu rất rõ cứ việc nói trạng nguyên bảng nhãn tất có một nước nhưng là giang vô địch cảm thấy cái này định luật ứng dụng tại dù sẹo bọn hắn một lần kia không quá phù hợp dù sẹo nhìn thấy giang vô địch thật gắt gao địa đề phòng hắn hắn liền chạy tới đi nụt đi bên người từ đi nụt đi trên tay tiếp nhận bóng rổ dự định bắt đầu đánh đơn giang vô địch cái này hiển nhiên không phải chiến thuật ăn bài nhưng là huấn luyện viên cũng không có ngăn cản dù xéo bất luận cái gì đội nẹt những người khác đều nhao nhao kéo ra không gian để dù xéo đi cùng giang vô địch đối vị giang vô địch giờ phút này trên mặt cũng là vô cùng nghiêm túc giang hai tay ra nhìn chằm chặp dù xẹo tới đi để ta xem một chút cái này trận đấu mùa giải thực lực của ngươi có tiến bộ hay không không có để ý giang vô địch khiêu khích dù xéo liên tục làm mấy cái dưới hông dẫn bóng về sau quay lưng lại bắt đầu đột phá nói thật dù sẹo tốc độ đột phá vẫn là rất nhanh rất nhanh hắn liền giành t r ư ớ c giang vô địch nửa cái thân vị nhưng là cũng liền nửa cái thân vị mà thôi dù sẹo phát hiện tự mình dùng thân thể tới chống đỡ giang vô địch thế mà đ ỉ n h bất động phảng phất đỉnh chính là một khối đá lớn mẹ nó cái này tố chất thân thể lúc nào trở nên biến thái như vậy a bất đắc dĩ hắn cũng chỉ phải dừng n g h ném muốn đánh giang vô địch một cái xúc không kịp đề phòng cái này thật đúng là đối giang vô địch không có ích lợi gì ngươi nếu là đột phá cái gì giang vô địch khả năng còn biết đổi cái trước p h ạ u y nhưng là dừng n g h ném ha, ha. từ khi hắn tầm trung ném rổ đạt tới lẻ vấp chín mươi về sau đối với cái này tiến công thủ đoạn hắn trên cơ bản đã hiểu rõ nhất thanh nhị sở cũng biết muốn làm sao phòng ba giang vô địch trực tiếp liền cho r ù sẹo một cái mũ lớn phía sau dêm nhặt được cầu tự mình phát khởi công nhanh cuối cùng lấy một cái sợ lem đủ kết thúc cái này hiệp tiến công dù xéo biểu lộ là một mặt một b ư ớ c cái quỷ gì vì cái gì ta dừng n h ả y ném sẽ bị giang vô địch cho b ờ l ọ c rơi a cái này không bình thường giang vô địch rất hạ hê mà nhìn xem hắn ngươi không biết ta dừng nhạy ném cũng là rất lợi hại sao đợi chút nữa ta biểu lộ cho người xem đội net tiếp tục tiến công dù x è o rất nhanh liền thu thập xong tâm tình của mình dựa theo an bài chiến thuật đi tới góc đáy ba điểm tuyến bên ngoài vị trí chờ cơ hội mà giang vô địch thì là nhìn xem đi nụy đi bên kia bên kia chính so tài đâu đi nụy đi phát hiện tự mình thế mà không đột phá nổi g ò hựa hữu phòng thủ bất đắc dĩ cũng chỉ phải đưa bóng giao cho đã chạy đi ra phối hợp tác chiến ạ lần ạ lần đi ra trích tan tô mượn tự nhiên cũng muốn đi theo đi ra thấy cảnh này giang vô địch trong lòng loáng thoáng cảm thấy có dự cảm không tốt kết quả là liền hướng về phía những người khác ô to chú ý tuyến trong vừa dứt lời ạ lần tại đưa bóng một lần nữa giao cho đi nụy đi đi phân phối thời điểm cạ ù n gian, một thân ảnh liền g một một thời h đã c y tới rổ d ư ớ i đáy, đi n u thuận tay liền đem cầu chuyển y tay ệ t đi đem đi liền vào bắt o Bên bốn, trong rộn không người phòng thủ tình huống dưới dưới rổ chúng Nam rộn rất thư thư tại thủ một tay. rổ các cà phục phục đích cái có cà dưới dưới địa đầu liền trạng thái bốc lửa như vậy tự nhiên liền không khả năng lại tiếp tục thả hắn cho nên tý r â n lù liền hiếm thấy đ ị a nói với d ê m d ê m xem trọng c rộn. d ê m không có phản bác mặt đen kịt bất quá ngược lại là có thể nhìn ra được hắn giống như phải nghiêm túc đội cả va luy h tiến công nói muốn biểu diễn một cái cầu cho rủ xèo nhìn giang vô địch tự nhiên là sẽ không n đốt lời tại ba điểm tuyến bên ngoài hướng phía gò hựa hữu muốn một cái cầu giang vô địch cầm mặt cầu đối rủ xèo trực tiếp liền từ phía bên phải đột phá Rủ xèo tự nhiên cũng dự phản đến vậy liền cùng mọi người đánh giá trí tuệ nhân tạo câu nói kia tất cả mọi người đều biết hắn muốn từ phía bên phải đột phá thế nhưng ngươi chính là không phòng được hắn a i ờ ờ ơn là dựa vào tốc độ của mình mà giang vô địch thì dựa vào thân thể đừng nhìn thân thể của hắn so dù xèo gậy như vậy một chút thế nhưng là lực lượng hoàn toàn là không cần trực tiếp đỉnh lấy dù xèo đã đột phá dù s ẹ chỉ cảm thấy tự mình giống như là bị một chiếc xe hơi đụng ngự có c chút trầm bừng bực nhưng biểu thị tự mình còn có thể chịu đựng rốt cục giang vô địch bên phải bên cạnh bên trong khoảng cách vị trí ngừng cầu xoay người n g ử a ra sau nhảy ném dù sẹo cũng giơ cao lên tay phải của mình nhưng đối với đã ném rổ bằng cảm giác giang vô địch tới nói làm như vậy n ế u là không có ý nghĩa b á nhìn thấy bóng vào rồi về sau giang vô địch lại lộ ra phạm tiện biểu lộ phảng phất là đang nói không có cách ca liền làm mạnh như vậy đội nẹ huấn luyện viên chính kẻn nỉ a ki nườn thấy cảnh này liền đối rủ sẹo hô to rủ sẹo tỉnh táo 126, á c ma t h ứ c t ỉ n h lúc dù xeo bị kẻn nhì ạt kỳ nườn một nhắc nhở như vậy lập tức liền từ tức giận trong trạng thái tỉnh táo lại nếu như không có kẻn nhì ạt kỳ nườn nhắc nhở dù sợ ở đây bên trên đánh banh thời điểm vẫn như cũ sẽ mang theo cảm xúc đi đánh mang cảm xúc chơi bóng có tốt có xấu phương diện tốt liền là có thể kéo theo tinh thần của mình họng l ờ i nói dễ dàng loạn xuất thủ rèn s ắ t xuất cũng sẽ đề cao Xong, ngươi ngươi không còn là lúc trước đổi, cái kia thay lúc là、lạ. sau đó dù sẽ tại ba điểm tuyến bên ngoài cầm cầu giả bộ tự mình muốn n ộ t phá hấp dẫn bao bọc về sau liền nhanh chóng địa chuyển bóng cho cà dồn cà dẫn lại tiếp tục tại ba điểm tuyến bên ngoài trúng đích một cái ba điểm trong chấp n h o n g này liền dẫn nổ đội nẹ sân nhà bầu không khí vô số f a n bóng đá đều nhao nhao đứng lên là cà dồn gieo họ thần hôm nay cà dồn cà dồn hôm nay là thật ổ n à bộ phát cứ như vậy tới vội vàng không kịp chuẩn bị mới vài phút ra liền cầm tới tám điểm một người ôm đồn đội nẹ tất cả đến điểm lao dêm ánh mắt phòng thủ tại kẹn sẻo dục chính thức trực tiếp gian bên trong vô số mưa đạn trong nháy mắt liền hiện ra đến. làm trực tiếp gian hình tượng đều là một thẻ một thẻ dù sao thật có rất ít người có thể tại đối mặt giêm thời điểm nghĩ đến điểm liền phải điểm đương nhiên cái này cũng là bình thường dù sao quanh năm suốt tháng ăn chay nhiều cũng nên mở một lần ăn mặn mà bất quá c ả d ồ n cũng xác thực rất có thực lực cái này trận đấu mùa giải hắn lương tổng là bao nhiêu mười bốn triệu sang năm một năm triệu ai được rồi được rồi tại về sau đoạn thời gian kia đội nẹ tăng tốc công thủ tiết tấu kèn mi a ký nườn gia hỏa này liên tiếp bố trí mấy cái chiến thuật đ u ồ n g h ị c h đội cạ vạ l ì y hệ trên sân hướng cầu thủ xoay quanh tiết h tấu toàn bộ đều tại đội nẹt bên kia mắt thấy đến điểm muốn kéo ra đến mười điểm trở lên thì dù lũ tranh thủ thời gian kêu một cái tạm dừng điều chỉnh một chút hạ trang về sau du x e o rất h ả hê nhìn giang vô địch vài lần hắn nhưng là cầm tới bốn điểm đâu giang vô địch nét miệng biểu lộ rất là khinh thường mẹ nó mới cầm bốn điểm liền đ ắ c trí du x e o người thay đổi tạm dừng sau khi trở về đội cạ vạ luy hệ cũng đánh rất có chữ pháp làm gì chắc đó ngay từ đầu bọn hắn là bị cạ dồn dọa sợ cho nên tại phòng thủ thời điểm liền bắt đầu làm loạn đủ loại để lọt người chỉ là điều chỉnh một phen đội nẹt muốn muốn thừa cơ chui lôi thủng sẽ không có dễ dàng như vậy theo giang vô địch tiếng còi ném bên trong một cái cực xa ba điểm bóng về sau đội cạ vạ l ì hết lấy hai mươi lăm hai mươi chín lạc hậu đội nẹt bốn điểm hiệp hai trên cơ bản bên trên đều là đội hình dự bị cỡ lạ là sờ làm là đội cạ vạ l ì hết đội hình dự bị bên trong hạch tâm cùng đại não ở trên trận về sau rất nhanh liền là đội cạ vạ l u hết mở ra cục diện liên tiếp mấy lần đột phá làm đội nẹt bên h i a rất là chật t r đội vô n vô trận n t c lại tiếp tục chiến đấu hai bên đều lục tục nao n g h e lên suất ra đầu tiên đội hình trải qua trước hai mảnh diễn thử về sau hiện ba mọi người tự nhiên cũng tìm được tranh tài tiết đấu tiến công hiệu suất bắt đầu chậm rãi địa gia tăng ngay cả lao dêm đều ném trúng hai cái cực xa ba điểm hắn cực xa ba điểm s á t thực có mấy điểm c ổ a khoái người ta ở vị trí này đều là dùng hai tay đầy hắn liên tục vượt đều không cần n g ạ i còn duy trì tới gần bỏ banh vào rổ động tác cơ bản biến thái cứ như vậy hiệp ba kết thúc rổ lưới chín mươi mốt chín mươi b ố lạc hậu c ả vạ lì hệ ba điểm hiệp bốn bắt đầu đội nẹt liền biểu hiện càng thêm không xong nhất là tại hụt vị này ném rổ nội tỉnh cũng không tệ lắm s ù tỉnh gạ ra sân về sau lão dêm liên tục tại hụt trên thân cầm tới ba cái trợ công mà hắn tự mình cũng cho lực ngay cả cầm bảy điểm cứ như vậy trên lệch điểm liền chậm rãi địa làm lớn ra nhưng đội nẹt hiển nhiên không quá nguyện ý cứ như vậy nhận thua ẩn thân thật lâu rủ x è o lần nữa đứng dậy nói cho đội cạ vạ l ì hệt tất cả mọi người nhất là giang vô địch hắn còn có thể chiến đấu người có thể tưởng tượng dù x è o ném r i chúng đích về sau chạy đến đội cạ vạ l ì hệt ghế dự bị bên trên đối giang vô địch liền một trận l o ạ n hô gọi bậy a không sai chính là như vậy làm giang vô địch rất là im lặng mẹ nó lao tử ngồi tại ghế dự bị bên trên người nha còn phách lối như vậy không nể mặt m ù i a đội nẹt một đợt một trăm đem so với điểm vượt lại bất đắc dĩ thì dân lũ lại chỉ có thể tiếp tục gọi tạm rừng tiếp tục thay đổi đội hình giang vô địch cùng chít tàn tô mượn đi lên đem cớ lạ giang vô địch s u n g làm lâm thời tờ g trên thực tế có hay không tờ g cũng không có quan hệ bởi vì là cầu trên cơ bản đều tại j ê m trong tay nắm trong tay giang vô địch đi lên mục đích rất đơn giản cái k i a chính là gia tăng đội cạ vạ lì hệ bên ngoài tuyến bắn ra bên trong thân khoa ba đ i ể m v ư ơ n g cái này tốt nhất bên ngoài tuyến đương nhiên hợp lý nhất vẫn là nhỏ nện đi lên nhỏ nện cùng chít tan tổ mượn khác nhau ngay tại ở hắn vận động năng lực tương đối mạnh nói thế nào cũng có cha hắn l a o nện gen di chuyển đúng không nhưng là không có cách nhỏ nện từ hiệp ba tiết mặt bên trên đến bây giờ thể lực cũng có chút vấn đề cho nên chít tan tổ mượn đi lên d e m cầm cầu đột phá sau đó cùng hắn tìm ẩn dồn t r i s tan tổ mượn liền phối hợp với cùng một chỗ tiến vào tuyến trong bên trong đi sau đó lao d e m liền một cái ném cao cầu vứt cho t r i s tan tổ sân thế thao lúc này vẫn là rất có lực một cái a lì ụt đ ế n điểm có người nói hôm nay t r i s tan tổ mượn có chút nhuyễn chân tôm có phải hay không bị cắt đ a si a cho khóa cứng nói câu nói này người khẳng định là không hiểu rõ qua cắt đ a si a lúc này còn tại mang thai bên trong đâu dự tính tháng tư nhiều sinh con lúc này ngươi còn làm đùa dỡn a chít tan tổ mượn lúc này tinh lực tràn đời đây làm tốt lắm d ê m cùng chít tan tổ mượn hai người lẫn nhau kích d ư ớ i trưởng bất quá về sau đi n l u y ệ t đi tại cung đ ỉ n h cũng trúng đích một cái ba điểm bóng lần nữa đem t r ê n lệch điểm kéo ra một chút lao dê một m lần đột phá đành phải hai điểm người ta không ngừng địa ném ba điểm ai thắng ai kém rõ như ban ngày nhưng không có cách nào s o n g nhiều chạy lợi dụng ngươi không cầu vị trí chạy t ỷ dun lủ đối không nguyện ý nhiều chạy giang vô địch hô tại t ỷ dun lủ trong ấn tượng giang vô địch không cầu vị trí chạy còn giống như là rất xuất sắc nhưng lại rất thiếu nhìn thấy hắn dùng đến cho nên hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút giang vô địch giang vô địch nghe được t ỷ dùng lũ lời nói về sau liên nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi g i a n biểu thị giang vô địch ngươi ra hỏa này quá gà tặc thế mà vẫn giấu kín thực lực giang vô địch l a o tử là đánh dưỡng sinh ngươi lấy là chạy tới chạy lui không n g ư i ta hiện tại nếu không phải nhìn không có cách hắn mới không nguyện ý hết sức đâu có giêm tại còn hết sức các loại mùa giải tiếp theo lão giêm đi hắn thành là đội c ạ vã lì hệ đại đương gia lại đến l i ề u mạng cũng không m u ộ n chương một trăm ba mươi một trăm hai mươi bảy để du sẽ sụp đổ không cầu vị trí chạy đứng tại giang vô địch bên người dù xeo biểu thị tự mình một mặt một bước cái quỷ gì Tí dù câu sợ tự nhiên là không thể nào nhận sợ l à m bộ rất khinh thường đ ị a nói còn thực lực chân chính hôm nay chúng ta liền muốn để ngươi biết cái gì gọi là bày nát đội bóng các ngươi muốn chống nước giang vô địch nghi ngờ nói bày nát đội bóng giống như đều sẽ cố ý chống nước phi lao tử một ngụm nước ga mạn phung chết ngươi chống nước đời này đều khó có khả năng chống nước chúng ta là bằng thực lực vua dù sẽ tức giận bất bình nói lại nói dù sợ nghề nghiệp kiếp sống cũng quả thật có chút khổ bức bị lạc ờ chọn chúng về sau đó là một cái kích động a nhất là có thể đi theo c ổ bệ bên người bị c ổ bệ cho kỳ vọng cao còn bị lo s a n g dơ lết truyền thông sương chi là c ổ bệ người nối nghiệp đủ loại phong quang sau đó đội lạc ờ vẫn bày nát bày nát dù sẽ còn một mực là bày nát đội bóng bên trong đại đương ra vậy có phải hay không mang ý nghĩa về sau nếu có cái nào chi đội bóng cần bày nát chỉ cần đem rủ sẽ cho giao dịch đi qua là có thể a đương nhiên đây là đồ dỡn giang vô địch nói phải nghiêm túc cũng là thật thật nếu là bại bởi bày nát đội nẹp như vậy có thể nghĩ một mực đang đầu gió bên trên đội cả v ạ l ì h ệ n sẽ có nhiều ít truyền t h ô n g phê bình công kích bọn hắn cái này cũng không là một chuyện tốt về sau giang vô địch liền thật đem sự chú ý của mình đều bỏ vào đấu trường bên trên tại j ê m tổ chức thời điểm tiến công hắn tại thừa dịp rủ sơ quay đầu nhìn lại j ê m một cái kia k h ẽ hở ở giữa liền chạy tới rổ dưới đáy j ê m trước tiên liền phát hiện động tác của hắn tại giang vô địch vừa vặn chạy đến thời điểm lão j ê m cầu liền thuận thế đạt tới giang vô địch trong tay nhảy lên sợ g h n đủ nhảy cũng không phải là rất cao lực lượng cũng không phải rất đủ bình thường nhưng lại để cho người ta hai mắt và sáng tự hồ bọn hắn rất thiếu nhìn thấy giang vô địch cùng jem hai người dạng này có ăn ý phối hợp đã rủ sở phía sau trong nháy mắt liền trở thành bối cảnh tường giang vô địch từ trong vòng rổ xuống tới về sau liền nói với rủ sẹo xem đi ta mới nói ta phải nghiêm túc ngươi lạnh Rủ sẹo cũng không có cùng hắn cãi nhau ngược lại là hỏi hắn ngươi làm như thế nào cái gì ta nói là ngươi là làm sao làm được tại ta phòng thủ phía dưới chạy đi dù sẽ sợ giang vô địch không hiểu lần nữa nói một lần kỹ càng giang vô địch t i ê n lặng không nói lời nào ngón tay chỉ vào phía trên ra hiệu dù sẽ tự mình nhìn lên đỉnh đầu màn hình lớn bên trong giang vô địch liền chú ý tới dù s ẽ quay đầu nhìn d ê m trong nháy mắt đó liền bắt đầu chạy hai người cơ hồ là đồng bộ cũng chỉ có dạng này mới có thể để dù sợ phản ứng không kịp mà để cho người ta sợ hãi t h ắ n g phục đại khái liền là giang vô địch đối với nắm chắc thời cơ a lại có thể nhạy cảm địa phát giác được dù sẹo thất thần đồng thời đối với cái này làm ra phản ứng thực lực như vậy vẫn được trong ấn tượng giang vô địch không cầu vị trí chạy còn giống như là rất mạnh trước đó đang đánh đội hồ g ì y ô thời điểm giang vô địch liền đã từng lợi dụng tự mình không cầu vị trí chạy đối đội hồ dì y ô tạo thành rất lớn khó khăn không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy bật hết hỏ dù sẹo cũng, cũng là thuộc về loại kia cần phải có cầu nơi tay cầu thủ loại kia nhận banh liền ném phong cách không thích hợp hắn cho nên một khi hắn tiếp không được cầu hắn cái giờ này trên cơ bản liền phế đi phía trước giang vô địch sở dĩ không nguyện ý dạng này phòng nguyên nhân chủ yếu là dạng này sẽ rất mệt mỏi nhưng cũng không quan trọng hiệp bốn còn có bốn phút mà so điểm là một trăm chín mươi tám lại không cố gắng thật liên thua cho nên giang vô địch không l i ề u mạng cũng không được dinvidi nhìn rủ sẽ tiếp không đến cầu liền tự mình đến cùng a lần làm một cái t bịt hẹn dồn phối hợp về sau hai người cùng một chỗ cắt đi vào cuối cùng dinvidi đưa bóng c h u y ể n cho a lần trận banh này rõ ràng cao chích tan tổ mượn cắt bóng không đến cuối cùng cũng chỉ có thể q u a y đối a lần tiến hành p h ạ m quy phá đi a lần không tiếp hai phạt nhất c h u n g một trăm linh một chín mươi tám c h í c tan tổ mượn tiếp tục mở cầu cho jem jem tại cung đình tiếp tục tổ chức giang vô địch tiếp tục cùng rủ sẹo dây dưa có vừa mới bị giang vô địch lợi dụng sơ hở về sau dù xéo lực chú ý liền thật toàn bộ đều đặt ở giang vô địch trên thân bị giang vô địch mang theo chạy giang vô địch trước là giả vờ muốn đi phía trái đi đông lúc nhích chân trái về sau liền dùng sức đạp một cái lập tức liền cải biến phương hướng hướng bên phải chạy có ra không vị lao dêm lần nữa đưa bóng sâu cho giang vô địch giang vô địch trực tiếp liền ngửa ra sau nhảy phát ra tay xuất thủ đẹp như vẽ không có cổ bệ rèn sát xuất lại có hương một trăm linh một một trăm trên lệnh điểm thế mà chỉ còn lại có một điểm bất quá đội nẹ huấn luyện viên chính kẹt nỉ ạt ky n ư ờ vẫn như cũ vững vàng không có để cho tạm dừng cho dù là bọn họ còn có hai cái tạm dừng mẹ nó dù sẽ thật sự có một loại ngày c h o cảm giác giống giang vô địch loại này luôn mang theo n g ư ờ i t r ư ợ t đấu pháp thật là buồn nôn ngươi nếu là biết hắn chạy thế nào cái kia còn tốt một chút nhưng là q u y ề n chủ động là tại giang vô địch trong tay a hắn muốn làm sao chạy liền chạy thế nào ngươi chỉ có thể bị động theo sát ngươi nói cái này khiến dù xẻo như thế cùng giang vô địch dùng không cầu vị trí chạy đánh mấy trận đấu cũng duy trì có đội b ổ gì ý ô t o mượn có thể đuổi theo hắn rõ ràng ý đồ của hắn mà thôi cái khác trên cơ bản không thể theo kịp hắn tiết tấu、a、phương diện phòng thủ giang vô địch vẫn như cũ gắt gao theo sát dù s ẹ o không cho hắn n h ậ n banh đi n g u y ệ t đi cũng không có cách tiếp tục cùng hạ lần phối hợp bất quá n g ư ờ i đánh một lần còn tốt lại đến giống nhau như lúc tiến công chít tan tổ mượn liền biểu thị không làm dù là lại một lần nữa đi n g u y ệ t đi cao chuyển cho hạ lần cầu vẫn như cũ rất cao thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị đã sớm chuẩn bị chít tan tổ mượn cho đoạt gây xuống giang vô địch con mắt thứ nhất nhìn thấy được hắn cắt bóng sau đó không quan tâm hướng lấy trước trận bay đi dù xẹo đột nhiên cảm giác thân thể một trận n h ả nhóm dễ chịu đi nụy đi đưa bóng chuyền cho ta ta muốn giao hơn giang vô địch nói xong hắn mới phát hiện, giờ phút này cầu không tại tự mình đồng đội trong tay c h ắ c không được giang vô địch sẽ vứt bỏ hắn các loại giang vô địch đi nơi nào giang vô địch chạy tới ba điểm tuyến bên ngoài trích tan tổ mượn chuyển xa cũng đưa bóng chuyển đến giang vô địch trong tay truy mệnh ba điểm xuất thủ bá thân khoa ba đ i ể m v ư ơ n g biểu thị tự mình rất mạnh một trăm linh một một trăm linh ba đội c ả v a ly hệ thực hiện vượt lại lần này kenny akinuần rốt cục ngồi không yên kêu một cái tạm dừng dù sẽ hạ tràng về sau liền chủ động cùng kenny a k i n nói thật xin lỗi huấn luyện viên ta không có hoàn thành ngươi phân phó nhiệm vụ kenny aki n ư ơ n lắc đầu cái này không có gì mấu chốt vẫn là muốn nhìn ngươi tự mình a nhìn ta tự mình ân ngươi muốn tự suy nghĩ một chút làm sao phá giải bị giang vô địch khóa lại vấn đề kenny aki nương kỳ thật muốn nói cho dù xẻo để hắn trở về đến bình gà vị trí nhưng là hắn vẫn là muốn nhìn một chút dù xẻo nộ tính dù sẽ yên lặng mười giây về sau liền ngẩng đầu lên đ ố i kenny aki n ư ơ n nói huấn luyện viên ta hiểu được ân vậy liền đi làm đi kenny aki nương cười cười hoàn toàn không thèm để ý trận đấu này thắng thua chỉ cần đệ tử của mình có thể nộ ra đạo lý đến vậy cũng tốt dù sao đều đã b ả y nát cần gì phải cầu nhiều như vậy đâu chương một trăm ba mươi mốt một trăm hai mươi tám quán ăn đêm bên trong uống sữa tươi tạm dừng trở về đội nẹt đội hình vẫn như cũ không có gì thay đổi mà duy nhất biến hóa đại khái liền là dù sẽ cùng đi nụy đi vị trí đổi dù xẻo đánh tờ gờ đi nụy đi đánh s ủ tiền gà nói thật đánh tờ gờ dù xẻo mới thật sự là dù xẻo mà khi hắn đổi đánh tờ gờ về sau giang vô địch cũng sẽ không thể đủ lại tiếp tục hạn chế hắn dù sao hai người đối vị không đồng giả mà giang vô địch đi theo đi nụy đi gọi gọi h u thì là đi phòng thủ dù xẻo dù sẹo biệt khuất lâu như vậy lúc này nhìn thấy giang vô địch không lại dây dưa hắn ngược lại còn có chút không thoải mái nhìn thấy gõ hựa h ư u đến phòng hắn trực tiếp liền ba điểm tuyến bên ngoài tự mình tìm tiếp ấu sau đó liền đón gõ hựa h ư u xuất thủ xuất thủ liền có bám một tiếng tuyên bố cái kia rủ sẹo trở về một trăm linh bốn một trăm linh ba đội nét lại đem so với phần cho lại vượt qua thấy cảnh này t i ì dun lụ liền bất chấp tất cả trực tiếp liền đối gõ hựa h ư u hộ h ư u cho hắn điểm áp lực đừng cho hắn có xuất thủ không gian gõ h ự hựu nghe xong cũng chỉ có thể đủ gật gật đầu t r í c tan tổ mượn mở cầu cho hắn d ẫ n bóng hơn phân nửa trận về sau gõ h ư u đối mặt rủ xẻo phòng thủ vừa mới bị rủ xẻo đánh một cái hắn tự nhiên cũng muốn đánh trở về đáp lại cầu mà gõ h ư u tại chistan t o mượn cho hắn đi ra làm một cái tịt end run về sau liền rất quả quyết địa tại ba điểm tuyến bên ngoài xuất thủ bất quá lực lượng hơi lớn cuối cùng vẫn là gen sát cũng may giang vô địch kịp thời xuất hiện n ả y dựng lên s o n g thành một cái bổ r ổ lúc đầu đi n luỵ đi còn đang cùng lấy hắn kết quả lại bị giang vô địch cho chạy mất màn ảnh chiếu lại bên trong giang vô địch lợi dụng xem không cầu điểm hộ trực tiếp liền trong bất chi bất giác đem đi luỵ đi cho hất ra đợi đến đi luỵ kịp ph cũng không kịp ngăn cản giang vô địch bổ r ổ về phần á lần hắn đang bị t r i s tan tổ mượn cho kẹp lại đâu muốn nói á lần không có phát hiện giang vô địch bên trong cắt cái này là không thể nào nhưng là không có cách hắn bị t r i s tan tổ mượn chặt lại t r ê n không ra làm tốt lắm t r i s tan giang vô địch tại trở về thủ quá trình bên trong đối t r i s tan tổ mượn cười ha h a nói thế thao vô vô lồng ngực của mình đó là lấy hai người chúng ta người ăn ý giúp ngươi tạ vị hoàn toàn không phải vấn đề gì dạng này đại công vô tư c thật lạ là quá làm cho người ta cảm động rơi lệ in dù sẽ tiếp tục cường đột g vừa h ư u cuối cùng xông vào tuyến trong lại đánh một cái hai thêm một hiện tại đoán chừng chỉ cần không phải đồ đần cũng có thể thấy được tới g vừa h ư u căn bản không có khả năng phòng được dù s ẹ o điều này cũng làm cho những cái kia trước đó nhìn thấy giang vô địch bảo vệ tốt dù sẽ hình tượng cảm thấy ngạc nhiên có lẽ từ giờ khác này bọn hắn sẽ cảm thấy giang vô địch phòng thủ thực lực khả năng cũng không có bọn hắn kém như trong tưởng tượng, tượng. 107-105 t h ừ a dịp chết cầu cơ hội ti dun lụ liền để hút thay đổi gọ hữu giang vô địch đánh tờ g, hút đánh xủ tiền gà trước đó xong tờ、g、căn bản là không làm được đội cả v ạ l u y ệ t cần mạnh hơn tiến công hỏa lực trên thực tế giang vô địch cảm thấy đội cả v ạ l u y ệ t không cần mạnh hơn tiến công hỏa lực ngược lại cần chính là phòng thủ nếu như phòng thủ phương diện này có thể làm tốt vậy nhất định sẽ thêm không thiếu điểm nhưng không có cách đội cả v ạ l u y ệ t bên ngoài tuyến phòng thủ phổ biến đều không phải là rất tốt đây cũng là vì cái gì những cái kia ăn dưa quần chúng sẽ cảm giác giang vô địch phòng thủ rất mạnh bộ dáng đều dựa vào đồng hành phụ trợ mà đội cả v ạ l u ệ n cầm bóng quyền giang vô địch không lấy cầu tại ba điểm tuyến bên ngoài chờ lấy chít tan tổ mượn tới cho tự mình nhiệm hộ mà những người khác thì là đang không ngừng địa vị trí chạy đợi đến chitan tổ mượn giúp giang vô địch tiềm hộ giang vô địch dựa thế đột phá vào đi hấp dẫn bao bọc về sau một chiêu phía sau kích địa c h u y ể n bóng trực tiếp liền chuyển đến bên trái góc đáy ba điểm tuyến bên ngoài vị trí hụt nơi đó cũng không có người nào phòng thủ điều chỉnh một cái tư thế về sau tại đ inuit y đi đổi đi u tới trước đó hụt liền xuất thủ ba thành công chúng đích đội cạ vạ l u hệt lần nữa lấy một điểm ưu thế thực hiện so điểm vượt lại toàn trường ép sát đúng vậy giang vô địch đối với rủ sẽ phương thức phòng thủ liền là toàn trường ép sát mặc dù nói làm như vậy m i u không đến dù sẹo cái gì thế nhưng cũng có thể cho hắn dẫn bóng r a tăng một chút áp lực khiến cho hắn làm ra càng nhiều dẫn bóng động tác đi ra động tác làm nhiều rồi tự nhiên cũng sẽ mệt mỏi tất cả mọi người là người trẻ tuổi thể lực trên cơ bản đều là không sai bị lắm dù xẹo ra sân thời gian so giang vô địch còn nhiều năm phút đồng hồ hiện tại đoán chừng thể lực cũng không xê xích gì nhiều ngươi nói dưới tình huống như vậy giang vô địch áp dụng toàn trường ép s á t có phải hay không rất có đạo lý ngươi nhìn dù xẹo rất miễn cưỡng miễn cưỡng đưa bóng mang hơn phân nửa trận liền biết kèn nhị hạ kỳ nườn cũng phát hiện vấn đề này vội vàng hướng phía đi nụy đi hô to đi nụy đi, đi tiếp ứng dù xẹo đi nụy đi ngay vậy liền mau chóng tới dù xéo liền cùng v u n g nổi đưa bóng ném cho đi nụy đi mà hụt cũng là học giang vô địch phòng thủ tư thế cũng là thiếp thân ép sát đi nụy đi bất quá đi nụy đi chơi bóng liền so dù sẽ thông minh nhiều tất trực tiếp liền một chiêu đủ giàn đại q u a n co tạo hụt phạt uy hai phạt hai bên trong đội nẹt lại tiếp tục dẫn trước nhìn đến đây lào dêm biểu thị tự mình nổi giận dẫn banh liền hung hăng địa vọt tới đội nẹt tuyến trong bên trong đi cuối cùng còn đánh thành hai một đồng dạng đội nẹt tại mui tiến công lại xuất hiện sai lầm dù x e o muốn chuyển cho cả dù kết quả bị xuất hiện d ê m cho cắt bóng lao d ê m lại tiếp tục khiêng tạc đạn hướng đội nẹ tuyến trong sông còn là đồng dạng đánh thành hai một giang vô địch thật rất nội phục đội nẹ cầu thủ ngay cả xe tăng cũng dám cả lại dạng này rút khí ngươi nói có thể không đội phụ c ca d ê m muốn đi vào trực tiếp để hắn đi vào không được sao thật là hắn đi vào nhiều lắm là liền đánh một cái hai điểm các ngươi phòng hắn còn không phòng được còn bị đánh hai một chật chật chược còn chưa đủ thông minh a cuối cùng cả vạ luy một trăm hai mươi chín một trăm hai mươi ba lực khắc dổ lưới đội net bên kia số liệu cao nhất là r ù s ẻ o hai mươi b ố điểm chớ nhìn hắn bị giang vô địch c h ầ m c h ầ m gắt gao thế nhưng giang vô địch cũng không phải mỗi cái hiệp đều có thể bảo vệ tốt r ù s ẻ o cứ như vậy hắn còn lấy được hai mươi b ố điểm ngươi còn dám nói r ù s ẻ o nước đội cạo vạ l ì h ệ n cao nhất là giang vô địch ba mươi lăm điểm sáu trợ công ba dẹp đến điểm rất bình thường thuộc về thông thường thao tác mà bản trận đấu mở vợ liền là lao dêm cầm tới hai mươi điểm m ộ ư ơ i dẹp một ư ơ i trợ công nhìn thấy số liệu này chúng ta không chỉ có muốn chất hỏi một câu dêm ngươi còn dám nói ngươi sẽ không soát tam đôi lão diêm cũng đạt tới ba mươi nghìn tám nghìn diệm tám nghìn trợ công sự kiện quan trọng cái này tựa như là một cái duy nhất đạt tới cái này thành tựu nở bờ a cầu thủ a chúc mừng một cái buổi họp báo kết thúc về sau bởi vì là ngày thứ hai cũng không có tranh tài cho nên đội c ả vạ l ì h ệ tất cả mọi người liền bị rủ xếp các loại đội nẹt cầu thủ cho mang đến quán ăn đêm bên trong pha trộn trên sân địch nhân dưới trận bằng hữu mả bình thường trong đó giang vô địch cùng rủ xếp hai người lại tiếp tục lẫn nhau d i ễ u c ậ n du xèo ta nói ngươi uống sữa tươi có ý tứ a giang vô địch t r ậ n nhìn rủ xeo một chút ngươi có tin ta hay không đi cục cảnh sát tố giác n g ư ơ i nói ngươi giật dây ta uống rượu à? nước mỹ bên này tựa như là hai mươi mốt tuổi trước đó không thể đi mua rượu không thể đi uống rượu cho nên không có cách giang vô địch chỉ có thể tại quán ăn đêm bên trong uống sữa tươi ai nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết ta cái này nếu là ở trong nước quảng ngươi mấy tuổi à, tình cảm sâu một ngụm b một b ự c du xeo không tin ngươi hôm nay thật là đủ không nể mặt ngươi thật là thế mà phòng ta khó chịu như vậy du xeo một mặt toán trách nói giang vô địch liền cười ha hạ điện nói thích không ưa thích lần sau lại tiếp tục vào ngươi tới ngươi chương một trăm ba mươi hai một trăm hai mươi chín có can đảm nếm thử thể thao tháng ba ngày hai đội cả v ạ l u h ệ n năm nay cả khách cuối cùng một trận đ ố i chiến chính là xếp tại đ ồ n g bộ thứ tháng ba năm bảy sáu hết đối với bảy mươi sáu hết có thể xếp tại đ ồ n g bộ thứ ba không thiếu f a n bóng đá đều biểu thị tự mình trận tròn mắt bởi vì là chưa từng có một chi đội bóng có thể giống bảy mươi sáu hết đi năm vẫn là bảy nát cầm tới trạng nguyên ký năm nay lập tức liền lộ s ắ t thành là đoạt giải quán quân cường đội thuế biến quá nhanh cứ việc hôm nay bảy mươi sáu hết tổn thất mấy tên cầu thủ nhưng thực lực vẫn là không thể khinh thường mà một bên khác liên tục năm trận sân khách nói thật nhưng làm đội cả v ạ l u h ệ n lớp này thanh niên cho mệt mỏi cái quá sức tranh tài bắt đầu hai đội xuất ra đầu tiên đội hình theo thứ tự là bảy mươi sáu h có vĩnh tông a di mb hỏi dub bản simon cả v ạ l u hệ l ẹ p d o n james t m a n c r i s t a n tộc sơn giang vô địch g a h i ệ u nhìn đại đế mb cùng c r i s t a n tội mượn ném bóng giang vô địch liền không nhịn được một trận che mặt hai người thân cao hoàn toàn liền làm một cái t r ê n h l ệ n h đ a tin tưởng bảy mươi sau hệ huấn luyện viên chính bờ dịt bờ dân cũng ý thức được em bị ở cùng chít tan tổ mượn t r ê n h l ệ n h dứt khoát liền để em bị ở bên trong tuyến cường đánh chít tan t ổ n sân s i m o n đứng ở bên ngoài cho em bị ỏ i chuyền bóng em bị tiếp vào cầu về sau lập tức liền lưng đánh chít tan t ổ n sân chít tan tổ mượn b i ể u thị rất khó chịu từ thứ ba thị giác bên trong chúng ta có thể nhìn thấy em bị ỏ i một đỉnh chít tan t ổ n sân chít tan tổ mượn lập tức liền muốn lui lại một hai bước sau đó em bị có tay trung đích thật là dễ dàng cái chủ loại kia c h i s tan tổ mượn sờ lên bộ ngực của mình tựa hồ muốn h ò a hoãn một chút bị ẻ mb i hỏi v à chạm tạo thành không thích đứng cảm giác mà đối với tình huống này t i d u n lu liền đối giang vô địch hô xong nhiều giúp c h i s tan t ổ n sân giang vô địch nghe xong liền gật gật đầu những người khác cũng không có thể đi bao bọc ẻ mb i hỏi duy chỉ có giang vô địch có thể rất đơn giản s i mòn không có tầm bắn dù là trải qua một cái trận đấu mùa giải xì mòn bắn ra năng lực vẫn không có đạt được nhiều biến hóa lớn ngược lại là có thể nhìn thấy hắn bên trong khoảng cách xuất thủ số lần càng ngày càng nhiều thế nhưng ba điểm xuất thủ vẫn như cũ một lần đều không có tizun lu cũng sẽ không nhận là s i m o n đây là học giang vô địch đem tự mình sẽ đổ vật cho che giấu cho nên từ bỏ s i m o n để giang vô địch đi bao bọc ẻ m bị hỏi liền làm ộ t cái không sai biện pháp tốt g ò v ự a hưu không lấy cầu chít tan tổ mượn trực tiếp liền cùng hắn làm một cái t vịt ẻn dồn về sau g ò v ự a hưu đột phá vào đi tại ẻ m bị hiệp phòng về sau liền đến một cái rừng nhảy phát ra tay trung đích song phương hai hai đánh ngang hạ cái hiệp bảy mươi sau h ệ t vẫn như cũ cường đánh ẻ m bị ở cái giờ này mà giang vô địch cũng theo sát đối em bị tiến hành bao bọc bất quá tại hắn đối em bị h i bao bọc về sau giang vô địch cũng cảm giác phía sau mình có một trận gió ngay sau đó liền nghe đến phanh một tiếng s i m o n xong thành một cái sờ lem đủ đến từ mb ở cao sâu cầu phối hợp giang vô địch s i m o n tại không người phòng thủ tình huống dưới cùng mb hỏi phối hợp xong thành một cái ả liễu cái này liền là s i m o n cái này liền là 76 y hết giải thích trực tiếp liền rất kích tình bành trướng địa giống giận mặc dù nói không biết vì cái gì hắn kích động như vậy nhưng dạng này g ầ m thét xác thực rất có thể ủng hộ 76 y s hết sân nhà bầu không khí giang vô địch nhìn xem t ỷ d u n l u tự hồ là nghe một chút hắn là ý kiến gì tizunlu lập tức liền lộ ra ta ở đâu ta muốn làm gì ta vừa mới không thấy gì cả biểu lộ không sai hắn là người bất đắc dĩ giang vô địch cũng chỉ phải đối chít tan tổ mượn nói chít tan tiếp xuống liền dựa vào chính người chít tan tổ mượn cũng chỉ có thể trách gật gật đầu yên tâm đi giao cho ta nói nói như thế nhưng giang vô địch vẫn cảm thấy không yên lòng g ò vựa h ư u vẫn tại bên ngoài tuyến tổ chức giang vô địch thì là cấp tốc địa ở bên trái góc đáy ba điểm tuyến bên ngoài vị trí dựa theo chiến thuật rơi tốt vị phân tích một chút trên sân tình huống nhìn xem là đứng đấy bất động vẫn là lợi dụng không cầu hiểm hộ chạy ra không vị đến sau đó hắn liền chuyển bóng cho jem e m xem xét giang vô địch cấp tốc địa hất ra xì mòn đột phá đến rổ dưới đáy lao x ê m như là trước đó phối hợp đưa bóng cấp tốc địa chuyển vào t u y ế n trong giang vô địch lấy được banh về sau liền thuận tay một cái có tay trung đích simon cũng coi như là kiến thức đến giang vô địch vị trí chạy thực lực một cái không thèm để ý liền sẽ bị giang vô địch cho chạy ra bất quá về sau 7 ả sau h ệ t liền đánh đội cạ vạ lì hệ một trở tay không kịp em bị hỏi đầu tiên là trợ công khoa ấm ngừng lại t r ú n g đích hai cái ba điểm bóng sau đó lại trợ công r u ạ c cũng t r ú n g đích hai cái ba điểm bóng ngắn ngủi thời điểm bên trong liền đánh một cái một trăm hai mươi đây là để cho người ta không có nghĩ tới sự tình tại quá khứ năm trận đấu bên trong khoa ấm ngừng lại cùng du vực hai người ba điểm bóng tỷ lệ chính xác kỳ thật chỉ có hai mươi phần trăm nhiều mà thôi cũng không phải là rất cao nhưng là hôm nay đối mặt đội c ả vã l u y ệ t thế mà từng cái mở đầu tỷ lệ chính xác đều cao như vậy đội c ả vã l u y ệ t bốn cái hiệp không có đến điểm lao j ê m cũng chỉ phải tự mình đứng ra tại vị trí thấp đánh đơn liên tục tạo thành hai cái hai một lúc này mới trợ giúp đội c ả vã l u y ệ t vãn hồi một chút xíu mặt m ũ i cứ như vậy tại ngươi tới ta đi truy đuổi bên trong bảy mươi sau hết bắt đầu đội hình thay phiên e bị cùng du v ự hai cái này hợp tác xuống dưới để xỉm mòn đi dẫn đội mà đội c ạ vã lì h ế t bên này thì là vẫn không có giao đấu cho tiến hành điều chỉnh t r í t tan tổ mượn nhìn thấy em bị hỏi đi xuống trong nội tâm thở dài một hơi hắn hiện tại là thật sợ em bị hỏi không phòng được cũng không đánh được vừa mới t r í t tan tổ mượn liền thử nghiệm tự mình đánh đơn em bị hỏi một cái cầu kết quả bị đại đế rất thư thư phục phục địa tới một cái đối diện mũ lớn khiến cho t r í t tan tổ mượn đối mặt đại đế thời điểm cũng không dám lại đánh đơn luôn luôn đi ra bên ngoài giúp những người khác bị ảnh g i hiện tại em bị hỏi xuống dưới đổi đi lên ả mì johnson chít tan tổ mượn trong nội tâm lập tức liền có một loại mốn khi dễ lao nhân ý nghĩ ngươi có thể tưởng tượng hắn vốn là tại ba điểm tuyến bên ngoài cầm cầu phối hợp tác chiến những người khác kết quả trực tiếp liền đánh đơn johnson từ ba điểm tuyến bên ngoài đột phá đến tuyến trong đi lên rổ a không sai chitan tô mượn liền là mạnh mẽ như vậy đương nhiên mặc dù nói rỗ lượn là giả điểm năm hai nghìn lẻ năm t u y ể n t ú nhưng còn có thể q u ấ y nhiễu được chitan t ổ m sân hắn lần này đếm thử lên rổ cuối cùng cũng cuối cùng đều là thất bại thế nhưng có thể nhìn thấy chitan tôm ư ợ n có dạng này cải biến giang vô địch cảm thấy tự mình có cần phải cổ vũ một đợt có thể chitan ủng hộ lần sau có kinh nghiệm ngươi là có thể chitan tôm sân đội c ạ v ạ l u h ệ t vấn đề lớn nhất ngay tại ở tuyến trong nếu như t r i s t a n tổ m ừ n sẽ tự mình tiến công cũng có thể gia tăng tầm bắn cái kia không thể nghi ngờ lại trợ giúp d ê m kéo ra tuyến trong không ít không gian mà không phải giúp người ta bịt end z o l e về sau người ta tuyến trong c vẫn như cũ gắt gao địa đợi ở bên trong tuyến không gian thất bại sợ cái gì mấu chốt là dám nếm thử điểm này liền mạnh hơn xìm m o n nhiều chương một trăm ba mươi ba một trăm ba mươi bị nhằm vào em bị hỏi hiệp một kết thúc đội c ạ v ạ l u h ệ t lấy hai mươi tám ba mươi ba lạc hậu hơn bảy mươi sáu hết bảy mươi sáu hết có cái làm người buồn nôn chiến thuật một cái liền là xuất r a đầu tiên ngũ hổ cái này không cần nói một cái khác liền là điểm a n g một cái là xìm mòn dẫn đội một cái là em bị cùng dù ở tổ hợp vô luận là ai điểm a n g đều có thể hiện ra không tầm thường sức chiến đấu đi ra mà đội cạ vạ l ì h ệ t vì đối giao chiến thuật của bọn hắn thì dù lũ cũng nghĩ ra biện pháp của mình cái kia chính là chết thảo dêm không sai liền là cái này một cái chiến thuật đội cạ vạ l ì h ệ t cái khác xuất r a đầu tiên tất cả đi xuống dêm cũng không có xuống dưới hắn vẫn tại trên sân dẫn đội ba mươi tuổi lao hắn tại đội cạ vạ luyện phát sáng phát nhật dêm mỗi mua mật chết lao hắn nếu như không phải như vậy đoán chừng đội cạ vạ l ì h ệ t rất có thể sẽ bị 76 h m t một đợt mang đi hiện tại trên l ệ c h điểm không lớn cũng liền vấn đề không lớn đợi đến giang vô địch nghỉ ngơi đủ rồi t ỷ z u n lù đem hắn cử đi đi để ba mươi tuổi lao hắn dêm nghỉ ngơi cái một hai phút cái gì t ỷ z u n lù thật hẳn là may mắn hắn tìm tới giang vô địch bằng không đội cạ vạ l ì h ệ t thật đúng là tìm không thấy trận thứ hai cho chủ công điểm giang vô địch năng lực tiến công trên cơ bản là đội cạ vạ l ì h ệ t bên trong mạnh nhất tại hắn thay thế dêm ra sân về sau lập tức liền cho b ả hệ tạo thành rất lớn có cảnh liên tục trúng đích ba cái ba điểm đổi lại là ngươi ngươi cũng đ ỉ n h không được ga cùng giang vô địch cùng nhau lên tới s i m mòn lúc này trong lòng liền có một loại cảm giác cái kia chính là cảm thấy giang vô địch so rèm khó chơi nhiều hai người đều là không giống nhau phương thức tấn công một cái có thể tạo thành sát thương một cái lại có thể điên cuồng địa truy điểm thật là đáng sợ ta đến phòng hắn s i m mòn chủ động nói ra s i m mòn cùng giang vô địch là cùng một giới cũng không tồn tại ai là thái điệu ai là lao điệu vấn đề nhưng giang vô địch cảm thấy mình có thể bằng kinh nghiệm làm s i m mòn một đợt không phải sao hắn lại đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài cầm cầu giả bộ tự mình muốn tới gần bỏ banh vào rổ dáng động tác giả xuất thủ xìm mòn quả nhiên liền bị lừa lên giang vô địch lập tức liền dán xìm mòn thân thể xuất thủ mặc kệ chúng không chúng tạ o phạm quy lại nói đương nhiên dạng này tạ o phạm quy là rất nguy hiểm vạn một dùng sức quá lớn đem trên không chúng xìm mòn đụng mất cân bằng đoán chừng bảy mươi sáu hệt liền muốn cầm giang vô địch khai đao trước đó hiệp một thời điểm gò hựa hưu liền có như thế một cái tạ o phạm quy vọt tới tuyến trong trực tiếp liền đem đại đế cho l ắ c bay lên là thật l ắ c bay em bị ở trực tiếp liền từ gò hựa hưu bà vai bay qua mà chân phải của hắn thì là kẹn tại gò hựa hưu lồng ự c bay đến một nửa bay không đi qua cả người hoàn toàn mất cân b đừng bảo là toàn bộ cầu quán trên cơ bản bán kính hai trong vòng mười thước đều có thể nghe được phanh một tiếng cũng là em bị thể chất qua người bằng không còn thật sự có khả năng thương ngừng một đoạn thời gian hiện tại giang vô địch mặc dù nói muốn tạo xìm mòn phạm quy nhưng cũng không dám tạo quá ác đều là chơi bóng mà thôi làm gì hướng về phía phế l ò n g của người ta nghĩ đi đâu xìm mòn trên không trung thời điểm liền đã phát hiện đây là giang vô địch bấy rập nhưng không có cách bởi vì q u á n tính đã không khống chế nổi tất trọng tài cái còi rất quả quyết địa vang lên càng im lặng là giang vô địch tùy tiện ném cầu thế mà còn chúng gặp ủy 666. l a o dêm đều không để ý tới nghỉ ngơi trực tiếp liền từ ghế dự bị bên trên làm lên giơ cao hai tay của mình hoàn toàn đem 76 y hệ sân nhà xem như tự mình sân nhà nhìn thấy hắn trắng trận như vậy không thiếu 76 y hệ phan bóng đá đều xùy dêm chiêm hoàng tự nhiên là sẽ không để ý những thứ này phạt bóng cũng bên trong cứ như vậy đội cạ vạ lì hệt cũng chỉ là lấy 49-50, lạc hậu 76 y hệ một điểm mà đã xong hiệp hai còn có hơn một phút đồng hồ cũng không phải là không có đuổi theo tới cơ hội thời hô nội dung cốt t r u y ệ n đuổi theo một trận giao đấu đội nẹt tình huống không sai biệt lắm a không thiếu đội cả v ạ l ì hệ phan bóng đá đều nhao n h a u biểu thị ván này ta xem qua nợ bờ a là ghi âm thạch trùy giang vô địch thật là đội cả v ạ l ì hệ một đại c ử đầu hiện tại một lần nữa tuyệt đ ố có lẽ simon vẫn như cũ sẽ trở thành là trạng nguyên nhưng là giang vô địch tuyệt đối không khả năng lại tiếp tục lần hai vòng được tuyển chọn giang vô địch đánh quá giả nói theo e m b ị oi một cái tiếng còi ba điểm hơn nửa hiệp liền chính thức kết thúc bảy mươi sau hết lấy năm mươi bảy năm mươi lăm dẫn trước đội cả v ạ li hệ hai điểm tiến vào nửa song phương đều đổi lại xuất r a đầu tiên đội hình duy chỉ có đội cả v ạ lì hệt bên này giang vô địch đi xuống nghỉ ngơi h o ặ thay thế vị trí của hắn giang vô địch ngồi tại t ỷ d ừ n l ũ bên người cùng t ỷ d ừ n l ũ trò chuyện huấn luyện viên ngươi nói chúng ta có phải hay không muốn hạn chế một cái mbi hỏi a t ỷ d ừ n l ũ cũng muốn hạn chế mbi a nhưng là vấn đề muốn làm sao hạn chế chít tan tô mượn rõ ràng ngăn không được mà nhỏ nện đâu hiệp hai nhìn hắn cùng mbi hỏi đối vị rõ ràng liền nhỏ mbi ở cả người hình tại mbi hói bên cạnh nhỏ nện thật giống như một cái mg giang vô địch liền đề nghị nói có thể bao bọc bao bọc t ỷ dun lù nghi hoặc mà nhìn xem giang vô địch giang vô địch gật gật đầu ân ta xem qua bảy mươi sau hệ chiến thuật kỳ thật liền là lợi dụng em bị hỏi muốn hấp dẫn bọc của chúng ta kẹp sau đó t r u y ề n bóng cho bên ngoài tuyến mà trong đó hắn đại bộ phận điểm tình huống đều là cùng dù hợp phối hợp nếu như chúng ta bao bọc em bị hỏi đồng thời sắp xếp người tại em bị khả năng t r u y ề n bóng đường online dạng này có phải hay không có thể ngăn cản một cái dạng này mạch suy nghĩ ngược lại là có thể nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng nghĩ không ra đến cùng quái chỗ nào được rồi cứ dựa theo giang vô địch nói như vậy a tỉ dun lù đứng lên hướng phía trên sân cầu thủ hô to số năm chiến thuật số sáu chiến thuật nghe được chiến thuật mệnh lệnh đội cả vạ lì hết đám cầu thủ cũng dựa theo tỷ dần l ù nói chiến thuật bắt đầu bố trí không thể không nói cái hiệu quả này vẫn là rất không tệ em bị cầm cầu trước tiên đánh đơn t r i s tan tổn sân hắn không đánh đơn còn tốt một đánh đơn liền triệt để cho những người khác cơ hội lao dêm cùng t r i s tan tổ mượn hai người liền hình thành một cái ba bọc một trăm tám mươi độ ba bọc em bị hỏi mẹ nó các người lại dám ba bọc không sợ già từ chuyền bóng a sau đó em bị ỏ i phát hiện hắn chuyền bóng đường tuyến đã bị chặn lại đối với bên ngoài tuyến là cái gì một cái tình huống hắn hoàn thành liền nhìn không ra ba lao d ê mắt k h ó i thủ nhanh trực tiếp liền đem cầu cho cắt xuống sau đó liền phát khởi công nhanh tự mình lên rổ cầm tới hai điểm mà lúc này đây em bị còn đang cùng trọng tài phàn nàn vừa mới dê m bao bọc phạm quy cái gì tay chân loại hình bảy mươi sáu hệ sân nhà lúc đầu cũng nghĩ muốn giúp một cái em bị hỏi về phóng nhất hạ màn ảnh nhìn xem có phải thật vậy hay không dêm phạm quy nếu như phạm quy có thể khiến cho trọng tài sửa án cái gì kết quả lúng túng à màn ảnh chấm mau trở về thả dưới lại phát hiện dêm tay này là thật thiết thiết thực, thực cắt tại cầu phía trên hoàn toàn không có phạm quy vết tích lần này mb tự mình cũng chỉ có thể kết thúc tự mình dây dưa b â n g không đoán chừng trọng tài nhìn hắn dây dưa quá độ sẽ cho hắn một cái tê cũng nói không chắc hiệp thứ hai mb hỏi vẫn như cụ đánh đơn lao d ê m vẫn như cụ khai thác ba bọc mb hỏi ngược lại là có nhìn thấy dù ấp vị trí thế nhưng khi hắn đưa bóng c h u y ể n đi về sau lại bị o s m a n cho đoạt gãy xuống sau đó o s m a n tự mình đầu một cái truy mệnh ba điểm cái này, để MB khó chịu. À, cái này to con tính tình đều tới mặt đem kịp c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn một trăm ba mươi mốt bị nem chết vờ dân vẫn là rất rõ ràng bảy mươi sáu hệ tình huống kết quả là hắn liền kêu một cái tạm dừng một lần nữa bố trí một cái chiến thuật bảy mươi sau hệ không còn dựa vào ẻ m bị ở cái giờ này chủ đánh s i m mòn huấn luyện viên ta cảm thấy bảy mươi sau hệ tạm dừng trở về đoán trường hội chủ đánh s i m mòn cái giờ này chúng ta có thể đối với cái này nhằm vào một cái giang vô địch nhìn xem bờ dịt bờ dân đang cùng s i m mòn câu thông lấy cái gì bộ dáng liền nói với t ỷ dùn lù t ỷ dùn lù một bộ được thôi cứ dựa theo ngươi nói đến làm xong dáng vẻ nhằm vào s i m mòn vẫn tương đối dễ dàng để lao d ê m đi liền tốt nhớ kỹ trước kia x ì m mòn đang chọn tú thời điểm liền được người xưng làm là kế tiếp、game. c bảy mươi sau hệ cũng thật chủ đánh xìm bọn cái giờ này để xìm bọn tại ba điểm tuyến bên ngoài k h ô n g chế bóng kèn sèn thể dục chính thức trực tiếp gian người chủ trì đoạn nhiễm nhìn một chút trên sân đội hình đối trực tiếp gian phan bóng đá nói ra tạm dừng trở về nhìn xem bảy mươi sau hệ sẽ làm ra biến hóa như thế nào mà hắn hợp tác là từ một lão sư từ lão sư ngươi cảm thấy bảy mươi sau hệ vẫn sẽ hay không đem em bị xem như chiến thuật hạch tâm tiếp tục đến a n bài chiến thuật đâu đoạn n h i m hỏi từ một lát đầu ta cảm thấy rất không có khả năng bởi vì là tại vừa mới qua đi hai cái hiệp bên trong chúng ta đều có thể nhìn thấy đội c ạ vạn lì hệ chọn lựa chiến thuật là đối em bị tiến hành toàn phương vị b á c bọc em bị h ó i bị d ê m cùng chít tan tổ mượn kẹp lấy kích tâm tính liền dễ dàng phát sinh biến hóa vừa mới liên tục xuất hiện hai cái sai lầm liền có thể nói rõ hết thảy cho nên ta cảm thấy vợ dân huấn luyện viên hẳn là sẽ để xìm b n đi tổ chức từ một lời nói cũng không có nói sai s i mòn thành v ì mới tổ chức điểm thế nhưng e ê đến phòng hắn cũng có chút để cho người ta nghĩ không ra ngoài ý liệu nhưng cũng nằm trong dự liệu dê nhìn xem s i mòn đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài trực tiếp liền thả s i mòn hơn một mét khoảng cách khoảng cách này không sai biệt lắm liền là một cái đại không vị hành động này lập tức liền đưa tới không thiếu bảy mươi sáu hệ phan bóng đá khó chịu s i mòn ném hắn một cái ba điểm mời không để cho chúng ta xem thường n g ư ờ i dũng cảm điệu ra tay đi s i mòn làm suýt dê không cần xem thường người s i m o n bị dêm dạng này mảy may không nể mặt mũi cử động làm cho rất xấu hổ nhưng là hắn thủy trung vẫn là không đột phá nổi trong lòng mình chướng lại cũng không có xuất thủ ba điểm mà là chuyển cho du ực để du ực xuất thủ mặc dù nói du ực trực tiếp liền trợ giúp s i m o n cầm tới một cái trợ công số liệu thế nhưng s i m o n dạng này mất mặt đi là lại để không thiếu bảy mươi sáu hệt cũng bắt đầu suỵt lên s i m o n có thể làm cho bảy mươi sáu hệt phan bóng đá phản bội đây cũng là một kiện chuyện thú vị s i m o n m ặ t không biểu tình lui lại trở về thủ dêm vẫn tại cung đỉnh tổ chức tiến công xì mòn này lại cũng không biết là nghĩ như thế nào thế mà cũng học dêm thả dêm hơn một mét khoảng cách dêm người nhà sẽ không phải cho là ta là người đi nhìn thấy xì mòn như thế nệ t ỉ n h dêm làm sao có thể không nắm chặt ở cơ hội này đâu lập tức liền xuất thủ một cái ba điểm không cần cho là ta là người mặt ban đã cảm thấy ta giống như người a lão tử thế nhưng là có ba điểm bá ba điểm t r ú n g đích xì mòn lần này là thật lúng túng Bờ dân ở đây bên cạnh khí đều thật muốn làm sao nói hắn cảm giác hôm nay tự mình nên nghỉ ngơi một chút để trợ lý huấn luyện viên thay thế tự mình ra sân chấp giáo một cái bằng không nhìn tranh tài như vậy Thật sự có có thể sẽ k h í ra bệnh đến về sau xì mòn tạ em bị tite n z o n e phía dưới bắt đầu chậm rãi địa tìm về thuộc về tự mình tiết ấu hắn đ ấu pháp rất đơn giản nhìn người phòng thủ người phòng thủ không bằng hắn như vậy xì mòn liền sẽ dùng thân thể của mình đi đón đánh trên cơ bản có rất ít người có thể đối phó được hắn g e m tính một cái giang vô địch cũng coi như một cái bất quá giang vô địch tố chất thân thể vẫn là không có hắn tốt người phòng thủ tốt hơn hắn như là jem như vậy hắn liền sẽ gọi tite enzone -en song đã đột phá vừa tiến vào sân khu xì mòn lựa uy hiếp là không thể so với jem đột phá thời điểm kém dưới mắt hắn chính là như vậy đánh liên tiếp liền cầm xuống tám điểm trực tiếp dẫn đầu bảy mươi sáu hệt đánh ra một đợt tám hai cao trào đi ra đến hiệp ba nửa đoạn sau dêm xuống dưới lâm thời nghỉ ngơi một chút x ị mòn tồn tại cảm liền càng thêm mánh liệt không có dêm hạn chế đội cả vạn liền không ai có thể ngăn cản được hắn mấy cái sau khi đột phá liền dần dần địa kéo ra so điểm cũng may cỡ l à sơn cùng nhỏ nẹn hai tên g i a hỏa cũng kịp thời đứng dậy đ i ì n dồn về sau ăn ý phối hợp mấy cái không tiếp trợ giúp đội cả v ạ liền truy điểm hiệp ba đánh xong cả v ạ liền bảy mươi một bảy mươi bảy lạc hậu bảy mươi sáu hệt cuối cùng một hiệp tại ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi có một đoạn thời gian giang vô địch liền ra sân giang vô địch vừa vào sân liền từ cờ lạ s ờ n trong tay tiếp nhận bóng rổ thử xuất thủ một cái ba điểm bóng nhưng cuối cùng vẫn là rèn s á t đi lên xúc cảm cũng không khá lắm cũng may nhỏ nẻn cướp được d ẹ p lần nữa về chuyển cho giang vô địch giang vô địch tiếp tục đón người phòng thủ xuất thủ ba điểm bá cái thứ nhất có thể sẽ rèn s á t nhưng là cái thứ hai tuyệt đối sẽ không mà một bên khác dù ạ c cũng trúng đích một cái ba điểm bóng ra hỏa này hôm nay là thật không thể chê biểu hiện rất hoàn mỹ vợ dân bố trí cho chiến thuật của hắn đều có thể rất tốt địa đánh ra đến dạng này tay ném thật sự chính là hâm mộ a đương nhiên đội cạ vạ lì hệ bên này cũng không kém cậu vợ cũng tại về sau trúng đích hai cái ba điểm bóng người có tay ném ta cũng có sg vốn là còn một cái g z nhưng là g z bởi vì là tại xã giao truyền thông bên trên nói một chút đối với đội cạ vạ lì hệ trong k đội cấm so tài song phương tranh đoạt tiến vào gây cấn mặt ngoài có qua có lại nhưng là tiết tấu lại toàn bộ đều tại bảy mươi sáu hệ bên kia ép b cùng xìm mòn hai người phối hợp thật là im lặng đội c ạ v ạ l ì h ệ t bên này chỉ dựa vào giang vô địch một người cũng là có chút điểm một cây chẳng chống vững nhà cảm giác hiệp bốn đánh bốn phút hoảng trường lao d ê m lại tiếp tục bị phái ra sân rất có thể hắn hôm nay ra sân thời gian sẽ cao tới bốn mươi phút đồng hồ trở lên giang vô địch ở bên trái góc bốn mươi lăm độ vị trí lưng đánh xì mòn cứ việc hai người thần cao có khác biệt rất lớn nhưng là giang vô địch vẫn là bằng vào một cái độ khó cao ngựa ra sau nhảy ném thành công chúng đích đồng thời cũng tạo thành xì món tay chân phạm uy phát bóng chúng đích về sau đội c ạ v ạ luyện liền lấy chín mươi tám một trăm linh ba lạc hậu bảy mươi sáu hết năm điểm mà đã xong sau đó giang vô địch lại một cái ném cao cầu chuyển cho d i m láo dêm trực tiếp liền một chân nhảy lên tay phải ấn lấy cầu trực tiếp liền đem em bịa cho các c h ụ hắn cường mặc hắn mạnh lão tử nít l à chim hoàng hai đội tại hiệp bốn chênh lệch điểm ngắn nhất thời điểm chỉ kém một điểm thế nhưng sau đó a di du ắt khoa ấm ngừng lại một người tới một cái ba điểm đội cạ vạn l u hết lập tức liền bị bảy mươi sáu hết đánh bỏ ra tóm lại một câu chính là bị bảy mươi sáu hết cho ném chết toàn trường đánh xong cạ vạn luy h một trăm mười một một trăm hai mươi ba không địch lại bảy mươi sáu hết chương một trăm ba mươi lăm một trăm ba mươi hai mu dây gang 76 y m ư hệ bên này s i m o n cầm tới 27 điểm em bị cầm tới 30 phần có bên ngoài a g ì cũng cầm tới 16 điểm chín dẹp cò v i n tổng 12 điểm 10 dẹp một trợ công một đoạn một mũ dù ấp h a điểm hai dẹp hai trợ công toàn đội hết thể có sáu người đến chia lên xong đem so sánh với 76 y m ư hệ bên kia đội cạ vạ lì hệ bên này lẹp dồn dêm đạt được 30 điểm chín dẹp tám trợ công một đoạn giang vô địch 28 điểm bảy trợ công hút 11 điểm năm dẹp năm trợ công nén 13 điểm sáu dẹp cỡ lạ sơn 10 điểm ba dẹp bốn trợ công trở lên liệt kê chính là đến chia lên xong so sánh một chút liên có thể nhìn ra đội cả vạn l ì h ệ t sẽ thua bởi 76 h ệ t cũng thì chẳng có gì lạ trận đấu này bộc lộ ra đội cả vạn l ì h ệ t hai vấn đề một cái là đội hình chiều sâu không đủ ngoại trừ d ê m giang vô địch có đơn độc đánh đơn năng lực bên ngoài cái khác cũng phải cần k i ể m chế mới có thể phát huy tốt vấn đề thứ hai liền là phòng thủ em bị có thể không kiêng nể gì cả địa tại đội cả vạn l ì h ệ t tuyến trong cường ăn cùng x í m mòn như vào chỗ không người đột phá đây đều là đội cả vạn l ì h ệ t phòng thủ lỗi thủng tạo thành sau trận đấu rêm trực tiếp liền đối phóng viên nói chúng ta còn cần phải trở nên mạnh hơn chúng ta tại trên sân bóng phối hợp còn cần tiến thêm một bước ta không muốn nhìn thấy ngoại trừ ta cùng giang vô địch hai người bên ngoài đội bóng không có người thứ ba có thể đứng ra với lại chúng ta cần phòng thủ đội bóng lao đại mở miệng nói chuyện ngươi cũng chỉ có thể q u á i đi theo lao đại đi giang vô địch cũng tại đối ngoại thời điểm nói chúng ta tại trên sân bóng còn cần bảo trì chuyên chú lực chú ý không cần luôn bị một chút nguyên nhân chậm trễ thất thần cái gì trên thực tế chúng ta trận đấu này tổng thể tới nói biểu hiện còn là rất không tệ chúng ta vẫn cần tiếp tục ủng hộ bảy mươi sáu h ế rất tuyệt bọn hắn rất có thiên phú cái này trận đấu mùa giải sẽ là bọn hắn thuế biến một cái trận đấu mùa giải năm ngay cả khách cứ như vậy kết thúc tiếp xuống thi đấu c h ỉ n h sẽ đối với tại đội cả v ạ l ì h ệ n tốt một chút dù sao là năm ngay cả sân nhà cái này nở bờ a chế định thi đấu c h ỉ n h những người kia cũng đúng là thú vị trước cho cái năm ngay cả khách sau đó lại tới một cái năm ngay cả chủ dạng này còn không bằng một cái sân khách một cái sân nhà dạng này đánh đâu đương nhiên cái này cũng cùng đối thủ đội bóng thi đấu c h ỉ n h quan hệ có quan hệ ảnh hưởng nhân tố cũng thật nhiều sân nhà tác chiến đội cả v ạ l ì h ệ n sẽ giao đấu khí thế hung hung đội l u g e t đội l u g e t trước mắt đương ra ngôi sao cầu thủ là dầu kịp người đưa ngoại hiệu ước lao sư năm 2014 vòng thứ nhì thứ 41 t h u ậ n vị bị đội nù ghét chọn chúng về sau trải qua qua một đoạn thời gian lắng động cuối cùng bị đội nù ghét huấn luyện viên tổ phát hiện t h u ậ n lý thành t r ư ờ n g phía dưới liền trở thành đội nù ghét đương ra ngồi sau cầu thủ đương nhiên đội nù ghét còn có khác một nhân vật lợi hại mu dây nói lên cái này mu dây kỳ thật ưa thích người đối với hắn ưa thích ghê gớm thích hắn kỹ thuật bóng ưa thích cái kia vĩnh viễn không chịu thua tính cách thích hắn đến điểm năng lực mà người đáng ghét thì là đối với hắn chán ghét cái g ê gớm nguyên nhân ngay tại ở gia hỏa này ưa thích tại trên mạng tại truyền thông phỏng vấn thời đ i ể m phương người trong liên minh có không thiếu siêu cấp c ự tin h c ự tin h đều bị hắn vượt qua t h như lẹp rửa n j ê m giêm hạ đ ẩ n đây đều là bị hắn vượt qua chuyện đáp tội với người hắn nhưng làm không ít cũng từng có bị giáo hấn trang diện nhưng hắn như trước vẫn là chết cũng không hối cải có lẽ là bởi vì là tính cách nguyên nhân a không phải sao hắn lại chủ động đi tìm đề tài lần này ngược lại là không tiếp tục đi tìm giêm bởi vì hắn cũng bị giêm thực lực cho đánh sợ hắn tìm là giang vô địch giang vô địch thân ở đội cả vali còn tại g i m bên người chơi bóng đối với cho hấp thụ ánh sáng độ cái gì kỳ thật hắn cũng không có sâu sắc bao nhiêu trải nghiệm nghề nghiệp kiếp sống năm thứ nhất tại l ạ cờ l ạ cờ cho hấp thụ ánh sáng độ tiêu chuẩn năm thứ hai tại đội cả vả liệt đi theo lão d ê m bên người thời khắc đều bị truyền thông bao quanh cái này khiến giang vô địch có một loại sai lầm nhận biết cái kia chính là nở bờ a cầu thủ đều có rất nhiều truyền thông phỏng vấn mà trên thực tế lại cũng không là cái dạng này mỗi lần đội nủ ghét đánh xong tranh tài quay t r u n g quanh tại mu dây bên người truyền thông số lượng còn không có giang vô địch một phần ba cái này khiến mu dây trong lòng liền g e n ghét lên giang vô địch giang vô địch hắn chẳng qua là vận khí tốt mà thôi ở sau đó hắ thực lực của hắn căn bản cũng không phối hắn hiện tại có nổi tiếng ta không cho là hắn có thực lực gì ta sẽ đánh bạo hắn cứ việc có không ít người không tin mu dây nhưng là nhưng như cũng không ngăn cản được bọn hắn trắng trận đem mu dây lời nói cho đưa tin ra ngoài tại cầu trong quán huấn luyện giang vô địch một mặt mộng bức nghe t r i s t a n tổ mượn nói với hắn bắt quái sau đó liền nói t r i s t a n ta hẳn là không đắc tội qua cái này mu dây à. t r i s t a n tổ mượn liền cười ha hạ điện nói đoán chừng hắn là ghen ghét ngơi ư so với hắn có cho hấp thụ ánh sáng độ a giang vô địch nhàm chán muốn nói ghen ghét hẳn là ghen ghét chistan tổ mượn mới đúng gia hỏa này hiện tại tựa như là xương cốt trình duyệt lục x o á t số lần nhiều nhất ngôi sao cầu thủ thường xuyên đến xương cốt trình duyệt nóng lục x o á t mười vị trí đầu tồn tại chít tan tổ mượn cho hấp thụ ánh sáng độ cao hơn bọn họ không biết gấp bao nhiêu lần lại nói ngươi nếu là hâm mộ ngươi có thể tới đội cả v ạ l u hệ ta đội cả v ạ luyện hệ chính cần cái kia dạng tờ gờ đâu kết quả là tại hết thể nhao nhao nhôn nhao phía dưới tháng ba ngày bốn đội cả v ạ l u hệ tại sân nhà nên chiến tới chơi đội lục sạp dã màn mù dây nghỉ cộ lạ dô kít vì vượn chèn lờ cả vạn luyện giang vô địch t r i s t a n t h n m p s o n s e d i osman jer smith đi qua tỷ dun l ũ cùng gõ h ư u câu thông về sau gõ h ư u trận đấu này sẽ lấy dự bị thân phận ra sân mà giang vô địch đánh chính là bờ g vị trí cho nên trận đấu này giang vô địch sẽ cùng m u dây đối vị k e n người có nhiệm vụ mới nhiệm vụ cầm tới cao hơn m u dây đến điểm nhiệm vụ độ khó bốn nhiệm vụ b a n thường tốc độ mười nhiệm vụ thất bại tốc độ mười nhiệm vụ đánh bại đội nụ kiện nhiệm vụ độ khó bốn nhiệm vụ bất thường bật lên mười nhiệm, nhiệm vụ hiệp một cầm tới mười điểm nhiệm vụ bất thường không í c h o ạ cần nghĩ chích tan tổ mượn như h o trước vẫn là ném bóng thua đội đủ ghẹt cầm bóng quyền giang vô địch cảm thấy cái này hai trận đấu chích tan tổ mượn vẫn là rất khó chịu đầu tiên là đánh kẻm bị hỏi đánh không lại hiện tại lại tới đánh dỗ kịp nhìn hai người hình thể cùng ước lao sư thực lực đại khái cũng là đánh không lại ngươi nói Về sau lại đánh c m i dây mặc đội đội hít, dù c nói rất muốn đánh giang vô địch một cái nhưng là hắn vẫn là đến dựa theo chiến thuật đến cuối cùng chuyển cho chen lờ chen lờ đón jer sở mít phòng thủ liền trực tiếp đầu một cái ba điểm ba điểm trung đích cái này liền là jer sở mít chủ quan trực tiếp liền thả chen lờ lớn như vậy một cái không vị cầm bóng quyền chuyển đổi đội cạ va l u hết cầm bóng quyền giang vô địch tiếp nhận c r i s t a n tổ m ư ợ n c h u y ể n bóng lúc này mu dây dùng toàn trường ép sát phương thức phòng thủ nhưng là giang vô địch một cái giới h ô n g biến hướng thêm quanh người k é m chút liền đem hắn cho hất ra rơi mất lần này hắn đại khái liền biết áp dụng toàn trường ép sát phương thức không thích hợp bởi vì là giang vô địch rất có thể sẽ một bước bỏ rơi hắn cho nên hắn liền tranh thủ thời gian lui về nhìn thấy mu dây lui về giang vô địch trong nội tâm cũng là thở dài một hơi hắn hiện tại liền như là người ta trên mạng nói như vậy mặt ngoài rất bình tĩnh trên thực tế trong nội tâm hoàng đến một nhóm không chế bóng mới lẹ vẹo bảy mươi giang vô địch nếu làm u dây nghiêm túc làm vẫn là có khả năng khiến cho giang vô địch rất chật vật giang vô địch hơn phân nửa trận về sau liền truyền cho ger sơ mít ger s m i t mượn t r i s tan tổ mượn tit ăn dồn n i ề m hộ, trực tiếp liền từ một bên khác đột phá bất quá lúc này còi trọng tài vang lên chen l ờ đ ẩ y phạm nhân quy một lần nữa mở cầu giang vô địch đưa bóng mở cho jim jim tại cung đỉnh đánh đơn ha zit sơ ha zit sơ cái kiêm một mặt đại địch như trước biểu lộ nhìn giang vô địch liền mượn cười lao jim trực tiếp một cái biến hướng rất cường ngạnh địa đột phá ha zit s chen vào đội l r ấ hiệp một qua chín phút song phương lục tục no ngoe tiến hành thay người dê dẫn theo đội hình dự bị tiếp tục tác chiến mà đội cạ vã lì hệt cũng là tại cái này hiệp một cuối cùng ba phút thành công đem tranh lệch điểm kéo ra đến năm điểm trở lên cuối cùng lấy ba mươi ba hai mươi tám dẫn trước đội đủ ghét hiệp hai bắt đầu giang vô địch cũng cùng theo một lúc ra sân không có c h ó i buộc trực tiếp liền đánh đội nủ g h ẹ t một cái một trăm l i cao trào đi ra bị hù đội nủ g h ẹ t huấn luyện viên chính m ắ c cờ m ã lờn đeo một cái tạm dừng điều chỉnh một chút mà tạm dừng trở về lao dêm đi xuống nghỉ ngơi biến thành giang vô địch đơn hạch dẫn đội đội nủ g h ẹ t bên kia cũng tới mu dây cái kia nếu như vậy giang vô địch là không k h á c h k h í trước đó lao dêm ở đây thời điểm giang vô địch còn cần đưa bóng dao cho lao dêm đi phân phối hiện tại lao dêm không có ở đây cầu tại trong tay của mình mặt còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó mu dây nghe nói ngươi muốn đánh bạo ta thế nhưng ngươi thật giống như đánh nổ không được ta à ta so ngươi còn nhiều ba điểm đâu ta đã cầm tới m ộ ư ơ i một điểm khi mu dây không chế bóng tại ba điểm tuyến bên ngoài tổ chức thời điểm giang vô địch liền trực tiếp nói với mu dây lên rác r ư ỡ i lời nói nói thế nào rác r ư ỡ i lời nói cũng là thuộc về nở bờ a văn hóa thứ nhất mà giang vô địch tự nhiên là muốn nhập ra tùy tục rồi mu dây nghe xong giang vô địch lời nói về sau lập tức liền một mặt phẫn nộ mà nhìn xem giang vô địch giang vô địch tiếp tục trào phúng ngươi nhìn ta như vậy làm gì chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đánh ta a ngươi dám đánh ta sao không phải giang vô địch nói đùa hắn cho mu dây mười cái gắn hắn cũng không dám đánh hắn đây là tiếu hoa thời đại nở bờ a quy tắc ngươi dám động một cái tay thử một chút nhẹ cho ngươi cấm thi đấu mười trận nặng một cái trận đấu mùa giải đều có thể chi trả cho ngươi đương nhiên hiện tại vẫn như c ũ là ba tháng cho nên trận đấu mùa giải còn có nhiều ít trận cũng liền không thế nào trọng yếu các ngươi đội nủ ghét hiện tại là tây bộ thứ mấy tới a tây bộ thứ mười chơi ạ, tây bộ thứ mười tốt như vậy sao thật hâm mộ các ngươi có thể không cần đánh quý sau thi đấu trực tiếp nghỉ đi câu cá ai chúng ta đội cạ vạ lì hết lại không được chúng ta bây giờ là đồng bộ thứ tư chúng ta muốn đánh quý sau thi đấu giang vô địch tiếp tục phạm tiện nói giống nếu như vậy nhưng thật ra là rất dễ dàng liền gây nên một người tức giận nhất là khi người này hay là một cái rất ngạo khí người thời điểm mưu dây liền không nhịn được cũng khống chế không nổi thân thể của mình từ bỏ giận bóng trực tiếp liền đẩy dưới giang vô địch giang vô địch lập tức liền rất khoa trương như là bị hàng long thập bắt trưởng cho đánh chúng vào lui về sau mấy bước cuối cùng lấy một cái s ố c nổi tư thế té lăn trên đất đồng thời không hô trọng tài hắn phạm quy trọng tài bị giang vô địch cái này xốc nổi diễn kỹ nhìn có chút im lặng nhưng mưu d ị c quả thật là đời người trọng tài cho mưu dây một cái tê một phạt ném một cái giang vô địch phạt bóng trung đích về sau đội cạ vạ luy hệ còn thu được mở cầu cơ hội dễ chịu giang vô địch tiếp tục cầm cầu mặc dù nói đổi lại là hắn cầm cầu thế nhưng bình xịt địa vị vẫn như c ũ là sẽ không thay đổi mưu dây dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem giang vô địch ngươi chính là một cái hèn hạ người giang vô địch nói tiếp ha ha dễ nói dễ nói không có việc gì ngươi không phải là muốn chú ý đội nhà hôm nay ngươi đánh với ta tranh tài kết thúc về sau đối với ngươi đưa tin khẳng định là không phải ít dù sao có thể thành là bối cảnh của ta tưởng cũng là mưu ộ t thể kiện n có cho làm g i vinh vô thượng q a n tình g sự mà. Mưu dây nghe là thật muốn Giang dẫn thật thổ huyết. địch là vô biểu ó n đến bên g t r á sừng châu vị trí, sau đó nói với mưu dây, ta sẽ nói phương này ném châu cái dây, dây mưu Mưu vị với địa trí, ta rổ. đó i ở b thị tự mình căn bản cũng không tin còn một mặt khinh thường mà nhìn xem giang vô địch Giang vô địch xem xét được liền xuất thủ mưu dây phản ứng không kịp kết quả l à như là ánh mắt phòng thủ nhìn xem giang vô địch xuất thủ sau đó hắn liền nghe đến bá một tiếng không cần n g h ĩ cũng biết giang vô địch quả cầu này tế bảo m i cờ mạ lợn nổi giận trực tiếp liền đối m u dây chửi bấm lên m u dây tập trung chú ý của ngữ lực nếu như ngươi không muốn đánh có thể xin xuống tới ta sẽ thay người ngồi tại đội n ủ ghét ghế dự bị bên trên một nhóm lớn máy đun nước cầu thủ lập tức liền mắt lom lom nhìn mặt cờ mạ lợn tựa hồ mới biết mai cờ mạ lợn nói là thật hay giả nếu như là thật như vậy đối với bọn hắn tới nói có lẽ là một cái cơ hội đáp án tự nhiên là giả đội n ủ ghét đội hình dự bị còn cần mưu g i tiến công hỏa l ự c đâu những người khác là có thể bên trên n h ư n g ngươi có thể cam đoan bọn hắn cũng có mưu g i tiến công thực lực a m u dây mang bánh qua nửa trảng giang vô địch cũng không biết là cố ý vẫn là không có ý thức được điểm này lúc này mu dây chô đứng bị giang vô địch như có như không địa dẫn đường vừa mới hắn đối diện xuất thủ sừng châu vị trí giang vô địch trên mặt lại xuất hiện tiểu dung h ì h ì ha ha mu dây ngươi xem một chút vị trí này có quen hay không tất ta vừa mới liền là ở bên kia xuất thủ nếu không ta cũng thả ngươi ném nói xong giang vô địch liền lui về sau hai bước thả mu dây một cái không vị mu dây mẹ nó nhìn như vậy không dạy n ổ i ta tức giận mu dây biểu thị hắn nhất định phải làm cho giang vô địch biết mình lợi hại sau đó liên quả quyết địa ra sát cái này lung túng mu dây trận banh này thật không nên e m e m a phải biết hắn ba điểm tỷ lệ chính xác thế nhưng là có ba mươi bảy tám phần trăm đâu với lại cũng không phải loại kia một trận ném một cái hai cái ba điểm cái chủng loại kia hắn trận đồng đều có thể trúng đích hay t á n ba một cái ba điểm bóng đâu hắn là có ba điểm bóng vũ khí thế nhưng thế mà tại giang vô địch cố ý thả không vị tình huống dưới ném mất đi thật không nên a ta cảm thấy hẳn là mưu dưới tâm thái xảy ra vấn đề ta nhìn hắn cùng giang vô địch đối vị giang vô địch miệng một mực năng động hẳn là giang vô địch nói với m u dây rác r ư i lời nói ảnh hưởng đến hắn với lại bị giang vô địch vội vàng không kịp chuẩn bị địa thả một cái đại không vị hắn không thích đứng cũng là bình thường hai vị giải thích lại bắt đầu phân tích của mình giống như cũng có đạo lý này bình thường người ta làm sao phòng ngươi đều có thể đính trụ áp lực quen vào mà đột nhiên người ta không phòng ngươi ngươi lập tức không quen cũng là bình thường mà chương một trăm ba mươi bảy một trăm ba mươi b ố bị thổi tê thì dùm lũ giang vô địch cùng m u dưới hai người dây dưa không sai biệt lắm có năm sáu phút đi tại hiệp hai còn có hai phút đồng hồ thời điểm liền riêng phần mình bị riêng phần mình huấn luyện viên bắt lại đi hai người ngồi vào trên ghế thời điểm đều đã thở h ồ n hộp mà giang vô địch phòng m u dưới hiệu quả vẫn là rất không tệ phòng hắn sáu ném linh bên trong làm là đội n ụ ghẹt một tay h ả o thủ m g u dây bị giang vô địch bảo vệ tốt như vậy bọn hắn đến điểm hiệu xuất liền sẽ hạ xuống súng dưới mà giang vô địch tự mình vào bóng xuất cũng rất tốt ba ném tập t r ù n g trong đó còn có hai cái ba điểm bóng hắn dưới đại bộ phận tình huống đều là chuyển trợ công cùng lao dêm cuối cùng chuyển cho người kia nhất định là tiến công điểm chung kết nếu không phải đồng đội s ắ t một chút như vậy đoán chừng đội cạ v à l ì h ẹ t liền vẫn như c ũ dẫn trước đội n ụ ghẹt mười điểm mà không phải hiện tại đã sáu mươi sáu sáu mươi dẫn trước sáu điểm mà thôi ước lao sư cùng ha zit sờ ra sân về sau hiệu quả cũng rất rõ ràng liên tục trúng đích hai cái ba điểm bóng trực tiếp liền trợ giúp đội đủ giang p l i i vô địch ộ i đ tại cái ghế một bên bên trên thoa lấy túi t h ư ờ n g nước đá hắn hiện tại cảm giác bắp chân của mình giống như có chút ghế ẩm cũng không biết có phải hay không làm mệt nhọc quá độ thợ đấm bóp tại giúp giang vô địch án lấy ma không thể không nói dạng này rất dễ chịu giữa trận nghỉ ngơi kết thúc hai phe đội bóng đều ra sân đổi bên cạnh tài chiến tại trong phòng thay quần áo thời điểm ti dấn lũ thấy được giang vô địch tại thoa túi trường nước đá cuối cùng vẫn là quyết định để giang vô địch nghỉ ngơi một chút là một cái hai mươi tuổi tiểu tử hắn xác thực không thể giống lao dêm như thế l i ề u mạng sử dụng đốt cháy giai đoạn không là một chuyện tốt mà lao dêm nha làm là liên minh đệ nhất nhân còn ngừng hơi thở cái gì à hiện tại không nghỉ ngơi ban đêm lúc trở về liền sẽ nghỉ ngơi thật tốt hiện tại phải cố gắng một điểm tranh thủ đem lương tựa lương tác chiến đội lù g ạ c bắt lại tỷ dân lù hiện tại cũng thật là rất mê mang vì cái gì như vậy trước đó bắn ra tỷ lệ chính xác cũng không là rất cao đội bóng tại gặp được đội cạ v ạ l ì h ệ t về sau bắn ra năng lực lập tức liền mạnh lên đây là cái gì quỷ nguyên nhân tỷ như đội nugget bên trên một trận bọn hắn ba điểm bóng hai mươi lăm bên trong tám tỷ lệ chính xác bình thường hiện tại mới đi qua một cái nửa tràn g mà thôi bọn hắn ba điểm bóng liền vẫn như cũng mười lăm bên trong mười không nghĩ ra cũng may có lao d ê m dẫn đội đội cạ v ạ l ì h ệ t tiến công liền trở nên rất không tệ đội n u g bên kia vẫn không có lựa chọn để cho người ta đi hiệp phòng c h é lờ để chèn lờ đơn phòng lao g ê m lao dêm xem xét lập tức liền bằng vào kinh nghiệm của mình cùng thực lực đánh đơn chén lờ ở những người khác còn chưa kịp phản ứng trước đó trực tiếp liền một cái đáy tuyến đột phá cuối cùng lên rổ đến điểm cái này liền là cá nhân thực lực dêm liền là có thực lực như vậy đội nù ghẹt không nên để c h è n lờ một người đi phòng thủ dêm hai vị giải thích bắt đầu mình bóng rổ chuyên gia con đường đủ loại phân tích mà đội nù ghẹt huấn luyện viên chính mà cờ mã lờn cũng không có cải biến chiến thuật có lẽ hắn là muốn chờ đợi xem về phần chờ cái gì hắn cũng không rõ ràng liền là muốn các loại thế nhưng hắn cái này nhất đẳng đội nù g ẹ t lập tức liền bị đội cả v ạ l u hệ đá hơn nửa hiệp đi thẳng thần z r r sờ mít lúc này rốt cục đã t h ứ c t ỉ n h thần kinh hai chữ đằng sau tăng thêm một cái đau lập tức liền biến thành tôn bóc v à o tim heo sát thủ ba ba b a liên tục ba lần ném chúng ba điểm bóng một người liền nổi xuống chín điểm dẫn đầu đội c ạ v ạ l u h ệ t trực tiếp liền phản kích đội nụ ghét bị hu mắc cờ mạ lợn ra hỏa này tranh thủ thời gian kêu tạm dừng tạm dừng sau khi trở về mu dây cũng ra sân thấy được mu dây ra sân hiện tại đạo truyền bá màn ảnh cũng chuyển rời đến đội c ạ vã luyện bên này muốn nhìn một chút hơn nửa hiệp một mực cùng mu d y dây g i a không nghĩ rằng vô địch hiện tại đang làm cái gì giang vô địch đang làm cái gì một cái cắt ưu nằm tìm hiểu một chút loại kia nửa chết nửa sống thiếu đánh tư thế trực tiếp liền để những cái kia nhìn thấy người đều cười phu n r a ha ha ha nhìn giang vô địch cái kia đổi phế tư thế hắn đây là làm gì a cái này tư thế thật đ ẹ p mắt giang vô địch thật xin lỗi thời khắc này ta đối với mưu dây ra sân không có có bất kỳ biểu hiện gì hắn bên trên hắn ta nằm ta dễ chịu ba sáu trăm sáu mươi sáu an dưa quần chúng là thật bị giang vô địch làm cho cười thật vất vả kích tình bành trướng bầu không khí lập tức liền không có tạm dừng sau khi trở về mặc dù nói mu dây ra sân có thể trợ giúp cho đội n ộ g h é t thế nhưng là tác dụng cũng không phải là rất lớn bởi vì hắn thoát không nổi z e r s m i t g e z s m i t h liên tục trúng đích ba cái ba điểm bóng về sau là thật biến thần kinh nếu lấy mu dây liền không thả hơn nửa hiệp thời điểm giang vô địch cũng là như thế này thiếp thân phòng thủ hắn nhưng tốc độ không có mu dây nhanh cho nên mu dây cảm giác vẫn là có thể thế nhưng là z e r s m i t h liền không đồng dạng khiến cho hắn đều chạy không bị đi đó còn là mệt mỏi gần chết mới liều tới mu dây đại ca ta thật biết sai bỏ qua cho ta đi cứ như vậy tại đội cả v ạ l ì h ệ t một đợt tiết tấu phía dưới hiệp ba còn có bốn phút thời điểm đội cả v ạ l ì h ệ t lấy tám mươi bảy bảy mươi bảy dẫn trước đội lù gạch mười điểm mà lúc này đây cầm bóng quyền vẫn là đội cả v ạ l ì h ệ t gõ hựa hữu không chế bóng cùng lao x ê m làm một cái bịt ẩn r ồ n phối hợp về sau hai người cùng một chỗ tiến vào đội lù g ẹ t t u y ê n trong lao x ê m không tiếp bất quá cái này không nhận hay là lấy thất bại kết thúc nhưng là đội cả v ạ l ì h ạ t g h y dự bị bên này liền không tiếp đội lù g ạ c là phạm quy kết quả là g ố n g cái khác huấn luyện viên chính tư lập tức liền hướng trọng tài biểu đạt phẫn nộ của mình tâm tình các loại gầm thét cái gì khả năng t ỷ d u n g l ư không có cân nhắc đến là cái khác huấn luyện viên mặc dù nói cũng có hướng trọng tài gầm thét tình huống thế nhưng là cũng không nhiều với lại tư lịch của bọn họ so t ỷ d u n g l ư lão trọng tài cũng sẽ cho bọn hắn một chút mặt m ũ i đương nhiên lần này trọng tài liền hiển nhiên không để mặt t ỷ d u n g l ư bên trong trực tiếp liền cho t ỷ d u n g l ư một cái tê đây là t ỷ d u n g l ư cái này trận đấu mùa giải lấy được lần thứ nhất t ê à, còn muốn nâng lên cái k i a chính là liên minh còn lại đội bóng huấn luyện viên trước lúc này đều vẫn như c ũ bị trọng tài thổi qua tê cho nên tizun l ư là cái này trận đấu mùa giải vị cuối cùng bị thổi tê huấn luyện viên có thể nhìn ra được t ỷ d u n lù thực lực họa vô đơn chí ngay sau đó nụ ghét cũng bắt đầu phát động p h ả n kích gây chẹn l ở cùng hazit sờ lần lượt b a o tố bên trong ba điểm một đợt mười sáu sáu tiểu cao chiều qua đi nụ ghét cùng đội cạ vạ l u hệt lần nữa lấy chín mươi ba chín mươi ba đánh ngang hiệp ba kết thúc t ỷ d u n lù một mặt nộ khí ngồi tại trên ghế ngồi giang vô địch liền chụp đập bờ vai của hắn ai huấn luyện viên ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì ngươi không phải lão là nói trên sân bóng nghe trọng tài, trọng tài làm thế nào là chuyện của hắn ngươi làm sao lại xúc động nữa nhà bất quá ngươi vừa mới là dèm ra mặt dáng vẻ vẫn là rất đẹp trai tại ỷ Dũng l m lặng đội ị a ra đẩy a null gate huấn luyện viên chính bản chất lần trận mát hốc một t h ă m linh chú phía dưới giang vô địch đem tự mình tất cả kho vũ khí cho hiện ra xuất hiện muốn ba điểm có ba điểm hơn nữa còn là cực xa ba điểm muốn tầm trung ném rổ liền cũng có tầm trung ném rổ cái gì lương đ á n h a n g ử a ra sau nhảy ném a làm nổ ai nhìn giang vô địch thân cao tựa hồ không thế nào cao nhưng muốn bỡ l ọ c cũng rất khó bỡ l ọ c cả ai tiểu nhị ngươi có phát hiện hay không giang vô địch thân cao giống như cao một c h ú t như vậy giải thích michael đối t ự mình hợp tác như có điều suy nghĩ nói hắn đảm đương rắc liền nghi ngờ nói phải không michael gật gật đầu không tin ngươi nhìn hắn cùng đội nụ ghẹt cái kia sủ tìm gà h ư u bạ h a tần đối vị hữu bạ h a tần thế nhưng là một chín mươi tám m thân cao số liệu a mà giang vô địch thế mà chỉ là thấp hắn một chút như vậy mà thôi lại so sánh một chút bọn hắn gờ g hazit sở hazit sở thân cao là một chín mươi mốt m có phải hay không đối giang vô địch thấp một điểm khả năng này là bởi vì hắn giải nguyên nhân a giác cấp ra một cái lý do không tệ michael lắc đầu không ta nghĩ giang vô địch hẳn là cao lớn không h i ể u đấu lúc đầu hiệp bốn hẳn là rất mấu chốt tranh tài bầu không khí kết quả tại hai cái giải thích nói chuyện phía, phía dưới liền biến thành một trận bắt quái đại hội bắt quái chủ đề là giang vô địch có phải hay không giải cao a nếu như nói không có giải cao giang vô địch giá trị bản thân là mười triệu lời nói giải cao tối thiểu giải cao đến một chín mươi lăm m như vậy giá trị con người của hắn tối thiểu có thể tăng gấp đôi đây không phải đùa giỡn đối với đánh hậu vệ vị trí cầu thủ tới nói nếu như có thể giải cao một chút như vậy cầm tiền tuyệt đối là sẽ đề cao rất nhiều cái này cho chiều cao của bọn họ chỗ phản b ắ n ra năng lực phòng ngự cùng một nhịp t ờ nhỏ thomas lợi hại đi năng lực tiến công không cần phải nói bằng được ẩn tồn tại nhưng hắn liền bởi vì là thân cao dù là cố gắng muốn làm tốt phòng thủ nhưng như trước vẫn là làm không tốt giang vô địch thân cao đề cao như vậy h ắ n tại đối vị một chút sủ t ỉ n h g ạ thời điểm thân cao liền sẽ không là không may t ì dân l ũ cũng đang tự hỏi giang vô địch có phải hay không cao lớn vấn đề hắn hỏi lạ gì giờ hiệu lạ gì gần nhất giang vô địch có kiểm tra sức khỏe h lạ gì giờ hiệu lắc đầu không có bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là cao lớn một chút xíu trở về nhìn lại một chút hai mươi tuổi đúng là có khả năng lại tiếp tục giải cao khoa học lý luận là nam sinh đến hai mươi lăm tuổi trước đó còn có thể tiếp tục giải cao giang vô địch khoảng cách hai mươi lăm tuổi còn có một đoạn thời gian a không chỉ có những người khác đang quan sát giang vô địch đội nù ghệt huấn luyện viên chính c ặ t mã lờn cũng đang quan sát giang vô địch hắn suy nghĩ tìm cái thời gian ước một cái giang vô địch nhìn xem có thể hay không dụ hoặc hắn tới đội nù ghệt bên này nếu như đội nù ghệt có giang vô địch lại thêm rộ kíp mù dây ngoan ngoãn cái k i a chính là tam cự đầu cái k i a tại tây bộ không khỏi liền đánh không lại hồ di i ốt đúng vậy đội nù ghệt ánh mắt đã để cao đến đối thủ chỉ có đội hồ di ý ốt trình độ này nếu như giang vô địch biết cặp mã lờn muốn dụ hoặc hắn đoán chừng hắn sẽ Nôn a đại nam nhân, đến dụ hoặc ta. tới n giang ư ơ g i vô địch dẫn đầu đội cạ vạ lì hệ khí thế càng ngày càng mạnh ngay cả chitan tổ mượn đều trực tiếp đánh đơn rổ kịp thành công còn đánh thành hai một cái này thế nhưng là rất ít gặp cắt mã lờn vì để tránh cho ngoài ý m u ố n sớm đem tự mình xuất ra đầu tiên đội hình cho bỏ vào trên sân đi m a t t i s n lù xem xét được ngươi thượng thủ phát đội hình vậy ta cũng tới cứ như vậy tại hiệp bốn còn có bảy phút thời điểm song phương đều lên xuất ra đầu tiên đội hình nhìn thấy song phương đều muốn động xác thực giang vô địch trực tiếp liền mở ra n ị c h cảnh thời khắc chẳng cần biết ngươi là ai lao tử hiện tại liền vô địch tất cả thuộc tính đều năm mươi về sau trong vòng một phút đội nù ghét liền bị giang vô địch cho đánh sập người cầm anh không có ý tứ ta cắt bóng cắt bóng về sau còn ném ba điểm trúng đích người lại cầm cầu ta lại cắt bóng ta lại ném ba điểm ta đỉnh lấy người ném còn tiến v à o đội nù ghét vốn là rất mệt mỏi tuyệt đối bị giang vô địch như thế đánh mẹ nó lòng tự tin cũng bị mất quá kinh khủng lại mẹ nó ai chịu nổi m g u dây biểu thị ta chịu nổi mặc dù nói hắn bị giang vô địch cái này n ị c h cảnh thời khắc cho đánh nổ thế nhưng cái kia cũng chỉ có một phút sau đó hắn liền liên tục trúng đích hai cái ba điểm bóng trợ giúp đ ộ t đợt hai trăm linh không thể chê vào không thể chê vào mà theo sát lao jem cũng phát lực đội nụ ghét bên kia trên cơ bản cũng không có ai có thể ngăn cản cuối cùng cạ vã lì em một trăm ba mươi sáu một trăm một mươi bảy chiến thắng lực, nụ g h t hiệp bốn kỳ thật đối với đội cạ v ạ l ì hệ tạo thành áp lực cũng không phải là rất lớn cái này cùng đội nụ ghét đám kia thể lực của con người có liên quan rất lớn dù sao bọn hắn là lương tựa lương tác chiến nha có thể phía trước hiệp ba cùng đội cạ v ạ l ì y ệ n hệ đánh có đến có v ề đây đã là cực hạn của bọn hắn ngươi vẫn là yêu cầu xa vậy bọn hắn tại hiệp bốn tiếp tục cùng đội cạ v ạ l ì hệ thao tổn không tồn tại càng quan trọng hơn bọn hắn còn tâm mệt mỏi đoán trừng tại về sau trong một thời gian ngắn giang vô địch sẽ là tâm lý của bọn hắn ma cái này nam nhân thật là đáng sợ nhiệm vụ cầm tới cao hơn n u dây đến điểm hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Tốc t độ r là là ậ nhiệm đấu mưu này, tới vụ đánh i ể m c i à y bại đội lục ghét hoàn n thành nhiệm vụ ban thưởng bật lên mười tốc độ cùng bật lên đều tăng thêm mười cấp về sau nói thật giang vô địch hiện tại đi đều cảm giác bồng bềnh nhao nhao muốn bay lên cho nên sang năm nhất định phải tham gia ôn sở tạt sở lem đủ giải thi đấu sau trận đấu giang vô địch cùng jem hai người liền bị t ỷ dùng lù mang đi tham gia buổi họp báo mà đội l ủ ghét bên kia cắt mã lởn mang theo dầu kịp hazit sở cùng mu dây ba cái mu dây người lúc trước nói qua muốn đánh bạo giang vô địch xin hỏi trận đấu này người đánh nổ giang vô địch đến sao luôn luôn đưa thích chào phúng người effn phóng viên trực tiếp liền đứng lên nói với mu dây mu dây bị nói mặt có chút h ạ i táo bất quá hắn vẫn là thoải mái địa trả lời không ta không có đánh bạo giang vô địch hôm nay trận đấu này ta chịu phục ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái cầu thủ có thể tại hiệp bốn giống như tử thần giáng lâm loại kia ngươi m u ố n phòng lại không phòng được ngươi muốn b ả o công hắn lại hết lần này tới lần khác có thể ngăn cản ngươi tiến công cầu thủ là thật làm cho người rất không có cách nào m g u dây rất thản nhiên hắn chính là như vậy một cái nạo khí người thừa nhận tự mình không bằng giang vô địch rất khó a không k h ó a chương một trăm ba mươi chín một trăm ba mươi tám d ù s ẹ o thiếu không là giang thiếu về sau giang vô địch cũng tìm cùng dù s ẹ o thiếu không sai biệt lắm biện pháp chitan ngươi có thể hay không giúp cái ta bận điệu giang vô địch mặt dạng mày dạy đi tới chitan tổ mượn bên người nói với hắn t r i s tan t ổ n sân ta muốn mời ngươi giúp ta thẻ một cái vị trí nói thật khi giang vô địch nói ra câu nói này thời điểm trong nội tâm vẫn là rất ngượng ngùng ngươi nói vì cái gì hắn liền không có dù sẽ thiếu dậy như vậy ra mặt như vậy lẽ thẳng khí hùng đâu phải biết dèm thế nhưng là t r i s tan tổ mượn ăn cơm ra hỏa bây giờ gọi t r i s tan tổ mượn để số liệu cho hắn nhiều hơn thiếu ít có điểm ép buộc mà t r i s tan tổ mượn cũng không có giang vô địch lo lắng như thế mặc dù không hiểu vì cái gì giang vô địch muốn cấp dẹp nhưng cân nhắc đến là giang vô địch muốn chít tan tổ mượn liền thoải mái điệu nói đi lần sau khi có cơ hội ta liền giúp ngươi tạp vị tử quá tốt rồi yên tâm ta khẳng định là sẽ không bạc đãi ngươi giang vô địch một mặt hèn m ọ n dáng v ẹ vỗ chít tan tổ mượn ngực tại sao ta cảm giác giang vô địch giống như cùng chít tan tổ mượn làm một cái hèn m ọ n giao dịch à nhìn hai người bọn họ biểu lộ thật hèn m ọ n khi màn ảnh chuyển rời đến giang vô địch cùng chít tan tổ mượn trên người thời điểm giải thích có chút buồn cười nói nói xong thề hạn phạ bẹt tại ba điểm tuyến bên ngoài nếm thử đầu một cái ba điểm bóng chi tiết có chút ngắn chỉ là vừa mới tốt đụng phải trước khung m ạ thôi chít tan tổ mượn vị trí rất không tệ lúc đầu dựa theo thói quen của hắn hắn là trực tiếp bảo vệ d ư ớ i dẹp nhưng nghĩ tới giang vô địch vừa mới bàn giao hắn hắn liền gắt gao điệu kẹp lại vị trí để giang vô địch đột phá vào đến cướp được cái này dẹp Ti thích. Ta hiện tại rốt chít tan tổ mượn sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt bị tình cảm bọn hắn là đang tiến ti một màn này cho im lặng đến giải thích tướng tình. Giải hiện hiểu mới cái giang hội, giao im giải dãi điệu nói dân dịch chân tướng sự tình. Mà Phan bóng cùng mượn như bọn hắn đang hành màn này lặng đến phan bóng cũng lù. lộ là địch cho chậm vừa ra ra bị Bị gì đá. đá á. cảm cuộc rõ, vì vô vậy vẻ Mà sẽ sự、si giang vô địch đây là muốn làm gì a 666 dễ một giang vô địch biểu thị tâm tình của mình đắc ý giang vô địch cũng hồi báo chít tan tổ mượn một cái trực tiếp liền một cái biến hướng đột phá hấp dẫn bao bọc về sau lần nữa đưa bóng ném đến tận giữa không t r u n g chít tan tổ mượn một tay đưa bóng ạ l ì ụ tiến t vòng rộ bên trong không thể không nói quả câu này rất có khí thế nếu không phải the hạn pha b ẹ t kịp thời t r á n h qua t r á n h né đoán chừng liền bị thế thật cho các chủ chít tan tổ mượn tại trở về thủ quá trình bên trong liền chỉ chỉ giang vô địch phương hướng biểu thị ta và người tâm liên tâm cùng ở địa cầu thôn người muốn nói đến điểm cùng dẹm cái nào cái trọng yếu không hề nghi ngờ là đến điểm chít tan tổ mượn cũng rất tình nguyện cùng giang vô địch trao đổi mỹ lệ tổng cũng tại ba điểm t u y ế n ra ngoài tay chỉ tiếc cảm giác của hắn không có tiếp tục kéo dài tiếp trận banh này rèn sát chít tan tổ mượn vẫn như cố gắt gao địa giúp giang vô địch ngăn trở hai người đúng vậy là hai cái chỉ gặp hắn mở ra bàn tay lớn l i ề u mạng địa ngăn cản phía sau hắn đội bụt cầu thủ đọc dẹp mà hắn cách cái này bóng rổ khoảng cách liền như là ta và người khoảng cách gần giang vô địch hảo huynh đệ sau đó giang vô địch lại cướp được dẹp tỳ dùn lũ p a n bóng đá giải thích còn tới a cái này t ố t l a khi màn ảnh chuyển rời đến đội cả vạ l u h ệ t ghế dự bị bên trên thời điểm t ỷ dùn lù huấn luyện viên như trước vẫn là cái kêu một bộ ngẩn người biểu lộ khi phát giác được màn ảnh đi vào trên người hắn thời điểm hắn lập tức liền lộ ra một bộ chính như cùng ta nghĩ như vậy biểu lộ tự hồ ổn thỏa điếu ngư đại a cái này nhìn một chút ăn dưa còn chúng trong nội tâm không khỏi hỏi một chút chẳng lẽ lại đây hết thể đều là t ỷ dùn lù huấn luyện viên ăn bài hiệp một đánh xong đội cả vạ l u h ệ t lấy ba mươi hai mươi mốt dẫn trước đội một chín điểm mà giang vô địch thì là cầm tới không điểm tám trợ công năm dệm số liệu nguyên một tiết tranh tài chỉ cầm tới không điểm cái này đoán chừng cũng phá vỡ giang vô địch một cái ghi chép đi mà đơn tiết tám trợ công năm d ẹ p số liệu đặt ở dĩ vãng giang vô địch nghiêm thường tranh tài đều chưa chắc có thể cầm tới hôm nay nhẹ nhàng như vậy địa cầm tới ngoài ý muốn thực t ì n h ngoài ý muốn lâm thời nghỉ ngơi giang vô địch cùng những người khác về tới ghế dự bị bên trên t ì x u n l ù đi tới ngồi tại giang vô địch bên người nhìn một chút hắn giang vô địch nghi ngờ nói huấn luyện viên ngươi có việc t ì x u n l ù lắc đầu câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi ngươi có việc giang vô địch liền nói không có a ta cái nào có chuyện gì thế nhưng n g ư ơ i biểu hiện hôm nay cũng dĩ vang thế nhưng là có sự bất đồng rất lớn a ti dun lù chỉ vào đỉnh đầu màn hình lớn phía trên chính phát hình giang vô địch hiệp một tranh tài t u y ệ t tập đủ loại trợ công đồng đội cùng đoạt diệp giang vô địch cũng nghĩ kỹ lý do gọn gàng dứt khoát địa nói với ti dun lù huấn luyện viên kỳ thật ta chính là muốn nhìn một chút cực hạn của ta ở nơi nào ta cảm thấy ta đánh tờ gờ thật không tệ trợ công đồng đội cùng đoạt diệp để cho ta rất vui vẻ ti dun lù nếu không hiệp hai ngươi vẫn là để ta ra sân a giang vô địch thỉnh cầu nói ti dun lù như vậy không tốt đâu không có chuyện gì huấn luyện viên ngươi phải tin tưởng ta giang vô địch biểu thị mình bây giờ thế nhưng là có vô tận tinh l ự c đâu c h ắ c không được dù s ứ thiếu như thế ưa thích soát số liệu ngươi like soát số liệu là một kiện cỡ nào để cho người ta kích động sự tình a rất thư thái tỳ dấn lù trong nội tâm vẫn có chút sợ giang vô địch hướng phía dù s ứ thiếu hoặc là do ấn đ ầ u cái phương hướng này phát triển nếu là thật chính là như thế cái kia giang vô địch liền phế đi a bất quá hắn cũng không chịu nổi giang vô địch t h ỉ n h cầu cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý hiệp hai giang vô địch mang theo đội hình dự bị hút c o p e r nhỏ nện yi ra sơn giang vô địch đối nhỏ nện nói nhỏ nện ngươi hiểu muốn làm thế nào a giang vô địch một bộ lao đại cả l bộ giáng rất tốt ta sông liền yêu mến bọn ngươi dạng này cầu thủ yên tâm đi đi theo ta lăn lộn không thể thiếu các ngươi tốt chỗ các ngươi nhìn xem chistan to mừng liền biết một hiệp tranh tài đều cầm tám điểm một lúc trước hắn nguyên một trận đấu đều không nhất định có nhiều như vậy điểm đúng không vâng bốn người cùng nhau trả lời các ngươi liền làm tốt nhận banh chuẩn bị cùng giúp ta tạp vị đưa là được rồi ân cái này rất rủ s ẹ o thiếu không hẳn là giang thiếu tạm dừng trở về đội bột phát hiện hiệp một để bọn hắn rất bất đắc d ì giang vô địch vẫn như c ũ dừng lại ở đây bên trên trời ạ bông tha bọn hắn a đội bột dự bị t ờ g là bờ giảng đồn r è n lị ngờ một tám mươi năm m ra hỏa so giang vô địch trọn vẹn thấp mười cm nếu như vậy giang vô địch liền không khắc khí khi rẽn lị ngờ không chê bóng thời điểm giang vô địch liền trực tiếp tìm hắn đôi kháng thân thể của hắn tự nhiên là không kháng nổi giang v cuối cùng bị giang vô địch ghép xuất hiện hai cái sai lầm mà hai cái này sai lầm lại là giang vô địch cống hiến hai cái trợ cống một cái đến từ nhỏ nẹn một cái đến từ y, y y. Y gia hỏa này vẫn là rất không tệ rất có bồi dưỡng giá trị chương một trăm bốn mươi một trăm ba mươi chín sụp đổ đội bút về sau đội bút dứt khoát liền cải biến chiến thuật gen lưỡng không cần cầm cầu để the hạn pha bẹt đi cầm cầu tốt bằng không đoán chừng đội bút thật sự có khả năng tại giang vô địch dẫn đầu dưới đội cả vạ lì hệ cho một đợt mang đi gen lưỡng nhìn xem giang vô địch một mặt bất đắc dĩ nếu như là đã từng hắn hắn cam đoan tuyệt đối có thể đem giang vô địch cho ngược chết nhưng là hắn hiện tại không được hiện tại hắn chỉ có thể là một m người dự ữ huyết làm không tốt về sau đều sẽ không cầu nhưng đánh Già, cũng bị bệnh thời gian không tha người a the ản pha bẹt không chế bóng nhỏ nẹn nhiều hơn thiếu thiếu còn có thể hạn chế một cái kỳ thật nhỏ nẹn vẫn là một cái không sai mà ở phẫu t u ậ t hiện tại đội cạ vã l ì y ệ n tên trong đại đa số còn là rất không tệ vô luận the ản pha bẹt làm sao làm nhỏ nẹn đều có thể theo kịp hắn cái này đối với the ản pha bẹt ô i nói là một kiện rất khó chịu sự tình mà giang vô địch cũng loáng thoáng đứng tại jem có thể đột phá trên đường tuy thời làm tốt cắt bóng chuẩy quả nhiên khe hạn pha bẹt thật liền trực tiếp đỉnh lấy nhỏ n ẹ n đột phá kích hoạt tử vong bao phủ ba giang vô địch rất dễ dàng đem khe hạn pha bẹt cầu cho ba rơi sau đó tự mình ngặt lên thuận thế liền phát khởi công nhanh đưa bóng hướng dẹp bên trên n ẹ n bắn ngược về sau nhỏ n ẹ n nhảy dựng lên trực tiếp liền đem cầu ấn vào vòng rổ bên trong độ cao không sai với lại cũng rất có hình tượng cảm giác t i d u n lù đã bỏ đi đi nói giang vô địch hắn nhìn ra được giang vô địch tựa hồ không thế nào muốn tấn công được thôi cái kia liền dứt khoát để hắn tổ chức tốt còn bị nói tijun lù cũng phát hiện giang vô địch một chút ưu điểm thì như hắn c h u y ể n bóng thật là so trước kia đẹp mắt với lại thực dụng không thiếu có lần thứ nhất về sau thế hạn pha bẹt tại đột phá phương diện này cũng bắt đầu cẩn thận thấy được giang vô địch loáng thoáng đứng tại hiệp phòng đường đi bên trên hắn liền không có lựa chọn tự mình cường đánh mà là đưa bóng chuyển rời đến sở mồn phỏ tuất dạ bạ dỉ mặt cờ trong tay mặt cờ dẫn banh trực tiếp liền đánh đơn có vờ cuối cùng cường đánh thành công i y, y mở cầu cho giang vô địch giang vô địch mang banh qua nửa tràng về sau ngay tại ba điểm tuyến bên ngoài bắt đầu chỉ huy đồng đội vị trí chạy cuối cùng vẫn là đưa bóng sâu đi vào tuyến để ie đi đánh đơn đội một dự bị c nhưng là trên thể hình mặt y ý, ý lại là so xuân mắc muốn mạnh hơn không phải vẹn vẹn chỉ là tùy tiện địa nhất định xuân mắc liền bị y ý, ý cho đẩy ra nhất điểm không gian về sau y ý, ý liền trực tiếp một cái nhỏ có tay trung đích không thể không nói một chiêu này rất thực dụng đồng thời giang vô địch trợ công cũng đi tới mười một cái về sau giang vô địch liền thu liêm một điểm cũng không biết đội bột bên kia là nghĩ như thế nào thế mà thả hắn một cái đại không vị nếu như vậy hắn liền không k h á c h k h í bản trận đấu lần thứ nhất xuất thủ ba điểm trung đích ném chúng về sau giang vô địch còn bày ra một cái rất bất đắc dĩ động tác nhìn đội bột bên kia đều là không còn gì để nói mẹ nó phòng thủ cũng không phải không phòng thủ cũng không phải người nha chính là thượng thiên phái tới t r a tấn bọn hắn a đội bụt vội vàng gọi tạm dừng một lần nữa bố trí một cái cũng điều chỉnh một chút trên sân đội hình tạm dừng về sau giang vô địch liền đi xuống nghỉ ngơi c ỡ lạ s ờ n cùng d i ê m hai người ra sân nhìn giang vô địch biểu diễn lâu như vậy d i ê m nội tâm cũng là kìm nén không được liên tục mấy cái đột phá cấm khu tuyến trong tạo thành sát thương cái này p h ả n phất là muốn giết chết đội bụt thiết tấu a hiệp hai đánh xong đội bụt lấy ba mươi chín sáu mươi hai lượt bại bởi đội cả vạ liệt hai mươi ba điểm cho nên hiệp ba bắt đầu đội bụt bên này là xuất g a đầu tiên đội hình mà đội cạ vạ l ì h ệ t bên kia thì là đội hình dự bị t h u ầ n dự bị cái chủng loại kia giang vô địch ở tại phía dưới sân bóng nhìn đó là một cái im lặng à đội một hôm nay cũng không biết là thế nào làm sao ném tại sao không có nhìn xem y y cùng nhỏ nẹn hai hàng thế mà một mực đoạt dẹp đoạt dẹp hắn liền có chút m ự k hổ với lại đội cạ vạ l ì h ệ t bọn này t h ầ n tiên mẹ nó từng cái liền cùng lắp đặt đạn đạo b á b á ba địa t r ú n g đích ngay cả nhỏ nẹn đều có thể ném ba điểm lần này là thật không phản đối cũng chính là bởi vì là dạng này đội một mới một mực không có đem so với phân cho đội trở về đến hiệp ba kết thúc cao thủ tịch mịch đa cứ như vậy hiệp bốn cũng kết thúc song phương cuối cùng so điểm là một c trăm hai á c mươi chín một t r ă n mười n thành luyện binh một chút đội cả vạn luyện thi đấu điểm chiến thắng đội bụt có ý tứ chính là giang vô địch trận đấu này số liệu là ra sân thời gian hai mươi bốn phút đồng hồ trợ c ô n g dẹp, đ không, không ạ như cũ ặ p còn Đây n đằng Giang g là Địch sau Vô không c ó ra s â n bằng kịp h thật h ô ô n n g k rồi jim là i n thể một tới cái mươi liệu, bảy một mươi hai chép ba trợ công hắn ra sân thời gian cũng bất quá là hai mươi phút đồng hồ mà thôi so giang vô địch còn ít một chút số liệu ngã xuống không ít thế nhưng là hiệu suất lại tăng lên mà vừa mới tái xuất lớp cũng cầm tới m ư ơ i tám một mươi ba năm trợ công kết thúc về sau giang vô địch vốn làm u ố n về phòng thay quần áo kết quả bị hiện t r ư ờ n g mỹ nữ phóng viên cho đội kịp tại ống kính nhìn soi mói hắn cũng liền không có ý tứ t r ố n đi chỉ có thể yên lặng địa tiếp nhận phỏng vấn xong xin hỏi trận đấu này ngươi cầm tới t r ợ công dẹp hai cặp số liệu ngươi cảm thấy đây là một cái dạng gì số liệu đâu mỹ nữ phóng viên hỏi giang vô địch rất bình thường đi không có cảm giác gì không có cảm giác gì chúng ta nhìn thấy trận đấu này ngươi tự hồ cải biến ngươi tự mình dĩ vang đấu pháp xuất thủ biết ít mà chợ công ngươi đồng đội đoạt dẹp sự tỉnh lại trở nên nhiều hơn đây là huấn luyện viên an bài vẫn là ngươi tự mình kế hoạch đâu mỹ nữ phóng viên tự a hồ không muốn bông tha giang vô địch tiếp tục truy vấn hắn giang vô địch ta tự mình kế hoạch ta muốn nhìn xem nếu như chính mình muốn toàn lực đi hoàn thành trợ công dẹp hai cặp số liệu mình có thể hoàn thành tốt bao nhiêu mà nhìn hôm nay tranh tài tự a hồ hiệu quả cũng không tệ lắm mỹ nữ phóng viên ở đâu là không tệ à đội bột chi này đội bóng đều sắp bị ngươi đánh không có, có lòng tin ngươi thừa nhận mình tại soát số liệu đúng ta thừa nhận với lại ở sau đó trong khoảng thời gian này ta còn muốn tiếp tục soát ta muốn nhìn xem ta cực hạn của mình giang vô địch ngay trước màn ảnh liền nói ra ý nghĩ của mình lập tức n ba m ộ mảnh sói đến đấy bốn tiết cụ thể s o điểm là bút phía trước 25-26, 32-38, 28-29, 32-31. ba t á a i i tám t á c h í dân đi xe ente t o k e họ a m ư 1 i điểm dẹp cờ zit m ị t lệ tổng 30 điểm e zit m ở lẹ s ố 1 3 ờ điểm t trợ công dạ b ạ dị mặt cờ 1 2 ờ i hai điểm dẹp mắt 12 điểm cả vạ lý hệ lẹp dần d ẹ m 4 0 i điểm mười h a dẹp cùng 10 trợ công dẹp gờ zin 14 điểm k â v i n lớp 1 8 ờ i tám điểm b dẹp b trợ công cờ v ư ờ i h a điểm sáu dẹp cờ lạ sơn 17 điểm y e mười ba điểm sáu dẹp c ư ơ n g một trăm b i m n h í n lớp thương lui tháng ba ngày hai mươi tám đội cạ vạ l ì h ệ n sân khách đối chiến đội hít đây cũng là họa trở lại đội hít về sau đội cạ vạ l ì h ệ t cùng đội hít lần đầu va chạm không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ cái kia một bài nói tán liền tán khu khu lúc trước lao dêm cũng cùng họa hai người ở đây bên cạnh trao đổi một phen ngươi có thể tưởng tượng trong đó đối thoại chiêm chiêm chúc phúc ngươi hoa đừng nói nữa ta hiểu không có ta ngươi đánh càng thêm tiêu sái hy vọng ngươi trong cuộc sống sau này có thể nhớ kỹ ta đã từng tới đức đức chỉ là tưởng tượng liền toàn thân nổi da gà được rồi được rồi c h u ẩ n đi c h u ẩ n đi mà trận đấu này cũng sẽ bị tờ nờ tờ đài truyền hình cho tiếp sóng ở trên trời chiều càng l à ư ơ n g mẹ còn có g ờ g ờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian tiếp sóng trực tiếp ảnh hưởng đến f a n bóng đá người xem chỉ có có năm mươi triệu người đây chính là bé mỹ ôn sở tast một trận đấu a ta dám đánh cược giang vô địch trận đấu này như trước vẫn là tiếp tục x o á t hai cặp số liệu trong khoảng thời gian này giang vô địch thật là quá điên cuồng giang vô địch thật gian g thiếu dù thiếu vẫn chỉ là để x ì kỉnh một cái hỗ trợ tạ vị đưa mà thôi hắn là trực tiếp khiến người khác đều g ú p h n thẻ giang vô địch từ đó đang cày số liệu trên đường một đi không trở lại không thiếu f a n bóng đá đều đang nhạo báng giang vô địch soát t r ợ công d ẹ p số liệu nhưng giang vô địch lại m u ố người bởi vì là đi qua bốn trận đấu hắn vẫn như cũ soát đến sáu mươi bảy cái t r ợ công cùng năm mươi tám cái d ẹ p khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm vẫn như cũ s o n g thành sáu mươi tiến độ các loại đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành hừ hừ đại ma vương liền sẽ cho ngươi biết biết cái gì gọi là trời cao đất rộng không cần luôn hỏi tới liền một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ không biết trời cao đất rộng người nhất định là muốn bị treo lên đánh tỳ dun lục cũng không có để giang vô địch ra sân bên trên xuất g a đầu tiên đội hình là lèp giải dẹp gờ zin g ò v ự a hựu d ô sờ ca đơ dần ca đơ dần tại đại thanh tẩy quá trình bên trong bị lưu lại mà bây giờ hắn cũng đã trở thành đội cả v ạ l u hệ xuất r a đầu tiên tờ gờ lao tướng ca đơ dần tác dụng còn là rất lớn lại thêm tỳ d u n lũ phát hiện g ò v ự a hựu đánh sủ t ỉ n h g ạ hiệu quả cũng rất không tệ cứ như vậy hình thành một cái cố định đội hình mà giang vô địch bị phóng tới ghế dự bị bên trên cũng không phải tỳ d ù n lũ kế hoạch mà là giang vô địch chủ động đi nói với hắn lý do cũng rất đơn giản đội hình dự bị cần phải có người dẫn đội cứ việc tỳ d ù n lũ rất không tin giang vô địch nhưng cuối cùng vẫn đồng ý không đồng ý ngươi còn có thể làm gì mahit thì là dốt gì chạ họ s ầ n jem johnson tay l o r johnson gò rạn rợ dạ tít gió đan mặc kỳ hoan nghênh đi vào nở bờ a thông thường thi đấu đội hít đối chiến đội cả ba l u h ệ n hiện trường ta là giải thích ron l i hiệu ta là s m i t h ta là bà của y tờ nờ tờ tam đại thiên vương cùng nhau ra trận có thể nghĩ trận đấu này tầm quan trọng nói đến đội hít s m i t h liền hỏi họ lợi hiệu ngươi khi đó thật giống như tại đội hít danh túc đối với đội hít danh túc đối với đội hít chi này đội bóng ngươi có ý kiến gì không a o lợi hiệu liền cười ha hả đ i ệ nói tiểu nhị Ngươi cái vậy thế ngươi h n là cảm thấy đối với họa một lần nữa về tới đội hít sẽ cho đội hít mang đến dạng gì tác dụng đâu sợ mít hỏi tiếp phòng thủ đi vẫn là bên ngoài tuyến lược uy hiếp đây đều là đội hít cấm nhất nói chuyện trời đất trong lúc đó tranh tài lại bắt đầu lớp cùng m ặ t kỳ ném bóng cuối cùng vẫn đội h ị t cầm tới cầm bóng quyền bất quá dơ dạ thì cũng không nắm chắc được một cơ hội này tại ba điểm tuyến bên ngoài đ ế m thử xuất thủ cuối cùng lấy rèn sắt chấm dứt đ ổ i lại lão dêm trực tiếp liền mang theo cầu sông đi vào cuối cùng sờ lem đủ đắc thủ lão dêm mở đầu liền đánh hung không hề giống hắn ai như là tại cái này về sau hai chi đội bóng nói cho tất cả xem so tài phan bóng đá cái gì gọi là không thú vị đội h ị t ném bang rèn sắt đội cả vali hệ ném bang cũng rèn sắt hai tri đội bóng điên c ù n g diễn ra cái gì gọi là rèn sắt đại chiến đi qua bảy phút mà đến điểm là bốn ố n không biết còn tưởng rằng là thế kỷ trước cái chủng loại kia l i ề u phòng thủ tranh tài đâu mà xem so tài người đều biết kỳ thật song phương phòng thủ cũng không khá lắm nhiều khi đều là thuộc về không vị cơ hội nhưng ném không trúng liền là ném không trúng cái này ngươi thật không có biện pháp gì càng im lặng là hai tri đội bóng huấn luyện viên chính cũng không gọi tạm dừng cứ như vậy để trên sân cầu thủ dạng này đánh so tài một chút h a i càng có kiên nhẫn bất quá chuyện ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh lớp tại một lần lên rổ quá trình bên trong bị dêm rộ l ư ờ n phạt uy thúc tủi cho một cái s ú n g dưới trực tiếp liền đem lớp miệng cho đánh đổ máu trong nháy mắt liền đưa tới đánh nhau nếu không phải trọng tài kịp thời khống chế đại cục đoan chừng thật sự có có thể sẽ đánh nhau chủ yếu là dêm rộ l ư ờ n động tác tại ác ý lớp điều chỉnh một lúc sau liền tạm thời rời đi sân bóng tiến về trong phòng thay quần áo kiểm tra một phen mà trọng tài đi qua liên tục kiểm chắc về sau cuối cùng cho dêm rộ l ư ờ n một cái cấp hai ác ý phạt uy trực tiếp liền khu trục ra sân sân nhà dạng này làm p a n bóng đá đều rất biết và hắn giận nhưng hôm nay lại không ai là do n ư ờ n tức giận bất bình tại hắn tiến về phòng thay quần áo trên đường cũng có rất ít người vươn tay ra cho hắn cổ vũ không có người sẽ thích gác ý phạm huy cũng là bắt đầu từ nơi này song phương lại bắt đầu thay người giang vô địch mang theo nhỏ n é n chích tan tổng sân cờ hụt ra sân đội hịch bên kia thì là họa v a d lộ, eo linh tổng ố ly niệm c ũ n g xuất ra đầu tiên đội hình đội hình bên trong tay lơ john sân hai cái john sân giống như cái này hai hàng hợp đồng đều không thấp lúc trước liền là bởi vì bọn họ hợp đồng dẫn đến đội hịch không có cho họ một phần bên trong sinh hợp đồng lương tổng không gian cuối cùng dẫn đến họ trốn đi mà thời gian chứng minh cái này hai hàng xác thực không đáng đại hợp đồng hoa không lấy cầu giang vô địch đứng tại trước mặt của hắn tới đi để ta nhìn ngươi thực lực có hay không hạ xuống trước kia tại đội cả vạ luy hệ thời điểm giang vô địch liền cùng hoa đấu bỏ qua mặc dù nói lúc kia hắn dưới đại bộ phận tình h u ố n g đến chiến thắng hoa thế nhưng là cũng không có hung hăng như vậy áp chế hiện tại hai người thành vì đối thủ giang vô địch m u ố n biết tự mình có thể hay không ngăn chặn hoa vì đại gia tự nhiên cũng trở về ứng giang vô địch một cái tiếp lấy éo lĩnh tổng tiệc e n d e n hắn trực tiếp liền một chiêu mê tung bộ đột phá đi vào tại cao nhân san sát tuyến trong trực tiếp liền ném cao đ ắ thủ mê tung bộ tác dụng vẫn là rất không tệ dù l à hỏa tốc độ chậm lại thế nhưng muốn bảo vệ tốt hắn một chiều cũng phải nhìn lao thiên ra cho không nể mặt m ú i chương một trăm bốn mươi hai một trăm bốn mươi mốt trận đấu mùa giải thu quan nhìn xem vi đại gia biểu diễn giang vô địch cảm thấy tự mình cũng muốn biểu diễn ta muốn ở chỗ này ném ba điểm giang vô địch một cái tay cầm cầu một cánh tay chỉ vào dưới mặt đất đối thoại nói ra hoa mẹ nó tiểu tử này trang bức công lực lại tiến bộ a sau đó giang vô địch liền đón đoạn ném chúng một cái ba điểm bóng h vẫn là chủ quan không là giang vô địch thực lực quá mức cứng hãn có thể là họa vừa mới cái k i a qua người chọc giận hắn chẳng lẽ lại muốn phóng xuất ra có được đến điểm năng lực giang vô địch không trợ công đồng đội không đoạt dịp sợ mít giống như một cái bắt quái người bệnh rất là kích động nói nhìn phát chán giang vô địch đủ loại t r u y ề n bóng đoạt dịp sợ mít còn là muốn nhìn một chút giang vô địch đến điểm đội h ì n huấn h luyện viên chính ezit sở bộ h n sở cha ở đây bên cạnh cũng là nhìn kinh hồn tán đảm bất quá hắn đối với họa vẫn là rất có lòng tin nói thế nào cũng là hậu vệ bên trong nhất biết mở loxot tồn tại h ọ phòng thủ không thể nghi ngờ sau đó giang vô địch liền ba ba ba địa lần nữa quăng vào ba cái ba điểm dù sao cũng phải đến đi tới mười hai điểm mà phải biết tại quá khứ bốn trận đấu bên trong hắn đến điểm theo thứ tự là ba hai một ba bốn trận đấu cộng lại dù sao cũng phải điểm còn không có hiện tại giang vô địch một người đến điểm nhiều d ĩ sở hộ ẹ n sở trạ i trong nháy mắt liền một bức đ ầ u đen do muống muốn hay không khoa trương như vậy à tình cảm ngươi là lắp đặt tự động hướng dẫn hệ thống có phải hay không à tỷ lệ chính xác cao như vậy đây chính là n ba hai k cũng không dám thiết định thuộc tính a cũng may giang vô địch cũng chỉ là dọa một chút bọn hắn mà thôi không điên c ù n đến một cái điểm làm sao có thể hấp dẫn lấy đội h ị c phòng thủ đâu có phải hay không nhìn xem hiện tại chỉ cần giang vô địch tại ba điểm tuyến bên ngoài cầm cầu tổ chức lập tức liền có hai cái đến ba người loang thoáng địa đứng tại hiệp phòng trên ghế ngồi cái này liền là l ự c uy hiếp hấp dẫn chú ý trợ công đồng đội liền dễ nói chích tan tổ mượn cùng nhỏ nẹn hai người liền trở thành người được lợi đủ loại này bánh đó là đút tới bọn hắn đều nhanh muốn phun ra cái chủng loại kia chích tan tồn sần sảng khoái nhỏ nẹn tiếp tục như vậy ta chẳng phải là muốn thành là đến điểm vương hiệp một đánh xong song p ư ơ n g so điểm là hai mươi b ố mươi hai không ai có thể nghĩ đến mở đầu hai chi đội bóng liền cùng gà quay lẫn nhau mổ hiện tại đội cạ vạ lì hệ thế mà hàm ngư phiến thân trực tiếp liền lấy đội hịt đến điểm gấp hai xa xa dẫn trước tỳ dun l ù ở đây bên cạnh đó là nhìn một cái im lặng hắn biết giang vô địch là đang chơi nhưng chơi có thể chơi tốt như vậy đây cũng là thực lực không phải sao ta dựa vào sông hợp tác với ngươi thật là rất thư thái chít tan tổ mượn trực tiếp liền ôm giang vô địch b ả vai rất kích động nói nhỏ nện mặc dù nói mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh thế nhưng có thể nhìn ra được trong lòng của hắn cũng là cùng chít tan tổ mượn rất kích động cùng giang vô địch khi đồng đội so cùng xem khi đồng đội thoải mái hơn a siết vì sao lại có cảm giác như vậy lão à diêm nhìn xem giang vô địch chuyển tới cầu trong nội tâm kinh ngạc đó là không có chút nào bại bởi những người khác cá hắn cũng rất tò mò giang vô địch chuyển bóng kỹ thuật vì cái gì đột nhiên liền trở nên tốt như vậy góc độ vừa vặn không cần điều chỉnh liền có thể xuất thủ cường độ cũng vừa phải cái này cùng lao diêm chuyển bóng là hoàn toàn không giống phong cách lao diêm t r u y ể n bóng phong cách là tấn bánh nhanh chóng cho người cảm giác liền là vội vàng không kịp chuẩn bị mà giang vô địch mặc dù nói t r u y ề n bóng cũng là vô tung vô ảnh thế nhưng hắn trợ công suất vẫn là rất cao nhận banh người áp lực cũng sẽ không lớn như vậy dưới tình huống như vậy tỷ lệ chính xác liền để cao không thiếu cuối cùng đội cạ v ạ l ì hệt lấy 98-79, t r ự c tiếp liền đánh bại đội hít giang vô địch rất thư thư phục p h ụ c địa soát đến 15 điểm 14 t r ợ công cùng 20 i i dẹp hôm nay dẹp thật không phải là vấn đề gì vô luận là đội cạ v ạ l u hệt vẫn là đội hít g i n sắc quá nghiêm trọng l o ằ n x o à n bang giang vô địch đoạt dẹp đều c ư p được quán ôn sau đó Vất bất tới tam tồn tại Tristan Tổ chi giác cầm cái cũng cầm hào liền Đại đôi tới 28 điểm đáng Mượn Mà 20 28 A sợ. khắc ô công không n g trợ h n đến điểm là nghề nghiệp kiếp sống điểm kiếp là thứ a o thành r ậ n đấu mùa giải t ứ thứ nhất、cao. Hắn thứ nhất cao. cao l tại ă m mặt 2013, đối mặt sẽ một cầm điểm. Làm một trận đấu bên trong, cầm tới bên đấu cái C, 29 d p h y vẫn là rất xấu hổ. nghĩnh h nẹn n ư ợ c lại là tốt đệ đây là trên mạng một chút đội cạ v ạ l u hệ phan bóng đá cho chít tan tổ mượn cùng nhỏ nẹn lên ngoại hiệu ma căn cứ biểu hiện của bọn hắn em giang vô địch cũng rất tán thành cái danh xưng này cho tới tay hắn trận dưới phía trên twitter điểm khen k h ắ p thành phế sài huynh đệ cái danh xưng này không tán không phải k h ắ p thành người không tháng bốn g à y mười hai đội cạ v ạ l u hệ tiến về nựu e rót sân khách khiêu c h i ế n x đây đã là đội cạ v ạ l u hệ thông thường thi đấu cuối cùng một trận đấu trận đấu mùa giải thu quan chi chiến lao dêp như trước vẫn là xuất g a đầu tiên ra sân mà lớp giang vô địch thì là thầy phiên nghỉ ngơi hiện tại giang vô địch là thật vô đị từ khi xong thành một trăm cái dẹp cùng một trăm cái trợ công nhiệm vụ về sau hắn mở l o c t sọt đẳng cấp trực tiếp liền đi tới lẹ vào chín mươi lăm cùng hắn khống chế bóng cũng đạt tới lẹ vào chín mươi lăm nói cách khác giang vô địch trên cơ bản đã là liên minh đỉnh tiêm tờ gờ mà cái này vẹn vẹn chỉ là dùng hắn một cái trận đấu mùa giải thời gian m à c â u phục giang vô địch cùng lớp hai người ngay tại trận vừa trò chuyện trời giang vô địch lớp đợi chút nữa kết thúc về sau ngươi nói chúng ta muốn đi đâu này a lớp ta cảm thấy chỗ nào đều rất không tệ new job thành phố lớn nơi này có thể chơi rất nhiều giang vô địch antony liền cũng tới đây xem so tài bên trong nếu không chúng ta đi tìm hắn để hắn mang bọn ta đi dạo chơi nữ dốt không phải có câu nói nha nữ dốt một con đường hỏi thăm một chút ai là cha antony ra hỏa này tại nữ dốt hẳn là rất đục đến mở đội t h ấ n đở tranh tài tại hôm qua liền vẫn như cũ kết thúc bọn hắn lấy bốn mươi tám cái thắng trận năm mươi tám năm phần trăm thắng lợi xếp tại tây bộ vị trí thứ tư bên trên quý sau thi đấu đánh chính là đội giặt g i đoán chừng này lại đội t h ấ n đở tất cả người cũng đã mừng như điên dù sao đội t h ấ n đở thế nhưng là tam cự đầu mà đội giật đâu、em. một cái tân tú làm khi nhà l a o đại ngươi nói dạng này còn đánh nữa thôi thắng lao dêm cũng chỉ là đi lên đánh cái ba bốn phút liền đi xuống trận đấu mùa giải thu quan c h i chiến cũng không cần để ý như vậy cuối cùng cả vã l u hệ chín mươi tám một trăm mười không địch lại n i p cả vã l u hệ bạn trận đấu mùa giải thông thường thi đấu chiến tích dừng lại tại năm mươi tháng ba mươi hai phụ phía đông bộ thứ số bốn hạt giống thân phận tiến vào quý sau thi đấu thủ vòng giao đấu hạ sơ nhìn thấy hạ sơ là đội cả vã l u hệ thủ vòng đối thủ nói thật đội cả vã l u hệ những người khác cũng cùng đội thân đ bên kia không sai biệt lắm đều mừng như điên bành trướng tâm lý lập tức liền đến antony h cùng lao dêm quan hệ còn là rất không tệ tại new job l a o đại dẫn đầu dưới tất cả mọi người tại new job rất thư thư phục phục địa vượt qua một cái vui sướng ban đêm đáng tiếc duy nhất chính là giang vô địch vẫn không thể uống rượu khó chịu ing chương 143, 142, quý sau、so、thi đấu đánh theo cái khác đội bóng lục tục ngao ngoe đ ị a kết thúc 2017-2018 t r ậ n đấu mùa giải cuối cùng một trận thông thường thi đấu bài danh liền định số dưới đầu tiên đến nói một chút đồng bộ top tám bài danh thứ một tên là tỏ dầu n tô dạp tos năm m ư ơ tháng hai phụ đánh thứ tám tên ngoại dơ b i ba tháng ba m phụ bắc cảnh chi vương đức la tán thực lực thế nào không cần phải nói truyền thống s ù tín h g ạ dựa vào bên trong khoảng cách đến điểm nhưng là hắn lực uy hiếp không chút nào không cần đủ giá kém nói thật đội g ạ p và từ trận đấu mùa giải bắt đầu vẫn phát huy rung m a n h phi thường đúng là rất khiến người ngoài ý đương nhiên cũng không phải nói đông bộ thứ một là một chắc chắn treo lên đánh đông bộ thứ tám đội phải rớt tất cả mọi người đều biết đội bóng đương ra lão đại lợi thủ thương mà lợi lệ tái xuất về sau đội bóng rất chiến tích cũng là rất kinh người biểu hiện của hắn cũng so dĩ vãng mạnh không ít nhất là ba điểm tỷ lệ chính xác trực tiếp liền đây cao cái Sẻo đến Đội đối đánh đ bốn thành. không tên tháng tên tháng bại bột, giật một thủ. Thứ Tiếp, thứ phải phụ, phụ. là gầm dễ là đội b ộ t có khả năng nhất hoàn thành đen tám đối thủ trận đấu mùa giải sơ thời điểm s ẻ o tít đây chính là hoành anh liệt liệt tam cự đầu a kết quả t hệ b ộ trước t báo tiêu về sau hẩn cũng trận đấu mùa giải báo tiêu ngay cả phòng thủ đội quân núi nhọn sờ mát cũng thanh lý hiện tại đội bóng bên trong cũng chỉ có hot phật cái này một cái cự đầu mà đã xong hot phật lao tử vốn là đến lan lộn tổng quán quân lan lộn c i ế c nhẫn tới làm tam đương ra làm sao không hiểu thấu liền biến thành đội bóng lao đại rồi a ta không phải thích hợp làm lao đại người a đội bút là đ ô n g bộ thứ bảy khi biết được đối thủ của mình là s ẹ p tịt về sau đoán chừng bọn hắn huấn luyện viên chính d ô cộng tợ dạ đều dự định mở trạm ấn chúc mừng d ô cộng tợ dạ đem lão tử chân quý tám mươi năm nước k hoáng lấy ra thứ ba tên là bảy mươi sáu hết năm mươi hai tháng ba mươi phụ đánh thứ sáu tên h ệ t bốn mươi b ố tháng ba mươi tám phụ bảy mươi sáu hết là đ ô n g bộ tất cả quý sau thi đấu đội bóng bên trong không nguyện ý nhất đụng phải đội bóng không có cái thứ hai có em b ỉ a cùng xìm mòn hai cái dẫn đội bảy mươi sau hết là cái này trận đấu mùa giải có khả năng nhất đi đến đông quyết thậm chí chung kết trận đấu đội ngũ bảy mươi sau hệ tiến t chung kết trận đấu tỷ lệ thậm chí so đội cả v ạ lì hệt còn lớn hơn thứ bốn tên cả v ạ lì hệt năm mươi tháng ba mươi hai phụ đánh thứ năm tên v ạ sơ bốn mươi tám tháng ba mươi b ố phụ chỉ xem chiến tích lời nói tựa hồ hai chi đội bóng đều không khác mấy nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều biết v ạ sơ đánh đội cả v ạ lì hệt không có phần thắng trăm phần trăm thất bại nguyên nhân chỉ có một cái đội cả v ạ lì h ệ có dêm nói xong đông bộ liền đến nói một chút tây bộ thứ một tên rocket sáu mươi lăm tháng mười bảy p h ụ đánh thứ tám tên tìm m ở i h o v e s bốn mươi bảy tháng ba mươi lăm p h ụ hạ đần cùng tao hai người đều đạt đến trận đấu mùa giải đình phong hạ đần là cái này trận đấu mùa giải có khả năng nhất cầm tới mở vở tờ cầu thủ hắn chủ yếu đối thủ cạnh tranh là r ụ thiếu không có cách r ụ thiếu lại trận đấu mùa giải trận đ ồ n g đều tăng đôi white rin đạo nes bù n ở đối đầu hai người bọn họ cũng không phải có nhiều ít phần tháng giống như white rin cùng đạo nes đều không có quý sau thi đấu kinh lịch đi có thể thích ứ n g hay không quý sau thi đấu liền xem bọn hắn chính mình thứ hai tên đồ dị 58 tây h phụ, đánh thứ 7 tên Scepter, 47 tháng 35 phụ. Thứ 3 tên Dờ, 49 tháng 33 phụ, đánh thứ 6 tên 48 tháng 34 phụ. Thứ 4 tên Thần Đờ, 48 tháng 34 phụ, đánh thứ 5 tên 48 tháng 34 phụ. á n tên tên tên Cạn, tên tên g Giật 24 47 49 48 34 4 48 34 48 34 Scepter, Đờ, t 7 35 3 33 5 Bờ Lạ Lỳ Dờ, Dị, 6 Vệ bộ kỳ thật cũng không có cái gì tựa như đúng trên cơ bản liền như cùng chúng ta trong tưởng tượng như thế không giống với đông bộ tây bộ là có đẳng cấp đ e n tám tình huống vẫn là rất thiếu nhìn thấy dự tính thủ vòng tấn cấp chính là do k e t Vô d i iốt vợ lạ dở cùng thần Đờ. bên ngoài bây giờ những cái k ê u bóng rổ chuyên gia hung hăng địa điên cùng nói cái này nói cái kia còn nói cái gì dùng nhân phẩm của mình làm đảm bảo nhân phẩm của bọn hắn muốn là hữu dụng liền sẽ không luôn bị đánh mặt ngày. bóng nghỉ ngơi ngày liền ngày tiên, trận dạng sáng dạng sáng sáng vẫn cạn, sáng giờ, giờ là là mấy Cắt chi có thi hết thể theo thứ tự IOT Serta, to tổ hệt Hịp, đội buổi buổi buổi đấu đầu đấu, bổ mở sau, sau VS VS sau VS ra. Quý dấu lỷ dị VSP mười à kết sáu ngày trên đội cạ vạ luyện sân nhà đánh vã sờ nhìn xem hôm nay trận đấu này đội cạ vạ luyện có thể hay không đánh bại vã sờ theo trọng tài trạm canh gắt vang tranh tài bắt đầu vạ sờ đội xuất r i a đầu tiên s giang p h vô địch cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên đội hình bên trong tại thì dùng lũ chiến thuật bên trong hắn là làm là đội hình dự bị trọng yếu nhất chủ công điểm muốn đi mang đội hình dự bị mà bắt đầu đội cả vạn lũy hệ đánh cũng không phải là rất lớn đội cả vạn lũy hệ ba lần trước xuất thủ đều là giao cho lớp mà lớp thì là liên tục ném mất đi ba cái ba điểm bóng tốt nở đối lớp phòng thủ kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy n g h i ê m c ẩ n thuộc về thả một bước khoảng cách nhưng xúc cảm không tốt n g ư ờ i cho dù có lớn hơn nữa không vị cũng vô dụng mà bên kia ô lạ đỉ vô còn có tốt nở riêng phần mình trúng đích một cái bên trong khoảng cách trực tiếp liền bốn mươi mẫu ảo bắt đầu lao j ê m vẫn không có muốn tự mình tiến công g vừa hữu t r u y ề n bóng cho hắn về sau hắn liền chuyển cho lớp mà khi lớp cảm giác không được khá đánh đơn về sau sẽ lại chuyển trở về cho jem jem lại g i ậ bóng nhìn tình thế cuối cùng tại tiến công thời gian còn có năm giây thời điểm liền chuyển cho jem thần kinh đao ba điểm tuyến ra ngoài tay không có mà gõ v ừ a hựa u cường thế địa tại vạ sở tuyến trong đỉnh lấy ba cái vạ sở cầu thủ cướp được cái này bóng bật bản g một lần nữa về tới ba điểm tuyến bên ngoài tổ chức cuối cùng mới chuyển cho bên phải bên cạnh vị trí thấp lớp lớp vị trí thấp lưng đánh tụt n ở xoay người ngựa ra sau nhảy phát ra tay vẫn là không có bốn ném linh bên trong toàn đội năm ném linh bên trong cái này bắt đầu tình thế có chút không lạc quan a mà m sau đó ố lại đi b cầm cầu về sau lại cùng tụt nở làm một cái bịt ẻn dồn phối hợp về sau lợi dụng một chút xíu không vì cơ hội lần nữa ba điểm tuyến ra ngoài tay bảy mươi ở đây bên cạnh tỷ dần lũ khí cũng không biết muốn làm sao nói trực tiếp liền đối dêm nói dêm gia tăng xuất thủ của mình tiến công đội bóng cần ngươi tiến công ba mươi tuổi lao hán nghe xong cũng không có cái gì đáp lại bất quá tại hạ cái hiệp hắn trực tiếp liền mang theo cầu vọt vào vạ và s ở tuyên trong bột đạn nổ vịt trực tiếp liền đem dêm cho kéo xuống dêm bị như thế một cái phả ạ quy trực tiếp liền đẩy dưới bột đạn nổ vịt mắt thấy liền muốn phát sinh xung đột ô lại đỉ vô còn có lớp liền vội vàng đem bột đạn nổ vịt còn có dêm cho kéo ra trọng tài ngược lại là không có thổi dêm tê chương một trăm bốn mươi b ố một trăm bốn mươi ba hồ bên trong xinh đẹp hiếm t h ấ y là l à o dêm hai lần phạt bóng đều không thể trúng đích đoán chừng n à y lại hắn đều đã trong lòng chửi ầm lên đi thế này sao lại là tự mình sân nhà à, cảm giác vòng r ổ giống như là đối đội cạ v ạ l ì hệt cầu thủ tăng thêm một đạo cửa chống trộm kèn s e n thể dục chính thức trực tiếp gian xem ra hôm nay trận đấu này đối với đội cạ v ạ l ì hệt tới nói đem sẽ trở nên rất gian nan à. người chủ trì đoạn nhiễm phân tích nói n à y cũng cũng không nhất định đội cạ v ạ l ì hệt chủ yếu vấn đề chính là bên ngoài tuyến ném rổ không chúng nhưng ngươi tuyệt đối không nên bên giam vô địch thế nhưng là ngồi tại ghế dự bị bên trên đó a đoán chừng tỳ dùm lu là muốn hắn mang một cái đội hình dự bị nhìn cái này rõ ràng tỳ dùm lu hẳn là sẽ sớm đem giang vô địch đem thả đi lên từ lao sư tựa hồ không có là đội c ạ v ạ luy hệt chạm hướng trước mắt lo lắng quả nhiên tại hiệp một còn có bảy phút thời điểm giang vô địch liền ra sân gõ hựa hữu xuống dưới gờ dinh đưa bóng c h u y ể n cho giang vô địch giang vô địch chậm chạp địa cầm bóng hiện tại hắn không chế bóng đẳng cấp đã đi tới l ẹ v ợ chín mươi lăm lẻ v ợ chín mươi lăm là một cái khái niệm gì m cùng kèm ba hotker không sai lắm mà kèm ba hotker làm là đội họ nẹt đương ra lão đại không chế bóng thế nhưng là hắn ăn cơm ra hỏa. cho nên các ngươi hiểu cố ly ườn chủ phòng giang vô địch kết quả bị giang vô địch rất dễ dàng địa một bước bỏ rơi cuối cùng giang vô địch cũng bắt chước quả đột phá tới một cái sông thức mê tung bộ thêm ném cao và bóng cố ly ườn hoàn toàn liền chưa kịp phản ứng đoán chừng này lại trong lòng của hắn đều đang hoài nghi nhân sinh trước đó gặp được giang vô địch thời điểm giang vô địch mặc dù cũng rất lợi hại thế nhưng là cũng không có hiện tại như thế biến thiên a tốc độ nhanh như vậy Mười một hai. không nghĩ tới đội cạ vạ l ụ ệ thứ nhất điểm thế mà còn là dự bị ra sân giang vô địch cầm tới vận mệnh a liền lạc như thế nhìn không thấu vạ sợ tiến công Cô ba giang t vô địch trực u tiếp liền từ phía sau cho c ô liền một cái hung hăng mũ lớn sau khi rơi xuống đất giang vô địch hướng phía cổ liền hư h n g hô to hoan nghênh đi vào n ba kỳ thật nếu như có thể hô một cái câu tia thịt ismi house khi thế liền sẽ khác nhau nhưng nơi này sân nhà chỉ cần diễn tại cũng không phải là giang vô địch cho nên cùng hô câu nói kia còn không bằng nói hoan nghênh đi vào nma ở b đều là giống nhau hiệu quả s o giang vô địch đại không sai biệt lắm mười tuổi cô ly ơn bị giang vô địch như thế một hô đông cảm giác mười điểm mất mặt nhất lại không thể làm gì giang vô địch phiến rơi quả cầu này cũng không có ra ngoài bị lớp cho nhặt được bởi vì là b ạ sờ bên kia phản ứng rất kịp thời nguyên nhân công nhanh là phát không nổi cho nên cũng chỉ có thể đủ đánh trận địa chiến tại giang vô địch hơn phân nửa trận về sau lớp liền không có lại tiếp tục cầm cầu đưa bóng chuyển cho giang vô địch trong tay giang vô địch đối cỗ ly ơn làm mấy cái rất ấu vờ một cái biến hướng trực tiếp liền cải biến phát giác được cổ l ư ẩn trọng tâm cải biến giang vô địch khoe miệng có chút bên trên đấy tại trong thời gian ngắn ngủi lại một lần nữa đem cổ l ư ẩn đã cho rơi mất bất quá cổ l ư ẩn cũng kịp thời điều chỉnh xong mà hắn lúc này thân thể đã hoàn toàn không có trọng tâm giang vô địch liền đến thắng gấp một cái dừng n g ả y phát ra tay cổ l ư ẩn thì là phản ứng không kịp chân trượt dưới h ủ một chân trên đất so sánh một chút giang vô địch cái kia trên không trung bay lượn thân thể cổ ly ẩn động tác không thể nghi ngờ tại hướng tất cả mọi người nói rõ một việc hắn thần phục với giang vô địch ta dựa vào giang vô địch đem cổ ly ẩn cho lắ giang vô địch hiện tại không chế bóng trình độ là thật đăng đỉnh á châu đệ nhất cỗ lì gần đây cũng quá mất mà ta dừng n g ả y ném cũng trúng đích 11-4. m hạ s ở huấn luyện viên chính là làn nịu lạn tranh thủ thời gian gọi tạm dừng bởi vì cái này thời điểm tại giang vô địch dẫn đầu dưới đội cả vạ lì hệ khí thế vẫn như cũ đi lên nếu là không tạm dừng lạnh lại một lần tiếp xuống hạ sở tình cảnh sẽ mười điểm khó khăn tạm dừng trong lúc đó giải thích đài bên này cũng cho tới giang vô địch ra sân không thể không nói giang vô địch hiện tại là thật có cự tinh trình độ một mình hắn liền dẫn đầu đội cả vạ lì hệ tiến lên nhất là một cái kia mũ lớn cùng lắp đến cỗ l sợ tì phen sơn. Đỉnh đỉnh sơn không lấy cầu muốn dựa vào thân thể đi cường đánh phòng thủ hắn giang vô địch một đỉnh thân thể hai người liền đụng vào nhau cứ việc giang vô địch lực lượng không bằng sợ tì phen sơn cũng bị đẩy ra một chút xíu khoảng cách nhưng là giang vô địch biết s ở t ỷ p h è n s ầ n cảm giác cũng tương tự thật không tốt sợ tì phen sơn ta dựa vào Không, chế. Bất quá, Sở đi bộ. không có cầu nơi g tay sợ tỷ phen sơn thở dài một hơi lôi kéo giang vô địch liền chạy tới bên trái góc đáy vị trí sợ tỷ p h ẹ n s ờ n tiểu nhị thân thể tố chất của ngươi thật biến thái giang vô địch hừ hừ bất quá hôm nay chúng ta vẫn là sẽ thắng sợ t ỷ phèn sơn vừa nói xong ô lại đi v ộ liền đỉnh lấy dê rờ sở mít trúng đích một cái bên trong khoảng cách 13. Sở phèn Sơn cũng không có theo sở sát sát sau, sở Sơn sát, tỷ theo tạ trở tràng, chút bất tiếp tỷ từ toàn trướng xét, Phèn lớp hướng phía、James、phương lớp Phèn ép không những khác Địch. Địch hắn chen hướng hướng chỉ chỉ, ra hiệu lớp đưa bóng chuyển cho Địch chuyển cho Giang Vô Địch. cũng người nửa người gần Giang Giang bóng liền Giang liền Giang Giang có có đắc cầu cầu Vô Vô Vô Vô bó xem đem vào đưa với lại đối đối ra về về về V bị bỏ dĩ, dêm dêm. Dêm dêm sợ tỷ p h è n sơn hình thể thật nhìn qua cùng lao dêm không sai bịt lắm nhưng là tốc độ của hắn liền không có lao dêm nhanh như vậy mà tốc độ vẫn luôn là người nhỏ bé hậu vệ cường hạng cho nên giang vô địch liền thử nhìn một chút có thể hay không lợi dụng tốc độ của mình đánh đơn sợ tỷ p h è n sơn một cái họ ở ở ân bơm bơm bước giang vô địch trực tiếp liền từ phía bên phải đột phá sợ tỷ phen sơn tự nhiên là theo sát lấy hắn dừng biến hướng về sau từ bên trái lại đột phá sợ tỷ phen sơn người nhà làm nhiều như vậy động tác làm gì à trực tiếp liền xuất thủ không được a lao tử không phòng ngươi còn không được a giang vô địch một cái nữa vận rồi tốt nhất phát tay. tam trung, rất tốt địa song thành tỷ dùng lũ bố trí bố ngựa nhảy sân ném song dùng nhiệm ra sau ra Ra sau địa về vụ. lũ có ý tứ chính là cái này ba cái cầu toàn bộ đều là bên trong khoảng cách xuất thủ cái này tại giang vô địch dĩ vãng trong trận đấu thế nhưng là rất thiếu nhìn thấy chương một trăm bốn mươi lăm một trăm bốn mươi bốn đổi ngang s o điểm giang vô địch thật là thay đổi h ắ n tự a hồ cố ý địa gia tăng mình cầm cầu đánh đơn phải biết tại dĩ vãng trong trận đấu hắn phần lớn xuất thủ đều là tại ba điểm tuyến bên ngoài a cầm cầu tiến vào ba điểm tuyến bên trong đánh đơn tỷ lệ cũng không phải là rất lớn mà hiển nhiên dạng này đấu p h á p hiệu suất cực kỳ cao nhưng đội cạ vạ lì hệt những người khác vẫn cần đứng ra bóng rổ là năm chuyện cá nhân không thể toàn bộ đều dựa vào giang vô địch dêm cũng hẳn là đứng ra a vạ s ở lần nữa tiến công ô lạ đỉ bộ tựa hồ muốn ép một cái tranh tài t i ế t tấu tại ba điểm tuyến bên ngoài tản bộ dất bóng lập tức tôi nở trở ra cho ô lạ đỉ bộ làm một cái vịt end rồn về sau ô lạ đỉ bộ trực tiếp liền cầm cầu đột phá đến dưới rổ lúc này lớp còn không có theo sau tại ô lạ đỉ bộ trở tay lên rổ một khắc này lão dêm trực tiếp liền từ bên trái bay lên trời một bàn tay hung hăng địa phiến tại cầu phía trên sau đó đưa bóng một t Fang. một cái đinh tấm mũ lớn bắt mũ đưa cho ổ l ạ đi bộ lúc này giang vô địch đã chạy hơn phân nửa trận lê vân dêem nghe được giang vô địch hô to mà hắn lúc này căn bản cũng không có nhìn thấy giang vô địch đến cùng ở nơi nào chỉ là bằng cảm giác hướng lấy thanh em nơi phát ra phương hướng n g h tới bóng rổ vượt ngang nửa tràng cuối cùng bay đến trước trận sơn khu bên trong tốc độ có chút nhanh rơi địa điểm là tại sơn khu bên trong cũng may cái kia trong nháy mắt giang vô địch bạo phát ra có lẽ v à tốc độ đến trực tiếp liền một tay mỏ được cầu cuối cùng đưa bóng t r ụ đi vào trở về chạy quá trình bên trong giang vô địch liền hướng phía j ê m phương hướng chỉ chỉ, biểu thị quả cầu này có j ê m công lao đến từ j ê m một cái truyền xa giang vô địch k ì n h bạo sợ lem đủ rất nhanh cái này màn ảnh liền bị chế tắc thành gif trong n g á y mắt tại các đại bóng rổ trong diễn đàn tàn ra đến Giang ngay cũng không ngay điểm. tại nổi, liền bọt vào đi, trực tiếp liền ngay cả đến 7 điểm, viên sau, banh nhân đến dẫn quan đến vấn luyện chính nạt nịu vô về vào địch đầu bị cá cả trực cả hù hỏa Mà dêm tâm lào bắt bọt lạn báo k sở nữa giêm càng thêm hạn không chế trụ nổi huấn luyện viên chúng ta có thể đối giang vô địch cùng giêm làm nhiều một chút phòng thủ căn cứ tình huống trước đến xem đội cạ và l u y ệ t những người khác tỷ lệ chính xác cũng không phải là rất cao nhất là lớp hắn hiện tại bốn ném linh bên trong hiển nhiên hắn hôm nay xúc cảm cũng thật không tốt chúng ta có thể chỉ là đối giang vô địch cùng giêm hạn chế phòng không một cái những người khác ô l à i đĩ bộ cho n ạ c ngữ lạn cung cấp như thế một cái chiến thuật ý kiến nạn ngữ lạn ngay xong lập tức liền phát sáng lên tựa hồ đây là một cái không sai ý nghĩ kết quả là tạm dừng trở về và sợ lục tục no ngoe địa đổi một chút cầu thủ sa bonis joseph ba cái ra sân dạng này vạ sở trên sân đội hình liền biến thành o la dipo sa bonis joseph tooner buộc đạn độ vít mà đội cả vạ l ì h ệ n bên này z e r smith d ẹ p g a z i n lớp hạ tràng chitan tùng sân nhỏ nẻn hột ra sân đối với đội cả vạ l ì h ệ n khuyết điểm vạ sở bên kia có thể nghĩ đến đội cả vạ l ì h ệ n bên này tự nhiên cũng có người có thể nghĩ đến không sai liền là giang vô địch giang vô địch trực tiếp liền nói với t ỷ d ù n lũ huấn luyện viên ta cảm thấy đợi chút nữa vạ sở bên kia có thể muốn nhằm vào ta cùng lẹp d ù n hai người cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn là gia tăng đội bóng tuyến trong chiều sâu chúng ta chủ đánh tuyến trong chủ yếu nhất chít tan tô mượn cùng nhỏ nẹn hai người này đoạn thời gian trước đi theo giang vô địch ăn uống miễn phí hiện tại chơi bóng đều trở nên mười điểm có lòng tin thậm chí hồ chít tan tô mượn ra hỏa này tại thông thường thi đấu đến ngược cái kia hơn mười trận đấu bên trong trận đồng đều ném một ba cái ba điểm bóng có hai người bọn họ đội cả và l ì h ệ tuyến trong lên mã sẽ tốt một chút không phải sao ô lại đi bộ nặc ngự lạn làm sao cùng đã nói xong không giống nhau a rổ sẽ không chế bóng giang vô địch trực tiếp liền không khắc khí thuộc tính áp chế khiến cho dồ s t vận cái cầu đều trở nên mười điểm mất tự nhiên muốn n é m muốn ném cái loại cảm giác này ô lạ đi bộ nhìn ra dồ s t k h n g cảnh vội vàng qua đưa cho hắn tiếp ứng dồ sẽ thuận t tay liền đem truyền cho ô lạ đi bộ hốt cũng đúng ô lạ đi bộ áp dụng tiếp phòng phương thức ô lạ đi bộ tại ba điểm tuyến bên ngoài giả bộ muốn xuất thủ hốt trực tiếp liền nhảy lên mai nhảy một cái hắn phát hiện ô lạ đi bộ vừa mới cái kia chẳng qua là động tác giả mà thôi tại ô lạ đi bộ muốn tạo hắn ba điểm phạm quy trước đó hốt trên không trung gian nan địa điều chỉnh thân thể của mình có tính từ ô lạ đi bộ bên người bay đi mà lúc này ô lạ đi bộ trước mắt một mảnh không k o vong rồi như biển rồi i ể cả, đ mà xuất thủ trung giang lên c ngón t Hiệp một còn có phút 19 giây. Giang 1 còn có 19 vô địch c ù n g lao dêm t h ư bị ổ lại ư ợ n g một chút, c u cùng quyết địa n h không công bộ còn có dao rổ xẹp hai người chặn lại còn có rộ mà t r i s tan tổ mượn thì là đưa bóng tiếp được thuận tay liền song thành thông thường thao tác gạo liễu cái này liền nhìn ra vạ sợ tại bảy trận phía trên một chút lỗ hổng đối diêm cùng giang vô địch tiến hành bao bọc mà lọt mất những người khác h i ệ n nhiên sẽ cho bọn hắn vòng đai phòng thủ đến tổn hại cực lớn không chỉ có tup nở ở bên trong tuyến một người t r u n g quy là không kháng nổi t r i s tan tổ mượn cùng nhỏ n ẹ n hai cái này khắp thành phế sài huynh đệ về sau nội dung cốt truyện cũng là có thể nghĩ đội c ạ vạ l ì hệ tuyến trong có chít tan tổ mượn cùng nhỏ nện trấn thủ trừ phi vạ sớ bên kia là thật không biết sống chết bằng không bọn hắn cũng biết đi vào đội c ạ vạ luyện hệ tuyến trong là không có bất kỳ cái gì ưu thế cho nên vạ sớ liền tăng lên bên ngoài tuyến bán ra giang vô địch đem ô lại đi bộ cho bảo vệ tốt joseph chỉ là một vai cầu thủ mà thôi trước k i a t ạ i đội hình dự bị có lẽ đối với hắn tiến công yêu cầu cũng không phải là rất lớn thế nhưng bị thả trống không tình hùng d ư ớ i hắn vẫn như cũ ba điểm không trúng liền xảy ra vấn đề đội c ạ vạ l u h ệ n trực tiếp liền đánh một đợt sáu mươi cuối cùng lấy mười sáu mười sáu hiệp một đánh ngang một hiệp so điểm mới mười sáu điểm có thể nhìn ra được hai tri đội bóng tiến công đều không phải là rất tốt mà tại hiệp hai ai có thể để cao tỷ lệ chính xác như vậy chi tiêu đội bóng liền có khả năng đem so với phân cho kéo ra quý sau thi đấu cùng thông thường thi đấu khác nhau ngay tại ở đội bóng luân chuyển phía trên thông thường thi đấu còn có thể tiến hành đội hình thay phiên mà tại quý sau thi đấu đội bóng chỉ là sau tám người ở giữa tiến hành thay phiên mà thôi kinh khủng thậm chí còn có xuất r a đầu tiên năm người thời gian lên sàn vượt qua ba mươi lăm điểm ba mươi phút đồng hồ trên cơ bản là mỗi tri đội bóng xuất ra đầu tiên đội hình thông thường thời gian lên sàn giống đêm rất có thể hắn sẽ đánh đầy bốn tiết tranh tài Trước thế thao chuyển 146, 145, Hiệp hạ biến. bên sở khi i liền biến a t à n rồng, răng h thả thật cổ lì a người đi mang đội hình đi đội đội Mà dự bị. Mà đội cả vạ s ở huấn luyện viên chính nhìn thấy dêm cùng răng vô địch hai người vẫn như cũ còn lưu tại trên sân thời điểm nói thật tâm tình của hắn là sụp đổ quá tờ mờ i ờ bờ u g cấp ngươi hai cái chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi sao vì lông gì thì dùng lũ liền có v ậ n khí tốt như vậy a có thể tìm tới hai vị a giang vô địch cùng lão dêm hai người lần nữa liên thủ đánh vạ sơ bên kia một cái tệ ra quần mặc dù nói cũng bị thả tật răng trúng đích qua mấy cái ba điểm bóng nhưng đều là không quan hệ trở ngại sự t ì n h bắt đầu năm phút đồng hồ đội cạ vạ l u h ệ n liền đánh một cái mười hai sáu dù sao cũng so điểm là hai mươi tám hai mươi hai jem ở bên trong tuyến đến điểm giang vô địch bên ngoài tuyến đến điểm hoàn mỹ hợp tác hiện tại lão j ê m nhìn giang vô địch ánh mắt đều trở nên mười điểm không đồng dạng mẹ nó dạng này biến thái chuẩn ép g còn có một tay đỉnh cấp k h ô n g chế bóng không phải liền là cho tới nay tự mình muốn tìm nhất hợp tác đồng b ạ n m à càng m â u chốt giang vô địch không có thông thường thi đấu mãnh liệt như hồ quý sau thi đấu nhuyễn chân tôm tình huống thông thường thi đấu là cái dặng gì h á n quý sau thi đấu liền là cái dặn gì cái này mới là trọng yếu nhất đ á n h chịu tạ s ở cũng chỉ phải thay người tạ s ở xuất r a đầu tiên ngũ tướng lần nữa ra sân mà đối với đã trạng thái toàn bộ triển khai đội cả v ạ l ì h ệ tới nói dù là tạ s ở đem tất cả mọi người đều lên hiệu quả kỳ thật cũng không phải là rất rõ ràng nhiều lắm là liền cùng đội cả v ạ l ì h ệ tại mũi tiến công đánh một cái chia năm năm mà tại hiệp một thời điểm đội cả v ạ l ì h ệ vẫn còn so sánh tạ s ở nhiều cầm tới bốn cái tiến công dẹp nên đội cả v ạ l u y ệ phòng thủ kỳ thật cũng là không kém cô ly hường cẩn thận đ ị a dẫn bóng đến trước trận về sau đi vào ba điểm tuyến bên ngoài cung đỉnh vị trí tổ chức sau đó siêu phải đi phân cho đi ra phối hợp tác chiến tụt n ở liên minh hiện tại x â tác dụng là thật thay đổi mỗi cái huấn luyện viên trên cơ bản đều sẽ an bài bọn hắn đứng tại cung đỉnh vị trí tiến hành phối hợp tác chiến lợi dụng bọn hắn người cao tầm mắt tốt ưu điểm đến c h u y ể n bóng b ấ t quá lao dêm trực tiếp liền sai chỗ đối mặt tụt n ở lợi dụng thân thể của mình tố chất trực tiếp liền chen tụt nờ ngay cả đi một bước đều trở nên mười điểm khó khăn đồng thời lao dêm cũng ấy nhớt tụt nở chuyền bóng cũng may ô la đĩ bộ ch Tối là đi bộ tại cao vị cho vị về mượn hiểm giang tuyến trong Đánh mượn vô địch Giang Vô đ ị cấp h c tốc mang theo cầu vọt tới trước trận lúc này vạ sở mặc dù nói đã trở về thủ nhưng trên cơ bản chỗ đứng của bọn họ đều là rách nước cho nên giang vô địch liền đánh một cái thời gian kém trực tiếp đã đột phá tiến vào vạ sở t u y ế n trong mê tung bộ vừa lên đến sáng rõ vạ sở t u y ế n trong một đám người xoay quanh cuối cùng vẫn là ném cao đắc thủ đỉnh phong thời kỳ họa dùng hoàn mỹ nhất mệ tung bộ tại giang vô địch dáng vẻ yêu đất vạ sở đối với giang vô địch đột phá căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp giang vô địch sẽ là tiếp nhận tứ đại điểm vệ người thừa kế a đoán chừng này lại trong nhà nhìn tivi họa đều là một mặt m ộ t bức lao tử đại chiêu lúc nào bị tiểu tử này cho họ cá c không được ta muốn đi thu phí độc quyền vạ sở bên kia cũng đều không hiểu tấu tiết tấu biến nhanh bọn hắn tựa hồ không truy cầu đánh trận địa chiến mà là giống đã từng sùng đội đánh lên công nhanh hắn tiến vào quả cầu này về sau tâm tình trở nên mười điểm kích động chỉ gặp hắn giơ cao hai tay của mình nhanh chóng địa trở về thủ không có cách nào hốt phòng thủ đã rất khá ô lạ đi vô còn có thể tiến cái này liền là cá nhân hắn thực lực vấn đề giang vô địch tại dẫn bóng quá trình bên trong cũng cùng tự mình đồng đội đánh chiến thuật thủ thế ra hiệu bọn hắn đem tranh tài t i ế t tấu cho hạ n g sau đó hắn liền chuyển cho l á o dêm l á o dêm mới chuyển cho hốt hốt chuyển vào tuyến trong cho nhỏ nén nhỏ nén lại tay đưa tay cho chít tan t ổ n sân chít tan tổ mượn lại giải chuyển tới cho bên ngoài tuyến giang vô địch vậy đại khái liền là mọi người đều nói tận lực trên sân bóng mỗi người đều s ờ một chút cầu giang vô địch hai tay cầm cầu thăm dò bước thăm dò một cái cổ lì hơn phòng thủ sau đó liền triệt thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ c ầ u còn không có tiến hắn liền vẫn như cũ quay người chúc mừng sẽ bị đánh mặt ta không tồn tại b á giang vô địch lần nữa trúng đích một cái ba điểm bóng giang vô địch sẽ là vạ sơ đại địch hắn ba điểm bóng quá có tính sát thương có lẽ vạ sở vẫn như cũ nhằm vào giang vô địch làm b a bọc hắn đánh quá dễ dàng hôm ọ a ba sau, sở cũng liền hiệp một từng có bọc, liền từng ngắn ngùi ba bọc, nhưng giang hiệp về một v đều là cho giang vô địch ộ t p h n g một, phòng một cơ hội, tiểu cơ nhị, i a n g vô đ ị cổ h nhân thực cá ly hưởng căn lượn à không phòng đ c h ắ Đến điểm đơn liền uống nước đơn giản n hoàn ư vậy nay Hôm hưởng cổ lì toàn không có trạng thái a đến phiên vạ sở tiến công bị nhỏ nẹn cùng chít tan tổ mượn hai tên giá hỏa áp chế lâu như vậy tụt n ở lúc này trong nội tâm c ũ n g kìm nén một cũ khí hắn trực tiếp liền từ bỏ huấn luyện viên a n bài bên phải bên cạnh vị trí thấp mới vị cổ ly l n nhìn thấy về sau lập tức liền đưa bóng cao sâu cho tụt nờ vạ sở những người khác thì là kéo ra không gian để tốt nơ một người đi đơn ăn c h í s tan tổng sân c h í s tan tổ mượn thân cao là một vấn đề đề phen xê sân nhà fans hâm mộ bóng đá bắt đầu kích tỉnh bành trướng địa hô to phòng thủ khẩu hiệu c h í s tan tổ mượn theo phan bóng đá khẩu hiệu trong lòng của mình cũng biến thành nhiệt huyết lên hắn giờ phút này tựa như là một cái điên cuồng nam nhân toàn tâm toàn ý đem tự mình phòng thủ thái độ đem ra đối với cái này tốt nơ cũng là có kinh nghiệm mặc dù nói hắn đối với c h í s tan tổ mượn đột nhiên tăng cường có một ít ngoài ý liệu nhưng vẫn là không có thoát ly dự đoán của hắn tốt nơ sau này chờ mấy bước hắn cũng là có một ít cầm cầu đánh đơn năng lực sau đó hắn sẽ giả bộ một u u ố n x chỉ không biết từ nơi nào xuất hiện tay đem tụt nở cái này một cái có tay đi mũ rơi mất cái gì tụt nơ lộ ra biểu tình không dám tin tưởng nhìn lại lại là chít tan tụt sân làm sao có thể ngươi không phải ta không phải là bị ngươi lừa gạt đi lên có phải hay không a t h í t tan tụt nơ cười ha hà nói ngươi cho rằng ta không biết ngươi là động tác giả a ta chính là cố ý để ngươi đột phá l ã o điệu mặc dù so ra kém các ngươi người trẻ tuổi thế nhưng cũng là nhiều hơn thiếu ít có điểm tác dụng s ả n g khoái chít tan tổ mượn hiện tại đã cảm thấy đói trong lòng của mình ra một cơn giận không thể không nói hắn hiện tại chơi bóng là thật so trước đó tự tin rất nhiều nói thế nào cũng là cao thuận vị xuất thân bản thân tự nhiên cũng là rất có thiên phú cảm tạ cắt đa xi a mang thai c h ư một trăm bốn mươi bảy một trăm bốn mươi sáu cầm xuống dây một hiệp hai đánh xong đội cạ vạ l u ệ t lấy bốn mươi tư ba mươi bảy tạm dừng dẫn trước hạ sờ bảy điểm mà đổi trận về sau lại là bất đắc dĩ một màn giang vô địch mặc dù đi xuống thế nhưng là j ê m còn lưu tại trên sân cùng lớp cũng ra sân cứ việc hiệp một thời điểm lớp biểu hiện không được để ý có một loại thông thường thi đấu m á n h liệt như hổ quý sau thi đấu nhuyễn chân tôm s u thế nhưng không thể coi thường chính là lớp vẫn như cũng là một vị ôn sở tạt cấp bậc cầu thủ hán l ư c uy hiếp cũng là tiêu chuẩn có lao j ê m dẫn đội lớp vào đầu hào công thành tay đội c ả vạ luy hệ đánh đó là như cá gặp nước cá hiệp ba ngay từ đầu liền đánh vạ sờ một cái mười lăm sáu ô là ỉ vô mặc dù nói đang liệu mạng địa ném ba điểm nhưng mà hiệu quả cũng không khá lắm nhất là khi đội cạ vạ l ì h ệ n đánh nhanh tiết tấu thời điểm v à sở càng là có một loại mánh liệt không thích ứng mẹ nó đây không phải vừa mới chúng ta đánh chiến thuật mà đội cạ vạ l ì h ệ n trước mắt đội hình cũng liền lớp cao nhất tuyến trong cũng chỉ có dẹp gờ j i a n dêm tính cao một chút sau đó liền là gõ vừa hữu c ờ lạ s ờ n hai cái này trên cơ bản năm người đều có thể cầm cầu đánh đơn trên sân năm người đồng đều nhưng dẫn bóng không sai t ỷ x u n l ũ vẫn như cũ sơ bộ hình thành một bộ có lợi cho đội cạ vạ luyện chiến thuật đội hình đương nhiên nếu như đem gõ hữu hoặc là c ợ lạ sơn đổi thành rang vô địch hiệu quả kia không thể nghi ngờ sẽ trở nên tốt hơn về sau thạ tất giang cùng bột đạn nổ vịt hai người này cũng xúc cảm khôi phục trợ giúp tạ sở quăng vào mấy cái ba điểm tại thứ ba tiết còn có bốn phút thời điểm nghỉ ngơi đủ giang vô địch liền bị tỉ dần lù thay thế đi lên cỡ lạ s ờ n xuống tới giang vô địch vừa vào sân lập tức liền được sân nhà tất cả đội cạ vạ l ì hệt phan bóng đá r e o họ phanh phanh phanh giang vô địch cầm cầu chuẩn bị đánh đơn phòng thủ hắn ô la di bộ người tin hay không ta muốn ở chỗ này ném ba điểm đứng tại sừng châu vị trí giang vô địch đối ô la di bộ một mặt tự tin nói ô la di bộ cũng không trở về hắn hắn phòng thủ thái độ liền nhìn ra được hết thảy hắn tin cho nên hắn sẽ nghiêm túc địa làm tốt phòng thủ dự bị ném rổ bất quá là một cái động tác giả giang vô địch tại thừa dịp ổ lạ đỉ vội nhảy lúc thức dậy rất nhỏ địa đụng phải hắn một cái sau đó ba điểm xuất thủ bang ném rổ cũng không có trung đích nhưng là trọng tài cái còi vẫn là trước sau như một địa văn g lên phòng thủ phạm quy ba lần phạt bóng ba phanh bá ba phạt hai bên trong không có trăm phần trăm tỷ lệ chính xác không phải mấu chốt mấu chốt là giang vô địch thông qua phạt bóng ném rổ tìm tới mình ném rổ cảm giác cái này mới là trọng yếu nhất mà về sau giang vô địch lại tiếp tục tìm được cơ hội đơn đánh lên ô lạ đĩ bộ lần này ta không cần ba điểm ta muốn bỏ rơi ngươi liên tục dưới hông biến hướng giang vô địch tiết tấu năm chắc rất không tệ với lại có một loại đang nhìn đường phố cầu cảm giác mặc dù nói dẫn bóng động làm cái gì đều không có phạm q uy vậy chính là có một chút như vậy hồ bên trong xinh đẹp ô lạ đĩ bộ bị giang vô địch buồng địch có chút xoay quanh đoán chừng này lại vẫn như cũ trong lòng mắng giang vô địch không biết xấu hổ a mẹ nó người đột phá đã đột phá nhà làm gì hù người a ô lạ đĩ bộ cũng không hề dùng phát đối phó những cái kia đường phố cầu tay phương thức đi đối phó giang vô địch đường phố cầu tay thường thường sẽ thông qua các loại dẫn bóng động tác tới qua rơi đối thủ mà bọn hắn sợ nhất liền là thân thể đối kháng cùng tốc độ đồng dạng n h a người h n trước kia ố lại đỉ v ộ liền từng theo nước mỹ đại danh đỉnh đỉnh giáo sư đánh qua ngược hắn chết đi xuống lại nhưng là tại nba chiêu này liền không dùng được nhất lên hắn cùng giang vô địch đánh thân thể đối kháng thời điểm tựa hồ không có bất kỳ cái gì ưu thế dẫn bóng ở giữa giang vô địch liền tới một cái trên phạm vi lớn vận rủi đưa bóng từ bên phải chuyển rời đến bên trái lập tức tăng tốc đột phá chiêu này có điểm giống cụ gì chiêu thức ố lại đỉ v ộ theo không kịp giang vô địch tiếp ấu cuối cùng bị giang vô địch đã cho rời mất joseph thì là tiến hành hiệp phòng bất quá động tác của hắn chậm m ộ t bước khi giang vô địch đụng phải hắn thời điểm joseph thân thể còn không có đứng vững cũng bất chấp tất cả giang vô địch trực tiếp liền đem cầu hướng vòng rổ phương hướng đưa bá chúng đích liền h ộ i vàng đem hắn kéo ra đây chính là vạn chúng chú mục tranh tài đâu vẫn là không cần phát sinh cái gì xung đột nếu không thật rất lo lắng có thể đi ra hay không cỡ lệ vệ lẹn phải biết cỡ lệ vệ lẹn thế nhưng là rất loạn đủ loại nguy hiểm đều tồn tại hai một dễ chịu giang vô địch liền là có thực lực như vậy mà phong cách của hắn rõ ràng liền là bạ s ợ sợ nhất không thể không nói giang vô địch hiện tại không chế bóng thực lực trình độ đã tiếp cận với liên minh định tiêm cái này đột phá thật là xinh đẹp ô là đi bộ làm sao lại không phòng được giang vô địch đâu thêm phạt cũng có nếu như vậy đội cả v ạ luyện liền không sai biệt lắm dẫn trước tạ sở hai mươi điểm trong đó giang vô địch liền cầm tới hai mươi tám điểm dạng này đánh xuống giang vô địch làm không tốt cũng có thể trở thành là trận đấu này mở vờ tờ lao j ê m mẹ nó danh tiếng làm sao có thể cho giang vô địch bật đi lao j ê m cũng muốn phát lực sau đó vạ sở hiệp ba cuối cùng vài phút trực tiếp sụp đổ cuối cùng lấy năm mươi mốt bảy mươi chín đại bộ phận điểm lạc hậu hơn đội cả v ạ luyện hai đội so điểm đều không phải là rất cao nhưng là hiệp ba mới cầm tới năm mươi mốt đây đối với tạ sở tới nói lại là một cái không có cách nào nói đến chuyện đã qua mà hiệp bốn ngay từ đầu vậy liền càng không cần phải nói tại giang vô địch cùng lớp hai người dẫn đội tình huống dưới hạ s ở không có chút nào rẽ rủa liền rất quả quyết địa nhận v u a cuối cùng lấy một trăm linh chín bảy mươi lăm bại bởi đội cạ v a liệt bản g trận đấu mở vờ tự nhiên là cho đến giang vô địch mười bảy ném mười ba bên trong trong đó còn ném chúng sáu cái ba điểm bóng chúng đích mười một cái phạt bóng hết thể cầm tới bốn mươi ba điểm tám trợ công bốn dẹp lao dêm cũng cầm tới ba mươi điểm mười trợ công mười dẹp giang vô địch rất hoài nghi lao dêm thật đang cậy tam đôi bằng không ngươi không có cách nào giải thích vì lông gì ngươi số liệu liền vừa vặn tam đôi lớp trận đấu này mở đầu biểu hiện cũng không khá lắm nhưng cuối cùng hắn cũng cầm tới mười ba điểm mười một dẹp số liệu tỷ lệ chính xác ba thành、em. xuất ra đầu tiên bên trong còn có so lớp càng hố cái kia chính là dẹp gờ zin mười ba ném trung đích nhìn xem hiệu suất này đoán chừng hạ trận đấu tí dún lũ cũng sẽ không để dẹp gờ zin xuất ra đầu tiên ra sân bất quá nhắc tới cũng là giang vô địch nhìn ra được dẹp gờ zin rất không thích đứng xuất ra đầu tiên ra sân cùng quý sau thi đấu hắn cũng là cần phải có cầu nơi tay mà xuất ra đầu tiên nhiều như vậy một tay mâm anh bất đắc gì chỉ có thể là một cái tay ném không hắn l i ném cái không phải cụ gì hắn là hắn tự mình sự thật chứng minh giang vô địch tại mũi tiến công đủ khả năng trợ giúp đội cạ v ạ l ì y ệ n là rất nhiều rất nhiều phương diện mười bảy ném mười ba bên trong trong đó còn ném trúng sáu cái ba điểm bóng trúng đích mười một cái phạt bóng cầm tới 43 sư phát ô la đi bộ sau trận đấu khóc giống rơi lệ biểu thị mình bị giang vô địch ảnh hưởng đến tâm tính sư phát hôm nay sư phát năm tất cầu giang vô địch độc chiếm bốn cầu sư phát giang vô địch cùng giêm hợp chặt hơn bảy mươi điểm dẫn đầu đội cả vạn luyện dễ dàng thắng được tranh tài thắng lợi t ố t ta lúc này trong nước các đại bóng rổ diễn đàn đã là một phiến bông dương đại hải có một ít không rõ ràng cho lắm ăn dưa còn chúng mở ra sư pháp xem xét đoán chừng đều sẽ trong lòng không tự chủ được điện nói sư pháp lúc nào bị giang vô địch cho thu mua a như thế thổi còn hợp chặt bảy mươi điểm giả a sau đó mở ra tin tức từng cái đều o mg điện kêu lên giang vô địch thật t ự đầu lớp trận đấu này là thật s á ta nói thật dẹp gờ i e a n không thích hợp tại xuất r a đầu tiên vị trí hắn hoàn toàn không thích ứng hắn hẳn là đi đội hình dự bị bên trong giang vô địch đây là giả dự bị ra sân đi mẹ nó ra sân thời gian đều cùng lao xem không sai biệt l à a giang vô địch cũng bởi vậy giá trị bản thân phóng đại đủ loại đại n ô n thương đều n h a u n h a u tìm được giang vô địch giang vô địch người đại diện sập dữ muốn cho giang vô địch đại n ô n bọn hắn sản phẩm đối với những yêu cầu này sập dữ đều nhất nhất đáp lại trận đấu mùa giải kết thúc lại nói đang đợi dê hai trong lúc đó giang vô địch cũng đang quan sát cái khác đội bóng đội một bên này làm ộ t b ư ớ c dê một dê hai đều bị đội s p tịt cho dễ dàng xử lý dù là đội một có the ạn pha b ẹ t cùng mít lệ tổng hai tên gia hỏa siêu thần phát huy vẫn như cũ gờ càng đáng sợ chính là đội sẽ tịt thật liền hợp h ậ t một cái siêu cấp cự tính dẫn đ giang vô địch tại một lần trong đội trong khi huấn luyện không c ẩ n thận địa dẫm lên cờ lạ s ờ n chân uốn éo được gờ gờ lúc ấy căn cứ đội y kiểm tra giang vô địch tối thiểu cần hai tuần thời gian mới có thể tái xuất trong lúc nhất thời đội cả v ạ l ì y ệ n hệ nội bộ đều một trận đau thương khắp nơi tại đội cả v ạ l ì hệ trong khoảng thời gian này trên cơ bản mỗi người đều đúng giang vô địch thích một cái có thể dẫn đội h ạ c h tâm cầu thủ hơn nữa còn có thể làm cho ngơi ư số liệu xoạt xoạt xoạt trên mặt đất trướng dạng này cầu thủ thì sẽ không có người không thích thật có lội a huấn luyện viên giang vô địch nhìn xem đã băng đắp lên chân phải bất đáp gì nói hệ thống tựa như là có trị liệu công năng nhưng là lần này nhưng không có kích hoạt không có cách giang vô địch cũng chỉ có thể đủ dựa vào tự mình dựa vào thời gian sẽ khôi phục giang vô địch là tại trong đội lúc huấn luyện không cẩn thận dẫm lên đồng đội chân chân phải bị c h ợ t dự tính c ẩ n thương ngừng hai tuần thời gian chúng ta bản trận đấu chúng ta cũng có thể nhìn thấy giang vô địch vẫn như cũ sẽ theo đội ra sân không bằng chúng ta đi phỏng vấn hắn một cái một tổ phụ trách hiện trường phỏng vấn nhân viên công tác liền đi tới giang vô địch bên người đối giang vô địch tiến hành phỏng vấn người tốt xong người tốt xin hỏi chân phải của người trạng thái tốt một chút rồi a phóng viên hỏi giang vô địch núp ních một chút chân phải tiểu nhị kỳ thật liền là rất nhỏ đ i ệ bị chật một cái mà thôi không ảnh hưởng ta đi đường liền là không thể đủ quá mức vận động dữ dội cho nên đội y mới đề nghị ta nghỉ ngơi hai tuần nhưng ta xem ra ta hẳn là một tuần liền có thể tái xuất À, cái này thế nhưng là một tin tức tốt vậy ngươi cảm thấy hôm nay đội cả v ạ l u hệt có thể tại sân nhà thắng được tranh tài thắng lợi à? phóng viên hỏi giang vô địch k h o á t khoác tay tại sao không thể chứ ta đối với đội cả v ạ l u hệt rất có lòng tin d êm lớp bọn hắn sẽ dẫn đầu đội bóng tiến lên tại đội bóng đến không được điểm thời điểm ta tin tưởng bọn họ có thể đứng ra tốt cảm ơn ngươi phối hợp không khắc khí đánh mặt rất nhanh liền tới tranh tài mới ngay từ đầu hạ sợ bên kia tựa hồ là vì trước đó dê một bị đội cạ v ạ l ì h ẹ n treo lên đánh sự tình cảm thấy phẫn nộ này lại trải qua qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi cùng điều chỉnh về sau từng cái đều tinh thần sung mãn khí vũ bất p h ẳ m sau đó liền đủ loại độ khó cao xuất thủ b á b á bá bóng rổ xa lưới sự tình để không thiếu đội cạ v ạ l ì h ẹ n phan bóng đá nhìn một cái kinh hồn táng đảm không có liền giang vô địch kiềm chế hạ sợ bên kia liền chủ phòng dê một người ngươi có thể tưởng tượng liền lao dêem tại ba điểm tuyến bên ngoài tản bộ mà thôi bên người cũng có hai cái hạ sợ cầu thủ đi theo hắn là một loại gì tình huống á theo lý thuyết đội cạ vã luyện bốn đánh、ba. phần thắng hẳn là thật lớn kết quả là bị điên cuồng đ ị a đ u ổ i còn bốn đánh ba vạ sở bên kia tại thời điểm tiến công chỉ cần thịt hèn dồn một cái liền có thể đem đội cả vạ l ì h ệ n phòng thủ cho xe rách hoặc là ném ba điểm hoặc là bên trong khoảng cách phòng thủ bưng không có dêm lớp bọn người đều n h a u n h a u đứng không ra l o ả n g xoảng b ă n g địa r è n sắt vẹn vẹn chỉ là một hiệp thời gian trên lệnh điểm liền vẫn như cũng đạt đến mười điểm trở lên dù sao cũng so điểm là ba mươi ba hai mươi hai vạ sở phía trước đội cả vạ l u y ệ ở phía sau mà lao dêm cũng một người bao xuống cái này hai mươi hai điểm bên trong mười lăm điểm không có cách nào ai những người khác đều ném không được cũng chỉ có thể đủ lao hàn chính mình tới thấy cảnh này t ỷ dùn g lù quay đầu nhìn một chút giang vô địch giang vô địch đối mặt t ỷ dùn g lù nhìn chăm chú cũng là không có ý tứ địa s ờ lên sau gãy của chính mình m ô i không có cách nào ai bảo hắn liền là tại thời khắc mấu chốt này trên tay đâu hắn cũng không muốn hiệp hai đội hình dự bị đánh đội hình dự bị theo lý thuyết nhỏ n ẹ n cùng chít tanto mượn cái này khắc thành phế x à i huynh đệ hẳn là có thể đủ ổn định đội cả và l ì y hệ đến điểm kết quả cái này hai hàng cũng bất lực trên lệch điểm lớn nhất đã linh tới trước mười chín điểm những cái kia xem so tài đội cả vạ lì h ẹ t đều một mặt thất vọng tựa hồ rất không nguyện ý tiếp nhận chuyện như vậy làm sao không hiểu thấu liền đánh không lại vạ sờ đâu rõ ràng dê một m thời điểm còn đem vạ sờ treo lên đánh tới chương một trăm bốn mươi chín một trăm bốn mươi tám dê ba m n g ảo bắt đầu hiệp ba mặc dù nói lao d ê m cũng phát lực nhưng ngươi nghĩ một hồi lao d ê m mỗi lần đều muốn đỉnh lấy hai cái phòng thủ đi lên rộ đi đột phá với lại thời gian lên sàn sắp đến ba mươi năm phút có mệnh hay không khẳng định đoán chừng này lại d ê m trong lòng đã đang mắng người đi những người khác cũng không biết thế nào xúc cảm liền là không tốt dê một thời điểm cảm giác của bọn họ cũng không tốt nhưng là tại giang vô địch dẫn dắt phía dưới đội cạ vạ l ì y hệt liền đánh rất có tự tin tâm cũng có thể đánh ra ưu thế của mình đến bây giờ không có giang vô địch lao dê bị trói lại những người khác liền có chút lộ ra nguyên hình dù là lớp tại thứ ba tiết cuối cùng cũng trúng đích hai cái ba điểm nhưng như trước vẫn là không dùng được hiệp ba trực tiếp liền bị vạ sở đem t r ê n lệch điểm mở rộng đánh tới hai mươi năm điểm trở lên hiệp bốn lao dê vẫn như cũng ra sân mà vạ sở bên kia thì là đội hình dự bị đi đánh có thể tưởng tượng khi hiệp bốn nửa đoạn sau lao dê thể lực chống đỡ hết nổi mà nghỉ ngơi nửa g ngơi h ỉ n t i ế đoạn sau đ tiên lão n c jem dứt khoát cảnh liền không ra sân hắn đi xuống cũng liền đại biểu đội cạ vã luy hệ đầu hàng cuối cùng bà sợ lấy chín mươi tám tám mươi đại thắng cạ vã l ì y hệ thi đấu điểm một một dẫn trước nô hoàng tam đôi hết sức đáng tiếc đồng đội không có lực hiệu không được jem là thời điểm cân nhắc nhanh đệm ba không có giang vô địch đội cả v ạ l ì h ệ t cũng chỉ có giêm một cái mạnh hơn một chút trận đấu này đội cả v ạ l ì h ệ t thua rất bình thường ra sân 44 phút đồng hồ lao giêm t ậ n lực nhìn thấy đội cả v ạ l ì h ệ t bại bởi bà sơ đội cả v ạ l ì h ệ t fans hâm mộ bóng đá đều là một mặt không cam lòng bộ dáng bất quá bọn hắn đều không có trách cứ giêm dù sao ngươi nếu là còn trách ra sân thời gian cao tới 44 phút giêm vậy liền thật sự có chút thất đức ngược lại fans hâm mộ bóng đá liền bắt đầu phun lên những người khác gõ hựa h ữ cùng lớp hai tên gia hỏa liền bị lôi ra đến tiên thi nhất định phải tiên thi mẹ nó. Đều tại ế t thành cái dạng này không khí dưới đội cạ vã luyện nội bộ bầu không khí càng ngày càng quỷ dị lao dêm cũng không tới trong đội huấn luyện tựa hồ muốn dùng thái độ của mình đi kích thích một cái đồng đội cùng lúc đó hắn còn đi tìm giang vô địch dêm là một cái am hiểu giao tế người quả thật như là gờ d i n đều là hắn thương nghiệp hợp tác đồng bạn trong liên minh cơ hồ không có cái gì là c ử u nhân của hắn song nếu như là lời của ngươi ngươi sẽ làm sao dêm hỏi giang vô địch cái này ly kỳ đều là cái khác cầu thủ dẫn đội đánh không lúc đi ra sau đó liền gọi điện thoại cho dêm mời dêm cung cấp một chút ý kiến ngươi lại có thể tưởng tượng dêm phải hướng giang vô địch thỉnh giáo giang vô địch biểu thị tự mình cũng không biết muốn làm sao nói nói thật ta không biết ta xem trên mạng rất nhiều bình luận trong đó ta nhìn thấy có cái p a n bóng đá nói nếu như những người khác có thể tỷ lệ chính xác cao một chút như vậy thắng b ạ sợ không phải vấn đề gì jem ngươi phải hiểu được chúng ta đội hình trẻ ra không có h ọ a dâu sợ cung cấp quý sau thi đấu kinh nghiệm chúng ta cầu thủ sẽ không biết làm thế nào chúng ta hẳn là cho bọn hắn một chút thời gian giang vô địch nói ra lại nói nói như vậy không sai thế nhưng là jem làm sao cảm giác giang vô địch lời nói tràn đầy tràn đầy trang bức hương vị đâu ta cảm thấy muốn rời khỏi đội cạ v ạ liệt tuổi của ta đã không nhỏ ngươi cũng biết cỡ lệ vệ lẹn thành thị hoàn cảnh cũng không phải là rất lớn và do ý cần một cái tốt học tập hoàn cảnh vợ dù ý là d i ê m đại nhi tử một cái rất có thiên phú cầu thủ cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn cha nuôi l à hòa nguyên nhân cho nên hắn chơi bóng phong cách cũng nhiều nhiều ít thiếu có điểm giống v ọ nhắc tới cũng kỳ quái c ự tinh nhi t ử chơi bóng cho tới bây giờ đều không giống tự mình l ã o ba năm nay vô luận có cầm hay không đạt được tổng quán quân ta đều sẽ rời đi d i ê m kỳ thật cũng không biết tại sao phải nói với giang vô địch những lời này khả năng hắn cảm thấy hắn hy vọng có người có thể thổ lộ hết ta đồng thời cũng hy vọng giang vô địch có thể cùng hắn đi cùng một chi đội bóng chi tiết giang vô địch cũng không trả lời hắn ta tương lai của mình ta cũng không rõ ràng ta hiện tại chuyên chú cũng không phải là đường thi đấu kỳ sự t ì n h mà là quý sau thi đấu j ba rất nhanh liền đánh quý sau thi đấu sân khách cơ h ộ i đều là tử vong sân nhà không có trải qua quý sau thi đấu cầu thủ sẽ quý nơi này phan bóng đá hư thanh bên trong từ đó ảnh hưởng đến trạng thái ảnh hưởng đến tranh tài phát huy khả năng đội cả v ạ l ì h ệ đám người cũng biết không thể tiếp tục như vậy nữa cho nên từng cái đều đánh rất tích cực chân chính đánh ra loại kia nước chảy mây trôi cảm giác đội cả v ạ l u y ệ xuất g a đầu tiên đội hình là gò hữu lẹp giới điện c á c cọc vỡ năm người này người người đều là bắn ra người người đều tốc độ rất nhanh ma cầu lý luận đây là tỷ dân lụ tại quý sau thi đấu thả ra đại chiêu bắt đầu mọi người trạng thái đều rất không tệ mất phương hướng hai trận gò hựa h ữ u cùng lao x ê m hai người liên thủ liền nổ xuống một đợt bảy mươi mậu ảo bắt đầu đi ra và sờ bên kia thì là tại f a n bóng đá kéo theo phía dưới tại ổ la đỉ bộ trúng đích cái thứ nhất ba điểm về sau chính thức địa mở ra điên cùng hình thức hai tri đội bóng ngay từ đầu liền đánh ra siêu cao tiến công hiệu suất không có người sẽ không thích dạng này hoàn toàn liệu tiến công chơi bóng phương thức xem ra hôm nay đối chiến hai tri đội bóng trạng thái đều rất không tệ a bất quá đội cạ vạ lì hệ phòng tịt h n dồn vẫn là một đại vấn đề bọn hắn cần phải giải quyết cái này bằng không b ạ s ở liền sẽ v i n h viễn nhằm vào cái nhược điểm này đi hoàn thành tiến công ngươi bóc đá nộp vít s ở t ị phèn s ờ n mấy người cũng nhao nhao là b ạ s ở kiến công một đợt mười một bốn tiến công cao trào qua đi b ạ s ở lấy tháng mười một năm một m ộ t đem so với phân trò đánh ngang tại bảy phút năm giây thời điểm lão dê mở m ra toàn lực chiêm hình thức dẫn banh liền tường đánh sợ tị phèn s ơ phụ trách hiệp phòng tại quá khứ q u á nhiều thời điểm bị dê bắt lấy cơ hội trực tiếp liền đánh một cái về sau trong trận đấu hắn liền không b u n g tha tại phòng thủ thời điểm luôn bắt lấy giêm quần áo chơi bóng cuối cùng vẫn là bị thổi phạm uy sợ t ỷ p h è n sờ liền là như thế một cái có tính trẻ con cầu thủ dần dần v ạ sờ liền bị sợ t ỷ p h è n sờn cho mang lệnh mà bởi vậy cả v ạ lì h ệ dần dần n ắ m trong tay trên sân thiết đấu bằng vào một đợt hai mươi mốt sáu thi công đem so với điểm lấy ba mươi hai mươi bảy thi đấu điểm dẫn trước v ạ sờ c h ư ơ n một trăm năm mươi một trăm bốn mươi chín lao giêm phát uy trước hai trận đấu ô lạ đỉ bộ vẫn luôn là vạ sờ chủ công điểm cũng là đến điểm nhiều nhất người kia hôm nay h ắ n tự a hồ l o á n g thoáng có thành tựu là nội ứng dấu hiệu liên tục xuất hiện sai lầm ném rổ cũng mất đi đồng đắm có lẽ cái này liền là vì sao lại bị đội c ả v ạ l ì h ệ t cho hiệp một đánh hoa nguyên nhân thủ tiết c h i ế n thôi họa s ở lấy hai mươi ba mươi sáu lạc hậu hiệp hai họa s ở làm một chút mới điều chỉnh nhưng như t r ư ớ c vẫn là không dùng được bởi vì là bọn hắn tại phòng thủ bưng tự a hồ l o á n g thoáng thành vì lỗ thủng đội c ả v ạ l ì h ệ t h ô m nay tỷ lệ chính xác là thật cao vô luận là gõ h ừ a hữu vẫn là lớp tỷ lệ chính xác đều đạt đến tám thành trở lên chính là như vậy hiệp hai đội c ạ v ạ luyện lấy năm mươi bảy bốn mươi tiếp tục thi đấu điểm dẫn trước nhưng mà đảo ngược liền tại thứ ba tiết hiệp ba ngay từ đầu ô lạ đỉ v ô một người liền dẫn đội đánh ra một đợt mười ba bốn cao trào đi ra hắn ba điểm bên ngoài tuyến rốt c u ộ c khai trường liên tục ba cái ba điểm bóng trong nháy mắt liền dẫn nổ vạ sở sân nhà bầu không khí phép hâm mộ bóng đá nhau nhau đứng lên là ô lạ đỉ vỗ thức tỉnh hoan hô không ổn a giang vô địch ngồi tại ghế dự bị bên trên thì thảo nói trong khoảng thời gian này đội c ả v ạ luy hệ phòng thủ cũng làm không tốt không biết có phải hay không là nhìn ô lạ đỉ vỗ hơn nửa hiệp ném rổ không cho phép nguyên nhân vẫn là cái gì t ạ i phòng ô lạ đỉ vỗ thời điểm đều thả h ắ n một bước khoảng cách. Thả ném không thả đột. dạng này tôi lại đỉ bộ xúc cảm bồi dưỡng được tới giang vô địch trong lòng l o á n g thoáng có một loại dự cảm cái kia chính là đội cả vạn l ì h ệ n tiếp xuống có thể sẽ rất thảm quả nhiên sau đó tôi lại đỉ bộ lần nữa một người k h i ê n cầu trọng tiến đội cả vạn l ì h ệ n tuyến trong đi tạo thành sát thương một người ngay cả cầm bảy điểm lần nữa đánh ra một đợt mười năm thế công đi ra hai đội ở giữa t r ê n lệch điểm l o á n g thoáng biến vô cùng t ư ơ n g cận đội cả vạn l ì h ệ n bên này hiển nhiên cũng là có chút luống xuất hiện lần nữa thuận gió xong ném ngược gió hoàng cục diện tốt nhất một phút đồng hồ không có cái gì nắm chặt trực tiếp liền ăn hai lần tiến công phạm quy hiệp ba chiến tôi c ả vạ l ì h ệ lấy sáu mươi chín sáu mươi ba dẫn trước thế nhưng là không có người sẽ trăm phần trăm cam đ o a n nói đội c ả vạ l ì h ệ thắng chắc còn có một hiệp tranh tài thời gian dêm thở hồng hộp ngồi tại ghế dự bị bên trên hiệp ba thế nhưng là ra sân một hiệp tranh tài thời gian lao hán mệnh mọi á đội c ả vạ l ì h ệ đột nhiên liền xa vào đến cao minh đ i ể m hoang vạ sờ mở đầu chỉ là bị cảm giác của bọn họ cho ảnh hưởng đến m à t h ô i sự thật chứng minh thực lực của bọn hắn mạnh hơn đội c ả vạ l ì h ệ n ta rất xem trọng vạ sờ hôm nay lấy được tranh tài thắng lợi đội cạ vạ sờ hôm nay lấy được tranh tài thắng lợi tizun lụ cũng không có cách nào vẫn là như là dê hai dùng s u ố t gà cho tâm hồn c ủ a vũ nhiều chạy nhiều tizun r ộ nhiều n hiệp phòng ba nhiều chính sách nhưng mà hiệp bốn hạ s ở bên kia vẫn như cũ thế công không giảm đi lên liền làm một đợt bảy bốn tiểu cao chiều đem so với điểm truy đến bảy mươi bảy mươi ba chỉ kém đội cả v ạ lì hệ ba điểm hồ tại chitan tổ mượn tizun về sau đã đột phá tiến vào hạ sở tuyến trong s o n g thành một cái lên rộ tạm thời địa ổn định đội cả v ạ lì hệ cô tâm chỉ là bên kia buộc đã nổ vị tại ba điểm tuyến bên ngoài lại cường thế địa chúng đích một cái ba điểm bóng cái này 8 phút 38 giây ô lạ đỉ bộ cường đột tạo thành lớp phòng thủ p h ạ m q uy hai phạt đều t r ú n g b ạ sở đem so với đ i ể m vị thành 75 m bình mắt thấy liền bị b ạ sở vượt lại s o điểm lão dêm lần nữa cầm cầu không chuyền bóng đối mặt mình lấy b ạ sở ba cái cầu thủ phòng thủ trực tiếp liền không quan tâm địa và o vào ngạnh sinh sinh địa đánh một cái hai một bóng vào rồi về sau lão dêm trực tiếp liền rất kích động địa truy lồng ngực của mình ra hiệu phan bóng đá bên trong tất cả mọi người hắn vẫn như cũng là liên minh đệ nhất nhân chỉ cần hắn nghĩ đến điểm liền không ai có thể ngăn lại hắn về sau tranh tài song phương tỷ lệ chính xác dần dần dưới mặt đất hàng hai chi đội bóng đều đang đánh thép tâm thanh bên trong vừa qua trước tiên thoát ly rèn sát khốn cảnh chính là b ạ s ở trên ô lại đĩ bộ rổ đắc thủ về sau b ộ c đạn nổ vịt cũng liên tục báo tố bên trong hai hạt ba điểm trong đó bao quát một cái ba một vạ s ở lấy tám mươi b ố bảy mươi bảy vượt lại khiến cho bất đắc dĩ lao dêm lại chỉ có thể tiếp tục toàn lực ứng phó hắn cũng biết dưới mắt b ạ s ở bên kia đều rất chú ý hắn đột phá nhưng cùng hắn tiếp tục lại lựa chọn đột phá đối mặt phòng thủ không thể nghi ngờ sẽ so trước đó càng thêm cưng hãn một hai lần còn tốt nhưng mỗi lần đối mặt ba bốn vạ sờ cầu thủ đi hoàn thành đột phá. đối với lao dêm thể lực tới nói ta hẳn là nghiêm trọng vấn đề cho nên lão dêm tại ba điểm tuyến bên ngoài tổ chức thời điểm nhìn thấy bột đạn nổ vịt thả hắn hai bước khoảng trừ khoảng cách như vậy hắn liền không có ý tứ trực tiếp liền ba điểm xuất thủ b á một viên ba điểm trúng đích mà tại về sau hạ s ở tiến công bên trong ỗ lại đỉ bộ lần nữa lợi dụng tụt nở t ị t end ồ n đột phá vào đi ý đ ồ lên rổ thời điểm lão dêm lại xuất hiện n g ạ n h sinh xinh địa cho hắn một cái c h e trời mũ lớn lớp tại cầu sẽ phải ra đấy tuyến thời điểm đưa bóng cho nhặt được trở về thuần thế phát khởi công nhanh đột phá vào đi cuối cùng lớp đưa bóng sau này hất lên trực tiếp liền lắp tại ba điểm tuyến bên ngoài giêm trong tay không người phòng thủ tình huống giới lao x ê m lần nữa hỏi một chút địa chúng đích cái thứ hai ba điểm bóng 83-84 đội cả v ạ l u y ệ t chỉ là lạc hậu hơn vạ sở một điểm vạ sở lần sau tiến công vẫn như c ũ g rèn sát lao x ê m thừa dịp vạ sở xuất hiện phòng thủ lỗ thủng cơ hội lần nữa đột phá vào đi cuối cùng tạo thành thạ tật giang phòng thủ phạm uy hai phạt nhất c h u n g mặc dù nói không có đem so với điểm v g ư ợ lại nhưng cũng đánh ngang nhất lên mã chứng minh đội cả v ạ l u ệ n vẫn là có hy vọng thắng lợi dêem tại cuối cùng trong khoảng thời gian này phát huy thật xứng đáng với hắn liên minh đệ nhất nhân vị trí ngay cả đến bảy điểm còn có một cái b ờ lọc số liệu b ạ sở hẳn là suy nghĩ thật kỹ muốn làm sao nhằm vào d ê m cái giờ này nếu như bọn hắn không đúng d ê m làm ra cái gì hạn chế lời nói như vậy trận đấu này bọn hắn cuối cùng sẽ lấy thất bại chấm dứt giải thích nhóm như là siêu cấp huấn luyện viên cho b ạ sở cung cấp một chút có thể được đề nghị nhưng mà đây là ai cũng biết sự tình mấu chốt là một vấn đề muốn làm sao hạn chế d ê m chúng ta đừng đi d ê m trước đó là thế nào phòng thủ chúng ta liền làm sao phòng thủ ta nhìn ra được x ê m thể lực đã không có còn lại bao nhiêu hắn không có khả năng mỗi cái hiệp đều như là vừa rồi như thế phát huy cái kia là chuyện không thể nào h á s ở huấn luyện viên chính nặng nữ lặn liếc mắt liền nhìn ra x ê m thể lực vấn đề trận đấu này lao x ê m ra sân thời gian cũng có bốn mươi phút đồng hồ thiết n h â n đều không có hắn như vậy kiểu như châu bò chúng ta muốn làm liền là đem chúng ta tại mũi tiến công làm tốt ô l à đi bộ n g ư ơ i tiếp xuống liền giảm ít một chút xuất thủ lợi dụng n g ư ơ i tự thân lực ý hiếp hấp dẫn đội cả v à liền chú ý khiến người khác có tốt hơn cơ hội ra tay n ặ n nữ lặn lại bố trí một bộ khác chiến thuật vâng ô lạ đi bộ trả lời t r ư ớ c 151, 150, t r gi gi ờ biện pháp t u y ệ t s á t tạm dừng trở về thời gian còn có hai phút rưỡi ô lại đi bộ liền rất quán triệt huấn luyện viên chính làn nịu lạn phân phó lợi dụng tự mình l ự c uy hiếp hấp dẫn đội cả v ạ l u h ệ t lực chú ý về sau liền điểm cầu cho những người khác buộc đ ạ n nổ vịt liền trở thành kẻ thu lợi dễ đ ố i với hắn phòng thủ cũng không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm túc cho nên buộc đ ạ n nổ vịt cũng là trong này nhất có cơ hội xuất thủ buộc đ ạ n nổ vịt cũng không có cô phụ những người khác tín nhiệm lần nữa hai trúng hai cái ba điểm bóng đánh đội cả v ạ luyện một trở tay không kịp đội cạ vạ l ì h ệ t ở chỗ này tiến công thật không biết muốn làm sao nói lạo dêm xuất thủ một lần không có nhỏ n ẻ n cướp được tiến công dẹp c h u y ể n cho lớp lớp lại ra tay cũng không có trích tan tổ mượn lại cướp được tiến công dẹp c h u y ể n cho ger s m i t xuất thủ không có cái này nhìn không ít người đều cảm thấy bó tay rồi cơ hội như thế tốt thế mà đều có thể liên tục ném ném ba lần trời muốn diệt cạ vạ l ì h ệ n a 3 a m không dây dêm lại bên trong ba điểm trợ giúp cạ vạ l ì h ệ n đem tranh lệch điểm thu nhỏ nhưng lúc này vạ sở còn dẫn trước bốn điểm đội cạ vạ luyện vẫn cần tiếp tục phải cố gắng dù s ế p tại ba điểm tuyến bên ngoài khống chế tiết đ ấ u gò h ừ a hưu lập tức liền lên tiếng đến bước đoạt ý đồ r a tốc v ạ sở nhịp điệu thi đấu tại dạng này thời khắc mấu chốt là rất khảo nghiệm cầu thủ tâm lý tư chất joseph bị gò h ừ a hưu bước đoạt cho giật này mình vội vàng dẫn bóng thời điểm suýt nữa xuất hiện sai lầm về sau vốn nghĩ muốn tạo gò h ừ a hưu một cái ba điểm phạm quy nhưng là bị lao luyện gò h ừ a hưu cho dự phán đến kịp thời tránh đi dồ s ế p tạo nên phạm quy trong tầm ấy j o s e bất đắc gì cũng chỉ có thể đủ ném ba điểm không có lưu cho đội cạ vã l u hệt còn có mười ba năm giây tỳ dân lù quả quyết điệu một cái tạm dừng. một lần nữa bố trí chiến thuật chúng ta muốn ném ba điểm t r í t tan tổn sẩn người đi ra cao vị làm thịt ẩn dồn hoặc là phối hợp tác chiến những người khác liền vòng quanh t r í t tan tổ mượn vị trí chạy chạy ra không vị về sau liền kiên quyết địa ném ba điểm tỳ xuân lũ hiếm thấy địa bố trí một chút tương đối hữu dụng chiến thuật đi ra t r í t tan tổ mượn quả quyết địa tại cao vị phối hợp tác chiến mà lấp cho jem làm một cái thịt ẩn dồn về sau jem chạy đến một bên khác xuất thủ không có tại jem xuất thủ một khác này hắn liền trực tiếp lớn tiếng đ i ệ hô sẽ tới gần bỏ banh vào dầu người đều sẽ biết xuất thủ của mình có hay không mà hiếm thấy cái này dẹp là thuộc về gia dẹp lớp cũng không nghĩ tới tự mình thế mà lại cầm tới cái này dẹp sau đó lui lại một bước ra ba điểm tuyến cấp tốc địa xuất thủ Bá. ba điểm đánh t â m trung đích làm tốt lắm lớp ở đây vừa nhìn răng vô địch trực tiếp liền đứng lên cơ khăn mặt rất kích tỉnh bành trướng thời gian còn có bảy một giây so điểm là chín mươi chín mươi mốt vạ s ở cầm bóng quyền khi tụt nợ đưa bóng chuyển cho cổ ly hơn thời điểm g ọ v gội hưu rất quả quyết địa khai thác phạm q u chiến thuật lúc đầu bọn hắn muốn đợi đến vạ sợ đưa bóng chuyển cho một cái phạt bóng cũng không tốt cầu thủ tái phạm q u nhưng thời gian không đủ không có cách lân cận nguyên tắc cô ly ơn lúc này liền cảm giác tâm tình của mình tại bịch bịch địa nhảy ô lại ỉ vô cùng bột đạn nổ vịt đều đi tới bên cạnh hắn vô vô lồng ngực của hắn không có chuyện gì không cần c h ẩ n trương dựa theo ngươi bình thường phạt bóng đến là được rồi hậu vệ phạt bóng tỷ lệ chính xác đều là rất cao bất quá cô ly ơn trạng thái h i ệ n nhiên là ra một chút xíu vấn đề hắn lần thứ nhất trực tiếp liền m ệ c u n g cùng đồng đội vỗ tay về sau cô ly ơn liền điều chỉnh một cái tâm tình của mình lần nữa phạt bóng bang câu lần nữa nện vào bang cô ly ơn lập tức liền lộ ra biểu tình thất vọng nếu là cố gắng như thế một buổi tối cuối cùng bởi vì vì mình hai phạt không chúng dẫn đến thua trận tranh tài cỗ lì lửn cảm thấy mình tuyệt đối sẽ rất tự trách dưới rổ có một đám người tại c á c tiệm mà cầu giống như muốn cùng bọn hắn đùa dỡn lần nữa gậy một cái khung cuối cùng rất vào đội cả va l u hệt đám người mẹ nó v ư ở n g phí biểu lộ đội cả va l u hệt cuối cùng mở công lúc này vạ sở sân nhà phan bóng đá đã toàn bộ đứng lên dù n g tự mình lớn nhất thanh n â m suỵt lên đội cả va l u ệ t đám người tựa hồ muốn ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn đánh hai điểm vẫn là đánh ba điểm đây là một vấn đề đánh lâu như vậy không chỉ có là đội cả v ạ l ì h ệ t bên này mệt mỏi vạ s ở bên kia cũng mệt mỏi mà hiển nhiên vạ s ở bên kia tựa hồ cũng không nguyện ý tiếp nhận đánh ngang cơ hội cho nên bọn hắn chủ yếu là phòng đội cả v ạ l ì h ệ t bột phá mà cố ý muốn thả đội cả v ạ l ì h ệ t ném ba điểm cứ việc nay trời đội cả v ạ l ì h ệ t ba điểm xúc cảm rất không tệ nhưng vạ s ở nguyện ý liều một phen liều một phen xe đạp biến motor thắng hội s ở nội mô người mẫu trẻ tuổi có có đi qua đào tạo bài bản thua công đ i ệ làm việc đội cả v ạ luyện bên này quả nhiên liền xa vào đến vạ sợ tạo nên trong cảm ấy dễ vốn là muốn đánh hai điểm thừa cơ đổi ngang sáu、so、điểm nhưng khi hắn bắt đầu cất b ư ớ c thời điểm liền thấy b ạ sợ trong lúc này tuyến kín người hết chỗ hắn không có n ắ m chắc mình có thể đem cái này hai điểm đánh vào kết quả là đang hấp dẫn b ạ sợ phòng thủ chú ý về sau hắn liền đem cái này một viên mấu chốt cầu chuyển cho ba điểm tuyến bên ngoài g z r s m i t g z r s m i t h cũng không nghĩ tới jem sẽ chuyển bóng cho t ự mình cũng là vội vàng xuất thủ cuối cùng lấy rèn sắt chấm dứt tranh tài kết thúc cuối cùng cạ v ạ l ụ hệ 90-92 không địch lại b ạ sợ song phương dù sao cũng so điểm hai một vạ sợ phía trước nhìn đến so thấy i đ tự h ấ t bại, lao d mình vua giang vô địch vốn là muốn cùng những người khác cùng một chỗ về phòng thay quần áo nhưng ổ lại đỉ vỗ đi tới trước mặt của hắn cùng hắn ôm một cái hôm nay chúng ta thắng ta biết chỉ tiếc ngươi không có ở bằng không còn thật sự có thể cho chúng ta tạo thành phiền thoái rất lớn Ô lạ đi bộ rất thoải mái nói hai người tựa hồ không có trước đó ân ân đ o ă n đoán bất quá cũng là vốn chính là trên sân bóng ân ân đ o ă n đoán không cần thiết phóng tới hiện thực bên trong không phải sao ta sẽ rất nhanh tái xuất đến lúc đó ta nhất định sẽ hung hăng địa đánh bạn n g ư ờ i giang vô địch nói dọa Ô lạ đi bộ liền cười ta rất chờ mong giang vô địch nhìn qua ô lạ đi bộ đi xa bộ dáng hiện trường màn ảnh cũng chuyển rời đến trên người hắn giải thích c h ậ m g i i nói giang vô địch thụ thương là thật tới đột nhiên như vậy đội cạ vạ ly h không có hắn lượt điểm bị toàn bộ phóng đại ra thực tình hy vọng giang vô địch có thể sớm ngày địa tái xuất khi đó đội c ả vã l u y ệ t mới là hoàn chỉnh vô địch đội c ả vã l u y ệ t nhưng giang vô địch lúc nào có thể tái xuất cái này còn cần một chút thời gian hy vọng đội c ả vã l u y ệ t có thể kiên trì đến giang vô địch tái xuất lúc kia mà không phải bị vạ sở thủ vòng bốn một đánh bại t r ă năm mươi hai một d 4 22 ngày vạn trung chú mục d 4 đánh vạ sở sân nhà đối với đã hai một dẫn trước vã s ở áp lực tựa hồ không như trong tưởng tượng lớn như vậy mà làm là bọn hắn đối thủ đội cả vạn l ì y ệ n áp lực liền thật là to lớn ai những ngày gần đây giang vô địch tại trên mạng xem những cái kia tin tức nhìn vô luận là tin tức truyền thông vẫn là f a n bóng đá đều nao nhao đang hát suy đội cả vạn l ì y ệ n nói cái gì đội cả vạn l ì y ệ n năm nay liền là thủ vòng du lịch loại hình còn liệt ra đủ loại phân tích cái gì cái này trận đấu mùa giải từ xếp tại đông bộ hiệp bốn liền nhìn ra được cái gì phải biết dĩ vãng đội cả vạn l ì y ệ n nhưng đều là đệ nhất đệ nhị tên lại thêm cái này trận đấu mùa giải đội cả vạn l u y n h â n viên thay đổi tương đối nghiêm trọng đội hình không ổn định các loại nguyên nhân hát suy đội cả vạn l u y tựa hồ trở nên rất có thị trường. giang vô địch cảm thấy đội cạ vạ l ì h ệ n bốn một bại bởi vạ sở tỷ lệ cũng không phải là rất lớn nba ờ là một cái thương nghiệp liên minh bọn hắn cũng là muốn kiếm tiền nhiều bán một trận cầu phiếu là một trận mà đồng thời j ê m làm là liên minh đệ nhất nhân chỉ cần có hắn tranh tài liền có thể có được rất tốt tỷ lệ người xem ngươi nói thiếu hoa sẽ để cho j ê m liền thất bại như vậy a không tồn tại dầu gì cũng sẽ an bài đoạt bảy cái gì tranh tài ngay từ đầu ngươi từ trọng tài mấy cái xử phạt liền có thể nhìn ra được chỉ cần jem vừa đột phá đi vào trăm phần trăm có thể có được trọng tài cái còi liền ngay cả bị nâng lên xuất r a đầu tiên c ọ c vợ cũng đầu một cái ba một chín mươi bắt đầu đội cả vạ l ì h ẹ n bên này không có kích động vạ sở bên kia cũng không có vẻ vải hết thầy đều tiến hành ngay ngăn có thứ tự ô là đỉ bộ cũng đứng dậy một cái ba điểm còn có một cái cường đột người ngay cả đến năm điểm trợ giúp vạ sở truy hồi một chút xíu điểm số về sau dêm lại tiếp tục tiến về vạ sở tuyến trong đi tạo thành sát thương tất tất tất hiệp một tranh tài hoàn toàn liền là trọng tài định đoạn không ngừng phạm quy cũng rất ảnh hưởng tranh tài thú vị trình độ không thiếu vạ sở sân nhà p a n bóng đá đều đã bắt đầu bất mãn ồn ào hô lên cái quỷ gì đây là chủ của chúng ta trận a hát tiếu xin cho tranh tài công bằng một điểm trọng tài chúng ta không phục trọng tài đoán chừng cũng là sợ làm cho phan bóng đá kích động từ đó dẫn phát cái gì ngoài ý m u ố n cho nên tại một chút xử phạt phía trên không có trước đó như vậy rõ ràng họ sợ bị phạm uy bọn hắn cũng sẽ vang lên cái còi mà đang chiếu cố đội cả vạ l ì hết phương diện đối với một chút nhưng thổi cũng không thổi cái còi bọn hắn cũng sẽ thiên vị đội cả vạ l ì hết cứ như vậy đội cả vạ l u hết lại tiếp tục thừa thắng xông lên tại hiệp một còn có ba phút thời điểm liền đem so điểm sửa là hai mươi hai mươi bảy đoán chừng nay lại trọng tài đều nhìn không được chiếu cố rõ ràng như vậy các ngươi làm sao cứ như vậy không còn dùng được đâu thế mà còn để hai cái đội bóng t r ê n lệnh điểm trở nên gần như thế song phương lục tục nao g ngoe tiến hành đội hình thay thế mà tại cái này về sau đội cả vạ l ì h ệ t bị vạ sở bắt lấy cơ hội để vạ sở đánh ra một đợt sáu mươi đem so với điểm lại vượt qua một phút năm mươi tám giây dễ vứt bỏ sở tỷ phèn sờn thẳng rết dưới r ổ cách xạ b ô n i s hoàn thành hạ kỷ chiến phủ thức bổ t r ụ trong nháy mắt khiến cho nguyên bản một mảnh hư thanh vạ sở sân nhà hoàn toàn yên tĩnh chơi ạ hắn vẫn là người a xạ b o n i cứ như vậy biến thành bối cảnh tường s nhìn c ủ quan. n h thấy tự mình tiểu đệ bị lão rêm giáo hấn như vậy ô lạ đi vô biểu thị làm là lão đại tự mình có cần phải đứng ra kết quả là trực tiếp ngay tại bên ngoài tuyến cường hãn địa đỉnh lấy c ờ lạ sơn phòng thủ chúng đích một cái ba điểm đồng thời đội c ả vạn l u h ệ n lần sau tiến công vẫn không có ô lạ đi vô tại hiệp một thời gian nhanh phải kết thúc chi tiền lại ném chúng một cái ba điểm thủ tiết c h i ế n thôi c ả vạn l u h ệ n lấy hai mươi sáu hai mươi chín lạc hậu hiệp hai mở đầu thời điểm từ lão rêm dẫn đội ngược lại là lại đem so với p h â n cho lại vượt qua thế nhưng coi như lão rêm đi xuống nghỉ ngơi về sau sợ t ỷ phẹn sơn không hiểu thấu liền bạo phát một người mang theo t ạ sơ đội hình dự bị liền đánh ra mười bảy sáu cao trào đi ra s o điểm sửa thành bốn mươi sáu ba mươi sáu trên lệch điểm đã đi tới mười điểm bất đắc dĩ t ỷ dun lưu lại đành phải nhìn về phía dêm lao dêm được ta còn được trận đội cả v ạ l ì h ệ n tỉnh cầu thay người tại quá khứ một đoạn thời gian đội cả v ạ l ì h ệ n phát huy đơn giản có thể dùng hỏng bét một chữ để hình dùng phản phất không có dêm đội cả v ạ l ì h ệ n liền trở nên sẽ không đánh cầu bọn hắn thậm chí bị vạ sở phòng ngay cả qua giữa trận đều trở nên có chút khó khăn nhìn xem d ê m già sân có thể hay không cho đội cả v ạ l ì hệt mang đến không giống nhau biến hóa lao d ê m đi lên từ gõ hựa h ữ u trong tay tiếp nhận cầm bằng quyền đi tới ba vương bước mặt đen kịt không biết còn lấy là d ê m muốn cùng người đánh nhau lao d ê m cầm banh không khách khí tiến hành cường đột s ạ bonis cái này ngốc tiểu tử lại một lần nữa thành vì bối cảnh tường lao d ê m không chỉ có ngạnh sinh sinh địa đột phá đến vạ sở dưới r ổ còn tại hai người phòng thủ bên trong cường n g ạ n h đem cầu nhét vào vòng r ổ về sau đồng thời còn tạo thành s ạ bonis tay chân phạm u y bị đánh chúng cũng không có để jem mất đi bị thân thể khống chế đội cả vã l u hệt bên này muốn phải tăng tốc tranh tài tích đấu Mà sợ thì là phen sơn h lập tức liền trở nên kiêu ngạo lên cao dơ hai tay còn nhảy hồ bên trong xinh đẹp vũ đạo không thể không nói hắn làm như vậy không chỉ có thể để tranh tài trở nên thú vị với lại cũng có thể khiến cho mọi người một khắc này vội vã cuốn cuồng tâm cho bưng ra tại dạng này trạng thái và s ở tiến công hiệu suất là sẽ biến cao lao dêm nhìn xem s ở tỷ p h è n sơn trong nội tâm cảm thấy nếu như s ở tỷ p h è n sơn là hắn đồng đội liền tốt bất quá trước lúc này cần đem hắn đ á n h phục hiệp 22 phút 1 ộ ba giây ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh dêm cầm cầu ép vào cấm khu đằng không mà lên cách thả tật răng lên rộ tại hai người thân thể tiếp xúc bên trong thả tật răng khuỵu tay đánh trúng r ê m bộ mặt lao dêm lông mày sương trực tiếp liền bị v a nước, trong lúc nhất thời t r á n của h ắ n không ngừng chảy máu nhìn người đều là kinh hồn tán đảm mà đội y kinh qua một phen sau khi kiểm tra cũng không xác định đến cùng có thể hay không nao chấn động muốn dêm xuống dưới kiểm tra một chút dêm không có đồng ý cho nên cũng chỉ có thể đủ đi qua xử lý về sau tiếp tục tranh tài thiết nhân liền l à thiết nhân trên mạng rất nhiều người đen láo dêm kỳ thật cảm thấy không cần thiết lao dêm vẫn là rất kinh nghiệm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau đội cả vạ lì hệ bên này cũng không biết có phải hay không là bị vạ sờ chọc giận vẫn là thấy được lao dêm mang thương xuất chiến từng cái đều còn tỉnh k í c h phấn sau đó liền bạo phát đánh vạ sờ một trở tay không k ị tại hiệp hai cuối cùng thế mà đem so với phân cho đội ngang cái này ngươi có thể tưởng tượng chứ cứu chủ. 153. 152, lửa tuyến tái xuất cứu chủ. Nhưng đội â y vẫn chỉ là đ cả vạ lì h trận hồi quang phản chiếu mà thôi.、Sự、thật chứng minh, quang mà t Sự ư được ớ c cả lì xác thực rất không có mắt thắng hẹt rất t đội đánh Đổi vạ lì không khả passer. năng về sau cũng không biết thế nào đội cả v ạ l ì h ệ t lại bắt đầu rèn sắt con đường lao diêm ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành một lần triệt triệt để để kiểm tra cuối cùng đội ý đề nghị lao diêm trước đường ra trận nói cách khác đồng đẳng với đội cả v ạ luyện từ bỏ trận đấu này tỳ xuân lùi nhìn rất gấp nhưng hắn cũng biết lao diêm thương cũng là một kiện đại sự vậy được đi cứ như vậy Không dù sao dêm cũng h c so điểm là ba một pha sợ tấn công sắp đến đội cả và lì hệ đào thải sắp đến daem ta đã hết sức ta tất cả khí lực đi đánh cầu nhưng không có cách chúng ta vẫn cần phải tiếp tục cố gắng chúng ta có thể làm tốt hơn abc nếu như giêm thủ vòng suất cục như vậy năm nay nở bờ áp tờ li ệ u còn có cái gì có thể lấy nhìn sao một ngày này đội cạ v ạ l ì h ệ t cùng đội thân đờ thành ví đông đảo truyền thông báo cáo trọng điểm đồng dạng đều đánh bốn trận đấu đồng dạng đều bị đối thủ cầm cái ba một đồng dạng đều là từ cự đầu tạo thành đội bóng bị bình dân đội bóng hành hạ đến chết đoán chừng nay lại đều có người cho đội cạ v ạ l ì h ệ t cùng đội thân đờ lên cái gì phế vật đội bóng xương hào đi đội cạ v ạ l ì y ệ n bên này còn tốt một chút nhưng đội thân đờ bên kia liền thẳng x i nhớ kỹ quý sau thi đấu đánh trước đó đội thân đờ p a n bóng đá đó là một cái bành t r ư n g a đ kỳ thật cá nhân cảm thấy tổ đội vẫn là hai cựu đầu tương đối tốt tam cựu đầu sẽ xuất hiện cầu không đủ phân đích tình huống đội thần nở sở dĩ sẽ bị đội giặt hành hạ đến chết một cái là rụt thiếu cái kia thứ hai liền là bọn hắn đội hình dự bị không được khi đội thần đ ợ i ý đồ thuyết phục antony đi mang đội hình dự bị thời điểm antony trực tiếp liền trở về câu ta là siêu cấp tự tin ta không có khả năng đánh dự bị j năm là tại hai mươi sáu ngày đánh tại d o c k e t mò gà phiêu hà mà tranh tài một ngày trước đội cả v ạ l ì h ệ n trên bọc phỉ c ạ n web sẽ cấp ra một phần mười lăm người danh sách lớn trong đó giang vô địch ba chữ này liền hiển hách xuất hiện giang vô địch tái xuất không phải nói bảo thủ muốn hai tuần thời gian a giang vô địch tái xuất cũng là chuyện không có biện pháp a chiếu đội cả v ạ luyện hiện tại tình huống này làm không tốt giang vô địch nằm nằm lại đột nhiên địa nghỉ người nói thật vất vả đánh đến nơi này hắn mới đánh một trận quý sau t h ì đấu đây cũng quá l à o đi lại thêm tỷ dùng lũ thuyết phục hắn cũng sẽ đồng ý tái xuất Ken. Người có nhiệm vụ mới, xin chú ý kiểm kích khác, kích kích kích Người nhiệm xin nhận. Nhiệm vụ, hiệp một cầm tới 10 điểm nhiệm vụ ban thường, hoạt, nghịch cảnh thời khác. nhiệm vụ thất bại. Hoạt thất bại. nhiệm vụ, hơn nửa hiệp căng vào 3 cái 3 điểm nhiệm vụ ban thường, hoạt, mấu chốt 3 điểm. nhiệm nhiệm mới, hiệp tới điểm thời bại, bại, hiệp cái điểm điểm, bại, bại, có chú cầm chốt hoạt, thất, hoạt, tử vong nhiệm vụ thất bại. hoạt thất hoạt, thất hoạt thất mấu vụ và vụ, vụ vụ vụ, vào vụ vụ v ý tra b ó nhiệm g n vụ trừng phạt, k í cầm h hoạt thất bại. Cái này, 4 cái kỹ năng là thường quy nhiệm không không chủng sao loại bại, lại trọng cái cái cái kia. mới điểm. Nhiệm có cũng được mà không, có cũng không sao cái chủng loại kia. Còn này năng là mà là quy kỹ vụ, vụ, xuống bản trận đấu thắng lợi nhiệm vụ giới thiệu văn t ắ t trận đấu mùa giải tiến hành cho tới bây giờ bị bốn một quét ngang đây tuyệt đối là một kiện rất mất mặt sự tình xin đừng nên để ngươi mất mặt nhiệm vụ độ khó bốn nhiệm vụ ban thưởng lực lượng mười cấp nhiệm vụ thất bại quý sau thi đấu kết thúc nhiệm vụ chặt xuống bốn mươi điểm nhiệm vụ độ khó bốn nhiệm vụ ban thưởng đỉnh phong cổ bể trải n h i ệ m thẻ tám mươi hai điểm trận kia nhiệm vụ thất bại quý sau thi đấu kết thúc tựa hồ hệ thống đều đang vô tình hay cố ý địa cường điệu quý sau thi đấu kết thúc chữ này lúc trước làm nóng người giang vô địch đứng ở giữa sân vị trí tiếp nhận nhân viên công tác c h u y ể n bóng về sau nhắm ngay một cái vòng rổ quả quyết địa xuất thủ một cái ba không dính giang vô địch khu khu cụ lần thứ hai xuất thủ vẫn là ba không dính lần thứ ba xuất thủ ba không dính ông trời của ta lao ra những cái kia đến sân nhà cổ vũ đội cả v ạ l ì h ệ n phan bóng đá nhìn thấy giang vô địch như thế lung túng biểu diễn bọn hắn biểu thị được rồi được rồi tranh tài không nhìn vẫn là về nhà đi miễn cho thua Đến đó ảnh hưởng lúc lại theo â m t ì n t h trọng tài trạm canh g ắ t vang tranh tài liền chính thức bắt đầu ti dun lù không tiếp tục tiếp tục dùng cái gì quỷ trận cho biến thành đàng hoàng thông thường đội hình giang vô địch gg cộng vợ s ụ t ì h g ạ jem sờ môn u phọ tuất lớp ở phọ tuất trích tan tổ mượn xe vạ s ớ bên kia là xe mạch dị tut nờ s ụ t ì h g ạ vít to ổ lại đi bộ gg đã rẽn cổ l ì r ộ n g sợ môn phọ tuất thả tất rằng ở phọ tuất bồ giản b ộ đạn nổ vít ném bóng p h ư ơ n diện t r í c tan tổ mượn cuối cùng vẫn thắng tut nờ giang vô địch cầm c ầ vẫn hơn phân nửa trận về sau liên bắt đầu chỉ huy những người khác tàu vị cái gì sau đó liền chuyển cho lớp bất quá lớp hiện tại đoán chừng cái này mấy lần tranh tài đánh xuống lòng tự tin của hắn xuất hiện vấn đề rất lớn hắn cũng không có lựa chọn tự mình đánh với lại về chuyển cho giang vô địch tự mình giang vô địch ok vậy liên tự để đi chích tan tổ mượn đi ra cho giang vô địch làm một cái t ị t ẩn rộn. giang vô địch cấp tốc địa đột phá vào đến phạt bóng tuyến ngựa ra sau nhảy phát ra tay mặc dù hắn mới tái xuất mặc dù hắn vừa mới ở giữa sân đầu ba cái ba không dính nhưng thì tính sao đây chẳng qua là lúc trước huấn luyện mà thôi phải biết cụ bệ còn ở trong trận đấu ném ba không dính đâu hơn nữa còn có mười mấy sát xuất thủ đâu nhưng hắn không phải cũng vẫn như cũ rất kiên định địa tự mình ra tay cho nên chơi bóng vẫn là muốn có lòng tin lòng tin tới quản ngươi có vào hay không xúc cảm có được hay không đầu lại nói giang vô địch cùng c r i s t a n tổ m ư ợ n thịt e n z n đã từng giang vô địch tại thủ thương trước đó trong trận đấu chúng ta có thể nhìn thấy không thiếu hắn cùng c r i s t a n tổ m ư ợ n thịt e n z n phối hợp đột phá sau khi đi vào liền nhảy phát ra tay hắn nhảy đầu tư thế cùng cô bệ không sai bị lắm bất quá tỷ lệ chính xác cũng cao hơn cô bệ hy vọng giang vô địch tái xuất có thể là đội cạ vạ l u ệ t mang đến biến hóa giải thích hiển nhiên là đội cả v ạ l u h ệ n p a n hâm mộ tự nhiên cũng không hy vọng đội cả v ạ l u h ệ n cứ như vậy bị vạ sở cho đánh bại nếu quả như thật là nói như vậy vậy đối với f a n bóng đá tới nói tuyệt đối là một kiện rất chuyện thương tâm bọn hắn còn dự định năm nay lại tiếp tục nhìn cưới dung quyết đ ấ u đâu giang vô địch thể lực hiển nhiên là đầy đủ cho nên hắn liền gắt gao địa d á n cổ lì rồng q u y nhiều hắn dẫn bóng cổ lì ườn cũng dứt khoát tự mình không chở đưa bóng chuyển cho ổ lạ đĩ bộ để ổ lạ đĩ bộ đi đánh đơn cộc vờ vậy đối với ố lạ đi b ổ tới nói là một chuyện rất thoải mái dù sao cộc vợ lớn tuổi tốc độ thể năng n h ữ này g n đều sẽ theo không kịp người trẻ tuổi nhưng mà ố lạ đi b ổ cầm cầu cường đột cộc vợ lúc lại bị nó quấy n h i u được lao tướng cộc vợ trực tiếp liền đem ố lạ đi b ổ cầu cho ba giới mất giang vô địch mắt nhanh chân nhanh trước tiên liền đi qua cùng cổ ly hơn cùng một chỗ đoạt cầu cuối cùng còn sớm cổ ly hơn một bước cấp độ cầu tự mình một người phát khởi công nhanh ổ lạ đi bộ cùng cổ ly hơn thì là liệu mạng truy phòng giang vô địch dẫn bóng sau khi đi vào nhảy dựng lên giả bộ muốn lên rộ nhưng thật ra là chuyền bóng t một một đầu. lúc đầu giang vô địch là dự định cùng cộc vợ thay quân một cái để hắn đi phòng thủ năng lực tiến công tương đối kém một chút cổ ly rồng hắn đi chủ phòng đầu. l c đi bộ nhưng là vừa vặn nhìn thấy cộc vợ đối ô la đi bộ cái kia phòng thủ hắn cũng liền hủy bỏ ý định này cổ ly ớn tiếp tục cho ô la đi bộ chuyền bóng bất quá ô la đi bộ cũng không có lựa chọn cường đánh với lại chuyển vào tuyến trong tụt nở trong tay c h i s tan tổ mượn cũng biết tự mình thượng thủ phát ý nghĩa là cái gì cho nên hắn đối với tốt nở phòng thủ lộ ra mười điểm tận tâm tận lực tốt nở trải qua ba vị trí đầu trận sau cuộc tranh tài lòng tin tự nhiên là bạo dạng bất kể hắn là cái gì c h i s tan tổn sần lao tử chính là muốn làm lưng đánh c h i s tan tổn sần tốt ta lưng không đánh nổi sau đó tốt nở liền đến một cái xoay người ngựa già sau nhảy ném bang rèn sắt dêm cầm xuống phòng thủ dẹp sau đó tự mình mang banh quan ử a tràng tại bắt ở thạ tật răng một cái tiết tấu kém về sau dêm lập tức liền bỏ rơi thạ tật răng đột phá đến dưới rổ xông thành một cái lên rộ bảy mươi mọi người đều nói thà tập rằng là tại sở m u ố n phỏ tuất trên vị trí này tốc độ là rất nhanh có thể nhất chạy nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có chút liên tục mấy cái tiến công h i ệ p không có đánh tiến vào b ạ sở huấn luyện viên chính là làn n g u lạn đã đang do dự đến cùng có hay không gọi một cái tạm dừng điều chỉnh một chút cũng may cô ly hôn t r ú n g đích một cái tầm trung ném rộ ổn định một cái b ạ sở quan tâm giang vô địch nắm lấy cầu tiếp tục tổ chức những người khác tiến hành vị trí chạy cuối cùng lớp không cắt tới rổ d ư ớ i đáy giang vô địch thuận tay liền đem cầu trò chuyền vào đi Bá. Lớp am x o a u phương cứ như vậy bắt đầu tiến công đại chiến đội cả v ạ l ì h ệ n không thể nói trăm phần trăm khóa lại vạ sở mà vạ sở muốn muốn ngăn cản đội cả v ạ l ì h ệ n tiến công cũng lộ ra mười điểm khó khăn đến hiệp một lúc kết thúc đội cả v ạ l ì h ệ n lấy ba mươi hai mươi bốn dẫn trước vạ sở sáu điểm giang vô địch một người liền cầm tới m ộ ư ơ i hai điểm năm trợ công một cái cùng một cái dẹp hai cắt bóng đây là hắn không có phát động tử vong bao phủ kỹ năng này lấy được cắt bóng số liệu đâu tại trong một thời gian ngắn cỗ l ì h ơ n mấy lần xuất thủ đều không có chúng đích cho nên giang vô địch liền lớn mật địa thả hắn không bị đi bao bọc ô l ạ đi bộ khóa lại ô lại đi bộ chuyền bóng đường tuyến cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ ô la đỉ vội chỉ thật là mạnh mẽ chuyền bóng mà trong lúc này giang vô địch liền song thành c ắ t bóng dê năm đánh tới đánh lui có điểm giống dê một lúc kia không sai bị ệ lắm đội cả v ạ l ì h ệ t có giang vô địch cùng d ê hai cái chủ công điểm b ạ sơ liền trở nên mười điểm không tốt phòng thủ hai người cũng phải cần bao bọc hiệp hai bắt đầu đội cả v ạ l ì h ệ t thế công liền trở nên càng thêm rõ ràng b ạ sơ bên kia mặc dù nói rất muốn đánh bại đội cả v ạ l ì y ệ n nhưng không thể nghi ngờ bọn hắn đâu chi không có trước đó cái kia mấy trận đấu khoa trương như vậy tương phản bị buộc đến bị loại biên giới đội cả v ạ luyện lực buộc phát càng đầy nhất là giang vô địch tại hiệp hai trực tiếp liền đem ba lần tử vong bao phủ cho sử dụng r a đối diện trong nháy mắt liền bị đội cạ v ạ l ì h ệ t đánh một đợt một trăm m ư ơ i đến hơn nửa hiệp trước khi lâm trung đội cạ v ạ l ì h ệ t đã dẫn trước vạ sở hai mươi điểm nửa trang sau giang vô địch ngược lại là đi xuống nghỉ ngơi dưới chân phải của hắn có một loại rút gân cảm giác cho nên cho thị dùng l ù u ra hiệu dưới hắn liền xuống trận nghỉ ngơi giang vô địch hạ tràng nhìn hắn ôm banh chạy tư thế cùng bình thường không giống nhau lắm hẳn là chân phải thương vẫn chưa hoàn thành khôi phục tựa hồ có một chút điểm rút gân hiện tượng không biết trong khoảng thời gian này b ạ sở có thể hay không đem so với điểm vượt lại đâu b ạ sở hơn nửa hiệp vô luận tại mũi tiến công vẫn là phòng thủ bưng đều không có trước đó cái kia mấy trận đấu như vậy tùy tâm tùy ý ta nghĩ b ạ sở v ấ n luyện viên chính nạn nữu lạn hẳn là sẽ đối với cái này làm ra một chút điều chỉnh nạn nữu lạn cần muốn làm gì điều chỉnh a b ạ sở chiến thuật liền mấy cái kia một cái bịt ẩn giôn cường đột đến điểm cái này dựa vào ố là đi bộ một cái hấp dẫn phòng thủ lực chú ý những người khác chạy ra không bị ném ba điểm một cái khắc liền là năng lực cá nhân đánh đ chi tiết cái này ba cái chiến thuật có chút không dùng được các hiệp ba ngay từ đầu lão dê mang theo lão tướng k a đơ dần jer s m i t h có vợ trực tiếp liền dùng tự mình ba điểm ném chết vạ sơ lại là một đợt chín mươi thường thường lúc này vạ sơ liền sẽ có một người đứng ra lần này là bột đa n ổ vịt tốt đa tại trận này hệ liệt thi đấu bên trong bột đa n ổ vịt thật là vạ sơ có thể thắng cầu nấu chốt mỗi khi đội cạ vạ l ì h ệ n muốn khởi thế t i ế t tấu muốn lúc thức dậy hắn liền sẽ cường thế địa đứng ị a đ ra sau đó lợi dụng tự mình ba điểm dập tắt đội cạ vạ luyện cầu thủ trong lòng đoán kết hít không có cái gì so ném chúng ba điểm càng đả kích lòng người n g ư ơ i liều sống liều chết cầm tới hai điểm không có ý tứ người ta đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài thư thư phục phục địa xuất thủ liền có thể cầm tới so ngươi tân tân khổ khổ lấy được hai điểm nhiều một điểm ba điểm ngươi có thể nói thế nào không thể nói đến hiệp ba nửa đoạn sau giang vô địch lại lần nữa ra sân về sau không cần nói nhảm nhiều lời có kỹ năng dùng kỹ năng trực tiếp liền mở ra nghịch cảnh thời khắc ngắn ngủi một phút cái gì bờ loxota xông tới công diệm nga cắt bóng à, đều hiện ra đi ra như là ác mộng phiêu phủ ở bạ sờ bên trên không ngay cả ố lại đi b tại các bước chuẩn bị muốn đột phá thời điểm đều muốn nhìn giang vô địch ở nơi nào sợ hắn đột nhiên xuất hiện đem tự mình cầu cho bưng xuống đến thật là đáng sợ cho nên hiệp ba kết thúc vạ sợ tâm khi đã không có bao nhiêu nặng nữ làng cũng không có tiếp tục để tự mình cầu thủ nhiều làm cái gì cuối cùng tuyên bố từ bỏ trận đấu này trở lại vạ sợ sân nhà lại tiếp tục phân chiến cuối cùng đội c ạ vạ l ì hết lấy một trăm mười một chín mươi tám chiến thắng v a sơ thắng được trận này cực kỳ trọng yếu tranh tài thi đấu điểm là hai ba đội c ạ vạ l ì hết vẫn là có thắng được cơ hội bản trận đấu tốt nhất số liệu tự nhiên là cho đến giang vô địch bốn mươi điểm mười trợ công năm d i ệ hai mũ bảy cắt bóng số liệu đoán chừng lại để cho hắn quét xuống cái ó khả năng sẽ x t ra cắt b này g mang ý nghĩa hắn đã là một tên hợp cách ôn sợ tạt cầu thủ kế tiếp thành là chân chính cựu t i n h cấp bậc cầu thủ nhưng cái này còn cần một đoạn đường muốn đi về phần đỉnh phong cổ bệ trải nghiệm thẻ giang vô địch biểu thị vẫn được đỉnh phong cổ bệ trải nghiệm thẻ chọn lựa là lúc ấy cổ bệ giao đấu đội dạp vào trận kia cầm tám mươi mốt điểm tranh tài mà trận đấu kia kỳ thật đưa tới chú ý cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy trong ấn tượng xem so tài f a n bóng đá cũng không phải là rất nhiều giống như những cái kia là bóng bầu dục phân khu trận chung kết vẫn là chung kết trận đấu cái gì những cái kia tại trên mạng la to cũng đ o á n chừng chỉ là số liệu đ ấ y mà thôi đương nhiên không thể phủ nhận là tám mươi mốt điểm đúng là một cái rất khiếp sợ người số liệu sau đó cổ bệ là nói như thế nào tranh tài ngay từ đầu ta còn không có chuẩn bị kỹ cảng thân thể của ta rất cứng ngắc nhưng ta ý thức được đội dạp đ ố i với ta phòng thủ không có tăng cường về sau ta lại bắt đầu cá nhân đánh đơn hừ hừ ý t ứ rất rõ ràng đội dạp không được a thế mà nhường một chút một phòng một có đỉnh phong cổ bệ trải nghiệm thẻ về sau đối với D6, giang vô địch ngược lại là có chút lòng tin cổ bệ tại trận đấu kia thế nhưng là dẫn đội đại bộ phận điểm vượt lại so điểm thậm chí cuối cùng hành hạ đến chết đội dạp tos dựa vào cái gì đến phiên giang vô địch nơi này lại không được đúng không d 6 tại vạ sở sân nhà bằng c ơ live t h i u h ằ n cái tên này có chút tiến hành đồng d ạ n g vẫn là tờ nơ t e s tờ,、eh, tờ nơ abc ba đài truyền hình đối trận đấu này tiến hành tiếp sóng còn tấm l o n i h u s m i t ba người tiến hành hợp tác giải thích s m i t h mở đầu liền cho mọi người nói một lần trước mắt quý sau thi đấu một chút tình huống quý sau thi đấu chi thứ nhất t ấ n cấp đội bóng là v ê ly cạn bọn hắn bốn so linh quét ngang bờ laser uzi iot j o k e t 70 sau hết cũng đều phân biệt lấy bốn một chiến tích chiến thắng bọn hắn quý sau thi đấu đối thủ thành công tân cấp đây đều là không có cái gì ly kỳ duy chỉ có xe tịt đánh bên kia cũng có chút ly kỳ với lúc bắt đầu đội xe tịt thế nhưng là đem bột ngược chết đi xuống lại về sau về tới đội bột sân nhà đội bột lại đem xe tịt ngược chết đi xuống lại chính khi tất cả người đều cảm thấy xe tịt không có hy vọng thời điểm về tới sân nhà xe tịt lại đem đội bột cho ngược sau đó đội bột d 6 lại thắng trở về một trận hiện tại bọn hắn muốn đánh bậc bảy cầu h ế t kịch hôm nay d 6 hệ thống cũng không có truyền đạt nhiệm vụ gì bọn tiểu nhị bất kể như thế nào các ngươi đều đã cố gắng đ ư n g đi nghĩ nhiều như vậy các ngươi chỉ cần đem toàn bộ của các ngươi thực lực lấy ra bày ra là có thể tại ỷ d g Lũ lúc năm trong trận đấu t dùn lưu phát hiện ca đơ dần kỳ thật vẫn là rất không tệ dù sao tại nở bờ a chờ đợi nhiều năm như vậy kinh nghiệm phong phú phòng thủ mặc dù nói bình thường nhưng tuyệt đối không có người sẽ nói ca đơ dần phòng thủ không tốt hắn thắng ở tích cực không có người sẽ đi trách cứ một cái tích cực người hắn đã rất cố gắng đi làm tốt nhất rồi cho nên hắn đang dám mọi người tôn kính v ạ s ở bên kia đội hình liền không có, có biến hóa gì lớn còn là trước kia những người kia không phải tất cả mọi người đều có thể giống tỷ dồn l ù dạng này có quyết đoán dù sao đội hình biến hóa liền mang ý nghĩa không ổn định không ổn định kết quả là thường thường là thua cầu cho nên cầu ổn là trọng yếu nhất ô l ạ đi vô đứng tại giang vô địch phía trước nhìn xem giang vô địch biểu lộ có chút phức tạp thế nào a ô l ạ đi vô giang vô địch hỏi ô l ạ đi vô lắc đầu liền nói hôm nay ngươi có chút không giống cho ta một loại cảm giác rất đặc biệt loại cảm giác này để cho ta nội tâm có chút sợ hãi đây là ta qua nhiều năm như vậy một mực chưa bao giờ có cảm giác a s i ế t ô l à đi bộ giác quan thứ sáu thế mà tốt như vậy còn có thể phát hiện hắn thân thể nho nhỏ bên trong lẩn giấu đi một cái đại buột sáu trăm sáu mươi sáu có cỗ bệ đ ỉ n h phong tố chất thân thể thẻ về sau giang vô địch ở bên trong tuyến liền trở nên rất bành trướng trực tiếp liền kẹp lấy ô l à đi bộ vị hứng ca đơ dần muốn banh hắn muốn l ư n g đánh ô l à đi bộ nhận banh về sau giang vô địch đầu tiên là quan sát ô la đi bộ vị trí cảm giác hắn trọng tâm hẳn là tại bên trái chính mình về sau liền một cái động tác giả để ồ la đĩ vô lấy là tự mình vẫn là từ bên trái đột phá lập tức liền cải biến phòng tuyến từ bên phải dọc theo đáy tuyến cường đột đến dưới rổ mẹ dựng lên trong nháy mắt đó tụt n ở phòng thủ cũng đúng chỗ ngũ n g ư ờ i tụt n ở hô to ngây thơ giang vô địch trên không trung làm một cái trệ không biểu diễn cuối cùng đem trở tay lên rổ đội là tay hãm lên rổ từ một bên khác xoa tấm vào bóng tất đồng thời cũng tạo thành tụt nợ tay chân phạm uy phát bóng cũng có bắt đầu giang vô địch liền cầm tới ba điểm vừa mới giang vô địch cái kia động tác giả nói thật ổ lạ đ i bộ sẽ bị giang vô địch cho lừa qua đây thật ra là chuyện rất bình thường đoán chừng lúc trước bọn hắn cũng đúng giang vô địch làm một chút nghiên cứu giang vô địch cứ việc hai cánh tay đều có thể rất trôi chạy địa giận bóng thực hiện tay trái tay phải cân bằng tình huống nhưng từ chỗ rất nhỏ ngươi sẽ phát hiện kỳ thật giang vô địch tay trái d â n bóng tương đối lợi hại ổ lạ đ i bộ sẽ lầm lấy là giang vô địch muốn từ bên trái cường đột cái này cũng là bình thường sự t ì n h vạ sở thiên công giang vô địch tự nhiên là vẹn vẹn theo sát ổ lạ đĩ bộ cố lý ơn như trước vẫn là lựa chọn tự mình cường đánh mà là đưa bóng ra cho ổ l t ụ t nở đi ra cho ổ lạ đi bộ làm ghit e n r z o n cứ việc giang vô địch đã sớm dự phản đến nhưng như trước vẫn là cho ổ lạ đi bộ một chút xíu xuất thủ không gian liền làm một chút như vậy điểm ra tay không gian ổ lạ đi bộ quả quyết địa xuất thủ bang tức đã ghen sắt lớp cấp được phòng thủ dẹp tự mình mang banh qua nửa tràng về sau liền giao cho ca đưa dần giang vô địch chạy ra ba điểm tuyến bên ngoài đưa bóng lấy tới tổ chức một cái cuối cùng giao cho jem hắn cùng lớp hai người bên ngoài tuyến làm một cái không cầu điểm hộ phối hợp về sau tự mình không cắt vào jem sau đó cũng một cái kích địa chuyền bóng chuyển đến không cắt đi vào giang vô địch giang vô địch thuận tay lại là một cái có tay trung đích năm mươi lần thứ hai ô lại đi bộ tại đồng dạng vị trí xuất thủ mà sự thật chứng minh hắn hôm nay xúc cảm g á c thực chẳng ra sao cả lần thứ hai vẫn không có đổi lại giang vô địch lại tại cung đỉnh đón ô lại đi bộ phòng thủ trúng đích một cái ba điểm bóng tám mươi giang vô địch một người liền bao xuống đội cả v ạ luy hệ tất cả tiền công bắt đầu đội cả v ạ l u h ẹ ệ liền đánh điên cùng như vậy thật sự là để cho người ta có chút ngoại ý muôn a chương một trăm năm mươi sáu một trăm năm mươi lăm thời đại thay đổi nặc ngữ làn đối ô lại đ bộ vẫn là rất tín nhiệm mặc dù hắn bắt đầu không thuận nhưng cái này đều không là vấn đề bắt đầu không thuận sợ cái gì chỉ cần về sau phát huy tốt là được rồi ô i l à đỉ b ồ cũng biết mình xúc cảm không tốt cho nên cũng không có lựa chọn tự mình ra tay bắt đầu tổ chức lên để vạ sở những người khác đều có cơ hội xuất thủ bất quá xúc cảm không tốt là sẽ t r u y ề n nhiễm chuyến cho ttn nở, n ném ném gen sắt chuyến cho bột đạn nổ vịt bột đạn nổ vịt ba điểm gen sắt chuyến cho thả tật răng thả tật răng biểu thị tự mình sợ sau đó liền đem cầu về chuyển cho cỗ ly rồng cỗ ly ẩn cũng tới một sắt biểu thị tự mình là vạ sở bên trong một thành viên cứ như vậy bắt đầu sáu phút đồng hồ trôi qua lúc này so điểm là mười chín ba hạ s ở vẹn vẹn c h ú n g đích ba cái phạt bóng còn lại bên ngoài tuyến xuất thủ toàn bộ đều lấy rèn sắt chấm dứt nhìn thấy tình huống như vậy hạ s ở sân nhà phan bóng đá đều một bộ sợ ngây người dán g vẻ cái quỷ gì đây là chủ của chúng ta trận a bất đắc dĩ nặc ngự lặn cũng chỉ phải kêu một cái tạm dừng cho đội viên của mình điều chỉnh một chút chiến thuật chúng ta muốn gia tăng phối hợp các ngươi không cần luôn đứng ở nơi đó chờ lấy cầu đến cầu là sẽ không tự mình tới các ngươi muốn chạy chạy ra không bị đến lúc trước mấy trận đấu bên trong chúng ta tại k h ô n g cầu vị trí chạy phương diện này liền làm rất không tệ vì cái gì hôm nay thì sẽ không thể làm đến đâu ô l à đi bộ ngươi muốn lợi dụng ngươi đột phá cho đội cả và l u hệ t áp lực để bọn hắn đối ngươi bao bọc dạng này những người khác mới có cơ sẽ ra tay nặc ngữ làn đối ô l à đi bộ nói ra ô l à đi bộ rất muốn nói điều gì nhưng tính cách khiến cho hắn sẽ không nói ra tự mình bại bởi giang vô địch lời như vậy hắn rất muốn đối nạt ngữ là nói tự mình qua không được giang vô địch liền là rất kỳ quái trước đó giang vô địch tuyệt đối là không có hung hăng như vậy hôm nay lại trở nên rất không giống nhau vì cái gì vạ sở những người khác xuất hiện không bị tình huống không nhiều đâu rất lớn một bộ điểm nguyên nhân liền là giang vô địch một người liền có thể bảo vệ tốt ô la đi bộ đội c ạ vạ l ì hết lại đều là một phòng một chiến thuật ngoại trừ ô la đi bộ có thể hấp dẫn bao bọc bên ngoài những người khác còn không có cái năng lực kia không có có phòng chống bị quấy nhiều trình độ tự nhiên là sẽ cực kỳ địa gia tăng bình thường sự tỉnh tạm dừng trở về đội c ạ vạ l ì hết bên kia cũng tiến hành một chút đội hình điều chỉnh ca đơ dần cùng chít tan tổ mượn đi xuống gọ hựa hưu cùng nhỏ nẹn g i sơn cái này đội hình phòng thủ thực lực không có bao nhiều biến hóa bất quá lại trở nên càng thêm trẻ gọi hữa h ư u cứ việc cũng sẽ thành làm phòng thủ lỗ thủng nhưng hắn vận động năng lực không thể nghi ngờ mạnh hơn ca đơ dần b ạ sở cầm bóng quyền ô l ạ đi bộ cầm cầu đánh đơn giang vô địch giang vô địch cười ha hả mà nhìn xem hắn ô l ạ đi bộ n g ư ơ i dám ném ba điểm không ta thả n g ư ơ i ném dứt lời giang vô địch liền lui về sau hai bước ô l ạ đi bộ phía trước lập tức liền đưa ra một chút xíu không gian ô l ạ đi bộ do dự một chút cuối cùng vẫn là rất kiên định địa xuất thủ ba điểm giang vô địch thả ô l ạ đi bộ ném ba điểm không thể không nói đây quả thật là một cái gan lớn quyết định phải biết ô l ạ đi bộ thế nhưng là có ba điểm bóng năng lực ta nghĩ ô là đi vô sẽ điên cuồng địa đánh giang vô địch mặt c h ú n g đích một cái ba điểm cho hắn nhìn ngờ làm một cái ba điểm sg hắn biết rõ ngươi cho một cái ba điểm sg không v ị cơ hội cái kia chính là tại thả hắn đến điểm nói xong nói xong lão nhân ra ông ta không hiểu thấu địa nghi ngờ niệm lên cuộc sống trước kia còn nói cái gì nếu là vào niên đại đó phòng thủ hắn người cũng cùng giang vô địch lui lại mấy bước vậy hắn nhất định sẽ trăm phần trăm c h ú n g đích ba điểm cái gì vừa dứt lời ô là đi vô ba điểm xuất thủ liền d è n sát ngờ hiện tại cầu thủ a ném ba điểm thật là quá tệ ngờ biểu thị mặt mình đã sưng lên Ô lợi hữu liền ở một bên cười nói tiểu nhị thời đại này đã thay đổi nhìn ra được ô lại đĩ bộ đối với tự mình không có trúng đích cái này một cái ba điểm bóng có chút thảo não g ò v ự a hưu cầm cầu hơn phân nửa trận về sau giang vô địch nghĩ nghĩ liền từ g ò v ự a hưu bên kia nhận lấy cầu đối ô lại đĩ bộ nói ra ngươi tin hay không ta ở cái địa phương này có thể quen b ả o ô lại đĩ bộ nhìn xem giang vô địch chỗ đứng mẹ nó trong lòng của hắn đã muốn mắng ra đây không phải ta ở bên kia chỗ đứng mà muốn đánh mặt không sai giang vô địch liền thật muốn đánh mặt xuất thủ bá ba điểm trúng đích ngươi nhìn ném ba điểm rất đơn giản a giang vô địch một mặt đắc ý mà nhìn xem ồ lạ đi bộ không thể nghi ngờ ai đều có thể nhìn ra được ồ lạ đi bộ tâm thái bị giang vô địch cho ảnh hưởng đến nặc n u là nghĩ nghĩ liền nói với joseph sợ t fenson ngươi chuẩn bị một chút đợi chút nữa chết cầu lúc đ e m ồ lạ đi bộ cho thay thế đến còn có ngươi hẳn phải biết muốn làm sao đánh đi sợ t fenson biểu thị tự mình biết từ khi một lần kia xuất r a đầu tiên xuất thủ sau đó bị đội cạ vạ lì hệ đánh tan về sau nặc nữ là đối sợ t fenson cách nhìn đã càng ngày càng bất thiện sợ t fenson biết nếu như muốn tại quý sau thi đấu tiếp tục ra sân. cùng nạt n g u lãng quan hệ không thể nghi ngờ muốn làm tốt cái này chính là cơ hội của hắn đương nhiên mặc dù nói muốn làm tốt cùng nạt n g u lãng quan hệ sợ t ỷ p h è n sơn cũng không như trong tưởng tượng kiên trí như vậy cùng làm thì cái này trận đấu mùa giải liền, liền kết thúc n à y địa không lưu ra tự có lưu ra chỗ sợ t ỷ p h è n sơn b i ể u thị tự mình là một cái rất tiêu sái người cố ly ươn tự mình không c h ế bóng tại ô la đi vỗ liên tục mấy hiệp rén sắt về sau cố ly ư n m i ệ n thị mình đã không tin hắn hắn muốn tự mình đến đối mặt gõ hựa hữu phòng thủ cố ly ư n lựa chọn cường đột Cuối cùng đi vào sợ ơ thị u sau, về cứ việc lên r phen sơn n chỉ chỉ, đứng tại giang vô địch bên người này em m an đã lâu không gặp đã lâu không gặp giang vô địch n h a kỹ tại hắn tiến vào cầu quán về sau còn chứng kiến s ở t h p h è n sơn ngồi sổm trong góc rất cà phê đâu lúc ấy hai người còn nhìn nhau một chút nay lại liền đã lâu không gặp thật là trước mắt vạn năm a g ò hựa h ư u tổ chức hắn tự nhiên cũng là trước tiên muốn tìm giang vô địch cái giờ này dù sao giang vô địch đánh cũng không tệ lắm mà giang vô địch liền hướng hắn lắc đầu chỉ chỉ lao dêm phương hướng lúc này lao dêm trước mặt chỉ có thả tật răng một cái phòng thủ g ò hựa h ư u ngầm h i ể u liền chuyển cho lao dêm lao dêm đánh đơn thả tật răng cuối cùng dọc theo đáy tuyến đột phá đến rổ dưới đáy thả rổ và bóng về sau lao dêm cũng là rất bành trướng địa dọc theo tạ sở sân bóng biên giới đi tựa hồ là muốn nói cho tạ sở sân nhà p a n bóng đá hôm nay bọn bị hắn d ê m treo lên đánh mà cái này cũng cho d ê m mang đến một chút hư thanh ngươi có cái gì tốt đặc ý ngươi vẫn là dựa vào giang vô địch không có giang vô địch ngươi chính là thứ cặn bã tạ bã không có giang vô địch tái xuất các ngươi đội c ả vạ l ì hệ sớm đã bị chúng ta bốn một đánh bại n à m thắng liên minh đệ nhất nhân d ê m chương một trăm năm mươi bảy một trăm năm mươi sáu ba ba nghe được hạ s ở những ngày sân nhà phan bóng đá d ê m t r ầ mặc m giang vô địch cũng t r ầ mặc m bởi vì là căn cứ trước đó tranh tài quy luật hạ sợ p a n bóng đá lời nói xác thực không có nói sai giang vô địch liền đi tới d ê m bên người d ê m giữ vững tinh thần đến không cần bởi vì bọn họ lời nói mà để ngươi phân tâm dêm ngẩng đầu nhìn giang vô địch một chút nhìn thấy giang vô địch trong mắt chân thành về sau liền n h ẹ gật đầu ra hiệu mình biết rồi cố liền chuyền bóng cho sợ tì p h è n sơn sợ tì p h è n sơn lập tức liền hướng phía tự mình đồng đội đánh thủ thế ra hiệu bọn hắn kéo ra không gian hắn muốn đánh đơn giang vô địch nặc n h g u l ạ n giang vô địch một đám người đầu đều hiện lên ba cái thật to d ấ u chấm hỏi p h ả n phất là đang nói ngươi tờ mờ giờ đang đùa ta a bất quá ngươi từ sợ tì phen sơn cái kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc liền có thể nhìn ra được hắn là nghiêm túc sợ tì phẹn sơn rất thành thạo địa làm lấy giật over giang vô địch nhìn xem sợ tì phẹn sơn cái kia thành thạo không chế bóng đại khái cũng ý thức được g i a hỏa này là một cái linh hoạt mập mạp chết bẩm t h ứ bên trái sợ tì phẹn sơn lập tức liền cường đột giang vô địch chỉ gặp hai tay của hắn ôm cầu liền từ phạt bóng tuyến phụ cận hướng bên trong sông giang vô địch thì là gắt gao theo sát hắn không để cho tự mình mất vị sợ tì phẹn sơn tự nhiên cũng từ giang vô địch trong thân thể cảm thụ cái kia không thua tại lực lượng của mình nhưng hắn đã không có đường lui chỉ có thể toàn cơ bắp địa hướng bên trong sông cuối cùng sợ tì phẹn sơn rất cường ngạnh trên m đội cạ vạ l ì h ệ t bên kia cũng không có hiệp phòng cho nên liền trơ mắt nhìn g i a n g vô địch bị sở tỷ phẹn sơn cho đánh đơn một cái giang vô địch bất đắc dĩ khoát tay áo và bóng về sau sở tỷ phẹn sơn liền lộ ra tiêu d u n g có thể nha sợ tỷ phẹn sơn giang vô địch lôi kéo sợ tỷ phẹn sơn chạy tới bên trái góc đáy chỗ lập tức liền cùng hắn nhàn hàn huyên đội cạ vạ l ì y ệ n hiện tại cũng không cần hắn liều mạng tiến công khiến người khác đi biểu diễn biểu diễn sợ tỷ phẹn sơn cũng vui vẻ rằng vô địch mang theo hắn lời biếng vẫn được vẫn được giống nhau giống nhau thế giới thứ ba ngươi nha thật sự chính là không biết xấu hổ giang vô địch cười nói có bản lĩnh ngươi đánh trở về ta một cái a sợ t ỷ phèn sơn rất bành trướng nói ngươi thế nhưng là chính ngươi nói à đợi chút nữa ta liền để ngươi biết cái gì gọi là đáng sợ giang vô địch uy hiếp nói sợ t ỷ phèn sơn biểu thị tự mình liền một người độc thân căn bản cũng không sợ giang vô địch uy hiếp đội cả vạ l ì hệt lần này tiến công cũng lấy rèn sắt chấm dứt vạ s ờ bên kia cô ly ì h ân cũng rất lưu manh đem cầu giao cho sợ t ỷ phèn sơn sợ t ỷ phèn sơn lại là động tác giống nhau tiếp tục đánh đơn giang vô địch lần trước là giang vô địch chủ quan lần nữa giang vô địch quyết định để sợ t h phèn sơn nếm thực sự lợi hại của mình. bước chân giang vô địch đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị sợ t ỷ phẹn sơn giả bộ muốn đột phá khi nhìn đến giang vô địch thân thể có di động dấu hiệu về sau hắn lập tức liền lui về sau đến ba điểm tuyến bên ngoài ngươi bị lừa mơ tưởng giang vô địch tại sợ t ỷ phẹn sơn xuất thủ một khắc này liền bay nào h đến bên cạnh hắn ba một cái che trời mũ lớn trực tiếp liền đem sợ t ỷ phẹn sơn cái này ba điểm bóng cho mũ rơi mất hơn nữa còn là loại kia rắn rắn chắc chắc mũ lớn theo âm hưởng khuyết chương thả cơ hồ toàn bộ cầu quán đều có thể nghe được một tiếng mà cầu phi tốc hướng lấy trước trận bay đi giang vô địch sau khi rơi xuống đất không chút do dự địa nhanh trong hướng phía trước trận chạy tới tại cầu chạy đến phạt bóng tuyến trước đó liền đem cầu bắt cầu đi một bước về sau trực tiếp liền nhảy lên lướt đi đủ、Đục. giang vô địch chụp xong trực tiếp liền ngửa mặt lên trời thét dài a còn có ai lúc này trong nước đang xem trực tiếp phan bóng đá người xem ta dựa vào giang vô địch cái này hiệp tiến công cũng mạnh quá bất hợp lý đi sư đệ tiểu tử kêu hoàn toàn liền chưa kịp phản ứng a ai nói người già vàng không bay được giang vô địch còn có thể đánh loại này đặc sắc cầu không thể không nói hắn thực lực bây giờ thật là bành trướng tới cực điểm Hy chúng chức vọng sang năm chúng ta tổ đối a n với địch có thể sợ tỷ phẹn sơn tới trận về sau, tính tình tạm thời trung xuống về sau, thực d ư Bất h nói sân thật chuyến bóng chỉ có một cái trọng điểm cái tiêu chính là muốn luyện khóc sâu tà tiên nếu như không có đ o á n sai t h â n tượng của hắn hẳn là mà si ẩn hoặc là trắng trô cô lết cái gì hiệp một kết thúc đội cạ vạ l ì hết lấy 30-15, dẫn trước vạ s ờ 15 điểm hiệp hai giang vô địch cùng lao d ê m hai người hiếm thấy kết cục đi nghỉ ngơi mà trên sân đội hình d ự bị ngược lại là cùng vạ s ờ bên kia đánh có đến qua về trên lệnh điểm thủy t r u n g duy trì tại 15 điểm trở lên ngươi có thể tưởng tượng trước đó hai người liều sống liều chết đều muốn đánh đầy 30-40 phút trở lên bây giờ tại hiệp hai ngồi nguyên một tt cũng liền tại hiệp hai đến ngược một phút đồng hồ thời điểm giang vô địch cùng lao g ê m hai người lại đến trận đi duy trì một cái cục diện nửa trang sau trở về ô lại đỉ bộ xúc cảm vẫn như c ũ rất tồi tệ hôm nay hắn đã xuất thủ mười lần ngoại trừ tạo thành một cái phạm quy về sau còn lại đều không thể trúng đích vạn sở sân nhà đã lục tục ngao ngoe có một ít phan bóng đá rời đi bởi vì là đối với bọn hắn tới nói trận đấu này vạn sở là không có khả năng thắng cho nên cùng c h ơ mắt nhìn đội bóng t h u a cầu còn không bằng về nhà đi ngủ tới thực sự làm không tốt liền cùng nhìn sở tơ tranh tài trực tiếp nhìn trực tiếp thời điểm sở tơ bị treo lên đánh đóng lại trực tiếp hai giờ về sau tin tức sở tơ chiến thắng nào đó mặc mẫu chi tiết tình huống như vậy là không thể nào xuất hiện kết thúc sắp đến tỳ xuân lù vung tay lên ra hiệu những cái kia máy đun nước cầu thủ có thể lên trận đi ném ném mấy cái cầu mà vạ s ở bên kia cũng giống vậy nặc n h u làm đem vạ s ở máy đun nước cầu thủ để lên gà quay lẫn nhau mổ một cái hai đội máy đun nước cầu thủ lập tức liền cho chúng ta biểu diễn một trận cái gì gọi là rèn sắt nghệ thuật nhìn phối hợp của bọn hắn xem bọn hắn ném r ổ nhìn chiến thuật của bọn hắn vị trí chạy đều cảm giác rất như là đại sư kết quả l o ằ n xoắn bang một mực rèn sắt theo trọng tài canh bang, tranh tài kết thúc đội c ạ vạ l ụ hệ t 111-91. ộ lần nữa thi đấu điểm chiến thắng h ạ sơ dù sao cũng so điểm là 33. trận đấu này tốt nhất số liệu tự nhiên là cho đến jem hai mươi điểm một i m dẹp một trợ công giang vô địch cũng liền phía trước phát huy rất không tệ đến đằng sau hắn trên cơ bản liền rất ít đi làm đều là đưa bóng giao cho jem để jem tự mình đi làm hắn đánh dưỡng sinh bóng rổ nhưng luận hiệu suất giá trị giang vô địch hiệu suất giá trị toàn trường cao nhất đạt đến kinh người 30. m à chính thức giải thích chính là không có trước đó giang vô địch cường thế dẫn đội kéo ra so điểm cùng hấp dẫn vạ sở phòng thủ lực chú ý đội cả v ạ l ì h ệ t không có khả năng đánh tốt như vậy t r ă năm mươi tám một làm tốt lắm thế thao ý sau thi đấu thủ vòng đánh sáu trận ngươi muốn hỏi bọn hắn có mệt hay không nói thật mệt mỏi nhưng không có cách nào mệt mỏi cũng phải tiếp tục đánh xuống 29 n g à y đội cả v ạ l ì h ệ t ngược lại là không có làm cái gì trong đội tổ hợp huấn luyện phần lớn thời gian đều là nói một cái chiến thuật loại hình t ỷ d u n g lu sợ hắn sợ tại trong đội lúc huấn luyện vạn nhất lại cùng trước đó giang vô địch như thế dẫm lên ai, ai ai chân kết quả thụ thương không thể đánh tranh tài tình huống như vậy liền lộ ra rất tồi tệ cho nên vẫn là bảo hiểm một điểm rồi giang vô địch một người đi theo t h ờ i huấn luyện tại làm đánh đơn huấn luyện hắn quý sau thi đấu thay đổi lớn nhất liền là tăng lên bên trong khoảng cách đánh đơn cùng xuất thủ thông thường thi đấu giang vô địch bên trong khoảng cách xuất thủ số lần là tám lần ba điểm bóng xuất thủ số lần là mười một lần mà tới được quý sau thi đấu giang vô địch bên trong khoảng cách xuất thủ số lần là mười hai lần ba điểm bóng xuất thủ số lần là mười lần cứ việc xuất thủ số lần tăng lên nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến giang vô địch tỷ lệ chính xác hắn ném rổ tỷ lệ chính xác vẫn như c ũ là toàn đội cao nhất thậm chí so một chút tuyến trong cầu thủ có cao cao tới bảy mươi phần chít tan tổ mượn bên kia thì là tại là một m chút ba giây trong vùng nhận banh cùng đánh đơn nhìn hắn tại dưới rổ đánh đơn tựa hồ hiệu quả vẫn là rất không tệ giang vô địch tại làm sơ nghỉ ngơi trong lúc đó liền nhìn một chút trong nội tâm loang thoáng cảm thấy có thể tại tranh tài bên trên cho chít tan tổ mượn dưới rổ chuyền bóng cái gì đến ba mươi ngày dê bảy chính thức đánh nay trời đội cạ v ạ l u hệ thân mặc chính là màu nâu chiến bảo càng đáng sợ chính là toàn bộ dọc kẹt mỏ gạo phiêu học nhìn lên trên đen kịt một mảnh gần chín mươi chín phần trăm phan bóng đá cũng đều là mặc màu nâu quần áo chơi bóng chiến bảo ờ, ở khi sân nhà tất cả phan bóng đá đều đi ra âm thanh hò hét thời điểm tình huống như vậy là rất kinh người giang vô địch đứng tại trên sân bóng đều tựa hồ có thể cảm nhận được cầu quán sàn nhà đang chấn động cái này mới là sân nhà cái này mới là bầu không khí tin tưởng không ngừng giang vô địch bao quát đội cả v ạ l ì h ệ t những người khác đều sẽ bị dạng này sân nhà bầu không khí mang theo động đội cả v ạ l ì h ệ t xuất r a đầu tiên đội hình là tờ gờ giang vô địch s ù t ỉ n h gạ cờ vợ sợ m u n phỏ tuất lớp m ở phỏ tuất lớp se chít tan tùng sơn và sợ bên kia sợ muốn phỏ tuất thả tật răng、a、ở phỏ tuất bồ dạn bộ đạn sù t ỉ n h gà vít to ô lạ đi bộ cmt a t t n e r tg đã dẹn cổ l ì rồng mở đầu ném bóng c h i s tan t o mượn trực tiếp liền thắng t t n e r giang vô địch cầm cầu hơn phân nửa trận đánh đơn cổ l ì rồng một cái biến hướng về sau giang vô địch liền cường đột cổ l ì rồng đến dưới rộ một chiêu phía sau c h u y ể n bóng trực tiếp liền chuyển đến c h i s tan t o mượn trong tay c h i s tan t o mượn nhảy dựng lên liền làm ộ t cái nhạy t r ụ bất quá về sau hai đội lại bắt đầu điên cùng g i ả n sát ô lạ đi bộ trạng thái vẫn như c ũ không tốt lần thứ nhất xuất thủ không có mà về sau lần thứ hai xuất thủ cũng vẫn không có đội cả v ạ l u hệt bên này Cộc vợ không v ị ba điểm cơ hội cũng không có đánh hai phút đồng hồ so điểm vẫn là hai mươi về sau đội cạ v ạ luyện trước tiên làm cải biến chủ đánh lớp cái giờ này dêm tại ba điểm tuyến bên ngoài phối hợp tác chiến giang vô địch thì là cấp tốc đi vị lớp ở bên trái bốn mươi năm độ bên trong khoảng cách vị trí đỉnh lấy bột đạn nổ vịt muốn vị dêm liền đem cầu c h u y ể n tới lớp cứ như vậy một đường lưng đánh bột đạn nổ vịt đến rổ dưới đáy bất quá bởi vì xâm nhập quá sâu nguyên nhân lớp cũng hấp dẫn ba cái vạ sở cầu thủ ba bọc mà cái này hoàn toàn là tỷ d ù n lụ rất muốn nhất nhìn thấy đừng quên lớp cũng là một cái xe chuyền bóng to con cộc v ỡ lần nữa tại không vị ba điểm tuyến bên ngoài nhận được cầu xuất thủ lần nữa t h ô i t a hắn vẫn là không có hoàn thành tỷ dồn lũ chỗ giao cho hắn nhiệm vụ cái này lịch sử cấp bậc thần ép ờ ta nhớ được cộc v ỡ tựa như là ba điểm mệnh trúng bảng vị thứ tựa tựa hồ hôm nay trạng thái có chút vấn đề bất quá chủ đánh l ớ p cái giờ này tựa hồ hiệu quả vẫn là rất không tệ cho nên đội cạ vạ lì hệ cũng nguyện ý dạng này nếm thử đi khi giang vô địch lấy là cỗ lì ư ơn lại là muốn chuyền bóng cho ô lạ đi bộ thời điểm không nghĩ tới một cái động tác giả giang vô địch liền bị cỗ lì ơn cho lựa gạn sau đó cô ly h ân chỉ có một người đột phá đến đội cả vã l ì h ẹ t r ồ i d ư ớ i đáy đỉnh lấy chít tan tổ mượn đưa bóng c h u y ể n cho tụt n ở tụt n ở cũng đồng dạng xong thành một cái sờ lem đủ giang vô địch cũng chỉ có thể đủ đưa tay cho giơ lên biểu thị quả cầu này là tự mình n ổ i giang vô địch h i ệ n nhiên đối với cô ly h ân khinh địch tại quá khứ mấy trận đấu bên trong cô ly h ân đối mặt giang vô địch phòng thủ đều không có lựa chọn cường đánh cái này tựa hồ liền cho giang vô địch tạo nên một loại ảo giác cô ly ân sẽ không cường đánh sẽ không tự mình tiến công mà khi cô ly ân lựa chọn tự mình cường đánh về sau ta nghĩ giang vô địch h ẳ n là sẽ đối với cái này cảnh giác lên cô ly ân cũng là một tên xuất sắc cầu thủ. giải thích đối màn ảnh nói ra tự mình đối tranh tài giải độc mà hắn nói không có sai giang vô địch đối với cổ ly ấn lực chú ý cũng càng thêm tập trung thấy được mọi người đều cường đánh lao j ê m cũng trực tiếp lựa chọn cường đột thạ tất g i ă n g không nhìn thạ tất g i ă n g phòng thủ trực tiếp liền đỉnh lấy hắn vọt tới vạ sở t u y ê n trong cuối cùng đặng không lên rộ người khác cường đột mặc dù nói cũng đỉnh lấy người phòng thủ nhưng đây chẳng qua là rất nhỏ địa thân thể tiếp xúc mà thôi mà j ê m thì là thật cùng người ta cứng đôi cứng cũng may thạ tất răng cứng rắn bất quá jem buộc đà nộ v ị cũng bên ngoài tuyến thử một lần xuất thủ cũng không có chít tan tô mượn cầm tới phòng thủ、Dêm. trước mắt t r i s t a n tổ mừng đã có sáu cái dẹp trong đó còn có một cái tiến công dẹp chỉ cần là bạ s ờ ném rất dẹp trừ bỏ bị l ấ p nhặt được một cái cái khác đều là bị t r i s t a n tổ mừng cho bảo hộ cho đội cả va l u h ệ n tiến công giang vô địch từ lão dêm trong tay tiếp n h ậ n cầu cho t r i s t a n tổ mừng một ánh mắt ra hiệu t r i s t a n tổ mừng liền lập tức tới cho giang vô địch làm một cái bịt end rồi sau đó hai người đều cùng một chỗ cắt đi vào giang vô địch một cái ẩ nấp n kích địa chuyền bóng chuyển đến theo vào tới chistan tổ mừng trong tay chistan tổ mừng hiếm thấy địa tại rổ dưới đáy chơi một chút có tay vào bóng、62. t r í t tan tổ mượn một người liền cầm tới bốn điểm tụt nợ hôm nay cũng là rất mê mang hắn hiện tại đối t r í t tan tổ mượn cũng chỉ có một cảm giác thật không hổ là mấu chốt xê vạ sợ lại một lần tiến công không có cầm bóng quyền chuyển đổi về sau lao rêm tại ba điểm t u y ế n bên ngoài thử một cái xuất thủ không có t r í t tan tổ mượn lực gáp tụt nợ cướp được dẹp chuyến đi cho lớp lớp xuất thủ không có t r í t tan tổ mượn lần nữa cướp được tiến công dẹp cuối cùng tự mình lựa chọn đánh đơn tụt nợ xoa tấm vào bóng lần này do cách mỏ g ạ phi hắc bầu không khí liền càng thêm b ư c lửa hiện trường màn ảnh liền trực tiếp chuyển rời đến t r i s t a n tổ mượn trên thân t r i s t a n tổ mượn lớn tiếng hướng lấy phan bóng đá thính phòng gà o t h é t ngay cả giải thích đều nói t r i s t a n tổ mượn nếu như tiếp xuống có thể như thế tiếp tục phát huy hôm nay vạ sở rất có thể liền sẽ bị t r i s t a n tổ mượn cho đánh nổ về phần phan bóng đá vậy thì càng thêm kích động đều nói xin lỗi ta thế thao thật xin lỗi hôm nay thế thao liền là c ứ n g rắn có phải hay không cùng c ắ t đa xìa、si、chia tay ta vượn cười thật xin lỗi thế thao thật cự đầu thế thao c h ư n một trăm năm mươi chín một trăm năm mươi tám vô địch lao d ê m h i ệ một đánh lấy đánh lấy dốc kẹt mỏ gạo phải học thế mà vang lên n h ạ c dốc em sẽ chơi vạ sở bên kia kỳ thật phát huy bình thường liền là cô ly rồng không sai liền là giang vô địch phòng thủ cô ly rồng loan thoáng có thành tựu là vạ sở một cái tiến công điểm chung kết đoán chừng cô ly lượn cảm thấy dù sao đều là đội bảy lão tử l i ề u mạng với người sau đó liền liên tục đón giang vô địch xuất thủ đáng sợ là gia hỏa này xuất thủ còn trúng đích khiến cho giang vô địch đều đang hoài nghi tự mình có phải thật vậy hay không là phòng thủ đỗ thủ không nên a về sau thay quân về sau giang vô địch đi phòng ô l ạ đi bộ được ô l ạ đi bộ lại mở liên tục đón hắn đầu hai cái ba điểm cũng trúng đích giang vô địch tình cảm ta thành vì các ngơi ư chỗ đột phá a cũng may hôm nay t r i s t a n tổ mượn s á t thực ra sức hiệp một điểm sáng lớn nhất liền là hắn lao j ê m cùng t r i s t a n tổ mượn phối hợp giang vô địch cùng hắn phối hợp toàn bộ đều để t r i s t a n tổ mượn được điểm càng đáng sợ chính là g i a hỏa này tại hiệp một có bốn lần phạt bóng bốn lần toàn bộ đều bên trong thủ tiết còn lại không hai giây j ê m q ă n g vào dùng sót chín thôi đội cạ vạ luy hệ ba mươi mốt m ư ơ i chín dẫn trước vạ sở đội hiệp hai giang vô địch liền đi xuống nghỉ ngơi lao jem tiếp tục lưu lại trên sân dẫn đội ti d u n lưu ngôi tại giang vô địch bên người có chút mịt mờ địa nói với giang vô địch sông n g ư ơ i nhiều học giêm chơi bóng giang vô địch hiệp hai lão giêm lập tức liền bạo phát không có những người khác trói buộc lão giêm cầm banh liền đột tiến đi đánh thành hai một bất quá về sau ổ lạ đĩ bộ sai chỗ đánh đất giêm mấy cái cợt ổ vợ đem lão giêm sáng rõ không muốn không muốn sau đó một cái triệt thoái phía sau bước ba điểm đón lao giêm liền xuất thủ trúng đích ổ lạ đĩ bộ hôm nay trận đấu này cuối cùng là bình thường trở lại nếu như ổ lạ đĩ bộ còn giống trước đó dê sáu như thế g i n sát đón chừng hạ sợ hôm nay gặp phải tình cảnh sẽ rất khó chịu chúng ta nhìn thấy giêm phòng thủ đã mười điểm đúng chỗ nhưng ô la đi bộ còn có thể trúng đích cái này liền là cự t i n h cầu giải thích nhóm không ngừng địa thổi phồng lấy ô la đi bộ ngẫu nhiên jem cũng tại ba điểm tuyến bên ngoài trúng đích một cái đáp lại một đợt bất quá bà s ở tâm thái cũng nhiều nhiều ít thiếu điều chỉnh trở về một chút sự tiến công của bọn họ hiệu suất đang từ từ địa đề cao mà đội cả va l ì hết bên này chỉ có thể ỉ lại tại jem jem vị trí thấp lưng đánh bột đ a n nổ vịt bột đ a n nổ vịt gắt gao địa đỉnh lấy jem tại lao jem tại quay người đột phá thời khắc bột đạn n vịt cũng rất bí mật sử dụng áo lực đầy giới jem đ i ể ấy lực ngược lại sẽ không cho jem hình thành q u ấ nhiễu nhưng là lao dê vẫn là rất thất tha thất thểu địa ngã dầm trên mặt đất、Tất. trọng tài cái còi đúng hẹn mà tới văng lên b ộ đạn nổ vịt đẩy phạm nhân quy lao dê diễn kỹ cũng không tệ lắm làm bộ trên mặt đất bưng bít lấy đầu của mình sau đó nhỏ nẻn dẹp gờ rin đi bắt hắn cho kéo lên mà b ộ đạn nổ vịt thì là đang cùng trọng tài giải thích trọng tài người khả năng hiểu lầm liền dêem cái này tố chất thân thể ta có thể đẩy đến động đến hắn ta không đẩy được ra trọng tài cũng không để ý b ộ đạn nổ vịt nói cái gì ánh mắt hắn vẫn là nhìn rất rõ ràng bột đạn nổ vịt có đẩy người động tác liền cho chạm cánh gác dù sao cũng là loại nếu như điểm ấy tiểu động tác không thêm và ước chế lời nói đến đằng sau cầu thủ tiểu động tác sẽ càng lúc càng lớn trọng tài rất rõ ràng rất nhiều trên sân bóng xung đột đều là từ một chút quá độ tiểu động tác đưa tới bọn hắn tự nhiên cũng muốn khống chế chẳng diện miễn cho tại dạng này thụ chú ý tranh tài bên trên xuất hiện xung đột vậy liền thật là không quá hữu hảo sau đó bột bộ đạn, bộ đạn nổ vịt phòng thủ biến hóa láo rêm liên tục mấy cái lưng đánh qua về sau trực tiếp liền cường đột đến dưới rổ cường thế hoàn thành dưới rổ đến điểm nhìn bột đạn nổ vịt vẻ mặt bất đắc gì đó l i ê n biết hắn đối với cái này một hiệp phòng thủ có bao nhiêu bất lực quá bó tay rồi cái này còn thế nào phòng giang vô địch ở phía dưới nhìn cũng là m u ố n cười tại hiệp hai còn có ba phút thời điểm giang vô địch các loại x u ấ t ra đầu tiên đội hình cũng bị phái ra sân giang vô địch tiếp tục lôi kéo phòng thủ tự mình cổ ly ợ n đến trong khắp nọ g ngách đi nói chuyện phiếm hiện tại lão dêm đánh mạnh như vậy liền giao cho hắn để phát huy tốt hiệp hai đến bây giờ lão dêm bảy ném t h ấ trung trong đó còn bao gồm ba cái ba điểm bóng cùng bảy lần phát bóng toàn bộ đều là trung đích đây cũng là đội cạ vã lị hệ tại hiệp hai đem so với phân cho kéo ra nguyên nhân chủ yếu nhất giang vô địch ra sân về sau mặc dù nói hắn không tham dự đến đội cả v à l ì h ẹ n tiến công bên trong thế nhưng vạ sở bên kia lại không ai mảy may dám đi thả không hắn vô luận giang vô địch đi tới chỗ nào bên người đều sẽ có một cái vạ sở cầu thủ đi theo hắn giang vô địch hiện tại là đánh thật nhẹ nhõm a tại lao dêm bên người chơi bóng liền có như thế một chỗ tốt không cần quá liều tiếp tục như vậy không thể ra giang vô địch làm sao có thể để dêm thành là tranh tài nhân vật chính đâu giải thích nhóm ở nơi đó nói liên miên l ạ i nhải nhìn một đám người đều một mực im lặng cái này có cái gì kỳ quái lao dêm đánh thật hay tỷ lệ chính xác cũng cao đưa bóng dao cho đánh tốt nhất người kia có vấn đề a giang vô địch bây giờ tại trên sân bóng toàn bộ đánh dưỡng sinh bóng rổ còn không phải là vì tính gộp lại thể lực đợi chút nữa một đợt mang đi vạ sơ đúng không tại hiệp hai cuối cùng một phút đồng hồ cô l ì ươn dựa vào liều mạng ngay cả cầm bốn điểm giang vô địch bị cái này liều mạng xạ bửa cho kích thích sau đó cũng xuất thủ tự mình hiệp hai duy nhất một lần ba điểm xuất thủ gen s á t cũng may dê g s m i t giành lại trước trận dẹp tự mình chạy đến sau đó tới một chiêu tuyệt mệnh ba điểm thành công địa trung đích nên tiết còn lại mười bốn chín giây thời điểm Lên lên Cô l thời n khắc cuối cùng thế tha ở bên trong tuyến lực người, gap turner buộc đạn nổ vịt cùng thạ tận răng ba người xong thành một lần bộ trụ đồng thời thời gian cũng kết thúc ngay cả trọng tài đều không có thấy rõ thế thao lần này bộ trụ đến cùng phải hay không quá thời gian đi qua chiếu lại lần này đúng là quá thời gian thời gian đi đến tay của hắn còn cùng bóng rổ có tiếp xúc cho nên khá là đáng tiếc nếu như không có quá thời gian vậy tuyệt đối có thể cái trước hôm nay nằm tốt cầu hơn nửa hiệp kết thúc đội cạ vạ l ì hệ sáu m t bốn m dẫn trước h ạ sơ đội lao dê m 15 l ầ n xuất thủ trúng đích 10 lần hơn nửa hiệp liền cầm tới 3 a m ư điểm nửa tràng 3 a m ư điểm nhìn một cái đến điểm thứ hai cao là t r i s t a n tồn sần ngoại hiệu b á t hiền vương 14 điểm 14 dẹp hai trợ công trong đó 14 cái dẹp bên trong có bảy cái trước trận dẹp người ta một trận đấu đều chưa chắc có một cái trước trận dẹp hắn hơn nửa hiệp liền cầm tới bảy cái không ít người kinh là kỳ tích chương một trăm sáu mươi một trăm năm mươi chín chụp lật xạ b ộ n n i c không nói anh em chúng ta thiếu b á t h i ể n vương một cái xin lỗi song trích tan tổ mượn thật cùng cắt đa cia tiểu đội kết thúc cắt đa cia gia tộc danh sưng nba ở ờ tốt nhất phòng thủ cầu thủ b á t h i ể n vương hôm nay thật là vô địch bất quá trọng tài sân nhà trạm canh gác vấn đề cũng khó tránh khỏi có chút quá mức nhìn một chút phạt bóng hơn nửa hiệp là hai mươi hai mươi đội c ạ vạ lì hệ dòng g ã nhiều tạ sờ mười hai cái phạt bóng nhìn xem bột đạ nổ vịt đều không dám tới liều xem liền biết cùng đồng thời liên quan tới trận đấu này thổi phạt vấn đề cũng tại một chút bóng rổ diễn đàn bên trên đưa tới không thiếu bóng rổ mê nhiệt liệt thảo luận những này cũng khiến cho một chút chiêm đen luôn luận trở nên mười điểm có thị trường nhưng đội cạ v ạ l u h ệ t có phải hay không thật sự có sân nhà c h ạ m canh gác đâu cái này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đây là chuyện tốt đã ai không muốn có chủ trận c h ạ m canh gác ca tự mình không thẹn với lương tâm là được rồi trọng tài làm sao thổi là chuyện của hắn không phải sao hiệp ba bắt đầu dêm liền lâm thời địa đi xuống nghỉ ngơi lúc này đội cạ vã luyện trên sân đội hình là giang v địch cỡ lạ sần lớp dẹp gờ mà vạ s ở bên kia thì là joseph s e r tifenson sabonis bogdanovit ola dipo nắm ngữ làn chiến thuật vẫn là rất bảo thủ nếu như có thể hắn cũng hận không thể cùng đội cạ vạ l ì hệt bên này để giêm ở đây bên trên ra sức đ i ị u đ ủ đương nhiên cái này cũng là bình thường quý sau thi đấu đội hình luân chuyển chỉ có duy trì tại tám người khoảng trường trong đó xuất r a đầu tiên đều là muốn ba mươi lăm phút đồng hồ trở lên không phải ngươi lấy là dựa vào cái gì tất cả mọi người là đánh banh ngươi tiền lương liền cao hơn người khác a người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm ạ từ khi giang vô địch không chế bóng đẳng cấp đi tới lẻ và c h í về sau nói thật hắn đối với một chút tờ g không chế bóng trình độ liền có chút đậu đen rau muống nhất là cờ lạ sơn cùng gọi hụa hữu so sánh cờ lạ sơn không chế bóng lộ ra như vậy không có tự tin điểm này có thể tham khảo chi na tờ g dẫn bóng cần dựa vào phía sau lưng của mình cái mông đến ngăn cản dạng này dẫn bóng cũng có chút thất tha thất thể cờ lạ sơn tự mình không chế bóng sau đó nhỏ n ẹ n cho hắn làm một cái vịt hẹn dồn phối hợp hắn đột tiến đi phạt bóng tuyến bên trong một bước nhảy phát ra tay bang gen sắt cầm bóng quyền chuyển đổi s hạ tự mình dẫn bóng không nhìn cỡ l cái hiệp giang vô địch cũng không có muốn tự mình ra tay hắn m u ố n n g h ị khiến người khác đánh trước đánh hắn lại đến cỡ lạ sơn nhìn hắn không có ý tứ muốn xuất thủ cũng liền lại tự mình đến kết quả sợ tỷ phẹn sơn cùng rô s ế p đối cỡ lạ sơn tiến hành bao bọc không có tìm được chuyền bóng lộ tuyên cỡ lạ sơn cuối cùng vẫn bứt bỏ quả cầu này sợ tỷ phẹn sơn lập tức liền mang theo cầu hơn phần nửa trận giang vô địch ở phía sau hắn chăm chú địa đ u ổ i theo hắn sợ t ỷ phẹn s ờ n muốn lên rổ giang vô địch đương nhiên sẽ không để đó hắn dạng này không kiêng nể gì cả mơ tưởng ba giang vô địch từ phía sau lưng hung hăng điệu cho sợ t ỷ phẹn s ờ n một cái đinh tấm mũ lớn bóng rổ bắn ngược chỉ tiếc vẫn là phản bắn đến theo vào rổ s ẹ t trong tay rổ s ẹ t cái này một cái bên trong khoảng cách xuất thủ trúng đích cái này liền không có cách nào nhìn xem c ỡ lạ s ờ n tựa hồ có chút không quá thích hứng tranh tài tiếp ấu giang vô địch liền hướng phía cờ lạ sơn muốn banh hắn muốn tự mình đánh mẹ nó không phải tiếp tục nữa lao dêm thật vất và tạo dựng lên ưu thế chẳng phải là muốn tại hắn dẫn đội bên trong bị đuổi ngang giang vô địch cầm cầu bên ngoài tuyến tổ chức cỡ l à sờn lúc này thế mà không biết muốn làm sao ngơ ngác địa đứng tại một bên khác nhìn xem giang vô địch ngay cả nhỏ n ẹ n cho hắn làm không cầu hiểm hộ đều không có chú ý tới giang vô địch làm mấy cái dưới hông dẫn bóng biến dưới tiết tấu về sau trực tiếp liền bước ra một bước dài dẫn trước ổ lại đỉ bộ nửa người cường đột đến dưới rổ lúc đầu h ắ n làm muốn lên rổ nhưng nhìn thấy đoạn này thời gian đội cạ vạ lì hệ khí thế tựa hồ loang thoáng bị vạ sờ ch hai tay đưa bóng ôm lấy về sau giang vô địch liền nhảy dựng lên ô là đi bộ sa ponis hắn đây là muốn sờ lem đủ đ ầ u đen rau muống sa ponis trong lòng nhất thời liền dâng lên một cố đại h ỏ a trận đấu này hắn bị đội c ạ v ạ l ì h ệ n i á o h ơ n có chút thảm luôn bị thổi phạm quy phạm q uy n ừ a còn thảm nhưng so chít tan tổn sần nhỏ n ẹ n dêm treo lên đánh còn chưa tính dù sao bọn hắn thân cao s á c thực cùng hắn tại cùng một cái trình độ thế nhưng giang vô địch một cái hậu vệ thế mà cũng dám ở ngay trước mặt hắn muốn sờ lem đủ đây là muốn muốn chết đã giang vô địch không biết sa ponis đã ghi hận bên trên hắn nhưng không ngại hắn đối quả cầu này viên có tính cảnh giác bà sở trong đội những người khác giang vô địch cũng còn tính một chút xíu hảo cảm duy chỉ có s ạ bonis hắn liền rất không q u a nhìn n chơi bóng tiểu động tác nhiều lắm với lại có đôi khi còn sẽ xuất hiện ác ý phạm quy tình huống giang vô địch rất hoài nghi t h â n tượng của hắn có phải hay không đội ổ gì ỷ ổ t gờ xin s ạ bonis bơ lóc x o t không có bọn hắn trong đội một cái khác xê tụt nờ lợi hại như vậy hiện tại giang vô địch bơ lóc x o t thuộc tính đẳng cấp bên trong liền có tụt nờ bơ lóc xoa thẻ vào chín mươi lăm cho nên giang vô địch biểu thị không hoảng hốt có ý thức địa trên không trung tránh qua t r á n h n ẽ s ạ b ô n i s cái kia đập tới tay hai người cứ như vậy đụng vào nhau lúc này giang vô địch tay khoảng cách vòng rổ còn cách một đoạn không có bị đụng bay thân thể cũng không có mất đi k h ô n g chế giang vô địch mượn nhờ s ạ b ô n i s thân thể lần nữa song thành tiếp sức cái này từ thứ ba thị giác bên trên nhìn đại khái liền là giang vô địch trên không chung đối s ạ b ô n i s đỉnh dưới sau đó lại tiếp tục đẳng không m à lên dáng vẻ s ạ b ô n i s lúc này là một mặt hoảng sợ bộ dáng bởi vì là hắn phát hiện giang vô địch không có mất đi khống chế đối với thân thể lực mà hắn tự mình lại đã mất đi cân bằng hai cái tiếng vang tại cùng một cái thời gian vang lên một cái là giang vô địch sờ lem đủ thanh â m một cái khác là xạ bổn nịt ngược lại điệu thanh â m giang vô địch treo ở vòng rổ bên trên giảm sóc dưới lực về sau liền nhảy xuống tới còn có ai làm tốt lắm huynh đệ lớp tới cho giang vô địch một cái to lớn gô ôm nhỏ nẻn cỡ lạ s ờ n mấy người cũng đều đem giang vô địch vây lại ngồi ở đây bên cạnh lao dêm thậm chí cùng bên người mấy người phối hợp biểu diễn bông c h ố c bị đánh bay c h ẳ n g cảnh vay nóng trung tâm cầu quán bầu không khí lần nữa bị nhét lửa sông sông sông vô địch vô địch, vô địch. đã từng có một cái bờ locksot trơ mắt điệu thả ở trước mặt ta ta không coi chất quý thẳng đến bị chụp lật thời điểm ta mới hối hận không kịp trong nhân thế truyền thống khổ nhất không ai qua được ngươi xứng rồi mà ta thành vì bối cảnh tưởng cũng rất giống thụ thương nếu như thượng tiên có thể cho ta một cái lại đến một cơ hội duy nhất ta sẽ núp xa xa nếu như không nên nói muốn trốn xa hơn ta sẽ nói mười km chương một trăm sáu mươi mốt một trăm sáu mươi đoạn bảy kết thúc chính thức tạm dừng b ạ sờ bên kia đội y đến cho xạ bộ nịt kiểm tra một chút nhất sau phát hiện hạ tựa như là bởi vì là rơi địa thời điểm cái mông từ đó gây nên bên hông bản cái kia a tóm lại chính là tranh tài hắn không đánh được thấy cảnh này đội cả vạ lì hết bên này tự nhiên là từng cái trên mặt đều mang tiếu dung mà vạ s ở bên kia bầu không khí liền khó coi nặng nịu l à n an ủi các đệ tử của mình về sau tranh tài liền lại bắt đầu lại từ đầu cũng bởi vì cái này lao dêm sớm ra trận có giang vô địch cùng lao dêm hai người song song liên thủ vạ s ở lập tức liền bị đánh tan toàn bộ hiệp ba vạ s ở bên kia hoàn toàn không có tìm được tranh tài tiết ấu liền là đủ loại phạm quy mà tới được hiệp bốn lớp cái giờ này cũng phát huy đi lên liên tục mấy cái ba điểm liền đánh ngừng vá sợ về sau âu là điểm tổ ngược lại là đã thất tỉnh bắt đầu phát huy c ự tinh thực lực thông qua sai chỗ đánh đơn giêm mấy cái thế nhưng là một mình hắn làm sao có thể thắng được toàn dân giai binh đội cả v ạ l ì hết đâu theo tụt nơ bị phạt hạ tràng bà s ở bên kia ở đây bên trên trên cơ bản liền không có cái gì to con tì dũng lù xem xét được chích tan tổ mượn ra sân người ta luôn nói thế thao là một cái sẽ chỉ đoạt dẹp đổ công nhân hiện tại bà s ở không có độ cao vậy cái này sẽ chỉ đoạt dẹp đại lão không liền có thể trăm phần trăm phát huy tác dụng a quả nhiên đội cả v ạ luyện có c h í c tan tổ mượn g a nhập về sau t i ế n công hiệu xuất liền trở nên cao hơn trên cơ bản mỗi cái hiệp đều có thể hoàn thành đến điểm tại hiệp bốn cuối cùng ba phút nặng n g u lạn liền đem chủ lực cầu thủ cho thay thế xuống dưới tuyên bố tranh tài chính thức tiến vào rác rưởi thời gian cuối cùng đội c ả v ạ l ì hệ thắng được đoạt bảy đại chiến lấy 105-101 chiến thắng vạ sơ đội từ trước đó ba một dẫn trước đến đằng sau bị đội c ả v ạ l ì hệ l ậ t bàn vạ sơ cái k i a kinh lịch thế nhưng là thiên hạ cùng dưới mặt đất một cái k i a khác biệt đ a sau trận đấu lao rêm cùng ổ lạ đĩ bộ hai người t r o n chú địa đang ôm nhau lao rêm tựa hồ tại nói với ổ lạ đĩ bộ lấy cái gì cổ vũ mà ổ lạ đĩ chúng ta không ngại đoán một cái hai người bọn họ đối thoại j a m không quan hệ các ngươi còn trẻ tương lai là các ngươi ồ lạ đi bộ j a m cùng các ngươi đánh cái này quý sau thi đấu rất đặc sắc ta nghĩ các ngươi cũng học tập đến rất nhiều năm sau t á i chiến ồ lạ đi bộ j a m hôm nay ta thắng ha ha ha về sau cũng là giang vô địch cùng ồ lạ đi bộ giao lưu ồ lạ đi bộ nhìn xem giang vô địch cuối cùng liền truy giới giang vô địch v ư ơ n g bít lấy miệng của mình miễn cho thông qua màn ảnh bị một chút m ô i ngự chuyên gia cho phân tích ra tự mình đang nói cái gì nếu như không có ngươi chúng ta cũng sớm đã thắng giang vô địch ta nhớ được trước ngươi còn đắc ý địa nói với ta các ngươi muốn thắng a ô la đi bộ tới ngươi ô la đi bộ ngươi mùa giải tiếp theo có tính toán gì hay không giang vô địch làm sao ngươi muốn chiêu mộ ta ạ giang vô địch vốn là đ ù a g i ỡ n không nghĩ tới ô la đi bộ thật đúng là rất chân thành gật gật đầu đúng vậy chúng ta có ý tứ này ngươi liền nhìn có nguyện ý hay không giang vô địch lắc đầu ta cũng không biết có lẽ ta sẽ cùng đội cạ v ạ lì hệ t t ụ cước cũng nói không chắc vẫn là chờ quý sau thi đấu kết thúc lại nói đội cạ v ạ lì hệ cũng muốn cho giang vô địch giải ước chừng thậm chỉ còn cấp ra năm năm một trăm triệu hợp đồng nhưng sau cuối cùng vẫn là không có đáp ứng nói là muốn thông qua quý sau thi đấu chứng minh một cái đến lúc đó có lẽ sẽ có càng lớn hợp đồng cũng nói không chắc chiếu hiện tại tình huống này xem ra tựa hộ là không có vấn đề gì trở về phòng thay quần áo đơn giản đ ị a thanh tắm một cái về sau giang vô địch chít tan tổng sần dê ba người liền bị mang đi tham gia buổi họp báo lúc đầu lớp cũng là có thể đi nhưng t ỷ dân l ũ cảm thấy mang quá nhiều người không tốt sau đó ngay tại lớp cùng chít tan tổ mượn hai người ở giữa lựa chọn chít tan t ổ n sần trận đấu mùa giải thứ nhất có mặt buổi họp báo chít tan tổ mượn biểu thị rất kích động giang vô địch liền giễu cợt hắn nói nếu như ngươi cùng c á t đ a s i a chia tay ta nghĩ ngươi tuyệt đối mỗi trận đấu qua đi huấn luyện viên đều sẽ cho ngươi đi tham gia buổi họp báo đương nhiên đây là đồ i ỡ n c á t đ a s i a cho thế ta h sinh một đứa con gái hai người chính ngân l i đây làm sao có thể chia tay bất quá hắn hôm nay quả thật là bị chistanto mượn phát huy d ọ a sợ thế thao có thể hay không nói một chút vì cái gì ngươi hôm nay sẽ biểu hiện xuất sắc như vậy à quả nhiên nhìn thấy chistanto mượn có mặt buổi họp báo về sau hiện trường truyền thông lập tức liền nóng này bắt đầu chuyển động đoán chừng nay lại bọn hắn trong lòng đều đúng t ì dun lù biểu thị tự mình cảm tạ chi tình ai sẽ t ì dun lù sẽ chỉ n g à người sẽ không đạo lý đối nhân xử thế xem hắn nhiều biết là người biết rõ chúng ta muốn ngắt thăm chistan tổng sần đem hắn mang đến buổi họp báo người tốt ta chistan tổ mượn nhìn xem màn ảnh liền nói tiểu nhị ta luôn luôn đều là như thế này đánh banh sở dĩ sẽ cho các ngươi cảm giác không giống nhau có lẽ là ta đánh thời điểm tranh tài tâm tình trở nên vui s ư ớ n g đi ngươi biết ta là một cái khi ba ba người nghe chistan tổ mượn trả lời phóng viên lập tức túi đầu ghi bất ký t r í t tan tổ mượn b i ể u thị hôm nay sở di đánh tốt như vậy hoàn toàn là là nữ nhi của mình t r í t tan t ổ m sẩn ta là một cái ba ba ta muốn làm tấm gương thế thao đây chính là ta lúc đầu thực lực một mực ta đều l à như thế này đánh banh một đống lớn tin tức tiêu đề liền theo sâu ra phỏng vấn thế thao một lúc sau phóng viên lại đem l ự c chú ý chuyển rời đến tỷ dùn g l ũ trên thân tỷ dùn g l ũ v u ấ n luyện viên ta muốn biết gõ v ự a hưu hiện tại trạng thái thế nào gõ v ự a hưu bả vai tựa như là thụ thương cho nên tỷ dùn lủ hôm nay tựa hồ chỉ là để gõ h ự hưu đánh một chút xíu thời gian mà thôi mà có chuyên muốn nói t i d u n l u có thể muốn từ bỏ gõ h ữ a hiệu cho nên phóng viên cũng rất là hiếu kỳ t i d u n l u đối với gõ h ữ a hữu cách nhìn hắn là một cái không sai vg ờ tiểu nhị n g ư ơ i biết chúng ta cần hắn t i d u n l u rất nghiêm túc nói lúc đầu hắn là không có cảm thấy cái gì thế nhưng là nhìn thấy cờ lạ s ờ n không chế bóng trình độ về sau hắn phát hiện kỳ thật đội hình dự bị bên trong để gõ h ữ a hữu người đi khi dự bị vg ờ thay thế cờ lạ s ờ n vị trí kỳ thật vẫn là rất không tệ về phần cờ lạ sơn đoán chừng hắn mới là tizunlu muốn từ bỏ cầu thủ đoạt bảy là một cái rất không tệ chủ đề cùng ngày xác thực liên quan tới đội c ả vạ l u h ẹ n đoạt bảy trận chiến thắng vạ s ở tin tức liền có thêm rất nhiều nhiệt độ cái gì cũng đều tăng lên đi lên tristan t ổ n sần giang vô địch danh khí cũng theo trận đấu này tăng lên không thiếu về phần game m người ta nhân khí cũng sớm đã là đỉnh phong tồn tại tay cầm đều là sân nhà nam nhân chương một trăm sáu mươi hai một trăm sáu mươi mốt vòng bán kết chiến tỏ dầu n tô dạp t o s t đoạt bảy kết thúc mọi người đều có thể hào hảo địa nghỉ ngơi mấy ngày mà cũng có một tin tức đó chính là bọn họ vòng tiếp theo đối thủ là tỏ dầu tô dạp p o t tỏ dầu tô dạp p o t cũng cùng đội h ạ i dật đánh đoạt bảy đại chiến vài giật có thể cùng tỏ d ồ n tổ dạp đánh người chết ta sống bọn hắn hậu trường hai súng không thể bỏ qua công lao đương nhiên đội dạp bên kia biểu hiện cũng không tệ luôn có thể nói đội vài giật còn kém như vậy vận khí một chút đánh đội dạp đội cạ v ạ l u h ệ t liền tương đối có kinh nghiệm bởi vì là đội cạ v ạ l u h ệ t mỗi năm đều là đội dạp điểm khổ chủ chủ nhân giang vô địch t i trước hậu vệ xù tín h gà tuổi tác 19 quần áo chơi bóng danh h à o 88 t h â n cao một m mở năng lực cấp bậc lẹ và tám m ắ t cấp một t ố chất thân thể tốc độ lẹ và tám lực lượng hoặc bở c lực lượng lẻ vỡ chín mươi lăm lẻ vỡ tám mươi bật lên lẻ vỡ tám mươi năng lực khống chế bóng kẹp ba h a c k khống chế bóng thẻ lẻ vỡ chín mươi lăm lẻ vỡ chín mươi lăm chuyền bóng nạt truyền kỳ thẻ lẻ vỡ chín mươi lăm bảy mươi lăm rỗ tiến công bảy mươi vị trí thấp tiến công lẻ vỡ bảy mươi tầm trung ném rỗ lẻ vỡ chín mươi lăm l ư n g đánh cổ bể lưng đánh thẻ lẻ vỡ chín mươi bảy mươi không cầu vị trí chạy dày hạ lần không cầu vị trí chạy thẻ lẻ vỡ chín mươi lẻ vỡ bảy mươi ba điểm giang vô địch ba điểm thẻ lẻ vỡ chín mươi lăm lẻ vỡ chín mươi phát bóng lẻ vỡ bảy mươi các bóng lẻ vỡ bảy mươi lớn nhất nhưng lẹ vào 95, kỹ năng tăng thêm bỡ lốc xót lẹ vào 95. kỹ năng kỹ năng nghịch cảnh thời khắc mấu chốt ba điểm tử vong ba phủ huyễn biến c h u y ể n bóng ba lô không nhìn xem thuộc tính này có phải hay không cũng không thể lắm xong chúng ta tới đấu bỏ a đi vào huấn luyện cầu quán jim liền chủ động hướng lấy giang vô địch mời nói giang vô địch cũng vừa đến nhìn thấy bên cạnh tựa hồ còn có chuẩn bị thu video nhân viên công tác giang vô địch cũng không có cự tuyển jim gật g ậ t đầu ok chờ ta làm nóng người xong liền đến làm nóng người kết thúc về sau giang vô địch ngay tại đội c ạ vạ l ì h ẹ n bên trong đông đ ả o cầu thủ chứng kiến dưới cùng giêm tới một trận vạn chúng chú mục đấu bỏ rất nhiều người đều biết giang vô địch năng lực tiến công rất mạnh nhưng có thể hay không tại lao giêm phòng thủ hạ còn có thể chúng đ i đâu cái này liền muốn nhìn một chút hai người đều vô cùng nghiêm túc tự nhiên là không tồn tại nhường tình huống giang vô địch trước mở cầu một cái thăm dò bước thăm dò lao giêm giang vô địch phát hiện lao giêm giống như lại đục nhưng bất động dán g vẻ trực tiếp liền một cái ngựa ra sau ba điểm xuất thủ dê cũng thừa nhận tự mình hẳn là tại giang vô địch làm thăm dò bước thời điểm liền đi thiếp thân phòng hắn không nên để giang vô địch thư thư phục phục xuất thủ ba điểm hắn cũng l à biết giang vô địch ba điểm thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác so sợ ti vần cụ gì còn đáng tin cậy liên l à loại này rất cảm giác kỳ quái đổi lại lao dê mở cầu giang vô địch lúc này cũng không dám mọi việc thiếp thân phòng lao dê mở cầu k h ô n g phải t r a n h tài, nơi này ơ i n liền xem như phạt quy cũng chỉ là lại bắt đầu lại từ đầu mà thôi sẽ không xuất hiện phạt bóng tình huống cho nên ngươi hiểu t i ế p thân có một chút không địa phương tốt ngay tại ở dễ dàng bị tốc độ nhanh người một bước bỏ rơi lao dêm n h a n h a đáp án là không thể nghi ngờ nhìn thấy giang vô địch dán lên hắn trước tiên lão dêm liền đạ n g h ĩ kỹ muốn làm thế nào một cái đại c ấ t bước trực tiếp liền đem giang vô địch đã cho sau đó lão dêm bắt lấy cầu liền muốn tới một cái ba bước lên rổ cẩn thận không biết là ai hô một tiếng lao dêm bị giật nảy mình quay đầu t h ó á n g nhìn liền thấy đổi tới giang vô địch nếu như vừa mới hắn trực tiếp sờ lem đủ không hề nghi ngờ không có có vấn đề gì nhưng bây giờ hắn bị bị h ù biến thành lên rổ muốn mạng ba quả nhiên dêm cái này lên rổ bị giang vô địch cho mũ rơi mất dêm chỉ vào vây xem ăn dưa còn chúng vừa mới là ai nói chuyện đứng ra ta cam đoàn đánh không chết các ngươi mẹ nó lao dêm đột phá không phải cái dạng này ta đến dạy ngươi giang vô địch mũ rơi dêm về sau tâm tình cũng là rất không tệ phải biết tại nờ bờ à, có thể mũ rơi dêm nhưng không có mấy cái a đương nhiên đây là đang đấu bỏ không tính chính quy tranh tài giang vô địch dẫn banh cũng là một cái đại cất bước đem dêm đã cho rơi khi dêm lấy là giang vô địch cũng là muốn cùng lúc trước hắn lên rổ thời điểm giang vô địch lập tức liền cải biến thân thể của mình và tính tới một cái rừng phanh lại n ử a ra sau nhảy phát ra tay trung đích giang vô địch bất đắc dĩ a z e m nhìn đó là một cái tê cả ra đầu a sau đó càng làm cho hắn ra đầu tê dại sự tỉnh còn có đây này giang vô địch trực tiếp liền kích hoạt mình tử vong bao phủ nói xong vào giờ tại sở tiêu điều là có thể tùy tiện sử dụng chỉ cần d e m một d i ấ bóng vừa đột phá chờ hắn từ lấy là giang vô địch đã cho rơi thời điểm giang vô địch liền từ hắn không biết góc độ đưa bóng cho đoạt gãy xuống dêm cuối cùng dêm bị giang vô địch đánh một cái m ư ơ i hai đây chính là hắn tự mình cũng không nghĩ tới số liệu ngay cả phụ trách ghi chép video tiểu nhị đều sợ ngây người cuối cùng cái video này vẫn là bị xóa bỏ lý do rất đơn giản ảnh hưởng đến jem thanh danh về phần những người khác có hay không tham dự vào thu trong video đi cũng không biết tháng năm ngày hai thời điểm đội cạ vạ l u h ệ tất cả mọi người liền thừa đi máy bay bay hướng canada cuối cùng đi đến đội dạp sân nhà canada phong nghiệp ngân hàng cầu quán sân nhà sân khách chi điểm là lấy thông thường thi đấu thắng trận m à tính đội dạp thắng trận so đội cạ vạ l u h ệ n h i ề u cho nên bọn hắn liền có được t r ư ớ c chủ trận đấu cơ hội đợt rộ r à n cùng lộ di hai người liền lấy chủ nhà thân phận tiếp đại jem giang vô địch mọi người vào lúc ban đêm hai chi đội bóng ở giữa tranh tài liền chính thức bắt đầu đội cạo vạn l ì h ẹ n bên này xuất r a đầu tiên là giang vô địch khi v à gờ cộng vợ sù tìm gạ a ở phỏ t u ậ n jem s ụ t ỉ n h gạ ger sơmit xê lớp cái này đội hình không có ở phỏ t u ậ n vị trí ba hậu vệ hai tuyến trong t i d u n l ù nói cái này muốn lâm thời biến hóa một cái chiến thuật đừng cho đội dạ bên kia căn cứ đội cạo vạn l ì y ệ n hệ trước đó đội hình đến làm ra ứng đối cái gì nhưng giang vô địch cùng lao jem nhìn nhau một cái đều có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được làm làm không tín nhiệm ngươi nói nếu là đường đội cái kia còn tốt một chút lớp xung làm số năm vị mặc dù nói có chút ăn t h i t t ò i thế nhưng là cũng nhiều nhiều ít thiếu có thể ngăn cản một cái thế nhưng đội d ạ p v p u thế nhưng là có được toàn liên minh nhiều nhất tuyến trong cầu thủ mỗi một cái đều là thiên phú bảng báo cáo tồn tại bọn hắn rất hoài nghi lớp có thể hay không chịu nổi mà tỏ d a ô n tô dạpus xuất r a đầu tiên là tờ gờ lạc gì sù t ỉ n h ga đờ dộ dạn sợ muốn p h ò tuất a n u n o b i ba ở p h ò tuất y ba x c v ạ l a n i n à đội dạpus huấn luyện viên chính để bền cắt thì huấn luyện viên mặc dù nói không rõ ràng tỉ dùng lù đang bán thuốc gì nhưng hắn cảm thấy chính mình cái này đội hình vẫn là rất có thể khắc chế đội cả và liệt n g ư ơ i phải cố gắng lên giang vô địch đối lớp cười nói lớp hố trá a đây là ném bóng liền không cần hỏi giang vô địch đã có thể dự đoán được lớp nhảy đều không nhảy bại bởi vạ lạn nina kết quả hắn xem xét t ố t ta cùng hắn nghĩ không sai bị lắm c h ư ơ một trăm sáu mươi ba một trăm sáu mươi hai ăn nhàn khiến người thư giãn người ta nói quen thuộc các nhàn liền sẽ để người đối nguy hiểm sinh ra h ảo giác dưới mắt đội c ả vạ l ì y hệ chính là như vậy tình huống khi bọn hắn tỉnh nộ lại thời điểm lại phát hiện bọn hắn đã một trăm mười lạc hậu hơn đội dạp b t ạ i quá khứ bốn phút bên trong đội dạp đó là một cái mánh lửa ta bọn hắn hậu trường hai súng thành công điệu thông qua năng lực cá nhân của mình trợ giúp đội bóng đến điểm lao gì tiểu tử kia thậm chí còn đối mặt dêm phòng thủ đánh đơn thành công hai cái cứ việc ở trong đó có dêm vì tiết kiệm thể lực không có toàn lực phòng thủ nguyên nhân mà bác cảnh hai người tổ hợp cũng không phải là không có nem rớt nhưng bọn hắn một nem ném và la dinas ý bạ cả hai người này liền sẽ cường thế điệu giành lại tiến công d ẹ p hoặc là tự mình tiến công hoặc là trợ công đồng đội cái gì lớp ở bên trong hoàn toàn liền trở thành bối cảnh tường tì x u n l ụ cũng chỉ phải kêu một cái tạm dừng tại còn có bảy phút thời điểm đem lớp cho đ ổ i x u ố n g d ư ớ i t r i s t a n tổ mượn cho thay thế đi lên có t r i s t a n tổ mượn về sau đội c ả vạ lì hệ tuyến trong liền rốt cục không còn là lỗi thủng tồn tại giang vô địch tự mình cầm cầu tại ba điểm tuyến bên ngoài nhìn một chút lạo di trực tiếp ngay trước mặt của hắn đối đầu luận thân cao giang vô địch thế nhưng là cao hơn lạo di ra một mảng lớn tạm dừng trước đó lạo di tiểu tử kia liền lợi dụng tốc độ của mình đem giang vô địch cho sâu đánh cho một trận giang vô địch hiện tại là trong nội tâm tích đầy nộ khí quyết tâm muốn cho lạo di một bài học pháo cỡ nhỏ tự nhiên cũng là không sợ một cái chuyền bóng sâu vào tuyến trong vạ lan n g n ạ trong tay khi tất cả người đều lấy là lần này tiến công là trong vòng tuyến làm chủ thời điểm và lần n h i nát lại đem c ầ u chuyện cho l ạ o di lúc này l ạ o di trước mặt c h ố n g giống ba ba điểm xuất thủ t r ú n g đích cảm giác được mình bị đuồng h ị c h giang vô địch cũng chỉ có thể đ i bất đắc d ĩ địa c i k h ổ xong ta đến j ê m nói với giang vô địch ok giang vô địch rất rất thẳng thắn địa giao ra cầm b ó n g quyền bắt đầu đ ổ i đánh không cầu phòng thủ j ê m chính là năm nhất tân t ú a n u nob i từ khi bị đội giáp và xuất g a đầu tiên đội hình bên trong có không thể u ấ t xa năng lực nhưng hắn càng nhiều hơn chính là tại phòng thủ phía trên nhìn đội dạp p h ậ huấn luyện viên chính để huấn cắt t h ì cho ạ n ú nổ bị an bài đơn phòng d i ê m nhiệm vụ liền biết d i ê m vị trí thấp đối đầu ạ n ú nổ bị về sau những người khác liền nhanh chóng địa kéo ra không gian để d i ê m đi đánh đơn hắn lúc này giang vô địch lại đột nhiên không c ắ t vào lao dê một m chiêu quay đầu cạ dụ h ỉ r ổ đưa bóng c h u y ể n cho giang vô địch giang vô địch thuận tay một cái co tay lần nữa t r ú n g đích sau đó đội dạp thông qua đánh phối hợp cho đỡ dộ d ạ n chế tạo một điểm ba điểm ném rộ không gian tại đệ huấn cắt thị thủ h ạ đỡ dộ dặn có ý thức tiến hành bản thân cải tạo dần dần địa sẽ ra tay một chút ba điểm. dài hai điểm vốn chính là đờ dộ dạng am hiểu mà chẳng qua là để cao một chút xíu khoảng cách mà thôi đối với đờ dộ d ạ n tôi nói cũng không phải là việc khó gì chủ yếu là vượt qua chướng ngại tâm lý cho nên hắn nhìn thấy cơ hội về sau lập tức liền ba điểm xuất thủ bất quá rất đáng tiếc là đụng phải tuyến cho nên cái này cuối cùng chỉ có thể tính là một cái dài hai điểm về sau t ỷ d u n l ũ cũng đã nhận ra muốn đánh càng tốt hơn nhất định phải giải quyết hết đội dạp bên trong một người v a g l a n d i n a đừng nhìn người anh em này thường thường không có gì lạ thế nhưng tác dụng của hắn cùng x á t ị t bên trong học phật là không sai lầm cho nên tì dung lụ liền đ ố i giang vô địch nói với jem số bốn chiến thuật số bốn chiến thuật thanh trong không gian tuyến sau đó giang vô địch liền một cái cường đột tạo thành v ạ lan n i nas phá quy mà lao jem cũng c ố ý đ ị a nhằm vào v ạ lan n i nas tại v ạ lan n i nas tiếp lấy l ã o dì chuyền bóng muốn cắt vào tuyến trong đi đến điểm thời điểm jem sớm dự phan đến kịp thời phủ kín tại v ạ lan n i nas tiến công đường online v ạ lan y nas nhận banh quay người cất bước xem xét đ ầ u đen rau muống jem lúc nào ở chỗ này sau đó hai người liền đụng vào nhau ở bên cạnh giang vô địch là chân chân thật thật đ ị a nghe được hai đại hán thân thể tiếng va đập n g ấ m lại đã cảm thấy kinh khủng vạn lan n huy n ạ s tiến công phạm quy lao dê m ngược lại địa một lúc sau cuối cùng vẫn là bị giang vô địch cùng c h i s tan tổ mượn hai người trò kéo lên vạn lan n huy n ạ s ngược lại là thành thật không có đi cùng trọng tài phân cao thấp bởi vì là hắn cũng biết cái kêu cầu quả thật là phạm quy nói g lan hai phạm phải trận về sau cả vạn h u hệ liền tốt đánh rất nhiều theo chiến thuật cải biến bọn hắn cũng bắt đầu công kích tỏ dầu tổ dạp và dưới rộ phát lực dêm liên tục đơn ăn a nù nobi a nù nobi tên tiệu từ này vẫn tương đối tuổi trẻ ăn quá mức tuổi trẻ thua lỗ. nhưng đội dạp s cũng lấy ra tại sao mình lại là đ ô n g bộ trận chiến đầu tiên tích thực lực đi ra lợi dụng bọn hắn hậu trưởng hai xuống n g lực tăng nhanh tranh tài tiết tấu đờ d ộ dạn cùng lộ d ì hai người lợi dụng tự mình kiềm chế lực cho cái khác đồng đội tạo thành không vị cơ hội tỷ như dự bị ra sân xì ạ cảm tây đế vừa lên đến liền được lao dị một cái chuyền bóng sau đó ba điểm trung đích lúc này tỏ dồn tố dạp s đã dẫn trước đến m ộ ư ơ i hai điểm hiệp một còn có hai phút đồng hồ thời điểm đi đội c ả vạ lì hệ cũng lục ngao ngoe làm đội hình điều chỉnh giang vô địch cùng g ê m hai người thì là tiếp tục lưu lại trên sân Mà đội dạp bên kia lão d ì cùng đỡ r ổ dạn hai người thì là lâm thời đi xuống nghỉ ngơi dưới thế nhưng hắn không có nghĩ tới là liền t ạ i bọn hắn hậu trường hai súng đi xuống nghỉ ngơi cái kia một chút xíu thời gian giang vô địch liền liên tục trúng đích ba cái ba điểm bóng trực tiếp liền đánh đội dạp một cái chín mươi cuối cùng thủ tiết đánh xong tỏ d ồ n tô dạp ba mươi ba hai mươi sáu dẫn trước đội cả v ạ lì hết bảy điểm hiệp hai tranh tài cường độ lại tiếp tục gia tăng đội dạp vừa lên đến phạm giót đan liền trúng đích một cái tầm trung ném rộ mà sau đó cầm bóng quyền chuyển đổi lão dêm tiếp tục khống chế bóng khi lão dêm cầm cầu thời điểm xì、si、ạ cảm liền trực tiếp tiếp thân quân lấy dêm tay dài chân dài khiến cho dêm có một loại tại đối vị đủ d ạ n cảm giác thậm chí hồ hắn cảm thấy xì、si、ạ cảm năng lực phòng ngự còn mạnh hơn đủ d ạ n một chút dạng này cầu thủ lại là đội dạng dự bị ngoan ngoãn chi này đội dạng đến tột cùng là khủng bố đến mức nào a bất quá lao dêm vẫn là bằng vào năng lực cá nhân đánh vào một cái m ị ở cung đỉnh làm nổ ba điểm trung đích lần nữa để t r ê n lệch điểm về tới mười điểm tì dùn lù ngay tại bên sân hô to gia tăng bên ngoài tuyến xuất thủ khống chế bóng dêm đạt được tì dùn lù nhắc nhở về sau cũng nhớ tới lúc này hắn cũng không phải là cô đơn một người phân chiến còn có một cái giang vô địch đang b ồ i lấy hắn kết quả là lão diêm lợi dụng năng lực cá nhân của mình kiềm chế lại đội dạp phòng thủ chú ý về sau liền truyền cho ba điểm tuyến bên ngoài ta cảm thấy không v ị giang vô địch lần nữa nắm chắc cơ hội ba điểm trung đích ba mươi tám ba mươi mốt không biết đội dạp là lệch ưa thích vóc dáng còn hơi nhỏ gờ vẫn là tìm không thấy tốt gờ. bọn hắn xuất gia đầu tiên l à gì dự bị vạn vỡ l i vóc dáng đều không phải là rất cao bọn hắn phòng thủ cho giang vô địch cảm giác liền như là cho hắn không bị đây cũng là vì cái gì đến bây giờ hắn ba điểm bóng sáu ném ngũ tạng nguyên nhân đối diện cho quá yếu nhớ quá yếu chương một trăm sáu mươi bốn một trăm sáu mươi ba vượt lại so điểm tu đoán chừng đệ biển cặp thì tự mình cũng phát hiện tự mình t ợ g ờ giống như tại phòng thủ bên trên đối giang vô địch không có bao nhiêu hạn chế mà khi hắn đem tự mình xem tuyến chuyển rời đến ghế dự bị bên trên thời điểm liền thấy một cái sốt ruột ánh mắt đòn o gì tật làm là đội dạp thứ ba dự bị t ợ g ờ đòn o gì tật tại đội dạp vẫn là ngẫu nhiên có thể lăn lộn đến hai mươi phút ra sân thời gian chiều cao của hắn cũng cùng giang vô địch không sai lầm đều là một chín mươi sáu m phải biết lão dị mới một tám mươi lăm m vạn vờ lịch một tám mươi ba em ở đây là một cái duy nhất tại thân cao bên trên có thể cùng giang vô địch chống lại được thôi liền để hắn đi thử xem sau đó các t h ị huấn luyện viên liền để đoàn dị tật b ả n vợ lịt cho thay thế xuống tới đoàn dị tật ra sân về sau nói với giang vô địch câu nói đầu tiên là thái điệu ngươi chơi xong giang vô địch cái quỷ gì đoàn dị tật cầm c â u giã tâm bừng bừng địa muốn đánh đơn giang vô địch chứng minh một cái tự mình đoàn dị tật cuối cùng lấy một lần cường đột bị giang vô địch bỡ lọc kết thúc cái này hiệp đội dạp tấn công tiểu nhị ngươi là đến khôi hài sao giang vô địch trực tiếp liền d ễ c ầ nói ngay cả vạn v ỡ lịt cái này phạm d ố t đan vừa mới cũng không dám nói với hắn rác rời lời nói cái gì ngươi nha một cái so với hắn còn cay gà dự bị vợ gờ cũng dám nói ta thái điều xem ra ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào giang vô địch không nhìn hắn vẫn là cùng trước đó đoàn di tật lựa chọn cường đột cuối cùng thắng gấp liền đem đoàn di tật cho vút qua đi dừng nhảy phát ra tay trung đích đoàn di tật lập tức cũng cảm giác được một cô ánh mắt mang theo sát khí đang xem lấy hắn hắn không dám quay đầu bởi vì là hắn biết nhìn hắn người là cặp thị huấn luyện viên đồng thời hắn cũng trong lòng đậu đen rau muốn giang vô địch tại sao có thể có kh thanh thản ổn định khi lão tử bàn đạp lại không thể a lần này hơi rắc rối rồi vạn vợ lịt vẫn là có điểm năng lực mà cái này đoạn gì tật trực tiếp liền bị giang vô địch cho phong t o a ngăn n cản ngay cả chuyền bóng đều chuyển thất tha thất đ h ể ư không phải quá nhanh liền là quá vệ toàn còn để đồng đội luôn không tốt nhật banh nhật banh góc độ không đúng liền dễ dàng xuất hiện sai lầm nhìn tự mình sai lầm số đang gia tăng đội dạp và những người khác đều đúng đoạn gì tật có ý kiến ngươi nha là đến khôi hải sao ở đây bên cạnh nhìn cặp thì lông mày liền nhữ càng thêm lợi hại hãn tại nở bờ a những n à y huấn luyện viên bên trong tính tỉnh còn tính là tốt với lại cũng n g u y ệ n ý cho một chút người mới cơ hội nhưng vấn đề là cho ngươi cơ hội ngươi cần phải nắm chắc ga cũng không thể luôn dám loại này để cho người ta rất im lặng sự tình ra đi khi đội cạ v ã l ì hết lấy bốn mươi lăm bốn mươi hai vượt lại đội dạp và ba điểm thời điểm các thi huấn luyện viên rốt cục nhịn không được ngẫu nhiên liền tiến hành đội hình thay thế xuất ra đầu tiên đội hình lục tục no ngoe trên mặt đất trận đi về phần đ u â n di tật khi hắn đi kết quả thời điểm các thi huấn luyện viên m ặ t không biểu tình mà nhìn xem hắn ta hy vọng ngươi có thể nhìn xem địa suy nghĩ ứng phải đánh thế nào tranh tài ngươi hôm nay trận đấu này biểu hiện để cho ta rất b ự i rất sinh khí nếu như ngươi về sau còn như vậy máy đun nước vị trí kia sẽ là của ngươi không không có sau đó đoán chừng về sau đội dạp sẽ đem đ ò n gì tật cái này gà quay cho giao dịch hoặc là sẽ không theo hắn t c ư ớ c nhìn xem đội dạp bên kia đều lên xuất r a đầu tiên đội hình t i d u n l u cũng là vung tay lên để lớp chít tan tô mượn cùng z ê r sờ mít trên sân đem nhỏ n ẻ n g vừa hữu dẹp gờ rin cho đội sùn dưới mà giang vô địch cùng dêm hai người thì là tiếp tục lưu lại trên sân đ ầ u đen rau uống tizunlu huấn luyện viên điên rồi à hắn đem dêm lưu tại trên sân cái này có thể lý giải dù sao riêng cái này trận đấu mùa giải đều là lớn như vậy nhưng hắn tại sao phải đem giang vô địch cũng cho lưu tại trên sân a đừng quên giang vô địch chỉ là một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi hắn nên được đến nghỉ ngơi cơ hội ta có thể nhìn thấy giang vô địch về sau tại t ỷ dùm lủ thủ hạ sẽ bị cải tạo trở thành một cái thể lực của nhân ra sân thời gian tùy tiện liền đạt tới bốn mươi phút cái chủng loại kia mấy vị giải thích nhìn xem giang vô địch còn bị t ỷ dùm lủ cho lưu tại trên sân đều mở lên t ỷ dùm lủ cho đùa mà ở trong nước đối với cái này cách nhìn lại có không giống nhau ý kiến trong nước phan bóng đá không có bởi vì là giang vô địch thời gian dài ra sân mà cảm giác đến bất kỳ phẫn nộ so sánh từng cái đều lộ ra hết sức hưng phấn dù sao china cầu thủ tại nờ bờ a ra sân thời gian luôn luôn đều là cùng với không ổn định trước kia còn tốt một chút trước đây ít năm tôn đại thánh hiện tại chu kỳ đều là l u ô n là máy đun nước cầu thủ trận đồng đều ra sân thời gian khả năng cũng chưa tới hai phút đồng hồ nhìn thấy giang vô địch có d à i như vậy ra sân thời gian được có thể yên tâm không sai trong nước phan bóng đá tâm tư liền là như thế kỷ quái mà chỉ có cái tia nhất trà sát xoa là giang vô địch thể lực cảm thấy lo lắng phan bóng đá thì là sẽ nói một câu tỉ dùn lụ không nên để giang vô địch ra sân thời gian nhiều như vậy giang vô địch cần nghỉ ngơi để giang vô địch nghỉ ngơi đi loại hình lời nói vạn l ã n n h ĩ nạt r ư ớ c đó bởi vì là hai lần phạm quy nguyên nhân cho tới bây giờ mới lên trận cho nên có thể nhìn ra được giờ phút này trong lòng của hắn tiến công dục vọng là cỡ nào cường tại vị trí thấp muốn tốt cầu về sau vạn l ã n nghĩ nạt liền bắt đầu đánh đơn c r i s t a n t ô m s ầ n đ ỉ n h chistan tổ mượn lui về sau một bước về sau vạn lan n h ĩ nạt liền trực tiếp một cái có tay trung đích bất quá chít tan tổ mượn cũng cùng giang vô địch làm một cái bịt ẩn dồn phối hợp về sau giang vô địch cường đột đi vào chít tan tổ mượn thì là lưu tại phạt bóng tuyến phụ cận giang vô địch liền một cái phía sau t r u y ề n bóng đưa bóng chuyền đến chít tan tổ mượn trong tay phạt bóng tuyến phụ cận cũng không phải là chít tan tổ mượn tầm bắn phạm vi bên trong đội dạp bờ bên kia cũng không có để ý chỉ là tượng trưng địa ngăn tại trước mặt của hắn mà thôi chít tan tổ mượn do dự một chút về sau ở giữa khoảng cách xuất thủ bá một tiếng chít tan tổ mượn nhìn thấy xuất thủ của mình thế mà chúng đích trong nội tâm cũng là có một loại cảm giác không giống nhau ngôi lai、like, hắn cũng có thể giống những cái tia c có thể có tốt ném rổ tầm bắn loại cảm giác này quá sung sướng cứ việc đội d ạ bật xuất ra đầu tiên đội hình tại đến điểm phương diện này vẫn như cũ có một loại không có kẽ hở cảm giác nhưng đội cạ vạ luy hệ bên kia tại mũi tiến công cũng trải qua qua một đoạn thời gian thích đứng về sau có thể theo kịp đội dạp tốt càng mấu chốt chính là giang vô địch tiến công hỏa lực đạt được khai phát ba ba mấy cái ba điểm trúng đích ngươi sẽ phát hiện kỳ thật vẫn là rất trí mạng hiệp hai kết thúc đội cạ vạ luy hệ lấy sáu mươi sáu sáu mươi ba dẫn trước đội dạp ba điểm từ hiệp một lạc hậu đến hiệp hai dẫn trước nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở luân chuyển đội hình chiều sâu vấn đề c á t t h ì đã trong lòng quyết định c h ú ý chủ yếu tiếp xuống d ê m cùng giang vô địch hai người còn ở đây lên hắn liền đem đờ dộ dạn cùng lão gì hai người đều đặt ở trên sân liều thể lực vt đ o sợ vt o chương một trăm sáu mươi lăm một trăm sáu mươi bốn cái cõi chính như cùng c á t t h ì huấn luyện viên dự đoán như thế hiệp ba d ê m giang vô địch thế mà thật đúng là liền không nghỉ ngơi bất đắc dĩ hắn cũng chỉ phải tiếp tục để lạc gì đờ dộ dạn bọn hắn tiếp tục ra sân lạc gì đờ dộ dạn huấn luyện viên ngươi sẽ không tiến hóa thành tỷ dùng lũ cái tia chủng loại hình huấn luyện viên a xem ra song phương hôm nay đều đánh rất l i ề u à d ị vãng lúc này đội dạp đều là trước hết để cho lạo d ì dẫn đội hoặc là đờ dộ dạn dẫn đội hôm nay bọn hắn tựa hồ bị đội c ả vã l ì hét cho ép các t h ì huấn luyện viên đến bây giờ đều không có giao đấu cho tiến hành thay người điều chỉnh bản trận đấu giải thích dùng rất không thể tưởng tượng đội ngữ khí nói ra mà đội dạp kết quả của làm như vậy liền là bọn hắn tại thứ ba tiết cùng đội c ả vã l ì hét lấy tám mươi tám tám đánh ngang song phương ngoại trừ C cái này to con tiến hành điều chỉnh bên ngoài cái khác đều đánh đầy giang vô địch là lần đầu tiên ba vị trí đầu tiết tranh tài đều đánh đầy hiệp ba vừa kết thúc hắn liền trở về trong phòng thay quần áo giúp ta xem một chút chân của ta làm sao vậy quất hết sức lợi hại đội y vội vàng tới cho giang vô địch cha nhìn một chút hai chân tình huống một phen sau khi kiểm tra liền nói ngươi đánh thời gian quá dài thân thể của ngươi chịu không được song chuẩn rút vẫn là nói với t i j ù n l ù một cái ngươi nghỉ ngơi một chút ta đội y cấp ra một cái đề nghị giang vô địch có chút lo lắng điện nói vậy ta nhanh nhất lúc nào có thể lên trận đi thi đấu trên nguyên tắc là không đề nghị nhưng ngươi nếu quả như thật muốn lên sàn chờ cái bảy tám phút ta tijun lu cũng từ đội y trong miệm cho ra giang vô địch tình huống sau đó cũng chỉ có thể đủ thở dài điện nói cái này cũng trách ta qua năm phút đồng hồ hiệp bốn đúng hẹn mà tới bắt đầu ai chúng ta nhìn thấy giang vô địch thân ảnh tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện tại trên sân bóng trước mắt đội c ạ v ạ l ì hết hậu trường tổ hợp là gò vựa hiệu cung hút từ vừa mới hiệp ba kết thúc giang vô địch trước tiên liền trở lại trong phòng thay quần áo chúng ta có thể đ o á n ra giang vô địch hẳn là thân thể xuất hiện trạng thái gì không biết hắn là thân thể bộ vị nào xuất hiện hỏi giải thích đối với giang vô địch không có ra sân biểu thị mười điểm h ế u kỳ mà fans hâm mộ bóng đá thì là càng thêm lo lắng ta liền nói t đội cạ vạ l u h ệ n g đội hình dự bị bên trong có gọ vựa hữu lớp hai cái này có thể dẫn đội kỳ thật cùng đội dạp đánh còn tính là một cái chia 5 năm năm gọ vựa hữu năng lực có lẽ không đủ để có xuất gia đầu tiên thực lực nhưng ở đội hình dự bị cái kết là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì với lại chúng ta nhìn cùng cả mang ạ đội cũng thấy giang tưởng vô địch cuối cùng từ trong phòng thay quần áo đi ra nhân viên công tác đưa cho giang vô địch hai bình năng lượng đội uống hơn nữa còn có một hộp ít loại này quyết đều là vận động viên ở đây bên cạnh thời điểm ăn dùng thế nhưng là trợ giúp vận động viên nhanh chóng khôi phục thể lực giang vô địch vừa xuất hiện tự nhiên là đưa tới hiện trường không ít người chú ý trở về tranh tài trước đó ra sân nói muốn giáo huấn giang vô địch đ o ậ n gì tật tại bị cắt thì huấn luyện viên nộ phóng một đoạn thời gian ghẹ lạnh về sau tại hiệp bốn vẫn là đạt được ra sân thời gian mà hắn cùng phạm giót đ a n tạo thành hậu trường song tờ gờ đội hình cũng cho đội cạ vã l u h ệ n tạo thành phiền thoái rất lớn luận dị tật không có đối mặt giang vô địch cái chủng loại kia không thoải mái dễ chịu cảm giác đánh đó là một cái thư thái thư thái đ điểm,、so、điểm cứ như vậy tại hiệp bốn còn có sáu phút thời điểm song phương đều lục tục no ngoe bắt đầu xác thực thực chiến địa làm duy chỉ có đội cả vạn luyện bên này giang vô địch vẫn ngồi ở ghế dự bị bên trên xem so tài không có giang vô địch đội cả vạn luyện chiến thuật liền là đánh bên trong d ê m t r u y ề n bóng cho lớp lớp sai chỗ lưng đánh v ạ lan inas đỉnh lấy v ạ lan inas liền trúng đích một cái có tay mà về sau xì ạ cảm thì là tầm trung ném rổ không có trúng đích lần nữa đưa bóng quyền đưa cho đội cả vạn liền nhìn xem bên trên một hiệp đấu pháp tựa hồ cũng không tệ lắm d ê m liền lập lại c h i ề u cũ lớp vẫn như cũ sai chỗ đánh đơn v ạ lan inas nay lại đ ờ r ổ dạn liền đối lớp tiến hành bao bọc lớp cũng không n ổ i ổn định một cái tiết tấu về sau liền đem cầu chuyển cho chít tan tồn sần chít tan tội mượn lúc đầu nhớ tới nhảy sờ lem đủ nhưng bị xì ạ cảm phá hủy thu được hai lần phạt bóng cơ hội hai ph dù sao cũng so điểm liền biến thành 90-6-95. thời gian còn có năm phút đồng hồ tại loại này càng là thời khắc mấu chốt liền càng khảo nghiệm cầu thủ áp lực tâm lý lao d ê m chủ phòng l ã o d ì hơn nữa còn là xuất ra toàn bộ khí lực đến phòng thủ cái chủng loại kia khiến cho l ã o d ì cuối cùng bị phán án một cái ôm banh chạy trái luật lệ l ã o d ì tự hồ rất k h ô n g phục cái này xử phạt liền nối trọng tài nói trọng tài ta là bị d ê m đẩy không phải ta sẽ không ôm banh chạy mà trọng tài hiển nhiên là sẽ không đi nghe lạc di giải thích nhìn xem lạc di tính tình tự hồ muốn đi lên đờ dộ dạn liền vội vàng đem hắn cho kéo ra miễn cho bị trọng tài thổi tê cái gì vậy cũng không tốt đ ờ dộ d i ả n tiểu nhị ta biết chuyện này không trách ngươi nhưng trọng tài đã làm ra xử phạt ngươi không thể tặng cho ngươi s ử a án có phải hay không an tâm tranh tài đ ờ dộ d i ả n an ủi người bản sự vẫn là có thể lão gì kỳ thật cũng chính là muốn một cái hạ bậc thang mà thôi cho nên hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính dêm cầm cầu cường đột hấp dẫn bao bọc về sau liền truyền cho z e r -S, s m i t h bất quá z e r -S, s m i t ba điểm vẫn là không t r ú n g cũng may t r i s tan t o mượn cướp được tiến công dẹp lập tức liền truyền cho dêm dùng thăm dò bức thử tham dò phòng thủ hắn y bạc、à. y bạc ả nói thế nào cũng đã từng là một đợi phòng thủ hãng tướng có phải hay không hãng biểu thị tự mình không nhìn lao x ê m thăm dò lao x ê m xem xét đến vậy l i ề n liền đầu mà xem xét lao x ê m muốn xuất thủ y bạc ả lại cấp tốc địa nhào lên chỉ tiếc lúc kia lao x ê m đã xuất thủ y bạc ả tay đập vào lao x ê m trên tay phải ba thanh tất ba cái thanh â m cơ hồ là đồng thời vang lên ba điểm rèn s á t nhưng lão x ê m cũng thu được ba lần phạt bóng y bạc c trọng tài h ã n cầu xuất thủ quả cầu này ta không có phạm quy trọng tài ta không phục nào sẽ đ ỡ rộ rạn mới vừa vặn rỗ dành xong lạp gì này lại lại tới rỗ dành y bạc cả nhìn y bạc cả phản ứng một chút thấy không rõ lắm vừa mới cái kia ống kính ăn dưa quần chúng ngẩng đầu lần nữa nhìn một chút ống kính chiếu lại chiếu lại bên trong y bạc cả đúng là đối x ê m ba điểm p h ạ m quy cái này im lặng chương một trăm sáu mươi sáu một trăm sáu mươi lăm cuối cùng ra sân lao dêm phạt bóng ba ném hai bên trong từ tỷ lệ chính xác đến xem hắn đúng là mệt mỏi giang vô địch đang ngồi ở ghế dự bị bên trên thoải mái nhàn nhãm à nhìn xem tranh tài đột nhiên hắn cảm giác lại có một ánh mắt khóa lại từ mình đến từ tử n g lù ok giang vô địch lập tức liền đến kỹ thuật trước sân khấu đi làm nóng người tại về sau t r i s tan tổ một lần nữa tạo thành v ạ l ạ n i n à phạm quy về sau giang vô địch liền bị thay thế đi lên đem dê e rờ sở mít cho thay thế đến trước mắt đội cả v ạ l u h ệ n trên sân đội hình liền biến thành Sơn. mà đội dạp bên kia thì là g làm gì sù tỉnh gà đờ dô dạn sợ m u ộ n p h ỏ tuất ý bà ca ở p h ỏ tuất xì a cảm c v ạ lani nạt t ă m g cao thêm hai hậu vệ có thể tưởng tượng bọn hắn tuyến trong là cỡ nào kiên cố tristan tổ mượn hai phạt nhất c h u n g hai chi đội bóng so điểm là liền biến thành chín mươi tám chín mươi tám lúc này thời gian còn có bốn phút ba giây đội dạng p a s c ầ m bóng quyền giang vô địch đi theo đ ờ dồ dạn bất quá đ ờ dồ dạn cho tới bây giờ tựa hồ cũng không có bao nhiêu tiến công dục vọng hắn đại bộ phận phân ra tay là tới từ hơn nửa hiệp nửa chàng sau hắn chỉ là xuất thủ một lần mà thôi càng m ẫ u chốt chính là hắn một lần k i a xuất thủ vẫn là lấy rèn sắt chấm dứt giang vô địch cũng không hiểu cả thì huấn luyện viên là làm dạng gì ăn bài nhưng không ngại hắn chăm chú theo sát đ ợ dồ dạn giống đ ợ dồ dạn dạng này cổ điện hình xụ tính gạ không cẩn thận liền có thể cho ngươi một k í c h trí mạng vẫn là ổn một điểm tương đối tốt l à o gì tại ba điểm t u y ế n bên ngoài đỉnh lấy g ò hựa h ư u liền xuất thủ một lần ba điểm bất quá cũng không có trung đích xúc cảm thành vì đội dạo tập hiệp bốn vấn đề lớn nhất các thi huấn luyện viên cũng phát hiện vấn đề này liền nói với l à o gì l à o gì nhiều chuyền bóng cho tuyến trong đánh bên trong bày biện tam cao đội hình không cần cái kia chính là trần c h u ụ i lãng phí a pháo cỡ nhỏ biểu thị mình biết rồi g ò hựa hựu đưa bóng chuyền cho giang vô địch giang vô địch tại ba điểm tiến bên ngoài không lưng nhìn xem những người khác chỗ đứng hắn giờ phút này mặt không biểu tình tựa hồ không ai có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trong phân tích ra bộ dáng gì đến một cái biến hướng thu cầu triệt thoái phía sau bước ba điểm quả quyết xuất thủ b á đến từ giang vô địch một cái triệt thoái phía sau bước ba điểm nói thật giang vô địch ba điểm bóng s á c thực rất ổn ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì giang vô địch ba điểm bóng tỷ lệ chính xác sẽ cao như vậy thành như sở ti vần cũ gì, tại quý sau thi đấu cũng không có hắn kinh khủng như vậy a giải thích dùng đến không thể tưởng tượng nội ngữ khí địa nói xong giang vô địch thể lực hiện tại cũng đã nhận được làm dịu muốn nói hiện tại trên sân ai thể lực tốt nhất lời nói giang vô địch nói thứ nhất không ai dám nói thứ hai jem bất quá nói giang vô địch có thể lực s á t thực không có vấn đề gì theo pháo c ỡ nhỏ ném ném t r ú n g đích đội cạ vạ l ì hết lại tại jem dẫn đầu dưới bắt đầu công nhanh jem t r u y ề n bóng cho giang vô địch giang vô địch nhanh chóng địa đột phá lên rổ đánh t r ú n g về sau lại tại vị trí thấp vị trí lưng đánh đở rổ dạn một cái ngựa ra sau nhảy phát ra tay t r ú n g đích đi lên liền liên tục là đội cạ vạ l u hết được bảy điểm không thể không nói giang vô địch xác thực im lặng chỉ là giang vô địch như thế liệu mạng đối với đội dạp tới t nói lại không chút nào bất kỳ tác dụng gì bởi vì bọn hắn dựa vào cường đại tuyên trong cũng cùng đội cạ vạ l ì h ệ t lẫn nhau buộc phát lên cuối cùng tại hiệp bốn còn có ba mươi giây thời điểm đội cạ vạ l ì h ệ t có một lần cơ hội tiến công lúc này so điểm là một trăm linh tám một trăm linh chín đội cạ vạ l ì h ệ t dẫn trước đội d ạ bật một điểm lần này không chỉ có muốn ép thời gian còn muốn để cao tiến công sát xuất thành công lão diêm m u ố n là muốn tự mình dẫn bóng mang không tiết tấu chỉ là thấy được giang vô địch muốn banh hắn cũng không có cớ nào do dự trực tiếp liền chuyển tới chuyển tới về sau lão diêm liền hối l ậ n phải biết cái này thế nhưng là cái cuối cùng hiệp ba giang vô địch có thể nắm chặt ta đừng làm đập giang vô địch đứng tại logo phụ cận chậm chạp địa cầm bóng không có bất kỳ cái gì thiết tấu đ ờ i dộ dàn cùng pháo cỡ nhỏ hai người liếc nhìn nhau nhẹ gật đầu về sau liền cùng lúc đôi giang vô địch tiến hành ba bọc tựa hồ là muốn liên hợp lại cắt bóng giang vô địch cái này thanh niên trong tay tiểu cầu cầu giang vô địch lập tức liền bắt đầu biến hóa tự mình dẫn bóng thiết tấu một cái quay lưng lại thêm dưới hông dẫn bóng về sau hắn thành công địa từ đợ dộ dàn cùng pháo cỡ nhỏ hai túi sách của người kia vây bên trong bên trong đột phá đi ra. Lúc này thời gian còn có giang vô địch liều mạng địa thoát cách hai người bọn họ đi vào ba điểm tuyến bên ngoài một bước thời điểm một cái làm bộ muốn xuất thủ động t á c đem đờ rộ dạng cùng pháo cỡ nhỏ hai người cho l ử a gạt nhảy sau khi thức dậy giang vô địch mới chính thức địa xuất thủ hỏng bét bá giang vô địch thời khắc mấu chốt ba điểm trúng đích Tất. đội dạp gọi tạm dừng lúc này khoảng cách toàn trường kết thúc thời gian còn có ba giây lưu cho đội dạp cơ hội không nhiều lắm giang vô địch lại thành công địa bị đội c ạ vã l y hết bọn này cơ bắp đại hắn cho vây lại một trăm lẻ tám một trăm mười hai đội dạp bên kia đều một bộ ủ rũ túi đầu như thế bọn hắn lấy là đợt dộ dàn cùng lão gì hai người xuất kỳ bất ý địa đi bao bọc giang vô địch sẽ cho giang vô địch tạo thành sai lầm cái gì không nghĩ tới ta cảm thấy lại lợi dụng hai người bọn họ bao bọc từ đó tìm được một chút xíu có thể cơ hội được phá liên là lợi dụng cơ hội này trực tiếp liền bỏ rơi bọn hắn cũng không có gấp xuất thủ không phải phải chờ tới lắc bay hai người bọn họ sau lại ung dung không vội địa xuất thủ hiện tại đợt dộ dàn cùng lão gì hai người đều rất hoài nghi đến cùng bọn hắn là thái điệu vẫn là giang vô địch là thái điệu các thi huấn luyện viên tối thở dài một hơi vẫn là giữ vững tinh thần đến cổ vũ đệ tử của mình t u t bọn tiểu nhị không nên Đó, chúng ta tạm dừng trở về. Đội, đội cả vạn luyện lấy một trăm một mươi hai một trăm một mươi hai điểm t r ê n h lệch điểm chiến thắng đội dạp post thành công địa cầm súng g một đội dạp bên kia đến điểm cao nhất là vạn lạn ninas hai mươi năm điểm một mươi tám dẹp còn có ba trợ công sắp thực hiện ra một cái thời đại mới xây thực lực đi ra mà đợi rộ rãn cùng lão gì hai người trận đấu này trung quy trung c ủ bàn bạc cũng liền chặt xuống ba mươi lăm điểm đội cả vạn l u y ệ t bên này lão dêm cầm tới ba mươi điểm mười bốn dẹp mười ba trợ công tam đôi số liệu mà tại thứ ba tiết nửa đoạn sau thời điểm kỳ thật hắn đã cầm tới tam đôi cho nên người muốn nói hắn soát số liệu cái này đúng là không có lý do nói giang vô địch cũng đánh rất không tệ có hai mươi tám điểm bảy trợ công số liệu lớp mười hai điểm mười dẹp mười lấp là thật thuộc về loại kia rất kỳ quái cầu thủ tại đàng hoàng đối chiến bên trong lớp liền luôn các loại g i n sát Thế nhưng, một nhưng, khi đội c ạ p hậu t rơi ở phía s cần phải đội vạ lì hệt ba bọc. Đội hậu trường hai súng không còn chút sức lực nào có phải là hay không cặt thì huấn luyện viên quá độ sử dụng vấn đề đợt rộn rãn giang vô địch rất lợi hại hắn hoàn toàn không giống như là một cái tân tú hắn cho ta cảm giác tựa như là một cái cường h á n đối thủ jem chúng ta toàn đội đều đánh ra hẳn là có phối hợp đi ra cái này mới là đoàn đội bóng rổ giang vô địch thắng được j a m một vẫn là để đội c ả vã l ì hệt đám người thở dài một hơi với lại cũng để bọn hắn có càng nhiều lòng tự tin nhất là t r i s t a n tổng sân thông thường thi đấu t r i s t a n tổ mượn kỳ thật chỉ có tại thông thường thi đấu nửa đoạn sau cùng nhỏ nẹn tạo thành khắc thành phế x à i huynh đệ tổ hợp thời điểm mới sẽ cho người hai mắt vào sáng mà đi qua mấy trận quý sau thi đấu về sau không có người sẽ lại đi xem nhẹ chistan tổng sân ta mớn hiện tại đồng bộ những khả năng kia cùng đội cả v ạ l ì hệ đông quyết đụng phải đội bóng seo tít b ả sau hết cũng bắt đầu nghiên cứu như thế nào nhằm vào t r i s t a n to mừng cái giờ này đi 70 sau hết ngược lại là thở dài một hơi dù sao đại đế muốn đánh bạo t r i s t a n to ổ sân tựa hồ vẫn là một chuyện rất dễ dàng nhưng vấn đề của bọn hắn cũng rất nghiêm trọng cái kia chính là như thế nào qua nở bờ a hảo môn thứ nhất seo tít tháng năm ngày bốn đội cả v ạ l ì hết giao đấu đội dạp j hai tranh tài cũng chính thức bắt đầu trận đấu này em không biết muốn làm sao nói đội dạp vẫn tại hiệp một thời điểm phát huy hết sức xuất sắc cuối cùng cũng lấy 10 điểm trên lệnh điểm dẫn trước đội cả vạn l ì hệ tiến t vào hiệp hai chỉ là đến hiệp hai nội dung cốt truyện liền cùng dê một hoàn toàn khác nhau lao dê cùng giang vô địch trực tiếp liền đứng d ậ y lao dê phụ trách đột phá giang vô địch phụ trách bên ngoài tuyến ném ba điểm cứ như vậy đơn tiết đội cả vạn l ì h ệ t nổ xuống 3 a bảy điểm trực tiếp liền đánh đội dạp tìm không thấy đông tây nam bắc lao dê hôm nay trạng thái vẫn không có so dê một tốt hắn nhiều lần tổ chức tiến công đều xuất hiện sai lầm tình huống càng làm cho đội dạp sợ nao đau l ạ hiệp ba ngay từ đầu la Bất Cắt đa dĩ. Liền đánh càng thêm tự nhiên, hiệp ì h u ấ bốn giang vô địch tự mình dẫn đội lao diêm liền là đi lên vài phút ý tứ ý tứ cuối cùng đội cạ v ạ luyện lấy một trăm hai mươi tám một trăm linh năm sân khách đại thắng đội dạp post hệ liệt thi đấu dù sao cũng so điểm là hai mươi tháng năm ngày sáu về tới cợ lệ vệ lệnh đội cạ v ạ luyện sắp tại sân nhà nên chiến sân khách tác chiến đội dạp post POS bình thường không có cái gì lợi hại lúc trước giang vô địch liền rất điều chỉnh thử mà đối diện truyền thông phỏng vấn nói ra một câu nói như vậy dựa theo giang vô địch tính tình hắn nói thế nào cũng rất không có khả năng sẽ nói ra lời như vậy nhưng cái này quả thật là hắn nói mà không biết là có phải hay không bởi vì hắn lúc trước phỏng vấn lời nói bị đội dạp đám người kia nghe được còn là thế nào đội dạp sg ba đánh phá lệ liều mạng đúng vậy nhất định phải dùng liều mạng một cái từ để hình dung cầm banh liền cùng khiên tạc đạn dùng sức địa hướng đội c ạ vạ l u hệ tuyến trong bên trong sông hôm nay giang vô địch biểu thị ngược lại là rất phẳng bình không có gì lạ hôm nay hơn nửa hiệp lão dê biểu hiện liền rất tốt mà nửa c h ắ n g sau thì là lớp sân nhà lớp tại vị trí thấp nhiều lần đánh đơn v ạ lan i n a s trực tiếp liền dạy v ạ lan ninas là m người cuối cùng đội cạ v ạ l ì h ệ t cũng thành công địa cầm x u ố n g dây ba dù sao cũng so điểm ba mươi đ ô n g bộ đệ nhất đội dạp lại để cho bị đội cạ v ạ l ì h ệ t q u e t n a n g nếu như ngươi tại còn không có quý sau thi đấu còn chưa mở đánh thời điểm liền nói cho f a n bóng đá cái này dự đoán lời nói đoán chừng sẽ bị người phun chết đi xuống lại nếu như tỏ d a ôn tô dạp không có thực lực làm sao có thể đi đến đồng bộ vị trí thứ nhất có phải hay không nhưng bây giờ đánh mặt tới đội dạp tựa hồ bị bực không có đường lui tiếp đó bọn hắn còn cần tại đội cạ v ạ lì h t sân nhà tiếp tục phân chiến một trận đợi đến tranh tài ngày ấy hai tri đội bóng đi vào sân nhà thời điểm giang vô địch hoàn toàn không có từ đội d ạ b ậ trên t thân cảm nhận được một tia hào đối với tranh tài k í c h tỉnh bọn hắn tựa hồ đối với tự mình tiếp xuống trận đấu này không có lòng tin các thi huấn luyện viên vị ứng đối trận đấu này cố ý đối đội d ạ bật đội hình tiến hành một phen điều chỉnh bị đội cạ v ạ lì h t đánh một cái ba mươi về sau các thi huấn luyện viên tự nhiên cũng là tại suy nghĩ sâu xa đến cùng đội dạp kém đội cạ vã lì hệ chỗ nào thẳng đến dê ba hiệp bốn nửa đ ằ n sau h ắ n phát hiện đội dạp ngũ tiểu đội hình kết quả là trận đấu này hắn liền đem v ạ l ã n nhì n ạ cho bỏ vào ghế dự bị bên trên cử đi cờ di mỹ ở og a no n a s o r i bạc ạ l ờ a rộ giản l ã o dị ngũ hổ tướng có ý tứ chính là đội cạ v ạ l ì h ệ t bên này cũng bắt đầu chiến thuật mới diễn luyện jem js summit lub cover giang vô địch nhìn thấy đội cạ v ạ l ì h ệ t cái này đội hình thời điểm các thi huấn luyện viên trên mặt cái biểu tình kia a là một cái đặc sắc hoan nghênh mọi người đi vào đội cạ v ạ luyện sân nhà đối chiến đội dạp vào hiện trường chúng ta nhìn thấy hai chi đội bóng đều đem riêng phần mình xuất ra đầu tiên cầu thủ cho phái ra sân chỉ là bọn hắn hai cái này đội hình tựa hồ vóc dáng đều có chút l ệ c h thấp một điểm a nhất là đội dạp post tại quá khứ mấy trận đấu bên trong v ạ lan ninas đã đã chứng minh tự mình là đội dạp post tiến trong bên trong nhất cự vô phép tồn tại nhưng hắn tồn tại lại bị ảnh kịch đội dạp post tiến công tiết tấu hôm nay c ặ t thì huấn luyện viên đem v ạ lan ninas cho bỏ vào ghế dự bị bên trên để cho chúng ta nhìn xem có thể hay không sinh ra cái gì mới phản ứng hóa học a không có v ạ lan ninas đội dạp post tiến công tiết tấu sát thực biến nhanh lao dị cùng ỵ bạ cả hai người liền trước sau r i ê n phần mình trúng đích một cái ba điểm trực tiếp liền đánh một cái sáu mươi bắt đầu đây quả thật là rất ủng hộ sĩ khí. thế nhưng là hiệu quả nhưng như cũng rất tồi tệ thật ở giữa tuyến một mực cho người cảm giác liền rất mềm l ớ p tại tiến công bên trong cường đánh v ạ lan y na sắc thủ xuống cái hiệp đến phiên đội dạp và thời điểm tiến công l ớ p lại ngạnh xinh xinh địa cho v ạ lan y na s một cái mũ lớn đơn tiết đánh xong cả v ạ l u hệ ba mươi hai mươi lúc dẫn trước mười điểm hiệp hai ngay từ đầu phạm g i t đan cũng rất có thể nắm lấy cơ hội một cái ba điểm bóng thành công địa hấp dẫn đội cả v ạ l u hệ phòng thủ lực chú ý về sau liền liên tục ba lần chuyển vào tuyến trong cho vạn lan y na s liên tục ba lần ở bên trong tuyến cường đánh thành công chỉ bất quá lúc này giang vô địch cùng cộc vợ hai người lại bị cử đi trận sau đó ba ba ba mấy cái ba điểm ném đội dạp pus đó là một cái không còn cách nào khác hiệp hai nhanh lúc kết thúc số liệu thống kê một cái z r smit sáu ném sáu bên trong có v sáu ném năm bên trong những n à y lao tướng tỷ lệ chính xác đó là cao dọa người a t r á i lại tỏ dầu nổ dạp pus bên này trực tiếp lành lạnh nửa trang c h i ế n thôi c ạ vạn l ì hệ sáu mươi ba bốn mươi ba dẫn trước đội dạp pus hai mươi điểm nhìn thấy dạng này trên l một điểm liền biết hiệp ba jem giang vô địch những n à y cầu thủ hẳn là sẽ không lại tiếp tục xuất chiến kết quả đội c ạ vạn l ì hệ đội hình dự bị đánh đội dạp xuất ra đầu tiên đội hình thế mà còn có thể cam đoan không thua trên cơ bản là ngươi tiến một cái ta tiến một cái tình huống thi đấu điểm lạc hậu phía dưới đội dạp bên kia trực tiếp liền hòng mất ngay cả một cái tính tình rất không tệ đợi dộ d ạ n đều xoay tròn cánh tay liền hướng phía c ử lạ s ờ n đầu công đánh tới cuối cùng chiếu lại về sau đợi dộ d ạ n cấp hai ác ý p h ạ n quy trực tiếp liền bị phạt ra sân không có đợi dộ d ạ n đội dạp tuổi thọ cũng đến đây chấm dứt hiệp ba đánh xong tỏ dấu tổ dạp bảy mươi một trăm l lạc hậu c ả vạ lư hệ sau đó tranh tài tiến vào rác rưởi thời gian toàn trường đánh xong Cả vạ lì 128-93 đại trên h ắ n cũng g giả tỏ tổ dấu dù sao cũng、so、điểm 40 đem đội ư ớ c t i tấn cái ấ p đông đông trận chung mạng. Trên bộ kết. Trước quyết c khai 168, 167, đông quyết khai mạc. Trên cái thế giới này nhất mất mặt phương thức liền là bị quét ngang có thể tưởng tượng chi này đội dạng post tại về s o đụng phải đội cả vali gặp phải một cái dạng gì trạng thái nếu như không có ngoài ý muốn đội dạng post hẳn là sẽ đối với cái này là một chút mới giao dịch v ằ n g không hàng năm đội bóng thanh toán nhiều như vậy lương bổng kết quả mỗi năm đều là lần vòng du lịch cái này cũng không là một chuyện tốt thời gian bất chi bất giác địa đi tới mười bốn ngày đ ô n g bộ trận chung kết hiện trường đông quyết hai đội ngũ theo thứ tự là đội cả v ạ l i é t đội seo tít đội seo tít quý sau thi đấu cái kia thật là là ghê gớm a không thiếu cầu thủ đều bởi vậy đánh giá giá trị của mình tỷ như huấn luyện viên chính sở tí vần trực tiếp liền bị đông đảo truyền thông bình là sử thượng nhất có tài hoa huấn luyện viên chính sẽ tiếp nhận bộ t ụ vịt các loại một nhóm lớn n ba ờ thời đại trước huấn luyện viên tay cầm thành là đời sau huấn luyện viên chính đại biểu cái gì thiếu s o á liền là p a n hâm mộ đối với hắn xưng hô nhưng giang vô địch vẫn cảm thấy tỷ dùn lụt một chút dù sao t h ì d ù n lu là quán quân huấn luyện viên không cho phép phản bác còn có liền là tạ tùm tạ tùm bây giờ tại đội bóng địa vị cũng là thẳng biểu a bất quá ả o ẩn đã tuyên bố trận đấu mùa giải báo tiêu hắn hiện tại chỉ có thể ngồi ở đây vừa nhìn đội s e t t ị tranh t tài chỉ là nhìn hắn cùng dần cái kia vừa nói vừa cười biểu lộ tự hồ để cho người ta cảm thấy lúc này tranh tài bầu không khí không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng lúc trước ẩn cũng đã nhận được phóng viên phỏng vấn hắn trực tiếp đã nói chúng ta đội hình rất tuyệt từ quý sau thi đấu ngay từ đầu những cái kia bóng rổ chuyên gia liền nói xeo t i m sẽ bị đội bụt cho bốn mươi quét ngang bị loại mà hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy mỗi lần có người nhìn suy chúng ta thời điểm chúng ta sẽ hung hăng địa đánh mặt của bọn hắn ta cùng j a m e s kỳ thật cũng không có cái gì â n o á n liền là giữa song phương có một ít không giống nhau cách nhìn mà thôi hắn là một cái nhất định vượt thời đại cầu thủ hôm nay không thể ra sân cùng hắn đ ọ xước ta thật đáng tiếc tranh tài bắt đầu đội cạ và l ì hệ xuất gia đầu tiên đội xe tịt tại trên sân bóng thân cao chỉ có thể nói còn có thể bọn hắn không có truyền thống trên ý nghĩa to còn họ phật là thiên hướng về đánh ở p h ò t u ộ t vị trí này em cùng lớp không sai biệt lắm đều là bị huấn luyện viên cho gọi vào số năm vị đi lên lớp hố bất quá không giống với lớp chính là họ phật tại số năm vị bên trên tác dụng cũng là rất rõ ràng tối thiểu hắn là một tên hợp cách xê mở đầu xe tịt liền tóm lấy đội cạ v ạ lì hết nem bóng một sai lầm tại một bên khác dầu ẩn mờ g i n nhặt được bị lớp cùng họ phật rút ra cầu lập tức liền đột phá đến đội cạ vã lì hết dưới rổ xong thành một cái lên rổ hai mươi bắt đầu mà sau đó gọi hựa h ư u cũng đỉnh lấy rổ gì ở trúng đích một cái tầm trung ném rổ song phương cứ như vậy kéo ra tranh tài đại mạc đông quyết tự nhiên cũng là rất trọng yếu hệ liệt thi đấu cho nên vô luận là tờ nờ tờ vẫn là ef tờ n đều sẽ tiến hành toàn mỹ trực tiếp trận đấu này mà giải thích đài bên này thì là từ lờ smith bà cô ỷ tổ ba người thành o nẩy hựu gia hỏa kia hiện tại đoán chừng là muốn chuẩn bị đi giải bảo ngày mai đội b ổ gì ý ốt đối chiến đội dọc kẹt tây bộ trận chung kết cho nên cũng không có tới smith l người hôm nay xem trọng cái nào chi đội bóng bị đặt câu hỏi l liền nói đội cả vali ấy ta smith, vì sao ngợ liền cho ra lý do của mình bởi vì là đội cạ vạ l ì hệt có dêm lớp giang vô địch ý tứ rất rõ ràng đội cạ vạ l ì hệt có cự tinh siêu cấp cự tinh mà s ẹ o tịt đâu liền h t phật một cái còn tính là cự tinh cầu thủ bọn hắn siêu cấp cự tinh ẩn còn ở đây ngồi xuống đây mà sờ mít lại không thế nào nhận là ta cảm thấy hôm nay sợ ẹ tịt ngược lại sẽ cho đội cạ vạ l ì hệt một hạ mã uy có người có lẽ sẽ dùng sợ ẹ tịt chi này đội bóng trước mắt ở đây bên trên đội hình không có một cái nào chủ công điểm nhưng ta cảm thấy hoàn toàn là loại này không có chủ công điểm ai cũng có thể tiến công đội hình là khó khăn nhất phòng bởi vì là người vĩnh viễn không biết bọn hắn sẽ để cho ai đi tiến công các người muốn hay không bao bọc cái gì loại tình huống này tại đội xét thịt cùng trước đó hai cái quý sau thi đấu đối thủ giao chiến liền có thể nhìn ra được còn có một chút sở mít chưa hề nói cái kia chính là đội xét thịt vận động năng lực không giống với đội cả v ạ l ì h ệ n bên này lão binh lao tướng đội xét thịt đây chính là cả năm tuổi trẻ tồn tại ai chỉ là chạy đoán chừng liền có thể chạy chết đội cả v ạ l ì h ệ t bất quá mở đầu đội cả v ạ l ì y ệ n đánh cũng không tệ lắm đội cả v ạ luyện liền quay chung quanh lớp cùng xem hai cái này điểm tới thực hành chiến thuật phòng thủ xem chính là mọi d ị sơ mà phòng thủ lớp chính là hạp fort đầu tiên là lớp cho jem làm một cái thịt e n d ồ n về sau liền hình thành tự nhiên sai vị lớp đi đối đầu m ọ dịp sơ cuối cùng liền tạo thành m ọ dịp sơ phạm uy hai phạt hai bên trong về sau lớp cùng jem bàn bạc đã chiêu này hiệu quả cũng không tệ lắm cái kia liền tiếp tục sử dụng a sau đó lớp lại sai chỗ đối mặt m ọ dịp sơ trực tiếp liền đánh tấm vào bóng nhìn bên sân sở tí vần trận t r ắ n g mắt liền hiện trường màn ảnh cũng cho đến ngồi tại ghế dự bị bên trên bệnh n e t hiện tại đội x e thịt vấn đề lớn nhất chính là như thế nào ngăn cản lớp cùng jem thịt e n z o n phối hợp nhìn ra được lớp còn có thể ăn sống m ọ d ị sơ mà màn ảnh cho đến bay nes trên thân tựa hồ ngay cả hiện trường nhân viên công tác đều cảm thấy sở tí vân hẳn là thay người chỉ là sở tí vân liền hết lần này tới lần khác không tiếp tục lưu mọi dịp sơ ở đây bên trên mọi dịp sơ tự nhiên cũng biết áp lực rất lớn cho nên tự mình cũng thông qua sai chỗ đánh gõ hựa hữu một cái hai một p h ạ t bóng cũng có cứ như vậy song phương so điểm liền biến thành tháng mười hai năm một hai b ì n h giang vô địch đi theo tạ tùng trước đó hắn đi tìm cô bệ thời điểm chỉ thấy qua tạ tùng không biết có phải hay không là lần kia cùng tạ tùng n ố bỏ cắt bóng vợ lộc s o hắn quá mức lợi hại còn là thế nào giang vô địch cảm thấy tạ t ù n tự a hồ đối với hắn cũng có một ít bóng ma ngươi từ hắn bắt đầu bảy phút đều còn không có xuất thủ liền có thể nhìn ra được sơ tý vân l à rất hy vọng có thể đem tạ t ù n bồi dưỡng ra được chưa chắc sẽ hạn chế tạ t ù n xuất thủ cho nên đây hết thể đều là tạ t ù n tự mình không dám đánh giang vô địch liền cười nói với hắn hôm nay làm sao rất thiếu nhìn n g ư ơ i xuất thủ à, không giống n g ư ơ i à. tạ t ù n không để ý tới giang vô địch ngươi không phải nói thần tượng của ngươi là c ô bệ a ngươi phải biết dù là cố bệ đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu hắn vẫn như cũ sẽ kiên trì tự mình ra tay ngươi ngay cả điểm này đều làm không được ngươi còn dám nói ngươi giống hắm Nôn n g đây cũng h h t là hắn hôm nay lần thứ nhất xuất thủ c h ư n g một trăm sáu mươi chín một trăm sáu mươi tám truy điểm nhưng ai cũng không nghĩ tới giang vô địch một lần kia lên rộ vậy mà thành vì đội cạ vạ l ì h ệ t hiệp một một lần cuối cùng đến điểm sau đó năm phút đồng hồ đội cạ vạ l ì h ệ t liền xa vào đến vô tận rèn sắt bên trong vong rổ loảng xoảng bang mà văng lên tựa h ồ tại cự tuyệt đội cạ vạ l ì h ệ t đám người ném rổ m à x e t e thì t là bởi vậy kéo ra cùng đội cạ vạ l ì h ệ t ở giữa trên l u y ệ điểm thủ tiết c h i thôi x e o tít ba mươi sáu mười bốn dẫn trước đội cạ vạ l ì h ệ t cao tới hai mươi hai điểm sở dĩ có cao như vậy trên l u y ệ điểm nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở đội cạ vạ l ì y ệ n điên cùng rèn sắt hiệp tháng một năm hai một ném vẹn vẹn mới trúng đích trong đó bảy cái cầu ba điểm bóng năm ném không bên trong im lặng a với lại lao j ê m cũng có một cái ghi chép tại hiệp một liền rách nghề nghiệp tiếp sống tại đông bộ trận chung kết lạc hậu nhiều nhất hiệp một ghi chép kỳ thật đội cạ v ạ luy hệ đánh vẫn là có thể nhưng xúc cảm liền là không tốt cái này xác thực không có biện pháp gì còn có liền là phòng thủ mà không q u á đi giang vô địch đều không biết bao nhiêu lần nhìn thấy dầu ẩn bờ dân tại không người phòng thủ tình huống dưới vọt tới dưới rổ đi hoàn thành lên rổ hoặc là sờ lem đủ liền như là câu nói kia qua ngưng như là qua sáng sớm đường cái đúng vậy liền là khoa trương như vậy hiệp hai ti dân l ư liền để jem lớp hai người đi xuống nghỉ ngơi hiếm thấy địa để giang vô địch đi lên dẫn đội n h i ề u tự mình ra tay đây là tỷ dun l ù tại giang vô địch sẽ phải ra sân trước đó nói với giang vô địch một câu giang vô địch gật gật đầu ok có tỷ dun l ù sau khi phân phó giang vô địch chơi bóng liền trở nên độc hiện một hắn không chút xuất thủ hiện tại trên sân không có game lấp hắn lập tức liền trở thành đội c ạ và lì hệ ẹ chủ công điểm tỷ dun l ù đây là đang đọc sức đọc sức giang vô địch có thể đưa đến dẫn đội tác dụng nhìn thấy tỷ dun l ù như thế tin tưởng tự mình giang vô địch đương nhiên sẽ không cô p ụ tín nhiệm của hắn ba điểm tuyến bên ngoài cầm cầu nhìn xem tạ tồn phòng thủ tự mình hắn tự mình liền xuất thủ ba điểm khi c ầ u còn trên không trung thời điểm đội cả vạ l ì h ệ n những người k h á c liền nhanh chóng địa trở về thủ đúng vậy ngay cả cùng giang vô địch hợp tác r a s â n chip tan tổ mượn đều không có muốn tự mình đoạt dẹp ý tứ cũng không phải bọn hắn không tích cực chỉ là bọn hắn cảm thấy giang vô địch hẳn là có thể đủ trúng đích không cần thiết lãng phí thời gian đi rổ dưới đáy cùng những cái tia c ầ u thả hắn từ đọ sức lực đội cả vạ l ì h ệ n những n à y dự bị cầu thủ thật sự chính là có ý tứ thế mà ngay cả đoạt dẹp cũng không cần xem ra bọn hắn tự mình đối với tranh tài cũng không có bao nhiêu lòng tin a giang vô địch ném xong liền xoay người chẳng lẽ lại Hắn mình mình không ném lòng tin đối với i rổ rất có đủ. ệ phong một tam c n g lệ chính xác, là cái là gì, g i a vô địch như thủ ế tiếng. tự tin. mặt. thích thì Thảo nói. Bá một mặt. t Giang giải nơi nói. Liên đã chứng minh Giang vọng không đánh chứng lần này sẽ không bị đánh mặt. 30, 6, Phòng Hy địch địch h Mấy vô vị vô đó đã bị bị sẽ sẽ Bá ở bưng giang vô địch mặc dù nói cũng là theo chân tạ tùng nhưng là hắn biết đội sẽ thích tiến công không ngừng tạ tùng d â y ồ ẩn bờ rằng cái giờ này cũng cần để ý kết quả là hắn đang ngó chừng tạ tùng đồng thời cũng sẽ nhìn xem dậy ồ ẩn bờ r ằ n vị trí khi giây ồ ẩn bờ dân lợi dụng c bảy n e t tiến hành tịt ẩn dần sau khi đập phá giang vô địch liền lướt ngang tới cẩn thận giây ổ ẩn bờ dân nghe được đồng đội tạ t ù n g thanh âm nhưng hắn nhưng lại không biết tạ t ù n g tại sao phải hô trực tiếp hắn nghe được ba một tiếng hắn cũng biết xuất hiện giang vô địch trực tiếp liền đem hắn cầu cho đánh ra giới tiểu nhị ngươi đến lộn chỗ giang vô địch mũ xong giây ổ ẩn bờ dân về sau cười ha hả địa nói với hắn g â y ồ ẩn bờ dân rất tỉnh táo địa nhìn một chút giang vô địch về sau liền trực tiếp đi ra ngoài mở cầu không có cái gì biểu lộ xem ra giang vô địch là phải nghiêm tờ không nhanh không chấm nói một bên sở mít liền cười hán nghiêm túc tiểu nhị ngươi là đang nói đ ù a a hiện nhiên sở mít không cảm thấy giang vô địch còn sẽ có giữ lại thực lực tình huống như vậy dây ồ ân bờ dân mở cầu cho tạ tùng giang vô địch trực tiếp liền tiến lên cùng hắn tiến hành thân thể đối kháng hai cái cơ bắp hắn tử cứ như vậy tiến hành nam nhân ở giữa đ ọ sức bất quá xem ra tự hồ là tạ tùng không bằng giang vô địch sở tí v â n ở đây vừa nhìn cao mày bất quá lại cũng không nói gì thêm hắn cũng hy vọng tạ tùng có thể tại đối mặt giang vô địch thời điểm tiến hành nhiều một chút đánh đơn số lần tạ tùng cũng đúng như hy vọng của hắn như thế tạ tùng một cái nhanh trong biến hướng về sau c ầ u đến bên trái d ừ n g ngửa ra sau nhảy ném ba giang vô địch mặc dù nói so tạ tùng thấp như vậy một chút thế nhưng khi hắn nhảy lúc thức dậy vừa v ặ n liền có thể đụng phải tạ tùng trong tay bóng rổ mặc dù nói ngửa ra sau nhảy ném rất khó b ỡ lóc nhưng đồng dạng tinh thông ngửa ra sau nhảy ném giang vô địch hiển nhiên là sẽ không để ý những này b ỡ lóc hoàn tất về sau giang vô địch lần nữa lần thứ hai nhảy lên vượt lên trước tại tạ tùng trước đó liền vồ xuống bóng rổ sau đó tự mình phát khởi công nhanh dừng ba điểm xuất thủ giang vô địch thật lãng nói thế nào hai điểm cũng so ba điểm ổn lên rổ cũng so tầm trung ném rổ ổn hiện tại đội cạ vạ l u h ệ thi đấu điểm lạc hậu hẳn là t r u n g quy t r u n g cụ địa truy cầu ổn định đến đ i ể m phương t h ứ c r làm sao còn như thế đọ sức cá vạn nhất ném mất đi đâu mà không có ý tứ để sẽ tìm phan bóng đá thất vọng là giang vô địch cái này dừng truy mệnh ba điểm cũng không có ném ném vẫn là vững vàng địa đưa vào vòng rổ ba mươi sáu hai mươi trên l ệ điểm đang tại từng chút từng chút địa truy hồi tạ tù lần này biểu lộ liền trở nên có chút t ủ rũ mà khi hắn đi ngang qua sở tí vần bên người thời điểm sở tí vần liền nói với hắn Jackson, Ngẳng lên, không cần nhớ quá nhiều, chuyên đầu quá trong â m thi ta t chúng đấu, dẫn là ư phương. hướng, ớ c một Mà lời x e khoảng thời gian này hắn nhận rất nhiều truyền thông phê bình đồng thời cũng bao quát thần tượng của hắn cổ bệ đối với công nhận của hắn hắn lâng lâng thậm chí hồ hắn cảm thấy chính mình là lần này tốt nhất tân tú cái gì tại một cái nội tâm người cao ngạo trong nội tâm kỳ thật ngươi chỉ cần vận dụng một chút xíu thủ đoạn ngươi liền có thể đánh tan hắn mà giang vô địch lại vừa vặn liền trở thành cái kia có thể đánh tan hắn người sơ t í vân nhìn tạ tùng hoàn toàn không có thay đổi tâm thái lắc đầu bất đắc dĩ nếu như đội s ẹ p t ị t lần này tiến công vẫn không có cả i biến hắn sẽ đem tạ tùng cho bị thay thế bởi vì là sơ t í vân phát ra được giờ phút này s ẹ p t ị t trên sân cầu thủ tâm t i n h chính đang từ từ địa phát sinh biến hóa nhất là sơ mát sơ mát là hợp đồng năm cần số liệu nhìn xem tạ tùng một lần một lần địa lãng phí hết cơ hội tiến công trong lòng của hắn cũng sớm đã khó chịu rất lâu dựa vào cái gì một cái thái điệu liền có thể có được như thế trách nhiệm a láo tử không phục Sở mát chương ố ý k một trăm bảy mươi một trăm sáu mươi chín đội hình điều chỉnh tự mình còn nói tạ tùng lãng phí cầm bóng quyền cũng không nhìn một chút tự mình cầm bóng quyền chuyển đổi giang vô địch tại ba điểm tuyến bên ngoài một trận hồ bên trong xinh đẹp thao tác về sau trực tiếp ngay cả nhìn cũng không nhìn liền đem cầu hướng tuyến trong ném đi không cắt đi và hụt tại bẫy nesbu phòng trước đó liền đem cầu cho đánh vào còn tạo thành nét phạm quy. 21. Thừa dịp cái này chết cầu cơ hội, tí Vân cũng thành nẻ này Vân đúng đội hình tạo Thừa Tý phạm hội, bầy quy. dịp đội Sơ lúc à m một c h t điều h h ỉ n tùn xuống sân. Tạ dưới, Zosie ở ra、sân. Lúc đầu hắn là dự định để xuất r a đầu tiên nghỉ ngơi nhiều một chút nhất là rồ dị ở nhưng nhìn thấy hiệp hai trong khoảng thời gian này Sơ tí phát huy cũng không khá lắm về sau hắn cũng chỉ phải đánh gãy kế hoạch của mình sớm để rồ dị ở ra sân s ơ mát vốn là đánh tờ gờ G, hiện tại rồ dị ở tới hắn liền bổ tạ tùng vị trí thành công cùng giang vô địch đối mặt vị giang vô địch cùng sợ mát quan hệ kỳ thật chỉ có thể tính làm bình thường với lại tại trận đấu mùa giải sơ thời điểm giang vô địch còn giống như nhớ kỹ tự mình lại cùng sở mát phát sinh qua xung đột ngươi nói quan hệ của hai người còn có thể tốt mới là lạ d ô gì ở cầm cầu tựa hồ là muốn tìm cái góc độ đi đột phá h ụ t phòng thủ bất quá h ụ t từ khi đánh thành hai một về sau lòng tự tin cũng tới phòng rất tích cực tối thiểu cho d ô gì ở một loại rất không thích t ư ớ n g cảm giác đây chính là sân bóng định luật tỉ như ngươi tại ném cầu hoặc là vào bóng về sau trong nội tâm đều sẽ không hiểu thấu bậc phát sau đó lập tức liền có được siêu cấp cự t i n thực lực dỗ gì ở rơi vào đường cùng cũng chỉ phải chuyển bóng cho sở mát s ở mát lựa chọn lưng đánh giang vô địch bất quá giang vô địch chống đỡ lấy hai tay của mình g ắ t gao điện ngăn cản được s ở mát s ở mát đỉnh giang vô địch mấy lần phát hiện không có đẩy ra hắn về sau không phát hiện dùng nhiều một chút khí lực tựa hồ hắn cũng không có nghĩ qua giang vô địch sẽ rút lui thế khi giang vô địch chủ động rời đi không cùng thân thể của hắn phát sinh thân thể tiếp xúc về sau s ở mát lập tức liền không có dựa vào lực điểm thất tha thất thể đ ị a lui về sau sau mấy bước ngay cả cầu đều vẫn mất đi giang vô địch mắt k h á i thủ nhanh lập tức liền nào tới trực tiếp liền đem cầu ôm ở trong n ự c của mình đến địa không dậy nổi hốt vội vàng tới đó、đứng. giải a n thích đài bên này lơ không thể không nói giang vô địch chơi bóng xác thực rất thông minh sợ mát hoàn toàn liền không có ý thức được giang vô địch sẽ rút lui thế khiến cho hắn lập tức đã mất đi trọng tâm từ đó cho giang vô địch cắt bóng cơ hội hiện tại đến phiên đội cả v ạ l ì hệt tiến công chúng ta nhìn thấy đội cả v ạ l ì hệt cũng không có tùy tiện lựa chọn công nhanh dẹp gờ zin không lấy cầu rất cẩn thận địa ở giữa sân logo địa khu đợi đến giang vô địch đến lại truyền bóng cho giang vô địch để giang vô địch đi tổ chức giang vô địch hẳn là thắng được đồng đội tín nhiệm giang vô địch chỉ huy những người khác vị trí chạy sau đó chít tan tô mượn liền đi ra cho giang vô địch làm một cái vịt end run về sau liền biến thành bảy nes đi phòng thủ giang vô địch nhỏ đánh bại giang vô địch thành thạo địa cầm bóng thử thăm dò bảy nes trọng điểm sau đó một cái thể trước biến hướng rất dễ dàng địa bỏ rơi bản đất tư x o n g thành một lần đặc sắc lên, lên r ổ 36-22. m ở đầu sợ tý vần không thế nào muốn đổi bậy n e t đi lên nguyên nhân chính là cái này quá vẹn toàn khi những người khác đều chạy mười mau trong thời điểm duy chỉ có x ê theo không kịp đó là một kiện rất đau đớn sự tình chít tan tổ mượn mặc dù nói cũng chậm nhưng đó là có so sánh so sánh h o f f o r t hắn là chậm nhưng so sánh bậy n e t hắn liền không chậm đương nhiên bậy n e t cũng là có ưu điểm thì như lực lượng của hắn sợ tý vần đưa bóng chuyển cho bậy nes đánh từ trong có sợ tý vần nhắc nhở về sau dộ gì ở cùng sở mát hai người liền tỉnh ngộ lại để giang vô địch nhìn trong lòng loáng thoáng có dự cảm không tốt quả nhiên dỗ gì ở trực tiếp liền một cái cao sâu cầu chuyển cho đứng tại tuyến trong muốn tốt vị bẫy n é t bẫy n é t thật đơn giản một cái có tay liền trúng đích cứ việc t r i s t a n tổ mượn phòng rất chân thành nhưng đây không phải có nhận hay không thật vấn đề mà là t r ê n l ệ n h bất quá giang vô địch đương nhiên sẽ không c h ơ mắt nhìn t r i s t a n tổ mượn cái này tiểu đệ bị bẫy n é t khi dễ đến tiên đội c ả v ạ l ủ hệ tiến t công giang vô địch không để cho t r i s t a n tổ mượn cho tự mình làm tít mà là mịt mờ hướng lấy hắn đánh mấy cái hắn nhìn hiệu thủ thế về sau liền cứ gọi dẹp gờ dẹp gờ zin vì thèn dồn khối lượng không có chít tan tổ mượn cao như vậy cũng may giang vô địch có thể vòng quanh một bên khác đi đột phá sau đó ngay tại tuyến trong một trận hồ bên trong xinh đẹp động tác về sau liền đem cầu hướng một bên khác ném cao chít tan tổ mượn nhảy dựng lên hai tay nhận banh về sau liền không tiếp s ở lem đủ ngươi có chiến thuật của ngươi ta có tổ chức của ta liền so t ả i một chút nhìn d à i đến hiệp hai còn có bốn phút thời điểm tì d ừ n lũ cũng là đem dêm lấp nhỏ nẹn cho thay thế đi lên đem dẹp gờ zin chít tan tổ sẩn còn có một cho đội xuống dưới cho nên hiện tại đội cả và lũy hệ trên sân đội hình liền điều chỉ là Giang đội nhỏ nèn, vô địch, cụp dêm, Mà lớp, xếp trên ị h thì bên bờ ẩn kia gì là, dù dây ô ă n tùn, cùng g gì tạ t mọi sở hợp pho r cơ bản liền cùng hiệp một suất ra đầu tiên đội hình không sai biệt lắm tạ tùng bị sợ tí vần đặt ở ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi một hồi về sau đối với tâm tình của mình cũng điều chỉnh sau không ít không tiếp tục hướng cực đoan phương hướng đi đoán chừng sợ tí vần cũng nói với hắn g i a n g vô địch khả năng thể lực không quá làm được vấn đề cho nên tạ tùng liền rất quả quyết mang theo rằng vô địch nhất trí trượt rằng vô địch không cùng hắn còn không được dù sao tạ tù nói thế nào cũng là một cái rất có thiên phú cầu thủ nhất là tại thời khắc mấu chốt càng là có thể nhiều lần chúng đích mấu chốt cầu không thể thả hắn không bị thế nhưng là chạy hai phút đồng hồ về sau giang vô địch liền biểu thị không được không được ti d u â n l ũ c ũ n g nhìn ra giang vô địch thể lực vấn đề nhưng hắn cũng không có đem giang vô địch cho bung ra bất đắc dĩ giang vô địch cũng chỉ phải dựa theo tự mình đấu pháp a chờ bung dung đi khi đội cạo vã luy hệ tất cả mọi người đều qua đến ba điểm tuyến bên ngoài thời điểm hắn vẫn còn chưa qua nửa tràng tiến công kết thúc hắn mới đi đến logo địa phương phòng thủ thời điểm cũng là tận tâm tận lực vẫn như cũ sẽ không để cho tạ tùng không bị thế nhưng mũi tiến công lại không được hiệp hai đánh xong đội c ạ v ạ l ì hết lấy bốn mươi tư sáu mươi lạc hậu sẽ tịt mười sáu điểm hoàn toàn không hiểu rõ sẽ tịt đến cùng là cái gì tâm lý gặp mạnh thì mạnh gặp yếu thì yếu cùng giang vô địch đánh thời điểm liền không có trạng thái dễ êm lớp vừa lên đến mẹ nó ngay cả h ợ t phật đều vù vù địa ném c h ú n g ba điểm đây vẫn chỉ là t r ê n lệch điểm đến mười sáu mà thôi không tính quá lớn nhưng nửa tràng sau muốn làm sao liền muốn nhìn song phương trạng thái chương một trăm bảy mươi mốt một trăm bảy mươi mậu bức h chính như dùng người nhóm d ự liệu như thế đội c ạ v ạ l ì hệ thật liền bị s ẹ p thịt cho sâu đánh lên cuối cùng dù là giang vô địch ra sân cũng vẫn như c ũ không có có gì tốt biện pháp đây là một loại chiến thuật cùng hệ thống bên trên áp chế hiệp ba đánh xong trên l ệ c h điểm đã đi tới ba mươi điểm t ý z u n lũ cuối cùng cũng chỉ có thể đủ tuyên bố bản trận đấu chính thức tiến vào g i á c rưởi thời gian d ê m cùng lớp đều không có ra sân duy chỉ có giang vô địch mang theo chistan t ổ n sân dẹp gờ g i n gọ vựa hữu cùng lần thứ nhất quý sau thi đấu ra sân a osman đi lên soát điểm bất quá so với tizun lũ chủ động từ bỏ rơi mất tranh tài giang vô địch biểu thị tự mình còn không hề từ bỏ t r í t tan đợi chút nữa nhiều giúp ta điểm hộ ta muốn tiến công giang vô địch đối t r í t tan tồn sần nói thẳng t r í t tan tổ mượn gật gật đầu biểu thị tự mình rõ ràng xeo tít bên kia cũng là thuần đội hình dự bị duy chỉ có tạ t ù n còn ở đây bên trên không có cách nào tạ t ù n là trong này thiếu nhất thiếu quý sau thi đấu kinh nghiệm cầu thủ sơ tí vần cũng là chỉ có thể đem hắn để lên vừa v ậ n đội c ả v ạ l ì y ệ n hẹn đã bỏ đi so tài liền lấy đến rèn luyện hắn tốt kết quả ba ba bá giang vô địch liền liên tục trúng đích ba cái ba điểm trực tiếp liền dẫn theo đội cạ vạ l u hệt đánh ra một đợt chín mươi cao trào đi ra bọn hắn thua ta còn không có thua giang vô địch ngửa mặt lên trời đại dích ảo cứ việc rất tự kỷ nhưng cũng rất nhiệt huyết trên lệch điểm chỉ có hai mươi mốt điểm lúc này dù sao cũng so điểm là chín mươi bảy bảy mươi sáu giang vô địch cá nhân đến điểm cũng đi tới hai mươi bảy điểm sơ tí vần cũng không có bị giang vô địch cái này đợt cao trào bị dọa cho phát sợ hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm địa nói với tạ tùng dựa theo ngươi tiết tấu đến tạ tùng nhìn cường thế giang vô địch p h ủ tay tới đi để ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi cứ việc đối tại giang vô địch có c h ú t hư nhưng trên sân bóng sẽ không cho phép một tên h è nhát n tạ t ù n trực tiếp liền lựa chọn cường đột giang vô địch cuối cùng đem giang vô địch cho lắc mở về sau một cái rừng nhảy phát ra tay tư thế đẹp như vẽ thật sự có một loại tán gấu tại tới gần bỏ banh vào dầu cảm giác nhưng đó là tương đối mà nói giang vô địch dừng nhảy ném cùng ngựa ra sau nhảy ném xoay người ngựa ra sau nhảy ném cái gì tư thế thì càng giống như là tán gấu bang nhưng mà tạ t ù n quả bóng này rèn sắt bị phản công giang vô địch cho quay nhớ được t r í c tan tổ mượn bảo vệ dưới phòng thủ dẹp mặc dù liền truyền cho giang vô địch giờ phút này thời gian một khắc cũng không có thể trì hoãn giang vô địch mới hơn phân nửa trận mà thôi còn không có ra logo vị trí đâu liền trực tiếp xuất thủ một cái ba điểm bất quá quả bóng này vẫn không có mà lúc này đây t r í c h tan tô mượn vọt tới xe tít tuyến trong lựa gáp bẫy n ẹ s liền cầm tới cái này tiến công d ẹ p sau đó tự mình tiến công dùng hắn quen thuộc nhất có tay vững vàng địa trung đích làm tốt lắm t r í c h tan giang vô địch trực tiếp liền hai tay kéo căng hướng phía không trung liền hóa mấy quyển cách tình là xe chuyển nhiễm rất nhanh theo giang vô địch đấu pháp càng ngày càng cấp tiến đội c ạ v ạ l ì h ệ t bên này tiến công tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh giống như lúc t r ư ớ c sùn khởi xướng bảy giây tiến công cứ việc tỷ lệ chính xác chỉ có chia 5 năm năm giá vẻ nhưng tranh lệch điểm chính đang từ từ địa rút ngắn đợi đến hiệp bốn còn có ba phút thời điểm song phương so điểm là một trăm linh tám chín mươi bảy đội c ạ v ạ l ì h ệ t đã đem tranh lệch điểm truy về tới mười một điểm ở đây vừa nhìn cầu tì d ù n lu ư đều sợ ngây người đ ầ u đen rau muống đây là cái gì tỉnh hương a lịch t i ê n lập bản giêm cùng lớp cũng đều nhao nhao đứng lên đi tới tì dùm u bên người huấn luyện viên ta nghĩ giờ phút này giang vô địch bên người cần chúng ta t i d u n l ù nhìn xem vẻ mặt thành thật xem cùng lớp sẽ đồng ý bọn hắn ra sân đem dẹp gờ d i n cùng t r i s t a n tổ mượn cho đội xuống dưới lúc đầu t i d u n l ù là không muốn đội t r i s t a n tổ m sân nhưng nhìn thấy t r i s t a n tổ mượn đã ngay cả đi đường đều trở nên thời điểm khó khăn cũng chỉ phải tiến hành thay người mà sợ tí v ẫ n cũng rốt c ụ c ngồi không yên thấy được t i d u n l ù thượng thủ p h á t vì để tránh cho thật bị đội cả vã l ì h ệ t lập bàn hắn cũng trực tiếp liền đem đội seti xuất ra đầu tiên đội hình cho đội đi lên một chút trước đó nhìn trực tiếp lấy là đội seti chắc thắng đội cả vã luyện rất thất vọng địa tắt đi trực tiếp hiện tại mới vừa v ặ n mở ra trực tiếp nhìn thấy tranh lệnh điểm thế mà chỉ còn lại có phải thâm mộ bóng đá biểu thị tự mình sợ ngây người đậu đen rau muống đến cùng xảy ra chuyện gì đội c ạ v ạ luy hệt lịch t i ê n đại truy điểm ta nhớ được hiệp ba lúc kết thúc trên lệch điểm đã đi tới ba mươi điểm a là ta nhìn lượm a trong khoảng thời gian này đội c ạ v ạ luy hệt đến cùng xảy ra chuyện gì đội c ạ v ạ luy hệt thật là lợi hại đội c ạ v ạ luy hệt cầm bóng quyền giang vô địch dẫn banh tiếp tục dựa theo trước đó tiết t ấ u đến dẫn banh bất chấp tất cả hắn liền là hướng bên trong sông bất quá giờ phút này đội sẽ t ị c bên trên chính là xuất g a đầu tiên đội hình xuất r a đầu tiên cùng dự bị thực lực tự nhiên là có điều khác biệt càng thêm vào bọn hắn trước đó tại ghế dự bị thượng khán giang vô địch tiến công phòng thủ mỗi một cái đều là trong nội tâm đã sớm chuẩn bị a họ phật liền trực tiếp đứng thẳng người chỉ cần giang vô địch dám đụng vào trực tiếp liền ngã xuống đi dạy hắn là m người tới tới thật tới họ phật nhìn xem giang vô địch càng ngày càng gần thân thể hô hấp của hắn cũng biến thành mười điểm nặng nề nhắm mắt lại khi cảm nhận được giang vô địch sắp tiếp xúc tự mình thời điểm họ phật liền trực tiếp hướng sau ngã xuống mà hắn lại không nhìn thấy giang vô địch tại sắp muốn đụng phải hắn một khắp này liền buồng nghịch lên châu âu âu từ một bên khác chọn rổ vào bóng tất trọng tài biểu thị vào bóng hữu hiệu mà hotford nghe được trọng tài cái còi còn lấy là tự mình tạo giang vô địch phạm quy thành công đâu quản nguyên lợi hại hay không lao tử có c ự t ì n h trạng canh gác ha ha ha nhưng mà đợi đã lâu đồng đội tựa hồ cũng, cũng không đến hotford kết quả là hắn liền mở mịn địa mở mắt thấy được đội xe tịt bên kia cũng bắt đầu khởi s ư ớ n g tiến công hotford một mặt một bước tình huống như thế nào không phải tạo phạm quy đến sao ngầm đầu nhìn một cái màn hình lớn sau đó hắn liền thấy tự mình là như thế nào ngã xuống giang vô địch đều còn không có đụng phải hắn hắn liền không hiểu thấu địa nga xuống một chút sân nhà phan bóng đá cũng đều nhao nhao che m ì n g mặt biểu thị tự mình không có mắt thấy hotfox cái kia một mặt mộng bức biểu lộ tốt khôi hại a ha ha ha hắn còn cho là hắn là nhị liên dài đ ầ u vẫn là giang vô địch thông minh biết hotfox muốn tạo hắn p h ạ m quy trực tiếp liền một cái châu âu bước thoát khỏi sáu trăm sáu mươi sáu a hotfox không b u ô n g tha tựa hồ là đang cùng trọng tài nói gì đó dáng vẻ nhưng mà đây hết thể đều là đồ dụng công không có hotfox tham dự xeo ký tiến công tự nhiên cũng là vô dụng công cuối cùng lấy rèn sắt chấm dứt giang vô địch truyền bóng cho jem giêm lại một lần nữa địa lấy cầu vào tới lần này thụ thương vẫn như c ũ là hà p h ậ t trực tiếp liền bị giêm đụng lật tại trọng tài cũng đúng là c h ạ m c á n h gác v ă n g lên nhưng là họ phật ngăn cản phạm quy lão giêm đã cất bước với lại họ phật là thuộc về bước chân còn đang di động bên trong cho nên cái này phạm quy cũng xác thực không có vấn đề gì chương một trăm bảy mươi hai một trăm bảy mươi mốt nhánh cuối c h i vương một trăm linh tám một trăm linh một thời gian còn có hai phút mười chín giây cho nên đội cả vạ l u h ệ t không khỏi không có thắng được hy vọng sơ tí vần tóc mày lúc này hắn cũng không nhìn s ẹ e t ị t bên này liền duy chỉ có đem ánh mắt chuyển rời đến đội cạ vạ l ì h ệ n bên kia một cái nhỏ g ầ y trên thân thể giang vô địch cái này lúc trước liền lên hắn nghiên cứu nhỏ bản bản g i a hỏa hắn hẳn là tính là sớm nhất nghiên cứu giang vô địch huấn luyện viên dù sao xe t ị t trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất liền cùng đội cạ vạ l ì h ệ n giao chiến giang vô địch khi đó biểu hiện cũng rất tốt thế nhưng là hắn nghiên cứu lâu như vậy hắn phát hiện kỳ thật đội cạ vạ luyện không tốt nhất phòng hai người liền là giang vô địch cùng jem jem chúng ta liền tạm không nói đến giang vô địch sẽ không chơi bóng sẽ chuyền bóng tầm mắt cũng không tệ còn có đột phá kỹ năng trên cơ bản tính là hậu vệ trong đám rất toàn diện đại biểu dùng bao bọc là không có ích lợi gì trừ phi đội c ả va luy hệ không có g a m chỉ cần không có g a m cái kia liền có thể đối giang vô địch thực hành bao bọc về phần những người khác không đáng lo lắng nhưng bây giờ là không thể nào sơ t í vân hướng phía g ờ g rộ gì ở đánh mấy thủ thế rộ gì ở lập tức liền gật gật đầu đối mặt gọ hựa hự phòng thủ trực tiếp liền một cái dưới hông d ẫ n bóng về sau cường đột cảm giác được là tiến vào tự mình tầm bắn phạm vi về sau rộ gì ở đột nhiên một cái quay lưng lại n ử a ra sau nhảy phát ra tay giang vô địch lại xông ra lấy so d ộ di ở nhảy cao hơn ưu thế trực tiếp liền đem hắn cho bờ lọc rơi mất đáng chết hắn làm sao có thể nhảy cao như vậy rộ di ở nhìn xem cầu bị giang vô địch cho đánh bay trong nội tâm tuân ra một trận cảm giác vô lực lớp cầm tới cầu sau đó liền truyền cho jem jem lại phát khởi một lần công nhanh cứ việc tạ t ù m rất muốn đem jem cho cả lại bất quá cuối cùng hắn vẫn là bị jem cho các trụ thái điệu hoan g n ê n đi vào n a bờ jem hiếm thấy địa nói với tạ t ù n một câu nói như vậy một trăm linh tám một trăm linh ba thời gian còn có hơn một phút đồng hồ nếu là lúc này có n ị c h cảnh thời khắc liền tốt keng người có nhiệm vụ mới xin chú ý kiểm tra và nhận sau đó liền đã tuân ra một đống lớn kỹ năng nhiệm vụ đi ra trong đó đơn giản nhất liền là quăng vào một viên ba điểm kích hoạt đ ị c h cảnh thời khắc có thể giang vô địch tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m tạ t ù n tạ t ù n trong khoảnh khắc đó đã cảm thấy giang vô địch giống như biến thành người khác tựa hồ khí thế vô duyên vô cơ tăng trưởng rất nhiều ta vì sao lại có cảm giác như vậy tạ t ù n trong nội tâm cảm thấy kỳ quái khi tất cả người đều cảm thấy đội sẽ tít gặp được nan đề thời điểm dậy ồ n mợ dân liền đứng dậy cùng h t phật làm một c á i thịt ảnh dồn về s a u tiếp tục c ư ờ nhị g đột tiến đội tiến cả vã lì tuyến trong, tại thủ tỉnh một thành một lướt Tất! Tì cầu Tiểu không người phòng thủ tỉnh vùng giới, lại một lần nữa song lần dồn thỉnh lại dưới, đi lem tiếp đó chúng ta muốn gia tăng ba điểm bóng xuất thủ nếu như các ngươi cảm thấy không có n ắ m chắc liền truyền bóng cho giang vô địch có biết không tiêu n lù n h ì n xem tất cả mọi người nói ra một câu nói như vậy ngươi muốn nói hắn hiện tại tín nhiệm nhất là ai không có ý tứ hắn sẽ nói cho ngươi biết giang vô địch dêm tới đều vô dụng mà nhìn một chút lớp tiêu cũng không biết muốn làm sao nói hắn đối với lớp là thật thất vọng thời khắc mấu chốt tổng là không thể đủ trợ giúp cho đội cạ vạ l ì h ệ n trấn thủ tuyến trong giờ phút này đội cạ vạ l ì h ệ n tuyến trong còn có thể có ai tới ra mặt nhỏ n ẹ n không được nhỏ n ẹ n hình thể không được với lại hắn cũng là một cái không có trải qua quý sau thi đấu xeo tít nhưng là có nhánh quấy chi vương xương hảo cứ việc hôm nay bọn hắn hiệp bốn rất tồi tệ nhưng vẫn là muốn bảo hiểm một điểm tốt lúc này một người xuất hiện trong tâm mắt của hắn Y y. cái này lúc trước ẩn cùng nhỏ thomas giao dịch trù mã thứ nhất một cái có được hay m ư một thân cao to con xê bất quá Y y cũng có vấn đề rất lớn cái kia chính là vô luận là thông thường thi đấu vẫn là quý sau thi đấu hắn ra sân số lần đều rất ít có thể nói cơ h ộ i không có cái gì tranh tài kinh nghiệm hắn có thể gánh vác lên dạng này trọng trách ta giang vô địch cũng phát hiện t ỷ d ù n lù ánh mắt đang nhìn y y, tự nhiên cũng có thể liên tưởng đến trên sân bóng tình huống hắn liền nói với t ỷ d ù n lù huấn luyện viên thử một chút t ỷ d ù n lù nghĩ nghĩ liền gật gật đầu đ ư ợ c tôi à ản ngươi chuẩn bị một chút ra sân ý mặc dù nói cũng vây quanh ở tì dùm lù bên người nghe được tì dùm lù thét lên tự mình còn một m ặ không thể tin được d á vẻ huấn luyện viên ngươi gọi ta tì dung lù i lường hắn một cái không phải đấy ngươi cho rằng ta hô ai lê mê trầm trạm nhanh lên đi biểu hiện không tốt ngươi liền biết chết tì dung lù huy h i ề nói n Y y lập tức liền đứng một cái tư thế quân đội yên tâm đi huấn luyện viên ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt tạm dừng kết thúc đội cả và lì hệ đám người cũng đều lên đi lúc này trên sân đội hình liền biến thành giang vô địch jem lấp y cùng jez sở mít xẹo tít bên kia thì là không có làm cái gì điều chỉnh bọn hắn đội hình rất tồi tệ cho nên ngươi sẽ phát hiện bọn hắn toàn bộ quý sau thi đấu xuất ra đầu tiên đội hình trận đồng đều thời gian lên sàn cao tới ba mươi bảy phút đồng hồ cho nên ngươi hiểu còn cái gì nhánh cuối tri vương toàn bộ đều là dọa người đồ chơi bất quá giang vô địch đối với Y-Y trạng thái ngược lại là có chút lo lắng nhìn xem cái k i a một mặt vẻ mặt kích động cùng toàn thân run dày bộ dáng hẳn là khẩn trương đến bệnh tim tái phát ta mặc dù hắn không biết Y-Y có hay không bệnh tim ngươi kiểm chế một chút giúp chúng ta bảo hộ một cái dẹp có cơ hội ta sẽ chuyển bóng đưa cho ngươi giang vô địch đối ý, ý nói ra tốt lão đại ý ý cũng biết cơ hội này là giang vô địch giúp hắn nói chuyện cho nên giang vô địch trong lòng hắn địa vị lập tức liền ảo tới tầng cao nhất giang vô địch gật gật đầu vẫn là đội cả va luy hệt cầm bóng quyền giang vô địch gọi y y đến giúp tự mình làm thịt enzo lun ô sau đó giang vô địch liền cường đột đi vào tại hiệp bốn trong ấn tượng xeo tít đối với giang vô địch đột phá thế nhưng là rất kiếm kỵ một khi nhìn thấy hắn đột phá lập tức liền có mấy người bao bọc đi qua giang vô địch sau đó liền đem cầu t r u y ề n cho z e r s mít hồng bét hắn quên đi ger s mít cần phải có người phòng thủ tỷ lệ chính xác mới có thể đề cao hiện tại không người phòng thủ hắn có thể tiến a Bá. đánh mặt liền đánh mặt. j e r -S, s m i -E、t trúng đích ba điểm về sau, lập tức liền dơ cao tự mình ba cái ngón tay, làm ra chúc mừng động tác. Max tìm sân nhà f a n bóng đá lập tức liền cho j e r -S, s m i -E、t dâng lên mình hư thanh bất quá j e r -S, s m i -E、t cũng xác thực không phải người bình thường càng lắng nghe đến mấy cái này hư thanh liền càng hư n g phấn. bất quá có câu nói là kẻ sĩ ba ngày không gặp l a o mắt mà nhìn hắn cùng y y lâu như vậy không gặp làm sao có thể còn có thể lấy đi qua ánh mắt đi đối lại đâu giang vô địch thế nhưng là biết đến y y tại không có tranh tài thời kỳ một mực đều có thừa cường huấn luyện không có người sẽ không thích một cái cố gắng tích cực người họ phật nếm thử chống đỡ một hồi y y, kết quả rất xấu hổ đỉnh bất động không có việc gì lực lượng không được lão tử liệu b ư ớ chân c kết quả khi hắn lấy là tự mình hất ra y y muốn xuất thủ thời điểm ý ý trực tiếp liền thần cao áp chế trực tiếp liền thường cho họ phật một cái mũ lớn ba đã lâu không gặp họ phật Yêu、y ý ý đối hắn nói ra khinh thường c h à o phúng đúng vậy h o t p o r d từ yêu y ý ý ngữ khí cùng trong ánh mắt thấy được khinh thường cùng c h à o phúng c h ư n một trăm bảy mươi ba một trăm bảy mươi hai lật bàn thành công muốn bảo hôm nay ai nhất khổ cực đó nhất định là hiệp bốn h o t p o r d lúc đầu hắn cũng là một cái thật đàng hoàng thật c h ứ n g t r ạ c một người kết quả sống sờ sờ đ i ệ u một bộ muốn lên o n l i hiệu liên minh tứ đại quýnh g á n g vẽ ẻ y ý ý bở lóc s ọ t khí lực hơi lớn một điểm cầu bay rất cao bất quá đã là tranh tài cuối cùng một phút đồng hồ mở ra n ị c h cảnh thời khắc giang vô địch tự nhiên là trực tiếp nhảy dựng lên rất dễ dàng đem cầu t r ộ p vào trong tay của mình vẫn là trước sau như một chiêu thức đứng tại logo bên trên giang vô địch t r ư ơ n g tay liền ném ba điểm nhìn ra tay tư thế đó là nhìn người đều một cái say a nói thật không đề nghị giang vô địch hiện tại như vậy sóng hắn cuối cùng không phải sở t i vần cụ gì sở t i vần cụ gì tại dạng này thời khắc mấu chốt cũng không dám như thế sóng a nếu như ném không tiến giang vô địch dạng này sẽ rất lãng phí sĩ khí quá lãng mặc dù ta thừa nhận giang vô địch là một cái không sai ba điểm fg thế nhưng khoảng cách này lại là có chút vấn đề ném không tiến là làm người rất đau đ ư ợ khí nhưng nếu như quen vào liền sự tình gì cũng không có b á mở ra l ị c h cảnh thời khắc giang vô địch thuộc tính đều tăng lên năm mươi phần trăm ngươi nói như thế có thực lực tình huống dưới ta vì cái gì không thể sóng a không cái kia không gọi sóng gọi tự tin vẫn là đừng hơi một tí liền sở ti vần cũ gì, thừa nhận giang vô địch là cảm thấy học sinh tiểu học thật không tệ nhưng hắn không muốn trở thành là sở ti vần cũ gì, hắn là giang vô địch hắn chỉ có thể là của người khác m u bản một trăm mười một trăm linh chín trên lệnh điểm đi tới một điểm tiếp nối là sở tí vân tại thời gian còn có ba mươi chín giây thời điểm kêu đội xe tịt cái cuối cùng tạm dừng song phương đều có một lần cơ hội tiến công liền muốn nhìn ai tiến công hiệu suất cao hơn không biết sở tí vân bố trí cái gì chiến thuật chỉ là nhìn thấy khi xe tịt bên kia cầu thủ lục tục no ngoe ra sân về sau liền thiếu đi một thân ảnh tại loại thời khắc mấu chốt này hotfoot bị sở tí vân đặt ở ghế dự bị bên trên cái này cử động trực tiếp liền để hiện trường không ít phan bóng đá đều nhao n h a u nghị luận sở tí vân đang làm cái gì hắn đem hotfoot thả đi xuống trong lúc này tuyến làm sao bây giờ không có hotfoot chúng ta không phải trở nên càng thêm khó đánh không có ai biết sở tí vần đang suy nghĩ gì làm là sẽ tít chủ xoái h ã n tại đội bóng bên trong còn có thể làm đến nói một không hai không ai có thể ngăn cản quyết định của hắn dỗ gì ở không chơi bóng giang vô địch trực tiếp liền đứng ở trước mặt của hắn ngăn đòn hắn hai tay cũng đang không ngừng địa quấy n h u dỗ gì ở g â n bóng dỗ gì ở bị giang vô địch dây dưa có chút trở tay không kịp cũng may tạ tồn tới đón ứng hắn bằng không hắn thật sợ sẽ bị giang vô địch cho c ắ t bóng làm là s e tít quý sau thi đấu đối thủ chủ yếu sơ tí vẫn không ít đeo bọn hắn xem video mang tại băng ghi hình bên trong bọn hắn thế nhưng là nhìn không thiếu g i a n g vô địch xuất quỷ nhập thần tắt bóng d ù gì ở sợ a bảy n e cho tạ tùng làm một cái tít e n dồn về sau tạ tùng liền ở bên trái bốn mươi lăm độ bên trong khoảng cách vị trí đối mặt jem ba mươi tuổi lao hắn biết hiện tại là thời khắc mấu chốt cho nên hắn trực tiếp liền đem tự mình kìm chi khí cho phóng thích ra ngoài ý đồ đem tạ tùng cái này còn gà chế trụ bất quá tạ tùng trong nội tâm rất khinh thường jem hắn thấy jem còn không bằng đêm nay lần này cho nên một cái in ô dẫn bóng về sau tạ t ù n trực tiếp liền ngay trước mặt lao dêm không nhìn hắn kinh chi khí đối diện làm nổ dêm già già hiện tại tùy tiện một cái thanh niên đều dám ở ngay trước mặt hắn làm rút thật sự chính là khi ba mươi tuổi lao hắn ta vô dụng a lao dêm không chút do dự địa nhảy dựng lên mục đích rất đơn giản muốn giáo tạ t ù n làm người bất quá không thành công trực tiếp liền bị tạ t ù n c h r ò quăng vào một cái một trăm m t ư ơ i hai một trăm linh chín trên lệch điểm lần nữa đi tới ba điểm lúc này thời gian là hai mươi một giây Y Y mở cầu cho giang vô địch về sau giang vô địch lập tức liền nhanh chóng mang theo cầu chạy về phía trước trận mà s e t ị t thì là áp dụng bao bọc chiến thuật đến ngăn cản giang vô địch công nhanh cũng may giang vô địch kỹ thuật điều khiển bay q u á cứng một cái giới hông dẫn bóng về sau quay lưng lại tay phải mánh liệt địa vỗ một cái cầu về sau giang vô địch trực tiếp ngay lập tức địa bỏ rơi tạ tùng c ù n g rổ gì ở bao bọc đi tới ba điểm tuyến bên ngoài c h ơ n g tay liền ném b á đêm nay hắn đem tạo nên kỳ tích ba điểm trúng đích một trăm mười hai một trăm mười hai tại thời gian còn có chín giây tình huống giới tại thứ ba tiết liền đã lạc hậu ba mươi điểm tình huống d ư ớ i đội cả v ạ lụy hệ song thành cấp x ử thi ê n g ị c h thiên lập bàn mà hết thẻ này đều quy công cho một người cái k i a chính là giang vô địch mà khi sẽ tít mở cầu thời điểm giang vô địch cấp tốc mà tiến lên đi đối rộ gì ở tiến hành phạm quy chiến thuật trực tiếp liền đem hắn đưa lên phạt bóng tuyến đây không phải tỷ dùng lũ phân phó nhưng giang vô địch cảm thấy lúc này áp dụng phạm quy chiến thuật là tốt nhất tất cả mọi người đều biết dô di ở lần này phạt bóng rất nặng dô di ở tự mình cũng đứng tại phạt bóng online toàn bộ sân bóng đều yên lặng tựa hô không muốn bởi vì là một điểm thanh âm q ấ y nhiễu được h ắ n đồng dạng những người khác thì là đi tới rổ di ở bên người cho hắn cho tự mình cổ vũ dây ô ân bơ dân thả lỏng tạ t ù n không cần nhớ như vậy cứ dựa theo ngươi bình thường đến m hắn đây là đem sở tí vần lời nói phát cho rổ di ở b a y n e s tiểu nhị ta tin tưởng ngươi có thể kết quả bang thứ nhất phạt rổ di ở rất quang v i n h địa rèn sát lần này bầu không khí liền trở nên quỷ dị thứ hai phạt rổ di ở hai tay nắm lấy cầu hít sâu nhìn một chút vòng rổ về sau cấp tốc địa xuất thủ b a y n e s cùng y y hai người tại rổ dưới đáy kình, kẹp lấy vị thế nhưng là đây hết thể đều là vô dụng công bởi vì là bóng vào rồi hai phạt nhất chung tình huống này còn xem là khá thời gian còn có bảy giây ý y trước mở cho jem bởi vì là lúc này giang vô địch bị s ẹ p thịt cho trọng điểm đem kẹp lấy giang vô địch không nhanh không c h ậ m đi qua n ử a tràng mà một bên khác jem đã xông vào ba điểm tuyến bên trong sở tí v â n hô to ngăn lại jem ba giây tất cả mọi người trọng tâm đều bỏ vào jem trên thân mà lúc này đây giang vô địch l ặ n g yên không một tiếng động địa thoát khỏi rộ gì ở cùng tạ t ù n ba bọc mượn ý ý đ ể m hộ thành công địa chạy ra ngoài jem giang vô địch hô to lao dê m lập tức liền đưa bóng chuyền đến giang vô địch trong tay hai giây cầm a n h xuất thủ giang vô địch không có đưa bóng trong tay của mình dừng lại qua dù là một giây、tất. thời ấ t t gian kết thúc một trăm mười ba một trăm mười lăm giang vô địch lại một lần nữa x o n g thành tuyệt sát tiểu nhị chúng ta thắng giang vô địch hô lớn một tiếng về sau lập tức liền vòng quanh sân bóng bên cạnh nhanh chóng địa chạy nhanh lên mà sau lưng giang vô địch thì là dê m hô mạn chít tan tổ mượn mọi người đội cả va l u hệt bên này là dễ chịu mà xác t ị c bên kia thì là hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều một mảnh cô đơn d á vẻ một chút tức giận phan bóng đá thậm chí đem tự mình cầu phiếu cùng trên người quần áo chơi bóng hung hăng địa vùng trên mặt đất dẫm lên mấy cước đồng thời m ắ g nói đánh cái quỷ gì trận ư Lao Dêm nói không. t r đấu này xác thực rất đặc sắc tới trước nói một chút đội sẽ t ị t bên kia số liệu đến điểm cao nhất là giải ổ ấn bơ răng hắn đột phá xác thực cho đội cả v ạ luyện tạo thành phiền thoái rất lớn hết thể cầm tới mười chín điểm sáu dẹp số liệu mà tạ tùm thì là mười sáu điểm dồ gì ở mười tám điểm hoạt phật mười bốn điểm mọi ì sơ mười bốn điểm bọn hắn xuất ra đầu tiên trên cơ bản đến điểm đều qua xong nhưng đội hình dự bị lại không có một cái nào đến điểm qua s o n g với lại từng cái đến đằng sau tỷ lệ chính xác cũng không được đoán chừng cái này cùng s ở tí vần liệu mạng sử dụng xuất r a đầu tiên đội hình có quan hệ đội cả v ạ l ì h ệ n bên này đến điểm cao nhất không hề nghi ngờ là giang vô địch chặt xuống bốn mươi hai điểm tám trợ công bốn b ở lọc s ọ t bốn cắt bóng số liệu số liệu rất đủ mặt tất cả mọi người đều biết trận đấu này đội cả v ạ l ì h ệ n sẽ thắng chủ yếu là dựa vào giang vô địch năng lực cá nhân một người liền làm khó toàn bộ đội xèo tít dê mười bốn điểm m t ư ơ i trợ công m ộ ư ơ i hai dịp lớp một mươi ba điểm một mươi một dịp trích tan tổ mượn một mươi điểm một m ư i dịp đây cũng là đội cạ vạ l u hệt bên này đến chia lên xong tình huống xong dêm thu thập một chút đi với ta buổi h ợ p báo ti dân lù liền điểm giang vô địch cùng dêm hai người danh tự vâng ok đi tới buổi h ợ p báo hiện trường không biết có phải hay không là giang thừa h ảo giác hắn cảm giác hắn vừa ra t r ợ t tự hồ những ký giả kia liền liếc tới hắn loại kia nhìn chằm chặp cảm giác của hắn p h ả n phất muốn bắt hắn cho ăn mẹ nó muốn hay không dọa người như vậy a đợi đến ngồi xuống về sau vô số phóng viên lập tức liền nghe tin lập tức hành động lập tức lại bắt đầu đối giang vô địch đặt câu hỏi xong xin hỏi hôm nay trận đấu này các ngươi song thành sự thượng lịch thiên nhất l h ậ t bản từ hiệp ba lạc hậu ba mươi phân đến cuối cùng hoàn thành so điểm v ư ợ t lại mà hết thể này chúng ta đều nhìn thấy công lao của ngươi ở bên trong có hay không có thể chỉ có nói như vậy ngươi đã là đội cạo v ạ l ì hệt không thể thiếu một bộ điểm giang vô địch cười nhìn xem đặt câu hỏi phóng viên liền hỏi ngược lại hắn một câu ta không phải đội c ạ v ạ l u hệt không thể thiếu một bộ điểm a vấn đề này đồ đần đều biết muốn trả lời thế nào hôm nay hiệp ba lạc hậu ba mươi điểm nguyên nhân rất đơn giản đó chính là chúng ta tỷ lệ chính xác vấn đề chúng ta dẹp cho đội sẽ tịt đoạt nhiều lắm ném rổ số lần cũng so với bọn hắn nhiều nhưng vì cái gì còn biết lạc hậu liền là tỷ lệ chính xác vấn đề mà từ hiệp bốn bắt đầu ta chúng ta cầu thủ liền đã t h ứ c t ỉ n h tỷ tỉ lệ chính xác bắt đầu đề cao tại dạng này hắn tình hôn g dưới có thể vượt lại x é o tít cũng thì chẳng có gì lạ giang vô địch không có chờ phóng viên trả lời về sau lại lần nữa lên tiếng cái kia có thể đủ nói một chút các ngươi vì cái gì tại hiệp bốn tỷ lệ chính xác sẽ đề cao a lại có một cái phóng viên hỏi giang vô địch gật gật đầu tín nhiệm lúc kia tất cả mọi người đều cảm thấy nay trời đội cạ vạ luyện sẽ ở xét tít sân nhà nên đón một trận đại bại bọn hắn sẽ bị xét tít đánh bại cái gì tất cả mọi người đều đối với chúng ta hôm nay có thể đạt được thắng lợi không có cái gì hy vọng mà chúng ta cầu thủ đội h ư u của ta nhóm lại đều có không đồng dạng cách nhìn a thi đấu vận động là muốn truy cầu thắng lợi chúng ta có một viên dũng cảm tiến tới tâm nói hay lắm nói d ư ớ i đại phóng viên đều nhanh muốn khóc nói thì dân lủ cùng d ê m đều muốn nay nay chết cái quỷ gì tín n i ệ m bọn hắn lúc ấy đều chủ động từ bỏ so tài còn dũng cảm tiến tới không tồn tại đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không vạch trần giang vô địch nói láo dù sao giang vô địch là vì bọn họ giải vây cái gì một bên khác sở tí vân cũng đang trả lời phóng viên đặt câu hỏi sông là một cái rất tuyệt cầu thủ ta thật đáng tiếc ban đầu ở đội n ẹ t sẽ rớt hắn thời điểm không có thể đem hắn chiêu mộ đến đội xẻo tỉ h đến bằng không ta nghĩ chúng ta tại quý sau thi đấu khẳng định có thể càng chạy càng xa hắn là một cái rất tuyệt cầu thủ các ngươi cũng nhìn thấy trận đấu này không có hắn chúng ta sẽ vững vàng địa cầm xuống tranh tài thắng lợi tiếp đó ta nghĩ chúng ta sẽ trọng điểm làm tốt đối với hắn phòng thủ làm việc đội cả v ạ l ì h ệ t nhánh cuối đại lập bản cầm xuống đông quyết d một tờ nờ tờ đội cả v ạ l ì h ệ t mấu chốt nhất người giang vô địch t ỷ xuân lũ t h ư a n h ư giang vô địch tất cả mọi người đều cảm giác cho chúng ta tất thua nhưng là chúng ta biết dùng thực lực đi chứng minh chúng ta sẽ đoạt được tranh tài nba ờ ờ chính thức đông quyết d một cầm tới bốn mươi hai điểm giang vô địch phải chăng đang tại đi đến siêu cấp c ự tính con đường nba ờ hai k nba ờ hai k hai nghìn một mươi tám sẽ đem giang vô địch đặt vào trong đó chúng ta cho hắn một cái cực cao là chỉ số đông quyết cùng tây quyết vốn chính là rất hấp dẫn người ngày thứ hai dọc kẹt đánh ổ g ì ý ốt tranh tài nhiệt độ trực tiếp liền bị giang vô địch cùng đội cạ v ạ l ì h ệ n cho cắt bóng khiến cho một chút lợi ích tương quan người trong nội tâm đều có một chút t o à n khí thì như giấc mộng gờ zin gờ zin hẳn là tính là một cái rất không quen nhìn giang vô địch cầu thủ đi hắn trực tiếp liền lúc trước biểu thị giang vô địch chỉ là h à o vận mà thôi đội xe tít là nở bờ a hai đại vương siêu thứ nhất bọn hắn hào môn chỉ là bọn hắn phớt lờ cho nên mới bị đội cạ vã luyện đánh bại mà thôi nếu như bọn hắn nhận thực sự ta nghĩ không có cái gì đội bóng có thể đánh bại bọn hắn về phần gi Cú d g i ả n mới là siêu cấp t ử tinh sau đó bọn hắn dê một liền bại bởi đội r o c k é t mà có nổi người liền là truy ngộng đối với gờ gin gọi nhiệt độ đi là giang vô địch liền cảnh không hỏi đều không có để ý sơ tý vân s á c thực không có nói sai dê hai đúng hẹn mà tới đ i ệ u đánh mà tranh tài ngay từ đầu đội sẽ tít liền đối giang vô địch dùng song bao bọc thái độ chỉ cần giang vô địch cầm cầu vậy liền tiến hành bao bọc đúng vậy không chút do dự tiến hành bao bọc nếu như giang vô địch cứng rắn huấn hiện lên chủ nghĩa anh hùng cá nhân không ngừng dựa vào tự mình tiến công đi tạo thành sát thương cùng đến điểm có lẽ sơ tí vẫn còn biết càng lớn bởi vì như vậy m ệ n mỏi a ngay cả j ê m cũng không dám hồi hồi đánh như vậy đợi đến giang vô địch không có lực cái k i a đội cạ vạ l ì h ệ t còn chẳng phải là bị bọn hắn tùy tiện treo lên đánh sơ tí vẫn nghĩ đi nghĩ lại trong nội tâm đã cảm thấy đắc ý sau đó hắn liền thấy j ê m ba ba bá bành bành bành các loại ném đúng rổ sợ lem đủ đ ề u t i ế n hiệp một thời gian liền chặt hạ mười tám điểm trực tiếp liền để đội cạ vạ l ì h ệ t lấy hai mươi tám hai mươi bốn dẫn trước đội sẽ tịt bốn điểm tiến vào hiệp hai sơ tí vẩn mẹ nó còn quên có lao jem cái giờ này trận đấu này lao jem t i ế n công dục vọng rất mạnh chỉ cần hắn cầm b n h trên cơ bản liền sẽ không cùng trước đó tranh tài luôn t r u y ề n bóng trợ công đồng đội để đồng đội nắm tay cảm giác mở ra hắn phát hiện giang vô địch bị bao bọc về sau những người khác đều không tin cho nên tự mình liền không ngừng địa rết vào đội sẽ t ị t t u y ế n trong đi tạo thành sát thương một số thời khắc cũng sẽ cùng giang vô địch đến một chút t r u y ề n bóng phương diện phối hợp cái gì ngoài ý liệu hiệu quả như vậy còn rất không tệ về phần lao dêm có mệnh hay không lao dêm sẽ trả lời ngươi dễ dàng chương một trăm bảy mươi năm một trăm bảy mươi b ố hiệp ba p h o n vân hiệp hai giang vô địch tạm thời địa đi xuống nghỉ ngơi lao dêm vẫn tại trên sân dẫn đội tuy dẫn lù thế nhưng là biết đến không thể để giang vô địch đánh quá lâu miễn cho giang vô địch lại trót rút đến lúc đó lại không thể đủ tại thời khắc mấu chốt đứng ra dẫn đội vậy liền thật là quá tệ không thể không nói trải qua một ngày điều chỉnh về sau đội cạ vạ lì hệ không còn là chỉ có giang vô địch cùng d i ê m hai người có thể đứng ra ngay cả lớp gò vừa hữu hụt đều có thể liên tiếp địa chúng đ ị c h ném rổ cứ như vậy d i ê m đấu pháp liền trở nên rất đơn giản vị trí thấp cầm cầu đánh đơn bao bọc địa cầu những người khác lại không bị xuất thủ bá một hiệp liền có thể rất tốt địa đến điểm s ơ tí vân ở đây bên cạnh nhìn chằm chằm vào lao dêm tựa h ồ tả nghĩ muốn dùng phương thức gì đi ngăn cản lao dêm đến điểm bất quá hắn suy nghĩ hồi lâu vẫn không có nghĩ kỹ muốn làm sao trừ phi có người có thể đơn phòng hạn chế lại dêm nhưng khả năng này a toàn liên minh đều đang tìm có thể hạn chế dêm nhưng cho tới bây giờ cơ hồ không có liền có một cái sở t ỷ phẹn sơn có thể làm cho dêm tại trên sân bóng thất thố mà thôi nhưng sở t ỷ phẹn sơn là bà sơ bà sơ đã bị đội cả va lì hệt đào thải đợi đến hiệp hai còn có ba phút thời điểm giang vô địch các cái khác xuất ra đầu tiên đội viên đều lục tục ngo n g h trên mặt đất trận tại mấy đợt thế công phía dưới đội xe tịch liền có muốn sụp đổ tiết đấu sơ thí vân rất rõ ràng liền đã nhận ra trong này tồn tại vấn đề kết quả là hắn lại kêu một cái tạm dừng thiếu xoáy lúc này rất phiền não mà ngồi ở bên sân ảo ẩn nhưng lại không biết vì cái gì trong nội tâm loang thoáng có một loại thư giãn hắn áp lực đại a dù sao thắng trận không đáng sợ ai không tại ai xấu hổ trước đó liên tục chiến thắng hai cái quý sau thi đấu cường đội khiến cho những cái kia bộ tờn truyền thông là nói như thế nào không có h o ẩn bọn hắn có thể đi được càng xa không có h o ẩn bọn hắn sẽ đánh tốt hơn ngươi nhìn một cái. cái này nói là tiếng người a nhưng bởi vì là chiến tích cùng thương bệnh nguyên nhân áo ẩn cũng xác thực không có làm sao đi phản bác hiệp hai đánh xong song phương so điểm là 55-48. đội cả va l u h ệ n dẫn trước giữa trận lúc nghỉ ngơi ti dấn lũ tiếp tục tại trong phòng thay quần áo nói xong suốt gà cho tâm hồn mà lao dêm cũng rất khí vũ hiên ngang tiến hành một phen diễn thuyết tại dạng này thôi động phía dưới đám cầu thủ từng cái đều lộ ra hết sức h ứ n g phấn tựa hồ muốn muốn tiếp tục hoàn thành quét ngang mục tiêu sau đó lại cùng đội hộ dị ỵ ốt tại chung kết trận đấu gặp phải không đúng là cùng dọc két bởi vì là dọc két dêm một tháng đội hộ dị ỵ ốt có người li rất có thể đội b ồ g ì i o t sẽ bị đội dọc kẹt cho đánh bại thậm chí hồ tại một chút cá độ bóng đá tỷ lệ đặt cược bên trên đội dọc kẹt thắng trận tỷ lệ đặt cược còn không bằng đội b ồ g ì i o t thắng trận tỷ lệ đặt cược giữa trận nghỉ ngơi kết thúc dễ điệu tài chiến mở đầu tại giang vô địch cùng jem dẫn đầu dưới đội cả v ạ l ì hết lại tiếp tục thừa thắng s n g lên mở đầu liền đánh một cái tám mươi cao trào một lần đem so với điểm kéo ra đến mười lăm điểm nhưng là tại về sau xeo tin lại tiếp tục truy kích mọi sợ cùng rộ gì ở hai người tại cung đỉnh mượn nhờ đồng đội đồng đội h ể m hộ bắt đầu đem tự mình ba điểm vũ khí lấy ra. nhất là m ọ dịp sở xeo tít cần m ọ dịp sở nguyên nhân rất đơn giản liền là cần hắn ba điểm về phần m ọ dịp sở phòng thủ kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy công cường thủ yếu thế nhưng hắn tiến công còn có thể đền bù phòng thủ phía trên khuyết điểm hiệp ba bắt đầu ba cái ba điểm bóng liền là đối hắn chứng minh xeo tít đánh đội cạ vạ l ì hệt một cái mười bốn hai đem so với điểm đổi tới sáu mươi tư sáu mươi chỉ còn lại có bốn điểm trên lượt điểm giang vô địch lập tức liền cầm lấy cầu cũng không đợi đồng đội có phải hay không đúng chỗ liền cường đột xeo tít tuyên trong hót phót cùng tạ tùng hai người lập tức liền đem giang vô địch vây cũng may mọi dì sơ lập tức chạy tới lớp vốn là dự định nhận banh xuất thủ nhưng nhìn thấy mọi dì sơ khi thấy hung hăng lao đến hắn không có, có nhiều ít có thể tại hắn quấy nhiêu hạ chúng đích kết quả là đợi đến mọi dì sơ nhảy sau khi thức dậy hắn lại đem cầu đi phía trái chở một bước về sau xuất thủ chúng đích quả cầu này có thể nói là đem đội cả vạn l u y ệ t đến điểm hoàng cho đã ngừng lại cũng ổn định đội cả vạn luyện quan tâm lớp quả cầu này rất mấu chốt nếu như hắn vẫn là n é m không tiến ta nghĩ đội cả v ạ l ì h ệ n sĩ khí rất có thể sẽ bị xét t ị t một đợt đánh tan cho nên hắn quả cầu này rất mấu chốt với lại tranh lệch điểm cũng về tới bảy điểm nhìn xem tại thứ ba tiết kết thúc trước đó đội cả v ạ l ì h ệ n có thể hay không đem tranh lệch điểm mở rộng đến mười điểm trở lên ngờ đối đội cả v ạ l ì h ệ n cảm giác cũng không thể lắm rất tình nguyện giúp đội cả v ạ l ì h ệ n nói chuyện bất quá hắn loại này mang thiên vị giải thích vẫn là để hiện trường không thiếu xét t ị t h phan bóng đá khó chịu ngồi tại phía sau hắn một cái p a n bóng đá thậm chí còn đem trong tay mình đồ h ư n g bình hướng phiếm l ợ trên đầu đập tới cũng may trong bình là không có nước bằng không ai cũng không dám cam đoan bị một bình hai trăm mở lở nước đ ậ p trung có thể hay không nao chấn động cũng bởi vì là dạng này ngơ giải thích mới thu liễm một điểm hắn sợ tự mình đi không ra quả cầu này trận a mọi d ị sơ bị lớp nhẹ nhàng như vậy địa t h o n g qua trong nội tâm tự nhiên là rất khó chịu a nhất là luôn nghe được cái k i a chán g h é t lỡ nói cái gì mọi d ị sợ là sẽ tịt phòng thủ lỗ thủng cái gì trong lòng của hắn thì càng p h i ề n hắn quyết định muốn tiếp tục cho đội cả va luy hệ một bài học dỗ gì ở không chế bóng về sau lúc đầu quả cầu này là định cho tạ tùn nhưng m ọ gì sơ lại đột nhiên không có dựa theo chiến thuật trực tiếp liền hướng phía hắn muốn m a n h dộ gì ợ nhìn một chút tạ tùm tạ tùm biểu thị tại trận banh này cho m ọ gì sơ hắn chính p h i ề n lấy giang vô địch dây dưa đâu người nói cái này giang vô địch làm sao lại để mắt tới hắn đâu lao dêm con mắt cũng là bức lửa cho tới bây giờ đều là chỉ có người trốn tránh hắn tiến công kết quả người m ọ gì sơ ngược lại tốt mặt đối ta phòng thủ thế mà còn dám chủ yếu yêu cầu người nhà nói rõ liền là không cho ta ba mươi tuổi lao hắn mặt mũi a kết quả là lao dêm liền nghiêng nửa người dùng tiêu chuẩn nhất phòng thủ tư thế đối mọi gì sợ phòng thủ mọi gì sợ lựa chọn cường đột nhưng cuối cùng vẫn là không có cường đột thành công mắt thấy tiến công thời gian đang tại một giây một giây địa giảm ít thích sĩ diện mọi gì sợ hay là không muốn đưa bóng c h u y ể n cho cái khác đồng đội biểu thị tự mình liền không phải muốn tiến công triệt thoái phía sau bước ba điểm mọi gì sợ đột nhiên địa nghĩ đến một chiêu này hắn giống như nhìn thấy giang vô địch rất ưa thích dùng chiêu này kết quả rút lui một bước về sau hắn phát hiện chiêu này cũng không phải là cái gì người đều có thể học đối thân thể khống chế không đủ thành thạo cái kia rất có thể sẽ biến khéo thành v ụ với lại độ cao cũng có vấn đề rất lớn hắn còn không có xuất thủ trực tiếp liền bị lao dêm cho mũ xuống dưới sau đó lao dêm liền mang theo cầu một con rồng đến trước trận về sau p h ạ t bóng tuyến bên trong một bước này lên trực tiếp liền đến một cái bình khung lấp đi sờ lem đủ hiện trường một chút dêm phan bóng đá lập tức liền reo h ò lên từng cái hô to mở vào tờ mở vào tờ chương một trăm bảy mươi sáu một trăm bảy mươi lăm xung đột sợ tí vần nhịn không được liền nối m ỏ d gì s ờ hô to m ỏ i ì sợ dựa theo chiến thuật đến mọi ì s ờ nghe được sợ tí vẩn trong nội tâm lập tức liền mắt lạnh nhìn lại một chút sợ tí vẩn hắn thừa nhận hắn sợ tại xẹo tít có hai cái không thể gây một cái là hà ẩn bởi vì hắn có ạ n trì chỗ dựa m ỏ d gì sợ dám t r ọ c vài phút sẽ bị giao dịch đi một cái khác liền là sợ tí vẩn đem ngươi đặt ở ghẻ lạnh bên trên còn có thể bị phan bóng đá nói nam nhân tốt m ỏ d gì sợ bị sợ tí vẩn cảnh cáo một phen về sau chơi bóng cũng liền bình tĩnh lại bất quá đây đối với đội cạ v ạ l ì hệ tới nói cũng không phải là việc khó gì dù gì ở t r u y ề n bóng cho mọi ì sợ về sau họ p h t liền ra đưa cho hắn làm một cái bị ẩn dở mọi ì sợ lập tức liền từ một bên khác đột phá đi vào sai chỗ đối mặt chít tan t ù n sơn mọi dịt sở chết đỉnh lấy t r i s tan tổn sần hắn hình thể kỳ thật cùng bình thường xê đối vị cũng sẽ không kém nhiều ít cuối cùng mọi dịt sở đánh lên một cái hai một đánh thành hai một về sau hưng ơ phấn quá mức mọi dịt sở trực tiếp liền hướng phía t r i s tan tổ mượn đại hống đại khiếu một bộ tiểu nhân bộ dáng bị đánh hai một trong nội tâm cũng khó chịu t r i s tan tổ mượn tự nhiên là trực tiếp đ ố i mọi dịt sở cũng mắng trở về hai người cứ như vậy phát sinh cãi vã cuối cùng cũng lẫn nhau xô đẩy vì để tránh cho càng sai lầm lớn trọng tài lập tức vang trạm cánh gác giang vô địch cũng đem chít tan tổ mượn cho kéo ra nhịn xuống tìm cơ hội đánh trở về chính là cuối cùng trọng tài cho m ọ dịp sở cùng chít tan tổ mượn một người một cái tê m ọ dịp sở tựa hồ còn có chút không phục bộ dáng nhưng sở tí v ẫ n cũng cảnh cáo hắn không nên gây chuyện tình cuối cùng chuyện này liền bị áp chế xuống dưới nhưng tất cả mọi người đều biết hiện tại trên sân bầu không khí rất vi diệu tựa hồ song phương cũng có thể muốn buộc phát xung đột cho nên trọng tài tại một chút xử phạt phía trên cũng biến thành gấp hơn trong mắt tỷ như dêm tựa hồ tại tạp vị từ thời điểm m ọ dịp sở liền mịt mở địa đầy giới dêm cái này cũng thuộc về nhưng thổi cũng không thổi dù sao một chút nhỏ chạy bằng điện làm là bình thường nhưng t r ọ n tài vẫn là thổi cỏi mọi di sơ lập tức cũng có chút khí cấp bại p h ô i tựa hồ còn nhận là trọng tài là hát tiếu cái gì bất quá hắn những lời này cũng không có nói ra đến bằng không trọng tài rất có thể lại cho hắn một cái tê đã người đeo bốn cái phạm quy mọi di sơ cuối cùng bị s ở tí vần cho bỏ vào ghế dự bị bên trên trong khoảng thời gian này mọi di sơ thật là quá bành trướng tỉnh táo một chút cũng tốt không có mọi di sơ xẹo thì tựa hồ đánh càng thêm trôi chảy dỗ gì ở cường đột hấp dẫn bao bọc về sau thay thế đi lên sở mát liền được không bị cơ hội dỗ gì ở lập tức liền đưa bóng truyền cho hắn sợ mát giơ tay chém xuống trúng đích một cái ba điểm về sau lại là dồ gì ở cùng h ọ t phật tịt ẩn dồn phối hợp dồ gì ở trực tiếp liền diễn ra một lần chiến phủ thức bổ trụt r o n g nháy mắt nhóm lửa sân nhà bầu không khí tỳ dù lập tức liền nói với giang vô địch x o n g n g ư ơ i xuất thủ giang vô địch gật gật đầu không tiếp tục cùng trước đó hiệp thoải mái nhàn nhã địa đánh dưỡng sinh bóng rổ giang vô địch cầm cầu đối mặt giây ồ ẩn bờ dân phòng thủ rất khinh thường đ ị a nói với hắn giây ồ ẩn n g ư ơ i tin hay không ta ở chỗ này đón người ném ba điểm g â y ồ ẩn bờ dân mẹ nó người hỏi ta tin hay không lao tử đương nhiên là tin tưởng giang vô địch đón giữ ồ ẩn bờ dân chương tay liền đầu một cái xeo tí sân nhà phan bóng đá từng cái đều trông mong không được giang vô địch ném ném hôm nay hắn ngược lại là ném mất đi mấy cái ba điểm bóng kết quả mỗi một lần hắn ném ném thời điểm những n à y xeo tí sân nhà phan bóng đá liền từng cái hưng phấn địa đứng lên gieo họ tựa hồ cảm thấy giang vô địch yêu cầu xa với ngươi không còn dáng vẻ sau đó giang vô địch liền thừa dịp lấy bọn hắn hưng phấn còn chưa qua liền trúng đích một cái ba điểm trong nháy mắt liền đem bọn hắn đánh mặt nhắc tới cũng kỳ quái ngươi nói cụ gì vô luận tại sân nhà vẫn là sân khách chỉ cần hắn ném bên trong một cái ba điểm cái kia trên cơ bản đều là toàn trường g e o mà giang vô địch ném c h ú n g ba điểm vì sao đãi ngộ lại khác biệt đâu hạ cái hiệp xeo tít lại r è n sát hơn nữa còn là một cái dài dẹp giang vô địch lại một lần nữa n h ặ t được cái này dẹp mặc dù một người phi nước đại hơn phân nửa trận d ừ n g truy mệnh ba điểm xuất thủ bá quen thuộc ba điểm chúng đích thanh â m vang lên lần nữa cứ như vậy tranh tài tiến vào một cái ngươi tới ta đi giai đoạn đợi đến hiệp ba kết thúc song phương so điểm là tám mươi tám tám mươi tám đánh ngang hiệp ba xeo tít vẫn là rất hung nhất là rộ gì ở đoán chừng năm nay là rộ gì ở đánh ra giá trị bản thân tốt nhất một năm khi tất cả người đều cảm thấy đội sẽ tít bên trong tốt nhất gờ gờ là ân thời điểm dồ gì ở đứng dậy cường thế địa nói cho tất cả mọi người hắn không cần nào ân kém hắn kém chỉ là một cái kỳ ngộ mà thôi nhanh c u ố y dê vẫn như cũ đi lên dẫn đội những người khác đi xuống nghỉ ngơi chỉ là đánh hai phút đồng hồ về sau giang vô địch lại bị thị dồn lủ trò kêu đi lên giang vô địch gọi tới y y cho tự mình làm một cái vịt end dồn về sau lập tức liền cường đột đi vào chạy đến bên trái vị trí thấp thời điểm hắn liền cầm trong tay lấy được banh hung hăng điện é m cho một bên khác một cái bàn tay lớn đằng không mà lên đệ lại quả cầu này trực tiếp liền đem nó giữ chặt vòng rổ bên trong tập h trung nhìn vào nguyên lai、like、là dêm dêm sau khi rơi xuống đất liền hướng phía khung rổ phía sau thính phòng hét lớn một tiếng hoàng đế của các ngươi giáng lâm kim giáng lâm hắn nói không có sai nhìn thấy dêm bên phải bên cạnh vị trí thấp sai lầm đối mặt môn la về sau giang vô địch liền một cái kích địa truyền bóng truyền cho hắn lão dêm đỉnh môn la hai lần về sau liền từ bên trái đột phá cuối cùng r ế t tới dưới rổ s o n g thành một lần hai một hai đội so điểm lại biến thành chín mươi ba chín mươi ba lần nữa đánh ngang mà tại về sau ba phút đồng hồ bên trong không biết là bởi vì làm phòng thủ cường độ biến lớn còn là bởi vì cái gì song phương đều lục tục no ngoe nghe địa rèn sắt giang vô địch xuất thủ một lần bên trong khoảng cách cùng một lần triệt thoái phía sau bước ba điểm cuối cùng đều lấy rèn sắt chấm dứt nhìn thấy chuyện này hình hắn cũng là không có ý tứ cười cười lại một lần nữa đứng ở ba điểm tuyến bên ngoài giang vô địch lại đối mặt giây ổ ẩn bờ răng giây ổ ẩn ngươi có mệnh hay không giây ổ ẩn bờ răng cái này nha làm sao nói nhảm nhiều như vậy a ngươi tin hay không giây ổ ẩn bờ răng lão t ử tin ngươi nha đừng nói nữa ném a giang vô địch nhìn không ra g â y ổ n bờ răng trong nội tâm nghĩ nhưng hắn vẫn là một cái triệt thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ. Bang. tại h h a n âm ba phút ba mươi chín giây thời điểm bởi vì là lớp đi ra nguyên nhân dưới rổ cũng chỉ có họp phật cùng dê e rờ sơ mít cầm cầu sờ mát một chút lập tức liền truyền một cái cao sâu cầu cho họp phật nhảy dựng lên chuẩn bị không tiếp thời điểm z e r sở m i -E、t liền từ sau lưng của hắn trực tiếp liền đẩy dưới họt phật sau lưng dẫn đến họt phật trùng điệp địa ném xuống đất rất là thống khổ địa bưng bít lấy tự mình đầu gối phải đóng sợ mát xem xét lập tức liền b ọ t tới z e r sở m i -E、t bên người hai người liền bắt đầu phát sinh thân thể xung đột cuối cùng ngươi giúp ta ta giúp ngươi ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi tự a hồ sự tỉnh có chút càng náo càng lớn bộ dáng mấy cái trọng tài vội vàng không ngừng địa thổi cái còi lắng lại rơi lần này xung đột sau đó nhìn chiếu lại chiếu lại bên trong quả thật ger s, -S mít -E、có rõ ràng phạm quy động tác hơn nữa còn là hướng về phía người đi cho nên Cuối cùng c hết o ZR trực Smith một phạm phạm, cái i t ác cùng ý quy ký p liền khu r ra ụ c sân, về phót ầ n sau đ vẫn không sẽ hay có rất gian nan đứng lên không có tìm người thay thế phạt bóng mà là tự mình tự thân lên phạt bóng tuyến hắn phải dùng lực lượng của mình đi ủng hộ tự mình đồng đội Ze một cái ác ý phạm quy cùng kỹ phạm triệt tiêu mất sở mát cái kia hotford có thể phạt bóng hai lần hai phạt hai bên trong sau đó hotford liền đi xuống đầu gối của hắn đoán chừng muốn xảy ra vấn đề cũng đừng thật đả thương cái kia nếu như vậy đội s e tịch liền nguy hiểm không có hotford c h ấ n thủ tuyến trong cùng kéo ra không gian đội s e tịch đánh rất không quen lúc trước hotford có thể từ bên trong chạy đi ra bên ngoài đến đem không gian bên trong cho kéo ra từ đó cung cấp cho tạ tùng dây hồ ấn bờ dân bọn người không cắt đột phá vào đi lên r ồ hoặc là sờ lem đủ cái gì hắn dự bị người bay nest liền hiển nhiên không phải cái kia có thể kéo ra không gian xê nếu như hắn đi ra vậy đ ư ợ ca liền ra ngoài đi có gan ngơi ư ngay tại bên ngoài tuyến ném ba điểm rất chuyện l ú n g túng cuối cùng đội cạ v ạ l ì h ế t lấy một trăm mười một một trăm lẻ tám thắng lợi dễ dàng đội xèo tít hai chi đội bóng tranh tài kết thúc về sau đều không có tiến hành qua một lần ôm đoán chừng đội xèo tít bên kia đã hận chết đội cạ v ạ l ì h ế t nhất là z e r s m i t h mà tại buổi họp báo bên trên sơ tí vần cùng tham gia buổi họp báo cầu thủ đều pháo a n h lên đội cạ vã liệt pháo a n h tỷ ta không biết z s r s m i t h đối hợp phật tác ý phạm quy đến tột cùng là hắn tự k ỳ tưởng vẫn là bọn hắn huấn luyện viên ăn bài các ngươi phải biết seo t ị t từ khi đả thương hệ vua ảo ẩn về sau cũng chỉ còn lại có hợp phật cái này một cái c ự tin hợp h phật đối với đội bóng tác dụng không chỉ là số liệu có thể thể hiện ra ta hy vọng quan mới có thể chính xác xử lý chuyện này một vai cầu thủ đổi một cái c ự tin h ta nghĩ đây là rất có lời một việc nếu như hạ trận đấu chúng ta tìm tới máy đun nước cầu thủ em jem ra vô địch lớp phế bỏ đi ta nghĩ có phải hay không tranh tài sẽ trở nên rất thú vị nói uy hiếp như vậy lời nói người tự nhiên là sở mát sợ mát luôn luôn đều là như vậy mở xong buổi họp báo về sau đội cạ vạ l ì hết đám người liền vội vàng rời đi bộ tờn miễn cho bị nơi này hào môn f a n bóng đá đuổi theo đánh mà tại trên internet cũng có không ít f a n bóng đá đều nhao nhao trợ giúp lên xeo tít b à cô y đây là một trận xấu xí tranh tài ò nợi c u tiểu nhị nếu có người đối t a ác ý p h ạ m q uy ta nghĩ cá mập lớn sẽ cầm quả đấm to hung hăng địa giáo hơn hắn cô bệ không có sẽ hy vọng mình bị ác ý phạt uy h、wow. a nhìn xem một đám xuất ngũ danh túc ngôi sao cầu thủ lên tiếng nợ mờ a chính thức cũng ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này kết quả là rất nhanh liền đối dê e rờ sở mít làm ra xử lý cấm thi đấu 20 trận cộng đồng phục vụ 48 giờ tiền phạt 3 a năm vạn đô la mỹ lạnh l ệ n h đáng tiếc hotford đi bệnh viện kiểm tra một phen về sau hotford mann ị í cất tổn thương mặc dù nói không đến mức uy hiếp được nghề nghiệp tiếp sống nhưng đoán chừng cũng muốn đừng ngừng ba bốn tháng 20 ngày dê ba tại dọc cách mỏ gạo phi học chính thức địa mở ra lúc trước kỳ thật đội cạ v ạ l ì h ệ t đám người đều có một chuẩn bị tâm lý cái kia chính là khả năng hôm nay đối với đội cạ v ạ luyện cái cõi sẽ xuất hiện một cái không công bằng tình huống l i ê đội cạ và luyện hệ t xuất gia lửa g đầu tiên thì là gò hữu giang vô địch jem lấp tristan tom sơn đoán chừng tizun lù cũng biết bay nest ra sân nếu là đội cạ và l ì y ệ n hệ tuyến trong không có điểm độ cao đoán chừng sẽ rất khó chịu cho nên liền để chít tan tổ mượn xuất hiện lần nữa tại xuất gia đầu tiên đội hình bên trong mở đầu ném bóng chít tan tổ mượn lực gáp bay n è s là đội c ả vạ lì hệ thắng t được cầm bóng quyền gõ hựa h ư u không lây cầu hơn phân nửa trận về sau liền truyền cho giang vô địch giang vô địch vẹn vẹn chỉ là chậm chạp một cái cuối cùng liền trực tiếp ba điểm xuất thủ bắt đầu liền có một cái ba điểm vững vàng giáo sẽ tịt h làm người bất quá xeo tịt bên kia tại phe tấn công mặt cũng lộ ra mười điểm cầm tới tích cực hoàn toàn nhìn không ra tâm tình của bọn hắn là cái giả gì tạ tù một cái động tác giả đem giang vô địch cho thoảng qua đi về sau. dừng ngửa ra sau nhảy ném nói thật lát giang vô địch thời điểm rất đẹp t r a i dừng ngửa ra sau n h ả y ném tư thế cũng rất đẹp t r a i nhưng chính là học được tán gấu ba không d í n h mở đầu cái thứ nhất cầu liền đầu một cái ba không d í n h mà tại về sau xeo t í t xúc cảm vẫn không có chút nào chuyển biến giang vô địch đầu tiên là chợ công chít tan tổ mượn một cái s ờ lem đủ lại có một cái rừng bên trong khoảng cách xuất thủ rất nhanh đội cạ v ạ l u h ệ t liền thành lập được s o chia lên ưu thế hai trăm bắt đầu nếu như ngươi nói đội cạ v ạ luyện sẽ đánh sợ t h t một cái hai trăm chín tích đoán chừng sẽ bị sợ t h t p a n bóng đá m ắ n chết mẹ nó thật đúng là hợp lý s e t t ị t là muốn thu thập liền thu thập rác rưởi đội bóng kết quả cái này quả thật là tranh tài tình huống hiện trường sơ t h í vần t u ầ n tự đối s e t t ị t đội hình tiến hành nhiều lần điều chỉnh nhưng vẫn không có chút nào hiệu quả không có hotford hot, thành công địa để s e t t ị t sụp đổ hiệp một kết thúc đội cả v ạ l ì h ệ t lấy ba mươi hai m ư ơ i hai điểm dẫn trước s e t t ị t d hai mươi điểm đến phiên đội hình dự bị đội cả v ạ l ì h ệ t thì càng chiếm cứ ưu thế phía trước cũng đã nói đội cả v ạ luyện là một chi rất biết đánh thuận gió cầu cầu ném thuận gió đi lên không có ý tứ lao tử liền là đứng tại logo ném ba điểm đều có thể ném trên ngươi ngươi thử qua nửa chàng đánh dưới thẻ bàn sao đúng vậy không sai giang vô địch chính là cái này bộ dáng nửa chàng t r ê n lệch điểm đã đi tới ba mươi điểm đội cạ v ạ l ì y hệ ổn siêu thăng cuốn giang vô địch hạ chàng nghỉ ngơi mà lao dêm thì tiếp tục đi lên đánh dưỡng sinh bóng rổ hắn cũng không tham dự tiến công đứng bên ngoài tuyến liền là một cái đại uy hiếp lúc này ngươi lại sẽ nói lao dêm vì cái gì không x u ố n g à có phải hay không muốn soát tam đôi cái gì thế nhưng là nó như thế nào đây khả năng cùng một chút vụ trộm quy tắc có quan hệ a đây là đội cạ v ạ l u hệ sân nhà cứ việc đội c ả vạ l ì h ệ t đã ổn siêu thăng quấn nhưng như trước vẫn là không có thắng được tranh tài không phải sao phần thâm mộ bóng đá mua vé tới là làm cái gì một cái là ủng hộ đội chủ nhà một cái khác không phải liền là nhìn siêu cấp cự tinh chơi bóng mà lão dêm nếu là đi xuống nghỉ ngơi ngươi nói f a n bóng đá nguyện ý a không có ý tứ đ o á n chừng sẽ kháng nghị cho nên trừ phi hiệp bốn thật tiến vào chân chính r á c rời thời gian bằng không mà nói đương ra ngôi sao cầu thủ là không thể đủ đi xuống nghỉ ngơi nhanh cuối xeo tí không tiếp tục làm quá nhiều chống cự cớp ơ c ớ lạ sơn liên thủ lại bên trong năm cái ba điểm bóng tranh tài triệt để mất đi lo lắng thuận thuận lợi lợi tình huống giới giêm đánh d ư ớ i thẻ ban xeo t ị t cung tước vũ khí đầu hàng cuối cùng toàn trường đánh xong cả vạn l ì y ệ n một trăm mười hai tám mươi bảy đánh xe t ị t hoàn toàn không có tính tình dù sao cũng so điểm liền biến thành ba mươi chương một trăm bảy mươi tám một trăm bảy mươi bảy bị b ờ lọc giêm hỏi một chút hôm nay đội cả vạn l ì h ệ n là cái gì một cái trình độ giang vô địch nửa chàng đánh d ư ớ i thẻ ban xin hỏi làm việc như vậy chỗ nào tìm để ngươi sẽ tít một cái jsr sở mít đâu kết quả đây các ngươi vẫn chưa được a hôm nay đội cả vạn luyện không, không đen vương siêu cấp bậc đội bóng dêm thật đáng thương nhìn thấy giang vô địch ở tại phía dưới sân bóng thành thơi tự tại địa ứng vào đồ uống ăn hoa quả cái kêu một mặt t ư ớ c ao ghen tị b i ể u lộ ha ha ha cười chết ta rồi sân nhà đại thắng xeo tít tự nhiên vô số đội cạ v ạ l ì h ệ t phan bóng đá liền nhau nhau tại một chút bóng rổ diễn đàn phía trên này bất quá bọn hắn trong đó một ít lời ngữ liền để thua cầu xeo t ị t phan bóng đá cảm thấy khó chịu kết quả là bọn hắn liền nhau nhau phản kích lép d ù n sáu bức lang còn để cho chúng ta một cái dê Jr s mít tính cái cầu cầu a chúng ta nhường hệ bốt apple hoặc phật đâu nếu không phải là các người đội cả v ạ l ì h ệ t đùa nghịch thủ đoạn chúng ta có thể như vậy đi xem một chút nay trời đội cả v ạ l ì h ệ n phạt bóng là nhiều ít s ẹ o tít phạt bóng là nhiều ít hiện tại đoán chừng hai nhà đội bóng đều không khác mấy muốn thành từ địch nghe nói s ẹ o tít ban đêm cũng là thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon đội cả v ạ l ì h ệ n phan bóng đá hơn nửa buổi tối không ngủ được liền chạy tới bọn hắn chỗ khách sạn dưới lầu đi tiến hành đủ loại cuồng hoàn bạt t ì hoạt động cái gì đủ loại tiếng ồn nhau nhau sẽ t í muốn rời khỏi nơi này nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là không có rời đi ngày thứ hai từng cái đều mang một cái mắt q u ầ n thâm à không chỉ có người da trắng cầu thủ có thể nhìn ra có mắt q u ầ n thâm h á c nhân cầu thủ biểu thị nhìn không ra sợ mát bọn này đáng chết đội cả vạ l u hệt phan bóng đá hôm qua một mực liền ngủ không ngon ta đ nói chừng buổi tối hôm nay vẫn như cũ cũng giống vậy b a y n e s biểu thị rất khó chịu s ơ tí vân cũng đỉnh lấy mắt q u ầ n thâm nhưng hắn vẫn là v ô tay một cái ra hiệu mọi người nâng lên tinh thần đến tiểu nhị các ngươi phải hiểu thủ đoạn như vậy lúc trước chúng ta liền đã trải qua chúng ta hẳn là thói quen không phải sao mặc dù chúng ta đã ba mươi rơi ở phía sau nhưng không quan hệ chúng ta từ quý sau thi đấu thủ vòng vẫn bị người xem thường chúng ta đã sáng tạo ra kỳ tích tiếp đó mọi người đừng có áp lực cứ dựa theo chúng ta bình thường tình huống chơi bóng là được rồi ngày thứ hai d bốn liền mở ra tốc độ cầu quán kín người hết chỗ đủ loại liên quan tới quét ngang sẽ t ị t tiếng hoan hô nối liền không dứt mà một mực theo đội xuất chiến ảo ẩn cũng chưa từng xuất hiện tại ghế dự bị bên trên có truyền thông phát hiện ngay tại hôm qua ảo ẩn đã làm máy bay sẽ bổ tần về phần chuyện này có thể hay không cho chủ đội cầu thủ sinh ra đà kích cái này cũng nói không rõ ràng nhưng có thể tưởng tượng là lúc này h ẩn cùng xe t ị c h quan hệ trong đó khẳng định là có chút vấn đề chính như cùng s ở tí vần nói như vậy xe o t ị c h cùng nhau đi tới không ai có thể xem trọng cho nên cho tới bây giờ kỳ thật cũng không cần lớn bao nhiêu áp lực tâm lý cho nên xe o t ị c h đánh rất nhẹ nhàng tâm tính rất buông lỏng tranh tài ngay từ đầu song phương đánh n g ư ờ i tới ta đi không có trước một trận đấu như thế xe o t ị c h tỷ lệ chính xác mặc dù nói chưa từng có năm mươi phần trăm nhưng cũng còn tại online chỉ bất quá đánh năm phút đồng hồ khoảng chừng giang vô địch đột nhiên liền bạo phát hai cái ba điểm thêm ba cái bên trong cách cách đột phá ném rổ trung đích trực tiếp liền xe tít cho đánh ngọc bức một đợt 120 cao trào liền đem không khí hiện trường cho đẩy lên cao trào mà tới được t i ế t m ạ t không khống chế bóng giang vô địch đưa bóng quyền chuyển di cho j ê m j ê m lại hung hăng mang theo cầu hướng bên trong sông cứ như vậy hiệp một kết thúc đội c ạ v ạ luy h ệ lại đánh ra một đợt 9-1 cao trào cái này nhìn những cái kia sẽ t tít phan bóng đá đều nhanh muốn chết đi sống lại đã nói xong ngươi tới ta đi đâu làm sao chúng ta cũng chỉ là nhìn thấy đội bóng một mực bị ngược gà còn có thể hay không hào hào chơi bừa thủ tiết đánh xong c ạ v ạ l u hễ dẫn trước m ư điểm lần tiết giang vô địch cùng lão jem đều đi xuống nghỉ ngơi lớp dẫn đội kết quả lao tướng c ụ c vỡ lại tại s ẹ t t h ị t còn chưa có khỏi hẳn trên vết thương lần nữa xoa m ù i ăn chúng liền hai cái ba điểm nói cho tất cả mọi người lao tử là thần sg mặc dù nói s ẹ t t h ị t hiệp hai nửa đoạn sau tìm về mình n h i ệ m điệu thi đấu cũng nhiều lần đánh đội cả v ạ l ì h ệ n một trở tay không kịp nhưng đó là giang vô địch cùng j ê m không có ở trận tình huống khi tranh lệch điểm một lần nữa về tới mười phần có bên trong thời điểm lão j ê m liền đứng ở kỹ thuật đài phía trước bắt đầu cởi quần áo đôi bột mạt t h nói cho sơ tít đám người ba mươi tuổi lao hắn trở về mà giang vô địch thì tiếp tục ngồi ở đây bên cạnh thành thơi tự tại địa uống vào đồ uống ăn hoa quả. Khoan j ê m đi lên liền ngay cả đến sáu điểm sau đó lại trợ công hụt chúng đích một cái ba điểm nửa trang kết thúc đội cả v ạ l i hết lấy sáu mươi tám năm mươi ba dẫn trước xẹp t ị t mười lăm điểm h o a n t r à n g về sau lão j ê m tiếp tục bị tỉ dừng lủ cho c h ế t thảo j ê m mặc dù nói không ngừng dẫn bóng sông tuyến trong đến điểm rất thoải mái nhưng lão tử mệt mỏi a mẹ nó có thể hay không để cho lão tử đi xuống nghỉ ngơi a giang vô địch tiểu tử kia ở phía dưới những cái kia thành thơ tự tại ta ước ao gen tị a giang vô địch tựa hồ cũng phát hiện dêm ước ao gen tị ánh mắt lập tức liền thu liếm một điểm ha ha, ha. giang vô địch cùng j ê m hai người tại t i d u n lù dưới tay thật sự chính là ngày đêm khác biệt khác nhau à j ê m tại trên sân bóng m ệ t gần chết mà giang vô địch thì là tại hạ mặt thành thơi tự tại địa ăn cái gì nhìn xem j ê m ánh mắt có phải hay không có một loại ghen tị nổi c h â n giải thích đài bên này n g ờ cũng phát hiện tình huống kết quả là liền nói ra mà khi màn ảnh từ j ê m cùng giang vô địch hai người ở giữa vừa đi vừa về thời điểm tựa hồ đoàn người đều cảm thấy t i d u n lù có chút bất công đồng dạng đều là người đ ã ngộ trên lệch quá lớn tijun lù cũng phát hiện không khí hiện trường càng ngày càng không thích hợp cảm giác hướng phía giang vô địch phất phất tay g i a hiệu hắn ra sân sau đó chuẩn bị đem d ê m cho bị thay thế giang vô địch ra sân chuyến cho láo d ê m một cái cầu lao d ê m xem xét được có thể nghỉ ngơi được thôi vậy liền nghỉ ngơi trước đó tới một cái tình bạo một điểm động tác ga cứ như vậy lao d ê m xông vào s ế t ị t nội tâm không trong mắt phòng thủ người trực tiếp liền phạt bóng tuyến bên trong một bước này lên lần nữa lướt đi sờ lem đủ tuổi quá trẻ tạ tùng tự nhiên là một mặt nạo khí nhìn thấy d ê m thế mà không cho mặt mũi như vậy ở ngay trước mặt hắn sờ lem đủ trong nội tâm cảm thấy có cần phải dạy một chút d ê m làm người cái gì sau đó liền đón lao d ê m cao g ơ hai tay trực tiếp liền đem lão dêm trong tay cầu cho mũ rơi mất tiểu nhị các ngươi có thể tưởng tượng lúc ấy cái kia tình hình a một mực bị dự là tố chất thân thể giống xe tăng dêm vọt lên đến lướt đi sở lem đủ kết quả bị tạ tùng cho đối diện bờ l ọ c rơi mất lúc ấy toàn bộ vay nóng cầu quán hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ cũng không biết muốn làm sao nói lão dêm càng là một mặt m ộ t b ư ớ c mặc dù nói hắn cũng có bị b ờ l ọ c tình huống nhưng còn không có trải qua bị người từ chính diện đàng hoàng đ ị a tử vong bờ lộc đâu thật là đáng sợ nhìn xem tạ tùng đoán chừng lão dêm trong lòng bất chi bất giác đã trôi hướng phương xa thậm chí hồ hắn đang nghĩ có phải thật vậy hay không tự mình giả chương một trăm bảy mươi chín một trăm bảy mươi tám lần nữa q u é t ngang d ê m bị t ỷ dun lù bỏ vào ghế dự bị bên trên xeo t ị t từ khi tạ t ủ n g cái này bỡ lọc sọt về sau kỳ thật liền trở nên không đồng dạng ngay cả phòng thủ cường độ đều tăng lên không ít giang vô địch cường đột đi vào tuyến trong thời điểm đều suýt nữa mệt mũ cũng may cuối cùng hắn bằng vào tự mình cường đại trệ không năng lực ở những người khác giảm xuống thời điểm tiếp tục dừng lại trên không trung sau đó lại xuất thủ trung đích phe tấn công mặt xeo t í chuyển biến cũng làm cho đội cạ vạ l u hệt đ á người cảm thấy không thể chứng thế mà đều bên ngoài tuyến đánh tít tiền về dồn liền n sau é mẹ điểm. Đây là cái gì đấu đi đấu cái giúp thể Mà mà tuyến này là vào còn có pháp? pháp gì Không trong. dạng quỷ suốt bất thế thật kỳ trợ sự ý p tịch truy Mấy điểm. điểm cái Bá bá bá. b ó nó g qua đi điểm đi điểm. liền đi tới trên n lệch Mẹ nó, đây cũng quá giả a chúng ta cần jem xin đừng cho sẹp tịt cơ hội cái này s ẹ p tịt ba điểm tỷ lệ chính xác làm sao không hiểu thấu trở nên cao như vậy làm sao ném làm sao có tiết tấu a bất đắc dĩ ti d ố n lục cũng chỉ phải kêu một cái tạm dừng nói một chút xút gà cho tâm hồn về sau liền để jem lần nữa ra sân đánh xong hiệp ba song phương so điểm là tám mươi tám tám mươi mốt đội c ạ vạ l ì h ệ n mặc dù nói là giành trước nhưng cái này t r ê n h l ệ c điểm cũng không phải là rất vững chắc ca hiệp bốn bắt đầu có giang vô địch cùng d ê m hai người phối hợp xeo tít tuyến trong trong nháy mắt liền bị đội c ạ vạ l ì h ệ n cho đánh nổ có d ê m cùng giang vô địch đội c ạ vạ l ì h ệ n s á t thực tốt đánh không thiếu cứ việc xeo tít đối với giang vô địch cùng d ê m đồng loạt tiến hành bao bọc đối với những khác người liền lựa chọn thả ném nhưng đội c ạ vạ l ì h ệ n những người khác vẫn là nắm chắc cơ hội từng bước từng bước đem cầu đưa vào vòng rổ bên trong theo cuối cùng một phút đồng hồ trích tan tổ mượn dưới rổ đủ g ê m lại lấy hai phần có về sau đội c ạ vạn l u h ệ t liền lấy một trăm mười một một trăm lẻ hai chiến thắng xẹo tít thành công đem s o tít h o à n h tạo cái này tựa hồ là chuyện đương nhiên mặc dù nói s o tít bên kia đánh rất không vui thế nhưng là vẫn là cùng đội c ạ vạn l u h ệ t cầu thủ tiến hành ôm lão dê m liền trọng điểm cho tạ tùng tiến hành một phen sâu sắc nói chuyện dê m tương lai là ngươi tạ tùng tạ ơn dê m n g ư ơ i ném rổ rất tuyệt nhưng ngươi hẳn là tăng cường ngươi năng lực tiến công nghe nói thần tượng của ngươi là cô bệ ta nghĩ ngươi hẳn là đi tìm cổ bệ học tập tiến công một chút kỹ thuật ngươi nhìn giang vô địch l i biết hẳn hẳn là đi, đi tìm cổ bệ đào tạo sâu một phen tạ tùng đúng vậy. sau đó an h h vị các loại đội hồ di ô hiện tại cũng khó chịu a gặp dọc két dọc két năm nay thật vậy cường những cái kia dọc két phan bóng đã nói cái gì muốn cùng đội cạ vã luyện tại chung kết trận đấu hội hợp nếu như vậy cũng thật không phải là nói đùa sau trận đấu truyền thông buổi họp báo sông chiến thắng sẽ t i ệ t về sau đội cả v ạ l ì hệ đã cầm tới chung kết trận đấu danh lạch làm la tiến vào nở bờ a sau sẽ phải tại chung kết trận đấu trên võ đài xuất chiến xin hỏi tâm tình của ngươi sẽ hay không kích động đâu ef tờ nơ phóng viên liền đứng lên đặt câu hỏi giang vô địch giang vô địch gật gật đầu tiểu nhị ngươi vấn đề này hoàn toàn liền là tại nói vô dụng ngươi nói ta sẽ không kích động a không có n g ư ờ i sẽ không kích động a dù sao đây là ngươi khoảng cách tổng quán quân gần nhất một lần tờ nơ tờ phóng viên vậy ngươi cảm thấy ngươi là có hay không có thể tại chung kết trận đấu sân khấu trợ giúp cho đội cả vali hệ chiến thắng đội hộ gì ở đâu giang vô địch tiểu nhị vô luận là thông thường thi đấu vẫn là quý sau thi đấu ta một mực đều đang giả trang diễn kiểu người như vậy đội hộ gì ý ốt là một chi khả kính đội bóng ta rất đ ộ i phục cú gì người biết cú gì thật trên ý nghĩa để mọi người ý thức được ba điểm bóng kinh khủng nếu như lúc trước ta sẽ không ném ba điểm bóng ta nghĩ ta hiện tại đoán chừng đã về quốc gia của ta lúc trước giang vô địch đang thử hấn lạ cờ thời điểm xúc cảm lửa đến bạo liên tục ném chúng khác biệt góc độ ba điểm bóng hai mươi cái này khiến hắn dù là nó chi tiết của hắn đều cắt bã nhưng đội lạ cờ còn thì nguyện ý dùng một cái tuyển tú ký đem tiền hạ về sau Vô lời u đấu ậ n đang cùng đấu bỏ vẫn hấn là là lỳ đội cả bỏ vạ thử hệt h điểm. giải a sao ta Giang Giang n cũng là thế nào ném làm sao có. Cho người g vô địch điểm lúc có. Cho thế hào là làm kêu giác thích này rất mạnh Vừa h ợ p báo sau đội cả v ạ l u h ệ n liền tạm thời để i nghỉ bất quá giang vô địch nhưng không có nghỉ đội cả v ạ l u h ệ n an bài cho hắn một hạng làm việc thử hấn tân tú không sai hắn muốn đi thử hấn những cái kia tân tú nhìn xem có thể hay không lấy đội cả v ạ l ì y ệ n hệ số tám ký đi chọn bên trong cái gì thích hợp cùng hắn tác chiến cầu thủ cái này cũng từ một phương diện khác nhìn ra đội cả v ạ l ì h ệ n đối với giang vô địch coi trọng im lặng số tám ký vẫn là một cái rất cao tuyển thủ ký cho nên cũng có không ít t i ê n phú cầu thủ đi tới cỡ l ệ vệ lẻn tiến hành một chút thử hấn hôm nay lại có hơn mười cầu thủ trong đó cần chú ý có ba cái có liền tắc khắc tư ngừng lại do sáo k h o a c cát m ỏ dịch r u n n ờ năm nay cầu thủ thiên hướng về hậu vệ nhiều một chút xê số lượng tương đối mà nói so sẽ ít cho tới đi vào đội cả v ạ l u hệ thử hấn ba cái cầu thủ bên trong có hai cái vẫn là hậu vệ chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết hiện tại đội cạ v à l ì hệt cần chính là mũi nhọn cầu thủ cùng tuyến trong a mặc dù cũng cần hậu vệ nhưng cần chính là tức chiến lược hậu vệ mà không phải tân tú tân tú còn muốn bồi dưỡng mấy năm nữa nhưng không có cách nào người ta vẫn là phải đến tuyển như vậy vấn đề tới năm nay có phải hay không tuyển tú tết đâu cái này muốn nói như thế nào đây đúng vậy là tuyển tú tết không sai năm nay có thiên phú cầu thủ rất nhiều có thể nói như vậy 2018 g n b a tuyển tú cao vị cạnh tranh so sánh hai n kịch liệt hơn bất quá trạng nguyên người ứng cử đại khái chỉ có hai cái một cái là bắt tơ một cái khác liền là đồng thế kỷ cái khác liền không nói được rồi giang vô địch mặc quần áo thể thao liền bước lên đội cả v ạ l u y ệ t cầu quán đối những này tới thử hấn cầu thủ nói ra ok tiểu nhị hoan n g h ê n đi vào đội cả v ạ l u y ệ t thật cao hứng hôm nay các ngươi thử hấn sẽ là ta đến phụ trách đương nhiên cũng không phải là nói ta phụ trách các ngươi liền có thể thả l ò n g không tồn tại như vậy hiện tại bắt đầu chúng ta thể bên cạnh a thể bên cạnh đơn giản liền là cái kia mấy thứ sơ cao tốc độ lực lượng cái gì một vòng xuống tới giang vô địch cảm giác những người này đều thật không tệ nhất là tắc khắc tư ngừng lại mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là exit bỡ ra dẻo nhìn một chút hắn mô bản về sau được thật sự chính là exit bỡ ra dẻo bất quá giang vô địch coi trọng nhất là mỏ dịch o a n n e gia hỏa này mặc dù nói tốc độ chậm một điểm nhưng là tại lực lượng bắn ra năng lực phương diện vẫn là rất mạnh nhưng lại không đáng số tám ký số tám ký thật sự chính là một cái lúng túng thuận vị cũng không biết quản lý chỗ có thể hay không làm một chút giao dịch cái gì nếu như có thể cái kia có thể lựa chọn liền có thêm c h ư một trăm tám mươi một trăm bảy mươi chín lựa dũng đoạn bảy thử hấn kết quả giang vô địch cũng chưa nói cho bọn hắn biết nói tự mình ai cũng c h ứ n g mắt còn là muốn lưu lại cho bọn họ một chút hy vọng không phải sao về sau giang vô địch đi gặp hạn mạn hạn mạn hỏi hắn thử hấn thế nào giang vô địch lắc đầu chúng ta có thể hay không giao dịch một chút gần phía trước tuyển tú ký đến a ta cảm thấy lấy chúng ta bây giờ số tám ký tựa hồ không có có nhiều ít có thể chọn hạn mạn nghĩ nghĩ liền hỏi giang vô địch người muốn số mấy ký trước đó là ba vị trí đầu a kỳ thật giang vô địch muốn chính là t r ạ nguyên ký bất quá nhìn xùn bảy nát lâu như vậy liên tiếp chờ đợi mấy ngày sau tháng năm ngày hai mươi tám hắn liền bị diêu tên mời đi dọc kẹt sân nhà quan sát đội hộ di ý ốt cùng đội dọc kẹt đoạt bảy đại chiến trận đấu này tỷ lệ người xem đó là tầng tầng cất cao a dọc kẹt sân nhà càng là ngồi đậy phan bóng đá nhìn thấy giang vô địch xuất hiện ở bên sân vô số truyền thông lập tức liền nghe tin lập tức hành động từng cái liền tiến đến giang vô địch bên người tựa hồ muốn từ trên người hắn biết được một chút xíu tin tức cái gì song xin hỏi đoạn thời gian trước có c h u y ề n ôn là ngươi phụ trách đội cả vạn l u hệ thử hấn làm việc xin hỏi chuyện này là thật à? vì cái gì đội cả vạn l u hệ sẽ cho ngươi đi thử hấn tân tú đâu có phải hay không mùa giải tiếp theo bọn hắn sẽ xác định lấy ngươi làm h ệ tâm các ngươi có phải hay không đã trao đổi tốt hợp đồng song vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại đội dọc kẹt sân nhà nhìn xem nhiều như vậy truyền thông đều đến phỏng vấn tự mình giang vô địch là thật không nghĩ tới sự nổi tiếng của chính mình sẽ b ư ớ c lượn như vậy a bất quá mắt xem so tài muốn bắt đầu giang vô địch liền tùy tùy tiện tiện đ ị a trả lời vài câu liên quan tới thử huấn tân tú sự tình kỳ thật cũng không có cái gì những người khác đều không có không chỉ có ta người không phận sự này chuyện gì cũng đừng làm đội cạ v ạ l ì h ệ n tự nhiên là muốn bóc lột ta cái này sức lao động rồi về phần đội cạ v ạ l ì h ệ n hoạch tâm vấn đề cái này mùa giải tiếp theo lại nói còn có hôm nay ta là đồng bào của ta gieo tên chủ tịch mời ta tới cho nên phóng viên vậy ngươi cảm thấy không có bao dọc kẹp cuối cùng sẽ như thế nào đâu kỳ thật Trước phong bê n n i trâm là thứ đồ gì tin tưởng mọi người cũng đều rất rõ ràng trước kia ỵ bạ cạ liền vì có thể lựa tuyến tái xuất trợ giúp đội bóng ngay tại khẩn cấp q u a n đầu đánh phong bế trâm kết quả dẫn đến thực lực giảm xuống sau đó liền bị đội bóng giao dịch ta cảm thấy đây là tao cùng đội bóng sự tình chúng ta cũng không cần quá nhiều địa đi chắn ghét hạ đần là một cái không sai đội bóng lãnh tụ ta tin tưởng hắn có thể dẫn đội trợ giúp đội dọc ghét trận đấu này tao không có ra sân hắn tự tuyệt đánh phong bế trâm đề nghị đây là bình thường đội bóng không thể cam đoàn cầu thủ thuộc vệ tự nhiên cũng không thể cam đoàn cầu thủ trung thành nma vốn chính là một cái giao dịch thế giới tao cũng không dám dùng tự mình còn sót lại mấy năm tương lai đi đ ỏ sức cái kia xa không thể chạm tổng quán quân tranh tài bắt đầu vô dị ý ốt xuất r a đầu tiên đu dạn giật mòn gờ zin luni c ơ lệ tổn sẩn cụ dị dọc két xuất r a đầu tiên a lisa the zitker cạo kẹo lạ ezit gọ đ ạ n hạ đần dọc két mở đầu đánh nói thật bình thường dựa vào hạ đần đột phá tại ngắn ngủi một phút mười hai giây bên trong chỉ làm c ơ lại tổ mượn hai cái phạm uy hơn một phút đồng hồ hai cái phạm uy đây là một cái khái niệm gì màn ảnh cũng cho đến cờ lại cùng đội vô dị ốt huấn luyện viên chính c ò i o trên thân đoán chừng hai cái này phạm quy cũng đem coi ẻo làm cho mất bước cho nên hắn cũng không có gọi tạm dừng mà là để cờ lễ tổ mượn tiếp tục đánh kết quả lại bị hạ đần tạo một cái ba một được đoan chừng hắn không nghĩ tiếp cũng không được lị vìn gợ tổng thay thế tổng sần chỉ tiếp về sau đội hổ di ý n sát thực phát huy không thế nào tốt thấy được dọc kẹt cái k i a hung h ã n phòng thủ nói như thế nào đây giang vô địch cảm giác nếu như đội c ả vạ l u h ệ n tại chung kết trận đấu đối đầu đội dọc kẹt đoan chừng rất không có khả năng có thể đi thứ nhất hiệp hai là đội dọc kẹt đánh tốt nhưng là thứ ba hiệp bốn đâu liền là đội ổ di ý ô thiên h ạ đội d ọ c kẹt liền là ở thời điểm này bị đội hồ di ô cho một đợt mang đi cuối cùng toàn trường đánh xong hồ di ô một t r i n h một c h đánh bại d ọ c kẹt liên tục năm thứ tư cùng cả v ạ l ì y ệ hệ hội sư chung kết trận đấu l ắ t đầu thanh cũng giờ án tôn n h bại cũng giờ án tôn n h đội d ọ c kẹt tại giờ án tôn n h dưới tay đã triệt triệt để để thành vì một chi vì ném ba điểm mà ném ba điểm đội bóng dạng n à y đội bóng tại thông thường thi đấu vẫn được dù sao phòng thủ cường độ không có quý sau thi đấu mãnh liệt như vậy thế nhưng đến quý sau thi đấu thân thể đối kháng lên tới cầu thủ ném rổ tiết tấu dễ dàng bởi vì là thân thể đối kháng nguyên nhân mà ném ném dưới tình huống như vậy còn kiên trì ba điểm bóng đó là mười điểm chuyện ngu x u â n đáng tiếc đội dọc kẹt liền là bất kể xúc cảm không tốt không quan hệ chỉ muốn kiên trì ném ném đến có thể tiến mới thôi kết quả bọn hắn đến tranh tài kết thúc xúc cảm vẫn như cũ hỏng bét dừng bước tây quyết efn liên tục bốn năm cưỡi d u n g q u y ế t đấu fest hâm mộ bóng đá các ngươi chuẩn bị xong chưa vô gì ị ốt cầm xuống đoạt bảy đại chiến thành công cùng đội cả vạ lũy hết hội sư chung kết trận đấu nhìn ra một cái năm nay chung kết trận đấu sẽ là cái nào chi đội bóng th d ê m ta rất chờ mong cùng đội hồ dì iốt lần nữa quyết đấu đúng vậy ta chuẩn bị thật lâu lần này ta sẽ dẫn lĩnh đội cạ vạ l ì h ẹ n chiến thắng đội hồ dì iốt giang vô địch cụ dì thật không tệ hy vọng có thể cùng hắn so tải một chút ba điểm giang vô địch tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm liền nâng lên muốn cùng cụ dì tại chung kết trận đấu s o u ba điểm chủ đề kết quả chuyện này chuyển đến đội hồ dì iốt bên này gờ i n sau khi nghe được liền trực tiếp d i ễ u cận gờ i n cụ dị là tương lai danh nhân đường cầu thủ ba điểm vương ngươi đây ngươi có thể so với a giang vô địch cũng nhìn gờ i n khó chịu rất lâu mẹ nó lao tử nói đúng là một cái mà thôi làm sao vậy còn không cho nói giang vô địch nếu không chúng ta tới so tài một chút đến điểm gờ zin ai thua người đó là dắt rưỡi người đó là rời khỏi nba thế nào không ai từng nghĩ tới giang vô địch thế mà liền phóng ra đại chiêu gờ zin xem xét được rồi được rồi sợ không thể chê u vào không thể chê u vào bất quá đoán chừng bởi vì cái này giang vô địch cùng gờ zin hai người có thể sẽ tại chung kết trận đấu phía trên chứng minh tự mình một đợt ta đến lúc đó liền xem a i bị ai đánh nổ chương một trăm tám mươi mốt một trăm tám mươi chung kết trận đấu mở ra sáu tháng số một ngày quốc tế thiếu nhi tại đội h ồ dì ý ốt sân nhà họa cỡ l à n trung tâm chung kết trận đấu chính thức khai mạc song phương xuất r a đầu tiên đội hình ca vạn h u hệ l ẹ p f e l james k v l ớ p chistan tổng s ầ n giang vô địch gõ v ự a h u ự ồ dì ý ốt đủ giản the mon godin luni cỡ lệ tổng s ầ n cụ dì mở đầu chistan tổ mượn ném bóng thắng đủ giản hiếm thấy a gõ v ự a h u mang bành qua nửa tràng về sau liền giao cho j a m những người khác thì là cấp tốc rơi vị giang vô địch thì là đi tới bên trái góc đáy ba điểm tuyến bên ngoài vị trí bên trên cỡ tổ mượn ra hỏa này tự nhiên là gắt gao theo sát hắn làm làm một tên đỉnh cấp ba d cơ lễ tổ mượn phòng thủ công phu là không cần phải nói danh sưng có thể từ một phòng đến năm tồn sần ngươi trận đấu mùa giải kết thúc về sau có phải hay không muốn tới china đi a những người khác đang đánh cầu giang vô địch ngược lại cùng cờ lễ tổ mượn nhàn hàn huyên trong ấn tượng không có đ o á n sai cờ lễ tổ mượn ký kết chính là phỉ lạ công ty a cờ lệ tổ sần đại ca chúng ta đang đánh chung kết trận đấu được không người nhà còn nói chuyện t i ế m hẳn là sẽ đi cờ lễ tổ mượn nói ra dù sao hắn kim chủ là phỉ lạ nha nói thế nào cũng phải phối hợp phỉ lạ công ty hành động nói chuyện trong lúc đó dê liền đã song thành một lần tiến công là đội cạo v à lì hệt rút đến thứ nhất cầm bóng quyền chuyển đổi cụ gì dẫn bóng hơn phân nửa trận về sau liền giao cho đủ dạng tử thần đủ dạng bên trong khoảng cách xuất thủ bất quá lần này hắn cũng không có phát huy ra thực lực của mình đi ra rất quang vinh địa diễn sát sau đó dê lại chuyền cắt t r ợ công lớp song thành một lần lên r ổ dễ dàng bốn mươi bắt đầu ba khi the mòn gờ d i n đưa bóng hướng đủ dạng cái hướng kia chuyển thời điểm giang vô địch trực tiếp liền dự phản đến giải nguy đủ d ạ n một bước đưa bóng cho đoạt gây xuống sau đó tự mình phát động một lần công nhanh tại không có một hai giới rộ trực tiếp liền song thành một lần lớp đi đủ s ở lem đủ kết thúc về sau giang vô địch liền bắt t r ư ớ c cắt tơ chúc mừng động tác mở ra xe gắn máy gờ xin liền khó chịu hắn thật không có đi cùng giang vô địch cãi nhau ngược lại là cùng đủ giản lớn tiếng mà giống lên lấy cái gì bộ dáng màn ảnh cũng liên tiếp địa cho đến trên thân hai người chẳng lẽ lại hai người muốn phát sinh nội chiến không thành phải biết đủ giản thế nhưng là cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau tùy thời theo địa đều có thể nhảy ra hợp đồng gờ xin cũng dám làm như vậy rõ ràng liền là không muốn sống á lần thứ hai ba giang vô địch lại một lần nữa cắt bóng thành công về sau liền trợ công lớp trúng đích một cái ba điểm lần này cò éo liền cũng không ngồi yên nữa trước tiên kêu một cái t ạ m d ừ n g dự định điều giải một cái đủ d ạ n cùng gờ rin hai người ở giữa vấn đề không thể luôn là dạng này bị giang vô địch tắt bóng đúng không mà giang vô địch thì là thành v ì đội cả vạ l u hệt bên này đại công thần ngay cả lão dêm đều hiếu kỳ hỏi hắn xong ngươi là làm sao biết dọc rừng muốn chuyền bóng cho đủ d ạ n đó à? đây không phải rất bình thường à, ta trước đó ta đi xem đội dọc kẹt đánh đội hồ dì ý ốt thời điểm tranh tài ta liền phát hiện đủ d ạ n mới là đội hồ ì ý ốt i ế n công h ạ tâm kỳ thật ngươi chuyển đổi một cái khái niệm đủ d ạ n liền là người mà những người khác thì tương đ hắn hấp dẫn bao bọc hoặc là tới gần bỏ banh vào rổ thời điểm những người khác cơ hội là không phải liền đi ra cho nên ta đã cảm thấy gờ zin rất có thể sẽ t r u y ề n bóng cho đủ d ạ n cho nên ta liền sớm làm chuẩn đ ư ờ n g giang vô địch nói rất đương nhiên đương nhiên hắn thật không có hư cấu đủ d ạ n đúng là đội hổ gì ủy ốt tiến công h ạ c tâm tạm dừng sau khi trở về mặc dù nói không biết đội hổ gì ủy ố chiến thuật là cái dặn gì nhưng là đội cạ và l ì h ệ t bên này tất cả mọi người đều biết chú ý gờ zin cùng đủ dặn ở giữa liên hệ bất quá ngược lại cũng không thể coi nhẹ cái khác gờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp g i a n cũng trực tiếp trận đấu này vương chỉ đạo liền nói giang vô địch cái này mấy hiệp đánh thật sự là quá đẹp từ l ã o sư nếu là đổi lại cái khác năm nhất năm thứ hai tân tú đoán chừng bọn hắn này lại ra sân đều là kinh hồn tác đ ạ m căn bản không có khả năng giống giang vô địch dạng này còn có thể làm đến bình tĩnh như vậy xem ra hôm nay đội hộ di y ốt nhất định sẽ bị giang vô địch cái giờ này cho làm k h ó i a không biết tạm dừng sau khi trở về đội hộ di y ốt có phải hay không sẽ tiến hành một chút chiến thuật cải biến đội hộ di y ốt thật liền cải biến chiến thuật dựa theo trước đó trên cơ bản đều là cụ di nhận banh về sau vận một hai bước liền chuyển cho The Jimon Gurzin để The Jimon Gurzin đi phối hợp tác chiến những điểm khác nhưng là hiện tại lại biến thành cụ gì tự mình dẫn bóng khống chế so tài The Jimon Gurzin cho cụ gì làm một cái pit and zone về sau cụ gì đi phía trái vận dưới cầu trực tiếp liền ba điểm xuất thủ ba ba điểm t r ú n g đích chín ba theo lớp bên trong khoảng cách xuất thủ không trúng về sau đội b ô dì ý ốt đánh lên phản kích cụ gì thành công địa thông qua động tác giả đem gõ hữu cho lắp đã mất đi trọng tâm về sau tự mình liền đột phá đến tuyến trong trở tay lên rổ thành công còn tạo thành c h í c tan tổ mượn tay chân phản quy gõ hữu g i lên mình tay ra hiệu quả cầu này là tự mình nổi chít tan tổ mượn vô một cái g õ hựa h ư u lồng ngực tiểu nhị thả hào tâm thái không cần khẩn trương không sai g õ hựa h ư u khẩn trương không có người sẽ tại dạng này đại võ đài không khẩn trương dù là hắn cái này lao tướng cũng giống vậy sau đó tranh tài liền tiến vào ngươi tới ta đi tiết tấu bên trong bên trong đội hộ gì y ốt liền đặc biệt nhằm vào lớp đ o á n c h ừ n g cũng biết lớp cái giờ này kỳ thật tính là đội cạ vạ lì hệ phòng thủ lỗ thủng liên tiếp mấy lần để the z i m n gờ zin không cắt lên rổ thành công nhìn thấy the z i m n gờ zin cái này tính là đồ công nhân ra hỏa luôn ở ngay trước mặt hắn đến điểm lớp thế mà liền bạo phát đứng bên ngoài tuyến ba bá, bá bá địa ném ba điểm đó là ném đội hộ dì ị ốt một cái chết đi sống lại a cũng bởi vậy đội cả vạ lì hệt cũng một mực đem t r ê n lệnh điểm duy trì tại sáu điểm tiểu nhị phòng thủ ta không mệt ta ngươi nhìn ta trên cơ bản đều không chạy mỗi lần cứ đợi ở chỗ này chúng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi đi cỡ l ệ thật t h ề nếu có làm lại cơ hội h ắ n tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đi phòng thủ giang vô địch nhiệm vụ gia hỏa này thật là quá phiền liễu diễu một mực nói không ngừng hiệp một còn có bốn phút so điểm là m ư ơ i tám m ư ơ i ba đội h dì ỉ t cầm bóng quyền cỡ l ạ quyết định chỉ tập trung làm một việc lần giang vô địch để ra hỏa này tỉnh táo một chút một cái nhìn xem cỡ l ạ rốt c ụ c cầm cầu một lần giang vô địch liền lớn tiếng địa đối với hắn g ô n g nói có ọ mộng để ta nhìn ngươi thực lực sau đó ba giang vô địch lại như cùng ác ma lần nữa đem cỡ l ạ k h ô n g chế cầu cắt đ ứ t sau đó lại tự mình phát khởi công nhanh muốn bắt t r ư ớ c làm theo lần nữa tới một cái sờ lem đủ bất quá dẫn mọi gờ rin ở phía sau gắt gao điệu đ i theo hắn giang vô địch cuối cùng vẫn là quyết định từ sờ lem đủ đ ổ i là trở tay lên rổ kết quả dẫn mọi gờ rin bởi vì là mũ không đến cầu trực tiếp liền cả người hướng phía giang vô địch nào tới tay phải gắt phải g, g hung địa đầy dưới. Tất. vì để tránh cho tình thế nghiêm trọng trọng tài vội vàng tiếng còi vô luận là hiện trường phan bóng đá hay là tại trên tv trong máy vi tính nhìn trực tiếp người xem đều bị một màn này dọa sợ. Đầu do sợ đậu đen rau muống dẫn mọn gờ rin đây là chạy người đi a hy vọng giang vô địch có thể không có việc gì gzin chơi bóng liền là bẩn thật hy vọng dạng này người có thể biến mất tại nba nếu như truy mộng đổi giang vô địch đoán chừng là đội lộ g i ỵ ột l ừ a lật ra cái này khiến ta không thể không nhớ tới trước đó đội cả vạn l u y ệ t đánh sức tịch tranh tài thông qua màn ảnh chiếu lại về sau trọng tài cuối cùng cho g rừng bọn gzin một cái cấp một tác ý phạm uy mà t r i s t a n tổ mượn cũng dẫn tới một cái bình thường phạm uy đội cả vạn l u y ệ t bên này lập tức cũng không dám t ỷ xuân lù trực tiếp liền hướng phía trọng tài đại hống đại thiếu người mất ngủ a g i n là chạy người đi giang vô địch rất có thể sẽ thanh lý các ngươi liền cho hắn một cái cấp một tác ý phạm uy ngươi có phải hay không thu tiền tất trọng tài rất quả quyết địa cho t ỷ dùn l ù một cái tê cuối cùng giang vô địch vẫn là bị mang về phòng thay quần áo dẫn món gờ diên lần này phạm quy quá đơ gác trực tiếp liền đâm tại khoe mắt của hắn bên trên cũng không biết sẽ không có chuyện gì không có giang vô địch đội bồ gì y ốt giống như lập tức liền kiểu như châu bỏ đi lên sợ ti vần cụ gì cùng đủ dặn hai người ba điểm m ở trong n g á y mắt liền b á b á b á địa quân b ả o mặc dù nói cũng không phải là bởi vì là giang vô địch nguyên nhân nhưng ở giang vô địch hạ tràn về sau đội c ạ vạ lì hệ quả thật trôi qua rất gian nan tỳ dù liên tục điều chỉnh mấy lần đội hình cuối cùng đều phát hiện căn bản liền không có hiệu quả gì đội cả va l u y ệ t bên này đứng ra người vẫn như cũ chỉ có dê một m lần họa cỡ l ạ n trung tâm fans hâm mộ bóng đá đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy dêm cầm banh liền trùng kích đội hồ di iốt dưới rổ đi tạo thành sát thương đối với như thế một cái đồ biến thái cầu thủ đội hồ di iốt đám người biểu thị tự mình không có cách nào chỉ là cũng đang tăng thêm lao dêm đột phá độ khó tối thiểu sẽ không xuất hiện một phòng một tình huống lao dêm nhiều lần đều là đỉnh lấy hai cái hoặc là ba người ở bên trong tuyến xuất hiện những người khác căn bản cũng không có thể đến giúp lao dêm hiệp một đến hiệp hai nửa chốt đoạn giữa song phương so điểm là 41-37 đội cạva l u hết là lạc hậu một phương mà cái này 37 điểm bên trong có 25 điểm là lao d ê m liều mạng cầm tới giang vô địch vẫn là không có t ử trong phòng thay quần áo đi ra đội y cho hắn kiểm tra một phen về sau liền nói nghỉ ngơi mấy ngày con mắt liền sẽ không sao lúc này từ thứ ba thị giác nhìn lại sẽ thấy giang vô địch mắt phải t r ò n g trắng mắt bộ điểm có một cái điểm đỏ bác sĩ kia ta có thể ra sân đi so tại a ta đội bóng cần ta giang vô địch đối đội y nói ra đội y lắc đầu ngươi bây giờ căn bản là không đánh được tối thiểu cần bốn sáu cái giờ ngươi mới có thể thấy rõ ràng giang vô địch bởi vì là kiểm tra duyên cớ con mắt nhỏ không thiếu d i ậ t thủy con ngươi tảng ra hiện đang nhìn cái gì đều là mơ mơ màng màng ra sân căn bản không có khả năng trợ giúp cho đội cả v ạ lì hết giang vô địch lắc đầu không có việc gì ta hẳn là có thể đủ khắc chế nói xong giang vô địch liền từ trong phòng thay quần áo đi ra hoặc tiểu nhị hắn ra sân ta liền biết hắn liền là muốn tạo gờ d i a n p h ạ m quy nhanh như vậy liền đi ra chỉ là tùy tiện làm dạng thôi a mà khi màn ảnh cho đến giang vô địch trên người thời điểm tất cả mọi người liền phát hiện lúc này giang vô địch có mắt tràn đầy đỏ bừng thậm chí bên trong còn có một cái càng đỏ điểm không hề nghi ngờ là bị cách ly cho đâm t r ọ n ti dân lu ngồi tại giang vô địch bên người quan tâm mà hỏi thăm thế nào giang vô địch lắc đầu ta vừa mới nhỏ nhãn dựng nước hiện tại con ngươi tán rất nhanh nhìn cái gì đều là mơ mơ màng màng cái kia có thể trông thấy vòng r ổ sao ti dân lu hỏi giang vô địch nhìn một chút vòng r ổ như thế không có vấn đề gì ngươi chỉ cần không phải truy cầu trăm phần trăm rõ ràng còn có thể cảm giác hẳn là có thể nói thì nói như thế bất quá ti dân lu vẫn không có để giang vô địch ra sân lao jem ra sân đến bây giờ đều còn không có nghỉ ngơi qua tại hiệp hai hạ nửa đoạn đội cả v ạ lì hệ không hiểu thấu liền mở ra tại jem cũng xuống sau khi nghỉ ngơi gõ v ừ a hựu c h u y ể n bóng cho nhỏ n ẹ n nhỏ n ẹ n lợi dụng tự mình sức sống cùng tốc độ xong thành một lần tầm trung ném rổ còn có sợ lem đủ trực tiếp liền đội bổ gì ỷ ở c j u n i cho các chủ ngoan ngoãn cái kêu di chuyển ghen liền là tốt kém chút liền để j u n i cảm nhận được dưới hông chinh ụ c jem ngồi tại giang vô địch bên người cũng tại cùng hắn nói gì đó lúc này trong nước trực tiếp giang còn có một đoàn quan tâm giang vô địch p a n bóng đá giang vô địch không có việc gì l i tốt mắt phải của hắn nhìn t không có giang vô địch hết thảy đều muốn dựa vào lao diêm liều mạng lao diêm quá khó khăn hy vọng giang vô địch có thể tiếp tục ra sân tác chiến hung hăng địa cho gờ diên một bài học theo lớp gò v ừ a hữu ba điểm t r ú n g đích đội cạ v ạ l u h ệ n trực tiếp liền đánh đội hộ di ý ốt một trở tay không kịp từ lạc hậu so điểm đến bây giờ lại vượt qua đội hộ di ý ốt đem cũng tranh lệch điểm mở ra đến năm điểm đội hộ di ý ốt cũng lật ra trước đó cùng đoạt bảy đội dọc k á c mã bệnh xong ném ba điểm nếu như không phải bởi vì bọn hắn xong ném ba điểm đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không bị đội cạ luyện đem so với phân cho vượt lại trở về nhìn xem đội biết mình tỷ lệ chính xác không được đi ta không ném ba điểm ta càng là khoảng cách càng gần liền càng lại ra tay cứ như vậy vượt lại cũng là bình thường sự t ì n h nửa trang kết thúc trước cuối cùng một công đội bố g ì ị ốt cầm bóng quyền cụ g ì tiếp vào đủ d i a n c h u y ể n bóng lập tức liền đưa bóng mang hơn phân nửa trận sau đó đỉnh lấy gõ vựa hữu tiếng c õ i cự ly xa ba điểm trúng đích nửa trang đánh xong song phương so điểm năm mươi sáu năm mươi hai đội cả và lì hẹp dẫn trước giữa trận nghỉ ngơi giang vô địch lưng nằm trên ghế bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi tranh thủ có thể đem con của mình lần nữa cho ngưng tụ mà dêm cùng tỷ d u n lưu bọn hắn thì là thả hiện tại giang vô địch còn không có nghe rời đi chúng ta cũng không biết hắn nửa chàng sau đến tột u cùng vẫn sẽ hay không ra sân chúng ta liền kính thỉnh chờ mong a dễ bên cạnh tài chiến hiệp ba dũng lần nữa bên trên tuyến tử t h â n đủ dạn mở đầu liền dùng một chiêu hắn am hiểu nhất cũng nhất vô giải chiêu thức xoay người nhảy phát ra tay trung đích nhìn thấy nhỏ n ẹ n đã đem sự chú ý của mình để cao đến cao nhất nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đối đủ dạn tạo thành quái nhiễu sau đó đội hộ dỉ ỷ ô c đã từng liên minh sặc tín a phủn nhân vật chính g h i đ ă n g tràn về sau bị gờ rin cùng cụ dị riêng phần mình cho ăn một cái bánh thành công cứ như vậy tại thứ ba tiết mở đầu đội hộ dì ý ốt liền nhanh chóng điệu đánh một đợt m ộ ư ơ i ba lại đem so với phần cho lại vượt qua lão diêm tại ba điểm tuyến bên ngoài cầm cầu tổ chức một cái lúc đầu hắn làm u ố n đột nhưng nhìn thấy đội hộ dì ý ốt đem ghi cho gọi đi lên hắn liền không có có ý nghĩ này không phải hắn sợ ghi hắn có thể c a m đoan nếu như làm ghi đến phòng thủ hắn tuyệt đối có thể t ạ o ghi mấy cái phạm vi nhưng không cần thiết đỉnh lấy gờ rin lão diêm liền ném trúng một cái ba điểm bóng theo đội hộ dì ý ốt một lần rèn sát lão diêm lại tại ba điểm tuyến bên ngoài đối mặt gờ rin còn là chiêu thức giống nhau như trước vẫn là đồng dạng q u a n dùng tại hai phút đồng hồ thời gian bên trong game ngay cả đến mười điểm giúp c ả v ạ l u h ệ đánh ra một đợt khí thế c h ư một trăm tám mươi ba một trăm tám mươi hai trả thù hiệp ba còn có năm phút đồng hồ thời điểm đội bồ gì ở bên kia đô ít cụ gì canh thần đều bên ngoài tuyến tiếp tục điệu nã pháo n g ư ờ i ném xong ta ném ta ném xong n g ư ờ i ném cứ như vậy có một loại tam anh chiến lữ bố đổi chân về sau ti dân lủ tưởng tượng đây là muốn liều mạng tiết tấu a kết quả là hắn liền thay đổi lớp cùng game muốn thử xem không có đội bóng đại lao ở đây bên trên thời điểm cái khác cầu thủ có thể hay không sinh ra tốt hơn phản ứng hóa học khoan hay nói đừng nhìn đội cả v ạ l ì h ệ n đội hình không được nhưng cùng đội hồ g ì ý ốt đánh nhau còn có thể có đến có v ề tối thiểu đội hồ g ì ý ốt muốn hạn chế lại đội cả v ạ l ì h ệ n cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào theo n ề n tạo phạm quy phạt bóng trung đích hiệp ba đánh xong cả v ạ l ì hệ tám mươi hai tám mươi bốn vẹn vẹn chỉ là lạc hậu hơn tạm thời lạc hậu lao dêm ở phía dưới nghỉ ngơi có một đoạn thời gian nhìn nét mặt của hắn thể lực tựa hồ cũng không còn là vấn đề mà hiện trường màn ảnh cũng tiếp tục vỗ ngồi tại dêm bên người giang vô địch thấy được giang vô địch hơn nửa hiệp bị đánh con mắt còn có rõ r à n g điểm đỏ tất kết quả hiệp bốn bắt đầu giang vô địch thế mà liền ra sân hắn ra sân lập tức liền đưa tới hiện trường một chút hoa kiểu phan bóng đá gieo họ quá tuyệt vời ta liền biết giang vô địch nhất định sẽ không có chuyện gì mang thương xuất chiến chân nam nhân hiện tại hiệp bốn là lúc mấu chốt nhìn đội c ả v ạ luy hệt có thể hay không tại đội hổ dị ô sân nhà thắng trận tiếp theo nếu như có thể thắng như vậy liền chứng minh đội c ả v ạ luy hệt vẫn là có nhất định thực lực có thể đánh bại đội hổ dị ô cầm tới tổng quán quân giang vô địch thị lực vẫn tồn tại như cũ vấn đề nhưng vấn đề này chỉ có hắn cùng t m tý dùn lủ còn có đội y biết mà thôi n n h ữ giang n g ư ờ khác trên cơ bản không có cảm giác gì, nhìn thấy hắn giác cơ có cảm trên r bản liến gì, s â còn lấy là i a n g vô địch cũng không phải một cái tính tình tốt người bị ngươi đánh còn muốn nói xong cảm tạng hắn nhất để mắt cũng xem thường người liền là dêm mỗi năm đánh chung kết trận đấu giấc mộng gờ i n phòng thủ đều là chạy thương xem mục đích đi kết quả đây lão jem tha thứ hắn còn mang giấc mộng gờ i n chơi cái gì thương nghiệp hợp tác đồng bạn ta nhổ vào mà người như vậy còn hợp tác đồng bạn đương nhiên bất quá nhớ ký jem giống như từng có cưỡng ép vượt qua giấc mộng gờ i n màn ảnh nói thật lúc kia nhìn vẫn là rất hạ giận giang vô địch rất nhanh liền đem giấc mộng gờ i n cho thoát khỏi sau đó hắn liền hung hăng đệ đột phá đến đội hộ di ý ốt bên trong nghĩ cái thiên phú này lại lão liền đến hiệp phòng nhìn thấy giang vô địch muốn lên rộ lập tức liền nhảy dựng lên giang vô địch xem xét được tay đưa tay đưa cho nhỏ n ẻ n nhỏ n ẻ n lập tức liền đem can mà lên trực tiếp liền dễ dàng địa xong thành một cái sờ lem đu về sau dẫn m ọ n g ờ i i n làm bộ truyền bóng cho cụ di thời điểm tự mình cũng dẫn bóng vào, vào giang vô địch xem xét cơ hội tới cẩn thận dẫn m ọ người xin nghe cụ gì thanh â m cũng không rõ ràng cho lắm thấy được c h ố n g giống đ ộ i cạ vạ l ì hệ t u y ế n trong hắn thể nhất định phải hoàn thành một cái sờ lem đu kết quả giang vô địch đột nhiên từ phía sau xông ra trực tiếp liền đem hắn cho mũ nếu như chỉ là bình thường bỡ lắc xót vậy còn không làm sao hả giận giang vô địch thế nhưng là sự tự mình lớn nhất khí lực đưa bóng cho đánh bay về sau trả không hết thủ thế theo quán tính liền hướng thẳng đến giấc mộng gờ rin vô tới giấc mộng gờ rin bị giật nảy mình vội vàng dùng tay ngăn ngăn cản một cái xoạt xoạt một tiếng tay trái của hắn cánh tay trực tiếp liền bị giang vô địch cho đập sai chỗ sau đó hung hăng địa địa ngã dầm trên mặt đất thống khổ địa phát ra âm thanh nay lại toàn bộ cầu quán là thật an tĩnh giang vô địch giơ cao hai tay của mình thỏa thích địa chúc mừng tựa hồ là song thành một cái không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại màn ảnh cho đến giấc mộng ờ rin trên thân chỉ gặp giật r i ế t bọn gờ giết cánh tay hiện ra bất quy tắc trạng thái không có có ngoài ý muốn hẳn là tay nhỏ cánh tay gãy xương giang vô địch một trưởng uy lực lớn như vậy t tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh cũng chỉ là chơi bóng m à t h ô i cần phải chạy muốn người ta gãy xương tình huống đi a quá khoa trương đi tranh tài bị ép tiến hành chính thức tạm dừng giang vô địch cứ như vậy không kiêng nể gì cả địa d ơ cao hai tay của mình vòng quanh đội hổ gì ý ốt bên sân thoải mái đi một khi nếu không phải d ê m bắt hắn cho kéo trở về đoan chừng còn không biết sẽ dẫn phát cái gì ngoài ý muốn sung đ ư ợ đâu trọng tài đang nhìn chiếu lại đội cả v ạ l u h ệ t bên này cũng đều là yên lặng tất cả mọi người nhìn giang vô địch ánh mắt đều có một loại sợ hãi hương vị thì dù lù giả bộ chấn định ho khan vài tiếng về sau liền nói với giang vô địch xong ngươi cái này làm giang vô địch liền phản bác huấn luyện viên ngươi nói cái gì đó ta căn bản là không có cái gì làm xong đi đây chẳng qua là một cái n g o à i ý lớn mặc dù n g o à i ý muốn hai chữ này có chút gấp ép nhưng theo giang vô địch đây chính là n g o à i ý lớn không có giang vô địch mọn gờ xương cho nên các ngươi hiểu giang vô địch trả thù tâm liền là nặng như vậy trong tay nhìn một lần lại một lần chiếu lại tại chiếu lại trong màn ảnh giang vô địch s ắ c thực không phải chạy cầu thủ đi cái này từ hắn ngay từ đầu liền đem giang vô địch gờ rin cầu cho mũ rơi cũng có thể thấy được tới bất quá mũ rơi về sau giang vô địch tay cũng đúng là khá là cái gì người ta bởi loxot kết thúc về sau tay sẽ tự động địa thu hồi đi mà giang vô địch đâu tiếp tục duy trì tay huy động động tác vì sao lại dạng này chư vị trọng tài đều là lao giang hồ nhìn trước đó giang vô địch xin đối giang vô địch phạm quy liền biết hiện tại bọn hắn cũng hối hận vì cái gì lúc ấy không có đem giang vô đ ị c cho phạt ra sân nếu như phạt ra t r à n g liền không có hiện tại nhiều chuyện như vậy làm đến bọn hắn đối với giang vô địch cũng không biết phải làm ra cái gì trừng phạt thảo luận tới thảo luận lui cuối cùng trọng tài nhóm nhất trí quyết định chỉ là cho giang vô địch một cái cấp một á c ý phạm quy là được rồi đội b ổ g i ỵ ổ toàn viên c ú gì trực tiếp liền đi tới trọng tài bên người trọng tài gờ xin là gãy xương ngươi thế mà chỉ là cho một cái ác ý phạm quy trọng tài chúng ta thông qua chiếu lại nhìn thấy giang vô địch xác thực không có cố ý muốn thương tổn giật mọi gờ xin động tác hắn chỉ là thu không trở về tay của mình mà thôi cho hắn một cái cấp một á c y phạm quy hoàn toàn là vì p a n bóng đá ý kiến bằng không hắn khả năng cũng sẽ không bị phán phạm quy đủ giản cũng cùng đi qua cứ việc bí mật hắn cùng gờ rin quan hệ bình thường nhưng nhìn đến đồng đội bị khi phụ hắn còn biết hy vọng có thể ra mặt một cái ta cảm thấy một cái cấp một ác ý phạm quy hoàn toàn không đủ trọng tài biểu thị tự mình bó tay rồi ứng phó xong c ụ gì, hiện tại còn muốn ứng phó đủ giản vẫn là cùng trả lời c ụ gì, không nhìn những người khác trọng tài rất nhanh liền tại kỹ thuật đài cùng nhân viên công tác tiến hành câu thông về sau nhân viên công tác lập tức liền cấp ra giang vô địch xuất phát một cái ác ý phạm quy giang vô địch nghe được cái này xử phạt về sau lập tức liền rất đắc ý địa ở đây bên cạnh bắt chước gậy đàn ghi ta chúc mừng động tác biểu thị tâm tình của mình rất vui vẻ đồng dạng vẫn là d ê m đè xuống hắn làm sao hắn cảm thấy hôm nay giang vô địch liền không hiểu thấu đổi một người quá người đến điên rồi